Trước một, tiểu chủ thầu Tần Thủy Hoàng. Huynh đệ, ngày hôm nay liền xem tài năng của ngươi. Đế đô nào đó nóc cao ốc trước. Tần Thủy Hoàng vỗ một cái tay lái. Các người không có nhìn lầm, ta kêu Tần Thủy Hoàng, không biết Lão thân phụ nghĩ như thế nào, cho ta lấy một danh tự này, đáng tiếc cùng tên bất đồng mệnh. Có Tần Thủy Hoàng tên, không có Tần Thủy Hoàng mệnh. Người ta ở tại trong hoàng cung, mà mình chỉ có thể ở tại phòng trọ. Ngay tại Tần Thủy Hoàng lúc cảng khái, từ trong cao ốc đi ra một đám người, thấy những người này, Tần Thủy Hoàng vội vàng đẩy cửa xe ra xuống, chạy tới hô, giám đốc Vương ngại khỏe. Ồ. Đây không phải là giám đốc tần sao, cái gì do đem ngài thổi tới. Vị này giám đốc vương ở cho tần thủy hoàng lúc nói chuyện, liếc một cái tần thủy hoàng sau lưng chiếc xe kia. Đây là một chiếc làm bùa hộ y nhi, hơn nữa còn là bản số lượng hạn chế. Mới vừa rồi hắn thấy tần thủy hoàng từ chiếc xe này bên trong đi ra, nếu không căn bản cũng không biết như thế khách khí. Xem ra tần thủy hoàng đánh cuộc đúng. Giám đốc vương, ngài liền đừng cười nhạo ta, ở trước mặt ngài ta nào dám gọi cái gì tổng à? Tần thủy hoàng nói không sai, hắn chính là một cái tiểu chủ đầu, hơn nữa còn là từ những cái kia hai túi, ba túi trong tay tiếp sống tiểu chủ đầu mà đây vị giám đốc Vương là một nhà lớn công ty xây cất tổng giám đốc trước Tần Thủy Hoàng ở nơi này vị giám đốc Vương công trường nhận tàu qua một điểm nhỏ sống dĩ nhiên đó cũng là từ ba túi trong tay nhận lấy cho nên hai người từng có như vậy một chút đồng thời xuất hiện không biết giám đốc tần ngày hôm nay đại giá đến chơi có gì chỉ giáo xem ra bản hạn chế làm bùa hùa y nì tạo nên tác dụng còn thật không nhỏ nếu không vị này giám đốc Vương liền cho nhiều Tần Thủy Hoàng nói một câu cũng sẽ không nghe nói giám đốc Vương công ty các ngươi nhận một cái đại công trình ta muốn đem việc mở mang tiếp theo mở mang thật ra thì chính là đào móng Giám đốc Tần, ta muốn ngươi cũng biết, mở máng, 15 đồng tiền một khối. Không có chờ Giám đốc Vương cự tuyệt, Tân Thủy Hoàng liền cho ra một cái giá cách, 15. Nếu quả thật là 15 nói, vậy vậy không phải là không thể nói. Giám đốc Vương cười, sau đó đối với người bên người nói mấy câu, mấy người liền rời đi trước. Tân Thủy Hoàng cho ra 15 đồng tiền một phe giá cả quá thấp, coi như là vị này Giám đốc Vương cũng không khỏi không động tâm, nền móng không phải quang đào lên, còn muốn đem đào lên đất chuyên trở ra ngoài. Một chiếc mười bánh xe lớn xe chở đất, một xe cũng chỉ có thể chứa 33 em mở bà cơ đó. Hơn nữa cái này còn là sới đất, nếu như là trên đất thực đất, nhiều nhất chứa 30M3, tần thủy hoàng cho giá tiền là một khối 15, đây là trên đất là thực đất giá cả. một khối 15, một xe cũng chỉ 450 đồng tiền, nhưng mà cái này một xe đất chuyên trở ra ngoài, tiền chuyên trở thì phải 300 đồng tiền, cái này còn muốn xem công trường ở địa phương nào, nếu như là ở trong thành phố, vậy tiền chuyên trở quý hơn, một xe ít nhất phải 400 đồng tiền. Mà vừa vận vương tổng công ty cái này công đất chính là ở trong thành phố, liền cái này cũng chưa tính tiền đổ đất. Không muốn lấy là đất kéo ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ liền cho ngã, đó là không thể nào, có đặc biệt đổ đất địa phương, bất quá muốn thu tiền, một xe đất nhiều muốn hơn 100, tối thiểu cũng là 780, cái này cũng đã thường tiền, cái này cũng chưa tính máy đào chi phí. Giống như vương tổng công ty cái này công trường, nếu như đem việc mở máng nhận thầu cho người khác, một khối tối thiểu 20 khởi bước, một khối tiện nghi 5 đồng tiền, nhìn không nhiều, nhưng là một cái công trình xuống, vậy rất có thể liền thiếu ra mấy triệu thậm chí nhiều hơn. Giám đốc Vương lo lắng hiện ở lo lắng chính là Tần Thủy Hoàng có hay không thực lực đem cái công trình này cho nhận. Bất quá thấy chiếc kia bản hạn chế làm mùa mưa iny, một điểm này băn khoăn cũng cho bỏ đi. Ở ký kết hợp đồng thời điểm, Tần Thủy Hoàng hỏi, Giám đốc Vương, không biết các người cái này công trường lúc nào bắt đầu làm? Sang năm đầu mùa xuân đi, hy vọng người qua sang năm đầu mùa xuân trước đem mở mang công tác làm xong. Vậy nếu như ta trước thời hạn làm xong đâu? Trước thời hạn làm xong liền trước thời hạn làm xong thôi. Trước thời hạn làm xong ta trước thời hạn đem tiền cho ngươi. Giám đốc Vương, ngài có thể hiểu lầm. Ta là nói ta nếu như năm nay trước tháng 10 đem mở máng công tác làm xong, ngài bên này. Ha ha ha, nếu như ngươi có thể ở năm nay trước tháng 10 đem mở máng công tác làm xong. Như vậy một khối đất ta cho ngươi 20 đồng tiền. Giám đốc Vương cười lớn lắc đầu một cái. Vậy được, vậy ngươi đem điều này viết lên. Nghe được Tần Thủy Hoàng nói nghiêm túc, Giám đốc Vương lắc đầu một cái đem điều này cho viết lên. Dĩ nhiên, hắn không nhận là Tần Thủy Hoàng có thể ở năm nay trước tháng 10 đem mở máng công tác làm xong, bởi vì bây giờ cách tháng 10 chỉ có đã hơn 2 tháng. dĩ nhiên Nếu như Tần Thủy Hoàng thật có thể ở trước tháng 10 đem mở máng công tác cho làm xong, như vậy hắn không ngại cho Tần Thủy Hoàng 20 đồng tiền một khối, bởi vì là như vậy, như vậy bọn họ công ty liền có thể ở xương đông trước đem nền móng cho đánh tốt. Thì tương đương với đem toàn bộ công trình kỳ hạn công trình cho nói trước mấy tháng, nếu là như vậy, giám đốc Vương chẳng những sẽ không thua thiệt, hơn nữa còn là lớn được lợi đặc biệt được lợi. Ở đế đô chỗ này, mùa đông có 1 2 tháng là không thể thi công, nhưng là có thể đem nền móng đánh tốt, sang năm đầu mùa xuân liền trực tiếp có thể xây. Bắt được hợp đồng, Trần Thủy Hoàng rời đi cao Úc. Mở Lạm Bùa Hự ý Ni đi tới một nơi địa phương vắng vẻ, đem xe ngừng lại tới, ha ha ha, người anh em cảm ơn, chúng ta bây giờ phải đi công trường, xe này quá gai mắt, biến thành một chiếc xe van đi. Tân Thủy Hoàng vừa mới dứt lời, Lạm Bùa Hự ý Ni một hồi đung đưa, sau đó biến thành một chiếc màu sáng bạc ha ha bay xe van. Không sai, Tân Thủy Hoàng dám cho Vương tổng nói trước tháng 10 đem mở m้าง công tác làm xong, chính là bởi vì hắn dưới người chiếc xe này, ách, xác thực nói nó không phải một chiếc xe, bởi vì trên lý thuyết nó có thể biến đổi thành bất kỳ thứ nào đồ. Chuyện này muốn từ mấy ngày trước nói tới. Tần Thủy Hoàng là một người tiểu chủ thầu, đều là từ một ít hai túi thậm chí ba túi trong tay tiếp sống, nhưng mà một đoạn thời gian trước nhận một cái sống, sống làm xong, tiền cũng đều đè tiến vào, nhưng là hai túi lại cầm tiền chạy, đây có thể đem Tần Thủy Hoàng cho hại thảm, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đem hắn mua được chứa mặt tiền xe ou để bán đi, nhưng mà bên ngoài còn thiếu không thiếu tiền, muốn đem số tiền này cho còn lên, duy nhất biện pháp vẫn là bao công trình, mặc dù đồ chơi này có chút cái hố, nhưng mà tới tiền vậy mò, nhưng là muốn nhận tàu sống, luôn có có cái dáng dấp giống như giao thông công cụ đi, nếu không ai tin tưởng ngươi thực lực. Xe xài rồi thị trường làm chính là xe xài rồi mua bán, mới từ Tần Thủy Hoàng trong tay đem xe mua đi nghiệp vụ viên, thấy Tần Thủy Hoàng có mua xe dự định, lại hỏi: "Tần tiên sinh, vừa ý xe gì, ta cho ngài ưu đãi." Tần Thủy Hoàng xe Audi mới vừa bán 220 ngàn, 220.000, ngàn là không thể động, bởi vì lập tức cấp cho đoàn xe tính tiền, như vậy cũng chỉ còn lại có 20.000 có thể dùng, cho nên lại hỏi: "Ta muốn hỏi một chút, chúng ta nơi này có hay không lại tiện nghi, nhìn qua cũng không tệ xe." "Có, đương nhiên là có." Sau đó nghiệp vụ viên liền đem Tần Thủy Hoàng mang tới tận cùng bên trong một sếp trước xe. Cái này xếp xe, bảng vậy kêu là hơn một, có Tuyết Thiết Long, Hạ Lợi, Lao Santana, Lao rẻ ở ta, thậm chí còn có một chiếc Xan Ta Na 2000, đây đều là lúc nào xe. Chương 2, siêu cấp nhận thầu thương hệ thống. Như thế nào tần tiên sinh? Những xe này lại tiện nghi, lại lợi ích thiết thực, nhìn qua cũng không tệ lắm. Là lại tiện nghi lại lợi ích thiết thực, nhưng là cho cũng không tệ lắm căn bản không sát thực tế, bất quá tần thủy hoàng vừa có thể nói gì, mặc dù hắn còn chưa tới một phân tiền làm khó anh hùng hán đến nước, nhưng vậy không kém bao nhiêu. Lúc này, mặt mũi cái gì đều là mây trôi. Tần Thủy Hoàng vòng vo một vòng, thấy một chiếc lão rẻ ở tạ cũng không tệ lắm, mặc dù chiếc này xe rẻ ở tạ tuổi thật không hề so hắn tiểu nhiều ít, nhưng là mặt ngoài tạm được, không, có gì dập đầu dập đầu đụng đụng. Chiếc này bao nhiêu tiền? Tần tiên sinh như vậy đi, nếu như ngài muốn chiếc xe này, 15000, hơn nữa thủ tục ta toàn bao, ngoài ra rồi đưa ngài một năm đảm bảo phí. Giống như vậy xe, một năm ba bảo hiểm trách nhiệm vậy không có bao nhiêu tiền, bất quá lời này nghe vào dễ nghe. Phải, ta muốn. Chỉ như vậy, Tần Thủy Hoàng đem chiếc này rẹ ở tạ cho mua. Đem chiếc này xe rẽ ở tạ lái trở về sau này, khóa cửa xe, ở vào nhà trước vỗ một cái chiếc này rẽ ở tạ nói, ngươi nếu là một chiếc mẹ xe đét là tốt. Nhưng mà một màn kế tiếp để cho Tần Thủy Hoàng trận trốn mắt, bởi vì chiếc này phá rẽ ở tạ thật biến thành một chiếc mẹ Mercedes, hơn nữa còn là mới tinh mẹ xe đét Benz 500, đây hoàn toàn lật đổ Tần Thủy Hoàng xem nhiều. Sợ Tần Thủy Hoàng vội vàng dùng rẽ một mở cửa xe, sau đó chui vào, lúc này mới phát hiện, không chỉ xe thay đổi, liền liền trong tay rẽ một cũng giống như vậy, biến thành xe mẹ xe đét chìa khóa và rẽ một Ngay tại Tần Thủy Hoàng còn chưa phản ứng kịp, một cái cơ giới vậy thanh âm ở bên trong xe vang lên. Siêu cấp nhận thầu thương hệ thống đã khởi động. Hệ thống tiến hành quấn cố định. Hệ thống quấn cố định thành công. Sau đó ở lý xoáy trước mắt xuất hiện một cái mặt bản. Ký chủ, Tần Thủy Hoàng. Năng lực, D, năng lực phân là S, A, B, C, D, cấp 5, S cao nhất, D thấp nhất, mỗi một cái cấp bậc lại phân là tam đẳng, ví dụ như D, D, tiền vàng, không. Nếu như xem năng lực, Tần Thủy Hoàng là cấp thấp nhất, hơn nữa còn là không thể lại thấp cấp thấp nhất. Khả năng này không là dựa theo người trái đất tiêu chuẩn để cân nhắc. Tần Thủy Hoàng an ủi mình, mới bắt đầu quân cố định, khen thưởng xe hơi loại bản khối mở. Ngoài ra khen thưởng một lần quay số số lần. Sau đó Tần Thủy Hoàng liền thấy phía trên có rất nhiều bản khối, cái gì xe hơi loại, công trình xa loại, kiến trúc xe loại, chế tạo loại vân vân đợi một chút. Nhưng mà chỉ có xe hơi loại biểu tượng là sáng, cái khác đều là ám. Chủ nhân, ngài có một lần quay số cơ hội, phải trang tiến hành quay số. Trước không hút. Tốt chủ nhân, xe hơi loại cũng không cần mở ra, đã sáng. Tần Thủy Hoàng thử mở ra công trình loại biểu tượng, lập tức xuất hiện rất nhiều mục chọn, trọng yếu nhất chính là, ở nơi này chút mục chọn phía dưới cũng ghi chú 100 đến 10 ngàn không đều tiền vàng. Đây là ý gì? Chủ nhân, đây là ngài muốn mở cái này hạng chức năng cần tiền vàng chi phí. Tiền vàng chi phí? Kia tiền vàng là làm sao tới? Chủ nhân, tiền vàng nguồn có 3 nơi, 1, là thông qua thu lại, trên lý thuyết bất kỳ vật phẩm đều có thể thu lại. 2, là hoàn thành hệ thống giao cho nhiệm vụ. 3, là quay số. Như vậy à? Vậy có hay không phải giao cho ta nhiệm vụ? Có. Đinh, hệ thống nhiệm vụ, người ký chủ ở trong 3 tháng hoàn thành một cái dù sao cung cấp công trình khác, bản nhiệm vụ phân là 3 bước, bước đầu tiên, 7 ngày bên trong nhận được công trình, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 100 tiền vàng, nhiệm vụ thất bại di di đoạn 1 CM. Phúc. ta cái đi, cái này cũng được. Tại xác định những thứ này đều là thật sau này, Tân thủy hoàng lúc ấy trong đầu nghĩ đều là lấy vợ đại gia, đi về phía đời người đỉnh cấp cuộc sống không xa. Ngay tại hợp đồng mới vừa ký xong ngay tức thì, nhiệm vụ bước đầu tiên đã hoàn thành, 100 tiền vàng tới tay, đồng thời vậy mở ra nhiệm vụ bước thứ 2. Ở hai cái tháng bên trong đem công trình làm xong, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 200 tiền vàng, nhiệm vụ thất bại hết thảy thuộc về số 0. Lái xe van đi tới công trường, công trường ở vào chống lầu bên ngoài phố lớn, bắc vòng hai bên ngoài, bởi vì sang năm mới mở công, lúc này trên công trường không có gì cả, chớ đừng nói chi là là người, bất quá công trường bên ngoài đã kéo theo từng rào. Giám đốc Vương nếu đã đem đất phương công trình giao cho Tần Thủy Hoàng, như vậy công trường cửa chìa khóa dĩ nhiên cũng cho hắn, Tần Thủy Hoàng xuống xe, đem công trường cửa mở ra, vụ một cái xe van để cho nó đi vào trước, xe van liền mình tiến vào. Sau đó Tần Thủy Hoàng đem cửa đóng lại, từ bên trong khóa. Nơi này muốn xây một cái lớn xác khu, đúng cái tiểu khu muốn xây 22 nóc cao tầng kiến trúc, còn như xây bao cao, cái này không phải Tần Thủy Hoàng hẳn suy tính, hắn chỉ để ý đất mét khối mở máng những thứ này. 22 nóc nhà, dĩ nhiên muốn đánh 22 nền móng, mỗi một nền móng 100m dài, 20m chiều rộng, sâu là 50m, sở dĩ đánh sâu như vậy nền móng là bởi vì phải xây hầm đậu xe, không có biện pháp, Bắc Kinh chỗ này muốn tìm một cái chỗ đậu xe đều khó, một cái tiểu khu, nếu như liền đầy đủ chỗ đậu xe cũng không có phỏng đoán muốn bán đi đều khó. Như vậy, một chỗ cơ như vậy thì là 10 vạn phương đất, 22 nền móng chính là 2.2 triệu mét khối đất, chắc không được giám đốc vương cho rằng Tần Thủy Hoàng ở trước tháng 10 làm không xong. Phải biết, coi như là một xe chứa 30 M3 đất, 2.2 triệu mét khối, cần hơn 70.000 xe, hơn 70.000 xe, bởi vì là đế đô nơi này chỉ có thể ban đêm kéo, coi như là một đêm kéo ra ngoài 500 xe, cũng cần 140 năm mê trời, húng chi còn chưa nhất định có thể kéo 500 xe. Bởi vì bây giờ là ban ngày không thể làm việc Tần Thủy Hoàng chỉ có thể ở trên xe chờ trời tối. Buổi tối 8 giờ cơ đó, trời đã tối hẳn xuống, vỗ một cái tay lái nói, có thể làm sống. Xin chủ nhân lựa chọn công trình dụng cụ. Hách. Lúc này Tần Thủy Hoàng mới nhớ, trước mắt vẫn không thể đổi công trình dụng cụ, còn cần khai thông. Vội vàng mở ra công trình loại biểu tượng, hơn mấy chục loại công trình loại dụng cụ liền xuất hiện ở mặt trên nền, nhưng mà những thiết bị này cũng quá mắc, tiện nghi nhất đều phải 100 tiền vàng, mặc dù Tần Thủy Hoàng bây giờ vừa vặn có 100 tiền vàng, nhưng hắn còn muốn giữ lại ứng phó nhu cầu bất thiết lúc này tần thủy hoàng nhớ tới mình còn có một lần quay số cơ hội không có dùng liền liền vội vàng nói mở quay số tốt chủ nhân sau đó tần thủy hoàng trước mặt liền xuất hiện một cái đĩa quay nhưng mà phía trên chỉ có tốt mấy trăm cái hộp căn bản không nhìn ra bên trong là cái gì bất quá tên đã lắp vào cùng không phát không được tần thủy hoàng điểm một cái bắt đầu sau đó đĩa quay liền bắt đầu xung quanh không biết vòng vo nhiều ít vòng tần thủy hoàng mới điểm ngừng sau đó cây kim chỉ liền chỉ ở một cái hộp lên ánh sáng trắng lóe mạnh tần thủy hoàng đã biết mình rút được cái gì một chiếc sơ cấp xe thu thập Sơ cấp xe thu thập cũng là công trình loại, Tần Thủy Hoàng vội vàng mở ra nhìn một cái, chiếc này xe thu thập khai thông cũng là 100 tiền vàng, nhất thời cảm giác được thua thiệt. Ngoài ra Tần Thủy Hoàng còn không biết chiếc này xe thu thập có thể hay không mở máng, liền hỏi hệ thống, cái này xe thu thập có thể làm hay không cái công trình này. Chương 3, phát hiện các đá tầng. Ngoài ra Tần Thủy Hoàng còn không biết chiếc này xe thu thập có thể hay không mở máng, liền hỏi hệ thống, cái này xe thu thập có thể làm hay không cái công trình này. Có thể chủ nhân. Ha ha ha, quá tốt, cũng không coi là thua thiệt, bắt đầu đi. Tân Thủy Hoàng vừa dứt lời, xe van một hồi lung đưa, biến thành một chiếc và hưởng cảnh bên trong cái loại đó siêu cấp khai thác quảng xe tựa như xe cộ. Chiếc xe này dài 5 m, chiều rộng 2 m. Hơn nữa ở Tân Thủy Hoàng xuất hiện trước mặt một cái màn ảnh lớn. Chủ nhân, mời hạ đạt chỉ thị. Một cái điện tử hợp thành em hướng dậy. Tân Thủy Hoàng vội vàng đem nền móng đồ án thiết kế lấy ra, còn không có cùng hắn hỏi tại sao thua nhập số liệu. Một đạo màu đỏ ánh sáng liền đem bản vẽ quét nhìn một lần. Chủ nhân, số liệu đã truyền vào, mời hạ đạt chỉ thị. Vậy liền bắt đầu làm việc đi. Dạ, chủ nhân. Tần Thủy Hoàng ở trong xe cũng không có cảm giác được xe cộ đung đưa, xe cộ cũng đã xuất hiện ở địa điểm chỉ định bắt đầu làm việc, mặc dù không có cảm giác gì, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, cái này đã bắt đầu, bởi vì hắn có thể thông qua màn ảnh lớn nhìn thấy bên ngoài. Xe cộ đi qua một chuyến, nền móng sẽ xuống ngay 1m, đây không phải là bị đè xuống, mà là đất bị bắt vào trong xe một cái chữ tàng thất bên trong, nửa phút cơ đó, khối này dài 100m, chiều rộng 20m nền móng liền xuống 1m. Cái này một tầng đây chính là 2.000m khối đất à, chỉ như vậy không có trong xe cái đó trữ tảng thất liền cho một động không đáy tựa như thật giống như vĩnh viễn không điền đầy nhìn một hồi tần thủy hoàng cảm giác được không có ý gì liền nằm ở trong xe một bản tịch ngọng tư ngủ trên giường trong này rất sang trọng phòng khách ghế salon tịch ngọng tư thậm chí liền phòng vệ sinh và phòng tắm đều có giống như là một chiếc cao cấp xe mô gai hồn ngay tại tần thủy hoàng mới vừa ngủ điện tử hợp thành em vừa dậy chủ nhân phát hiện cát đá tầng phải trang tiến hành chia liệ chủ nhân phát hiện cát đã tầng phải trang tiến hành chia liệ chủ nhân phát hiện Điện tử hợp thành âm một hỏi thẳng ba lần, không có được tần thủy hoàng trả lời, chỉ có thể ngầm thừa nhận chiến lược, tiếp theo sau đó công tác. Buổi sáng ngày thứ hai, tần thủy hoàng tỉnh lại, duỗi người nói, rất thoải mái. Lúc này thật giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng thông qua màn ảnh lớn đi ra ngoài nhìn một chút, sau đó kinh ngạc nói, không phải đâu, cái này, cái này đã liền xong rồi. Tần thủy hoàng vội vàng đem giày mang lên, đẩy cửa xe ra đi xuống, đem 22 cái hố nhìn một lần, mỗi một đều là 100mm dài, 20mm chiều rộng, 50mm sâu, liền cho dùng thẻ xích lượng như nhau không nhiều không thiếu. Tần Thủy Hoàng trên mặt không biết là ngạc nhiên mừng rỡ vẫn là mê mang, lần nữa trở lên xe, lẩm bẩm nói, cái này cũng quá nhanh. Mới vừa nói xong, liền phát hiện trên màn ảnh lớn có mấy cái điểm đỏ, vội vàng mở ra nhìn một chút, thấy phía trên con số, Tần Thủy Hoàng lần nữa khiếp sợ, bởi vì là phía trên biểu hiện là cái này một đêm công tác thành quả. Đây cũng không phải là để cho Tần Thủy Hoàng khiếp sợ nguyên nhân, Tần Thủy Hoàng khiếp sợ là trên đó viết, đất mét khối 480 ngàn mét khối, cắt 172 vạn vương, chính là cái này cắt để cho Tần Thủy Hoàng khiếp sợ. Ở Bắc Kinh chỗ này, các đại biểu cái gì Đây chính là đại biểu tiền, rất nhiều bó lớn tiền, đây có thể so mở máng làm đất mét khối được lợi tiền nhiều hơn, một khối cát, ở chỗ này có thể bán 70 đồng tiền. Nhanh lên một chút, mang ta đi xem xem cát đá tầng. Tốt chủ nhân. Đi tới nền móng phía dưới, Tần Thủy Hoàng đi lên mặt nhìn một cái, cách cơ phần đấy có 4-5m mở cao địa phương, chính là cát đá tầng, thẳng đến cách mặt đất cỡ 10m địa phương, những thứ này toàn bộ đều là cát. Không được, cái này tuyệt đối không thể để cho giám đốc Vương bọn họ biết, nếu không đừng bảo là cho bọn họ đòi tiền, phòng đoán bọn họ còn biết tìm mình đòi tiền. Tân Thủy Hoàng trong lòng vừa nói, có thể hay không đem những hạt cát này cho đổi lại? Không thành vấn đề chủ nhân, chỉ phải có đầy đủ đất, đem những hạt cát này đổi lại rất đơn giản. Quá tốt, đi, chúng ta đi lên. Đi lên sau này, Tân Thủy Hoàng để cho nó biến thành xe van. Mở ra cửa để cho xe van đi ra ngoài, sau đó lại đem cửa cho khóa, vốn là hắn cũng không có dự định bây giờ nói cho giám đốc Vương sống làm xong, cái này vừa vặn cho hắn nắm cát đổi lại thời gian. Khu hải điển đường ra lĩnh tây thôn tiểu tỉnh, cách thôn tiểu tỉnh cỡ 2 km trên một miếng đất trống. Có một cái giống như là núi nhỏ vậy lớn đống đất, nơi này trước là một cái diện tích 5 cỡ 10 mẫu cá lớn đường. Sau đó trong ao cá nước làm, nơi này cũng sẽ không thể nuôi cá, trong thôn vừa muốn đem cái này ao cá cho điền vào, vốn là tính toán là san bằng liền tốt, nhưng mà vậy một xe hơn 100 đồng tiền, để cho trong thôn nếm được mùi ngọt. Cuối cùng nơi này biến thành một cái diện tích hơn 30 km2, cao năm cỡ 10 m2 đúi nhỏ, bởi vì tới nơi này ngã cũng không phải là đều là đất, phần lớn là kiến trúc rất dưới, cũng chính là sa bẩn, cho nên nơi này cái gì vậy không làm được, cũng chỉ có thể một mực ở nơi này để nơi này trước tần thủy hoàng làm đất phương thời điểm cũng tới đổ qua cho nên hắn đối với nơi này rất quen thuộc những thứ này hẳn đủ chứ tần thủy hoàng cảm khái đúng vậy chủ nhân những thứ này đủ rồi ta sẽ đi ngay bây giờ đem những thứ này thu đợi một chút tần thủy hoàng vội vàng cho ngăn cản lớn như vậy một cái đống đất trực tiếp biến mất vậy còn không tạo thành sự kiện linh dị à coi như là để cho nó biến mất vậy là từ từ biến mất ngoài ra tần thủy hoàng còn có ý tưởng khác sau đó tần thủy hoàng lái xe đi thôn tiểu tỉnh tìm được thôn tiểu tỉnh thôn chủ nhiệm muốn đem chỗ đó cho mướn nghe được tần thủy hoàng phải đem cái đó lớn đống đất cho cho lớn thôn chủ nhiệm đã tới rồi một cái đòi hỏi nhiều đưa ra một đầu ngón tay nói một mẫu đất một ngàn một mẫu đất một ngàn cái giá cả này không hề đắt có thể nói rất tiện nghi dĩ nhiên đó là nói xong, ở đế đô chỗ này hơn nữa cách thành phố cũng không xa coi như là thuê trồng rau một năm một mẫu đất cũng không chỉ ba nghìn có thể vậy nói đúng tốt giống như lớn đống đất địa phương như vậy đừng bảo là một mẫu đất một năm một ngàn phỏng đoán coi như là một năm một trăm cũng không có người thuê trồng rau là không thể nào trước không nói có thể hay không sống có như là tưới nước cũng không thể, duy nhất có thể làm phòng đoán cũng chính là trồng cây, nhưng là một thân cây muốn lớn lên tài, không có một một hai chục năm căn bản không có thể. Nơi này là 50 mẫu đất, nếu như một ngàn đồng tiền một mẫu, một năm chính là năm mươi nghìn, hai năm chính là một triệu. Nơi này trồng cây 20 mươi năm, có thể trị giá một triệu sao? Dĩ nhiên không thể, cho nên tần thủy hoàng mới nói vị này chủ nhiệm trần đòi hỏi nhiều. Tần thủy hoàng cũng không có ở phía trên này so đo, bởi vì hắn biết, có vị này thôn chủ nhiệm hối hận thời điểm, bất quá hắn vậy sách ra cái điều kiện, đó chính là trước ký hợp đồng, hai năm hợp đồng. Sau đó 3 tháng sau đưa tiền. Không có biện pháp à? Tần Thủy Hoàng bây giờ không có tiền, mặc dù công trình làm xong, nhưng là bây giờ không thể gọi tiền, cho nên hắn bây giờ vẫn là nghèo rất một đời. Thấy Tần Thủy Hoàng đồng ý, thôn chủ nhiệm không chút suy nghĩ liền đem hợp đồng ký, ký xong hợp đồng, cái này lớn đống đất vậy biến thành Tần Thủy Hoàng, hơn nữa chỗ này ở 20 năm trong khoảng cũng là hắn. Chương 4, ấp chờ 918. Buổi tối hôm đó, Tần Thủy Hoàng liền bắt đầu hành động, thời gian đảo mắt đã qua 1 tháng, lớn đống đất biến mất, mà ở lúc đầu lớn đống đất bên ngoài, kéo lên một cái tường rào, điều này tường rào cao 5m. Dây đo mét. Một tháng này thời gian, mỗi trời buổi tối ở nơi này thu một ít xà bẩn, sau đó đi công trường nắm cắt cho đổi, ở thu xà bẩn thời điểm, xà bẩn bên trong không hề thiếu cục gạch, tần Thủy Hoàng liền sai 100 tiền vàng, mở ra một chiếc sơ cấp kiến trúc xe biểu tượng, để cho xe biến thành một chiếc kiến trúc xe, ở bên ngoài lũy liền nhà này tưởng. Sơ cấp kiến trúc xe, có thể xây cao độ ở 10m trở xuống bất kỳ kiến trúc, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có vật liệu, có câu nói không bột đấu gột nên hồ, không có vật liệu kiến trúc xe cái gì dùng cũng không có. Nơi này vốn là gánh Ngày thường cũng không có ai tới. Tần Thủy Hoàng cố ý để cho xe thả chậm tốc độ, dùng một tháng mới để cho lớn đống đất biến mất, cho nên cũng không có đưa tới sự chú ý của người khác. Đến khi người khác chú ý thời điểm, nơi này đã kéo tường rào, người khác vậy không vào được. Ở cửa lớn địa phương còn xây một gian phòng trực, ngoài ra còn có hai căn phòng ngủ và một gian phòng làm việc. Cửa làm một cái thiết cửa, dùng vật liệu chính là từ lớn đống đất bên trong tìm ra vật liệu thép. Nơi này trước nhưng mà đổ kiến trúc ra dưới, bên trong có vật liệu thép rất bình thường. Tần Thủy Hoàng chiếc xe này là vật năng, có thể biến thành bất kỳ đồ, tạo một cửa vẫn không phải là dễ. Chẳng những như vậy, ở trên nóc nhà còn xây năng lượng mặt trời, còn một người khác sức gió máy phát điện, coi như là không có mặt trời thời điểm, nơi này cũng có điện, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Nơi này sau này sẽ là tần thủy hoàng hậu phương lớn, không có biện pháp, vì không dụ cho người nhìn chăm chú, tần thủy hoàng chỉ có thể làm như vậy. Thời gian cũng đi qua một tháng, bây giờ lập tức liền đến tháng 9, trên công trường cắt vậy toàn bộ cho đổi, tần thủy hoàng cảm giác được cũng không xê xích gì nhiều, liền cho giám đốc Vương gọi một cú điện thoại. "Này, vị kia, ta, tần thủy hoàng, giao tiền." Có thể tạm thời không có nghĩ đứng lên tần thủy hoàng là ai, ngừng mấy giây mới lên tiếng, "Ô oh, hắc, là giám đốc tần ạ." "Như thế nào?" "Công trình vẫn thuận lợi chứ?" "Giám đốc Vương, công trình đã làm xong, ngài bây giờ có thể giao tiền." "Cái gì?" Giám đốc Vương có chút không dám tin tưởng nói, "Đã làm xong?" "Giám đốc tần ngài cái này đùa giỡn một chút cũng không tốt cười." Tần thủy hoàng cũng biết giám đốc Vương sẽ không tin tưởng, nếu như không phải là đích thân trải qua, tần thủy hoàng mình cũng không tin, dẫu sao lúc này mới mới vừa một tháng mà tôi. "Giám đốc Vương, ta cũng không có cho ngươi lái đùa giỡn, như vậy đi." Ngươi trước phái người kiểm tra, sau đó nhớ giao tiền. Nói nhiều vô ích, hay là dùng sự thật nói chuyện. Được, ta cái này thì phái người đã qua, hy vọng ngươi không phải làm trò đùa. Sau khi cúp điện thoại, giám đốc Vương gọi bí thư vào, để cho thư ký thông báo công trình bộ người lại xem. Cùng công trình bộ người tới công đất sau này, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt, cái này mới vừa một tháng, 22 nền móng đã mở mang xong. Đây không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là, đất này cơ chất lượng, liền cho thẻ xích thẻ như nhau, không kém chút nào, phải biết đây chính là máy móc lớn thi công không kém chút nào căn bản cũng không có thể nhưng là bây giờ liền xuất hiện ở trước mắt một người công trình bộ chủ quản run rẩy đem điện thoại gọi cho giám đốc Vương giám đốc Vương công trình thật làm xong rồi điện thoại mới vừa tiếp thông tên này chủ quản liền gọi vàng báo cáo cái gì cái này điều này sao có thể nhưng là lúc này do không được hắn không tin bởi vì tên này chủ quản rất nhanh liền đem trên công trường tấm ảnh phát tới thấy tấm ảnh sau này giám đốc Vương quyết định tự mình đi một chuyến mà tần thủy hoàng lúc này vậy quyết định đi công trường không có biện pháp muốn tiền quan gọi điện thoại không thể được vẫn là trước mặt sẽ phải khá một chút, hơn nữa, Tần Thủy Hoàng cũng muốn xem xem giám đốc Vương bộ dáng kinh ngạc. Bất quá lần này hắn không chuẩn bị lái làm bùa Lamborghini đi qua. Tần Thủy Hoàng vỗ một cái tay lại nói, đổi một chiếc siêu cấp xe thể thao. Tốt chủ nhân, không biết chủ nhân muốn cái gì dạng siêu cấp xe thể thao. Ách, cái này khó khăn ở Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng nói trắng ra liền chính là một cái nghèo. Phan Tuấn, biết thế giới nổi danh xe thể thao vậy chỉ mấy loại như vậy, ví dụ như Lamborghini, Ferrari, Porsche và Bugatti, cái khác thật đúng là không biết. Vậy ngươi và ta nói một chút cũng có cái gì siêu cấp xe thể thao. Chủ nhân mời xem. Ở Tần Thủy Hoàng xuất hiện trước mặt một cái màn ảnh lớn, phía trên chỉ có 10 chiếc xe, Tần Thủy Hoàng rất nhanh tìm được chiếc mở làm bùa hự y nhưng mà chiếc kia làm bùa hự y chẳng qua là xếp hạng thứ tư mà thôi. Đầu tiên là Khoa Ni cửa Hải Gam, toàn cầu chỉ có 6 chiếc, trong đó 5 chiếc ở Trung Quốc. Thứ hai là Aston Martin, toàn cầu có 77 chiếc, giống vậy có 5 chiếc ở Trung Quốc. Thứ ba là mẹ xe De toàn cầu chỉ có 20 chiếc. Sau đó là Bugatti, Ferrari, Porsche 918 gỡ là dẹn P1 vân vân, trong đó có mấy chiếc đường bảo là gặp qua, liền liền tên chữ đều là lần đầu tiên thấy, suy nghĩ một chút, Tần Thủy Hoàng chọn một chiếc Hotter 918, mặc dù chiếc xe này chỉ có thể xếp hạng thứ 7, bất quá cũng không tệ, thứ tốt không thể một lần đều lấy ra. Là chiếc này đi. Tần Thủy Hoàng điểm một cái Hotter 918. Tốt chủ nhân. Xe cộ một hồi đông đưa, biến thành Hotter 918, hơn nữa Tần Thủy Hoàng phát hiện, mua đổi một chiếc xe đều có một cái bảng số xe, hơn nữa thủ tục đầy đủ hết, mặc dù không biết chuyện gì, nhưng là Tần Thủy Hoàng dám xác định Những thủ tục này đều là thật. Đúng rồi, ngươi còn không có một cái tên chữ, lấy cho ngươi cái tên chữ đi. Xin chủ nhân ban tên cho, ngươi có thể thiên biến vạn hóa, vậy thì kêu thiên biến đi. Cảm ơn chủ nhân ban tên cho, thiên biến tùy thời là ngài phục vụ. Đi thôi, đi công trường. Tần Thủy Hoàng mở ra lái tự động, thật ra thì chính là thiên biến ở điều khiển, đây có thể so Tần Thủy Hoàng mình điều khiển muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cửa sắt lớn từ từ mở ra, chờ xe chiếc đi ra ngoài sau này, cửa lại chậm rãi đóng lại, căn bản cũng không cần người xuống xe mở cửa đóng cửa. Bởi vì cửa sắt lớn bị trang bị điều khiển từ xa trang bị, vẫn là lái tự động tốt, không những có thể ở trong dòng xe chạy xuyên tới xuyên lui, hơn nữa sẽ không phạm luật, cái này thì muốn so với Tần Thủy Hoàng mình điều khiển muốn nhanh hơn. Khoảng thời gian này, nếu như là Tần Thủy Hoàng mình lái, từ thôn tiểu tỉnh nơi này đến công trường, tối thiểu muốn 2 tiếng, lái tự động mới dùng 1 tiếng, không có biện pháp, đế đô nơi này kẻ xe quá nghiêm trọng. Giám đốc Vương cách công trường tương đối gần, bất quá bởi vì kẻ xe nguyên nhân, hai người không sai biệt lắm là một chiếc một sau đến công trường, vẫn là giám đốc Vương tới trước, giám đốc Vương mới vừa từ trên xe bước xuống liền thấy một chiếc Porsche 918 ngừng ở hắn phía sau. Đồng thời, giám đốc Vương cũng nhìn thấy người trên xe, hắn cũng không gấp đi xem công trình, mà là bước nhanh đi tới lý xoáy trước xe, giúp tần thủy hoàng đem cửa xe mở ra. Nếu như ai lúc này dám nói tần thủy hoàng không có hậu đại, giám đốc Vương tuyệt đối cho ai cấp. Cái khác trước không nói, một chiếc bản số lượng hạn chế làm bùa gọi Ini, một chiếc bản số lượng hạn chế Porsche 918. Nếu người như vậy không có hậu đại, đánh chết hắn hắn đều không tin. Chương năm, hệ thống tiên biến. Ai nha giám đốc Vương, cái này cũng không dám làm. Tần Thủy Hoàng vội vàng từ trên xe bước xuống. Người khác không biết chuyện gì, nhưng là chính hắn biết à? Người ta giám đốc Vương nhưng mà thành kiến bốn công ty tổng giám đốc, hắn Tần Thủy Hoàng coi là cái gì? Nhiều nhất chính là một cái tiểu chủ đầu. Ha ha ha, giám đốc tần, ngài đây chính là chân nhân bất lộ tường à? Nói thật, ta thật là không nghĩ tới. Giám đốc Vương cảm khái lắc đầu. Cái gì chân nhân không chân nhân, giám đốc Vương, công trình này ngài còn không hài lòng? Hài lòng hài lòng, dĩ nhiên hài lòng. Thật ra thì giám đốc Vương căn bản cũng không có xem, mặc dù không có xem, bất quá vậy kéo đi một cái. Ngoài ra người phía dưới vậy xem qua, có thể nói không sai biệt lắm đã xác định, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không như thế nói, bởi vì công trình cũng không phải là làm cho đùa, nếu xác định, tại sao không cho Tần Thủy Hoàng một cái mặt mũi Ngay tại Vương tổng nói hài lòng thời điểm, Tần Thủy Hoàng trong đầu vang lên một cái thanh âm. Đinh, dù sao cũng cấp công trình bước thứ 2 đã hoàn thành, khen thưởng tiền vàng 200, mở nhiệm vụ bước thứ 3, thỉnh cầu công trình khoản hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 300 tiền vàng, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 300 tiền vàng. Mẹ kiếp, không phải đâu, thỉnh cầu công trình khoản cũng coi là nhiệm vụ. Tần Thủy Hoàng trong lòng thề, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, liền công trình phiền toái nhất là cái gì, phỏng đoán chính là muốn tiền, bây giờ cách toàn bộ nhiệm vụ kết thúc đã không tới 2 cái tháng, muốn ở 2 cái tháng bên trong đem công trình khoản muốn xuống, thật đúng là khó khăn. Giám đốc Vương, nếu ngài hài lòng, ngài xem cái công trình này khoản có phải hay không? Như vậy đi giám đốc Tần, ngày mai ngài tới một chuyến công ty, chúng ta nói chuyện. Quả nhiên như vậy, mặc dù vị này giám đốc Vương đối với Tần Thủy Hoàng có chút tính sợ, nhưng là liên quan đến tiền thời điểm, cả người liền biến, bất quá cái này có thể hiểu, một cái đại công trình làm tới. Có thể nói khắp nơi đều cần tiền, hơn nữa Tần Thủy Hoàng làm cái công trình này cũng không phải một khoản nhỏ tiền. Vậy được, vậy ta ngày mai buổi sáng đi công ty các ngươi. Được. À, đúng rồi giám đốc Vương, các người công trường có cần hay không các? Giám đốc Tần, ngài đây là cho ta đùa giỡn hay sao? Công trường làm sao có thể không cần cát? Vậy được, mời giám đốc Vương chờ một chút. Tần Thủy Hoàng nói xong cũng xoay người đi trước xe đi, trước khi tới hắn liền chuẩn bị kỹ càng, ở trên xe thả một ít cát, rất nhanh Tần Thủy Hoàng liền cầm một cái túi nylon trở về, đem túi nylon đưa cho Vương Tổng nói. Xem xem cái này cắt như thế nào. Giám đốc Vương năm cắt nhận lấy đi, cẩn thận nhìn một chút, ngẩng đầu lên nói, "Giám đốc Trần, cái này cắt không tệ ạ. Không biết giá tiền là?" "Giá cả dĩ nhiên so người khác tiện nghi, như vậy, nếu như chính ngài để cho người đi kéo, một xe 2001, nếu như ta đưa cho ngài đến công trường, một xe 2500, cái giá cả này ngài hài lòng không?" Ở đế đô chỗ này, cắt giá cả giống như là đưa đến công trường 2800 khởi bước, nếu như khoảng cách xa một ít, sẽ cộng thêm 100 đến 200 tiền chuyến trở, có thể nói tần thủy hoàng cho cái giá cả này tuyệt đối rất tiện nghi được nếu như cũng là như vậy cát vậy ta muốn cái này mời giám đốc vương yên tâm tuyệt đối cũng là như vậy cát vừa lúc đó tần thủy hoàng đầu góc bên trong vang lên lần nữa một cái thanh âm đinh mở vật liệu xây cất tiêu thụ thu lại chức năng khen thưởng một lần quay số cơ hội như vậy đi giám đốc tần qua mấy ngày ngươi sẽ để cho người đi nơi này được cát không thành vấn đề tần thủy hoàng ở trên công trường không có đợi thời gian bao lâu bởi vì hắn cũng cùng xem vậy cái gì vật liệu xây cất tiêu thụ thu lại chức năng là chuyện gì xảy ra nơi để xác định liền đưa cát thời gian sau này tần thủy hoàng rời đi. Vừa rời đi công trường, Tân Thủy Hoàng liền ngừng xe ở ven đường, sau đó mở ra mặt bản xem. Tiêu thụ thu lại chức năng rất đơn giản, chỉ một cái tiêu thụ và một cái thu lại, trên lý thuyết chỉ cần là vật liệu xây cất đều có thể tiêu thụ, thu lại cái này hạng nhất thì càng là như vậy, trên lý thuyết bất kỳ đồ đều có thể thu lại, không hề chỉ giới hạn ở vật liệu xây cất. Liên lấy cái này cắt làm ví dụ đi, tiêu thụ một khối cát, có thể thu vào không? Không không không một tiền vàng, 10000 mét khối một tiền vàng, cái này nói đúng nắm cắt bán cho người khác, không phải bán cho hệ thống, nếu như nắm cắt bán cho hệ thống cũng chính là hệ thống thu lại, một khối cắt có thể bán không, không không một tiền vàng, một ngàn mét khối một tiền vàng. Nói cách khác bán cho hệ thống so bán cho bên ngoài nhiều 10 lần tiền vàng thu vào, nhưng mà nơi này có một cái vấn đề, bán đi ra bên ngoài có tiền được lợi, bán cho hệ thống không có tiền, chỉ có thể được tiền vàng. Mặc dù tiền vàng đối với bây giờ tần thủy hoàng mà nói rất trọng yếu, nhưng mà tiền đối với bây giờ tần thủy hoàng mà nói quan trọng hơn. Trọng yếu nhất chính là, tần thủy hoàng lúc này mới vừa mới bắt đầu, đối với hắn mà nói, hệ thống bây giờ chức năng đủ dùng, cho nên cũng không nóng nảy, hắn bây giờ muốn là tiền tiền đối với hắn mà nói trước mắt mới là trọng yếu nhất, cho nên muốn tới đây muốn đi, tân thủy hoàng vẫn là dự định bán cát. Hơn nữa, sau này có tiền còn sợ không mua được cát. tân thủy hoàng không có về trước hắn hậu phương lớn, mà là về trước một chuyến phòng trọ, đem nhà cho lui, thu thập sơ một chút, liền lấy một ít dùng được, còn dư lại cũng không cần. trở lại hậu phương lớn sau này, tân thủy hoàng đem cửa sắt lớn đang đóng, sau đó liền bắt đầu đi trong sân đổ cát, cái này đơn giản, để cho thiên biến biến thành xe thu thập, Cắt liền bắt đầu đi ra ngoài lõi. bất quá tân thủy hoàng đem đại viện trở lại tới một nửa địa phương. Bởi vì hắn muốn nhận xa bẩn, như vậy không những có thể kiếm tiền, còn có thể cho mình mang đến một ít vật liệu, đừng quên xe thu thập có thể chế liệu Nhưng là trước lúc này, Tân Thủy Hoàng còn phải làm một chút chuẩn bị, không có biện pháp, bí mật của nơi này không thể truyền đi, như vậy nơi này thì không thể thuê người, như vậy cũng chỉ có thể là hắn một người, một người làm sao có thể bận bịu được tới đây. Cùng xe thu thập đem đại viện một nửa vị trí thả đầy cắt sau này trở về, toàn bộ một nửa vị trí, có hơn 10.000 m2, cao 5 m, không vượt ra ngoài tường cao độ, cũng chính là 70- Những hạt cát này liền 5-10% cũng không có thả ra, còn dư lại vẫn còn ở xe thu thập bên trong, liền trước mắt mà nói đã đủ. Tần Thủy Hoàng đi lên, để cho Thiên Biến biến thành một chiếc thông thường xe van, sau đó liền bắt đầu tra chức năng, khoan hay nói, thật đúng là để cho hắn tìm được, là một cái chế tạo loại chức năng, khai thông sau này có thể biến thành một chiếc chế tạo xe. Bất quá chỉ có thể chế tạo một ít đồ chơi nhỏ, chế tạo ra đồ, thể tích không thể vượt qua hai phía. Không chút suy nghĩ Tần Thủy Hoàng đem liền đem chức năng này cho khai thông, chỉ là sơ cấp mà thôi, cần 100 tiền vàng. Thiên Biến, biến thành chế tạo xe. Dạ, chủ nhân. Xe cộ một hồi đung đưa, sau đó biến thành một chiếc chế tạo xe, xe dài 5m, phía sau có một cái dương lớn, có thể từ mặt trên nền chuyển vào muốn chế tạo đồ, sau đó chuẩn bị xong yêu cầu vật liệu liệu, chế tạo xe sẽ tự chế tạo. Tân Thủy Hoàng nhưng mà tìm muốn chế tạo đồ, nhưng mà đều thấy một lần vậy không có tìm được mình muốn tạo đồ. Thiên biến, cái này không có thể tạo người máy sao? Đúng vậy chủ nhân, nếu như muốn tạo người máy, hệ thống muốn lên tới cấp 3, trước mắt hệ thống chẳng qua là cấp 1. Chương 6, lấy phòng trừ nợ. Hệ thống còn có thể thăng cấp. Đúng vậy chủ nhân vậy làm sao thăng cấp nhiều hoàn thành một ít nhiệm vụ nhiều thu lại một ít vật chất hệ thống thì biết thăng cấp nghe được thiên biến lời này tần thủy hoàng vỗ đầu một cái cảm giác được bạch khai thông hắn lấy là chế tạo xe có thể chế tạo ra người máy không nghĩ tới cũng không thể như vậy thì chẳng khác nào lãng phí chủ nhân thật ra thì trước mắt không cần thiết tạo người máy có thể tạo một ít mang người máy chức năng dụng cụ mang người máy chức năng dụng cụ cái này có thể sao có thể được quá tốt một đoạn thời gian trước xe thu thập đem nơi này cái đó lớn đống đất cho thu thập xong rồi Bên trong không hề thiếu sinh hoạt rác dưới, ở sinh hoạt rác dưới bên trong, thứ không thiếu nhất chính là các loại vật liệu, cái gì điện tử linh kiện, đường dây bản đợi một chút, những thứ này liền thu phế phẩm đều không thu, nhưng mà ở Tần Thủy Hoàng nơi này cũng là đồ tốt. Bởi vì ngày mai phải đi muốn nợ, cho nên cùng ngày ban đêm Tần Thủy Hoàng cũng không có mở mới chế tạo, Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, muốn làm gì liền một hơi làm xong, hắn bây giờ không có tiền, trước hay là đem tiền phải về tới, sau đó đem thứ cần lập tức cho làm rẻ. Buổi sáng ngày thứ 2 sáng sớm Tần Thủy Hoàng liền lên đường, lần nữa mở không phải là mụ gỗ y ni cũng không phải bot chờ 918 mà là một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 500. Thật ra thì lúc này Tần Thủy Hoàng coi như là mở một chiếc xe van. Giám đốc Vương cũng sẽ không nhỏ xem hắn. Mặc dù không có mở xe van, bất quá Tần Thủy Hoàng mặc rất tùy tiện, lớn quần cùn, xài hanzam, còn kém trên chân xuyên một hai người chữ kéo. Mặc dù không phải là chữ nhân kéo, bất quá Tần Thủy Hoàng mặc một đôi ngàn tầng để giày vải. Cái này đôi ngàn tầng để giày vải là mẫu thân cho hắn làm. Nói thật, ngày thường Tần Thủy Hoàng còn bỏ không được xuyên, cũng chính là ở nhà mặc một chút. Dĩ nhiên, cái này còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân này không nói mọi người vậy rõ ràng. Coi như là Tần Thủy Hoàng mặc như vậy, nhưng mà vào thành xây bốn công ty thời điểm, vậy không có một người xem nhẹ hắn, người chính là như vậy, rất thích đem một vài bên ngoài điều kiện thêm ở trên người một người đi đánh giá một người. Tần Thủy Hoàng nếu như ăn mặc cái này cả người, cới chiếc phá xe đạp, phỏng đoán liền bốn công ty cửa cũng không vào được. Nhưng mà một chiếc mẹ xe Mercedes năm trăm, cửa bảo an ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp cho đi. Nữ lễ tân nhiệt tình đem Tần Thủy Hoàng dẫn đến giám đốc Vương cửa phòng làm việc, hơn nữa còn giúp Tần Thủy Hoàng gõ cửa. Cảm ơn. Tần Thủy Hoàng nói cảm ơn liền đem nữ lễ tân cho đuổi đi, bởi vì hắn nghe được bên trong nói vào. Ở nữ lễ tân đi sau này, Tần Thủy Hoàng đẩy cửa tiến vào, có thể là Tần Thủy Hoàng Mặc Đồ này, giám đốc Vương ngẩn người một chút, lúc này mới liền vội vàng đứng lên nói, nguyên lai like là giám đốc Tần à. Ha ha ha, thiếu chút nữa không có nhận ra. Mặc Đồ này rất khó xem sao? Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi. Không không không, không khó xem, giám đốc Tần mặc cái gì đều là ngọc thụ sắp gió. Mau mời ngồi. Cùng Tần Thủy Hoàng ngồi xuống sau này, giám đốc Vương trước cho hắn đến một ly trà lúc này mới ở Tần Thủy Hoàng đối diện ngồi xuống nói Giám đốc Tần hôm nay là tới muốn nợ chứ không sai Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái Giám đốc Tần là như vậy ngài xem có thể hay không như vậy công trình khoản ta trước cho một số còn dư lại qua một đoạn thời gian lại cho trước cho một phần là nhiều ít qua một đoạn thời gian là thời gian bao lâu chỉ cần là ở nhiệm vụ thời gian kết thúc trước cho hoàn Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không nói gì liền công trình chính là như vậy trước không nói bên a có tiền hay không coi như là có tiền cũng biết tận lực lui về phía sau kéo cái này Tần Thủy Hoàng đã thành thói quen Giám đốc tận, ngài xem như vậy được không được. Ta trước đem số lẻ cho ngài, còn dư lại đến sang năm. Sang năm. Giám đốc vương, ngài chắc chắn không có làm trò đùa. Chúng ta trước thời hạn nhưng mà nói xong, công trình làm xong ngài liền đưa tiền, trên hợp đồng viết rõ ràng. Phải phải phải, cái này ta biết, ta đây cũng không phải là không có cách nào sao. Vốn là ta lấy là ngài sẽ ở năm sau đem công trình làm xong, nói như vậy. Tiền vay vậy rơi xuống, nhưng mà ngài mới dùng một tháng liền đem công trình cho làm xong, công ty lập tức phải xây dựng, lúc này quả thật không cầm ra nhiều tiền như vậy Nói thật cái này cũng không thể quá nhân nhà giám đốc Vương muốn trách thì trách Tần Thủy Hoàng hắn làm quá nhanh đem người ta toàn bộ kế hoạch cũng cho làm rối loạn nhưng là bây giờ đất mét khối công trình đã làm xong người ta lại không thể không xây giống như loại này công trình toàn chỉ ngân hàng tiền vay tiền kỳ khởi động tiền vốn cũng không có nhiều ít nếu như người ta đem tiền cho hắn thanh toán rất có thể thì biết trễ mãi công tác kế tiếp nhưng mà hợp đồng đã ký vạn nhất Tần Thủy Hoàng cầm hợp đồng đi nói với vẫn là cho tiền trọng yếu nhất chính là giám đốc Vương sở không rõ Tần Thủy Hoàng lai lịch cho nên chỉ có thể và hắn thương lượng đây cũng là hắn tại sao để cho tần thủy hoàng tới công ty nguyên nhân giám đốc vương ngài nếu như vậy liền không có ý tứ như vậy đi ngài trước đem số lẻ cho ta còn dư lại ta cho ngài một tháng thời gian một tháng sau ngài đem tiền sau cùng cho ta kết liễu chúng ta vẫn là bằng hữu nghe được tần thủy hoàng như thế nói giám đốc vương cười khổ một cái đừng nói cho hắn một tháng coi như là cho hắn ba tháng hắn vậy không lấy ra được nhiều tiền như vậy nói khó nghe lúc này giám đốc vương thuận không phải đem một phân tiền tách thành hai nửa xài giám đốc vương mới vừa rồi đang xem hoạch định đồ lúc này vừa vẫn nhìn lướt qua Ánh mắt nhất thời sáng lên nói, giám đốc tần, ngài xem như vậy được không được? Ta dùng nhà trừ nợ, dùng nhà trừ nợ, ngươi có ý gì? Tân thủy hoàng nhướng mày một cái, là như vậy giám đốc tần, cái tiểu khu này là công ty chúng ta mình mở rộng, mình thừa kiến, liền vị trí này, hơn nữa còn là tiểu khu hạng sang, ta muốn ta không nói giám đốc tần cũng biết giá cả, cho nên ta muốn dùng nhà trừ nợ. Tân thủy hoàng mấy năm này nhưng mà cũng cho nhà giao thiệp, không có biện pháp, hắn làm chính là cái này. Dĩ nhiên biết địa phương nào nhà giá bao nhiêu cách, giống như cái tiểu khu này, ở bắc vòng hai bên ngoài một chút lại là tiểu khu hạng Sang, xây xong sau này tối thiểu 100 năm chục ngàn một em mở hai khởi bước. Nhưng hắn cũng không có muốn nhà dự định, không phải nói hắn không muốn, chủ yếu là sợ muốn nhà không tính là muốn nợ, nếu như là nói như vậy, hắn nhưng mà thua thiệt lớn. Giám đốc Vương, nhà vẫn là được rồi, ta không thiếu phòng, ngài hay là cho ta tiền tương đối khá. Tân Thủy Hoàng không như thế nói khá tốt, hắn càng như thế nói, giám đốc Vương vừa không biết hắn sâu cạn, liền lại không dám đắc tội hắn, chỉ có thể tốt cửa hàng tốt lượng. Giám đốc Tần, như vậy đi, hai bộ 168 thước vuông nhà, coi là ngươi 40 triệu. Ngài xem như vậy được không được? Hai bộ 168 thước vuông nhà, đó chính là 336m2, liền giữ khởi bức giá cả 150 ngàn coi là, vậy vượt qua 50 triệu, nếu như đổi một người, tuyệt đối không nói hai lời đáp ứng, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không được. Bởi vì hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, trước mặt cũng đã nói, vạn nhất nhà chưa tính là muốn lỡ, như vậy hắn sẽ thua lô lớn, cho nên hắn không thể đáp ứng, coi như là đáp ứng, cũng phải vượt qua từ tổn thất của mình. Chương 7, trả tiền lại. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là một, trọng yếu nhất chính là, Trần Thủy Hoàng biết mờ ám trong này Đế đô giá phòng là đắt, nhưng phần lớn là xào lên, thực tế cũng không có bao nhiêu tiền. Giống như cái tiểu khu này nhà, chi phí nhiều nhất cũng chỉ 40.000 cơ đó, cái này còn là tính luôn đất xây dựng tiền, sở dĩ bán như vậy cao, một là bởi vì là đầu tư nhà đoạn, hai là bởi vì là các loại thu thuế. Dù sao cũng không nên coi thường cái này thu thuế, nói khó nghe, nếu như phòng này bán 150.000, thu thuế tối thiểu muốn chiếm 1 phần 3, cái này còn là ít nhất. Buôn bán thuế đại khái ở 5%, thành kiến thuế 7%, giáo dục thêm phí 3%, in hoa thuế không nói. Cái này tương đối thiếu, nhưng là một cái đất đai tăng trị giá thuế liền lợi hại, dựa theo địa khu bất động, thu vậy không giống nhau, 30% đến 60%, giống như đế cũng địa phương như vậy, tuyệt đối là 60% thu. Dĩ nhiên, cái này là khấu trừ xây chi phí và đất đai chi phí. Còn một người khác xí nghiệp thuế lợi tức 30%, như vậy tính được mà nói, hơn phân nửa cũng phải giao cho quốc gia. Bất quá vậy không phải là không thể tránh, ví dụ như xí nghiệp tư dùng, hoặc là nội bộ mua, cái này liền không cần đóng nhiều như vậy, chỉ cần đóng in hoa thuế, thành kiến thuế và giáo dục thêm thuế liền có thể Mà đây mấy loại thuế chung vào một chỗ cũng chưa tới là 10%, hơn nữa còn là chi phí là 10%, không phải tiêu thụ giá cả. Vị này giám đốc Vương tính toán đánh được a. Nếu như Tần Thủy Hoàng đồng ý, hắn ngay lập tức thì biết trong khoảng bộ mua đem nhà để cho Tần Thủy Hoàng. Như vậy, hắn chỉ bất quá dùng hơn 10 triệu một chút, liền đem Tần Thủy Hoàng cái này lợi cho điện, ngoài ra còn có thể cầm Tần Thủy Hoàng số tiền này đi xây phòng, đơn giản là một lần hành động nhiều được a. Giám đốc Vương, cái này ta vẫn không thể đáp ứng. Biết vị này giám đốc Vương dự định sau này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Giám đốc Tần Ngài đây là chê ít sao? Cái này chúng ta còn có thể đàng thương lượng sao? Ngại quá giám đốc vương, ta nói qua, ta không thiếu phỏng, hơn nữa giống như vậy tiểu khu. Tần Thủy Hoàng không có đem lời nói xong, hơn nữa vừa nói một bên lắc đầu. Lộ vẻ được có chút cao thâm khó lường, để cho vị này giám đốc vương có chút không nghĩ ra. Bất quá cũng vậy, giám đốc vương suy nghĩ một chút liền biết rõ, một cái lái xe đều là bản hạn chế, làm sao có thể vừa ý như vậy tiểu khu. Giám đốc tần, như vậy đi, một bộ 263, một bộ 168, đây là cái tiểu khu này hai cái chủ yếu hộ hình. Giám đốc Vương, trừ phi ngài cho ta ba bộ 263 thước vông, nếu không thì không muốn nói. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ muốn nhiều như vậy, một là hắn biết, vị này giám đốc Vương tuyệt đối sẽ không đồng ý hay là, coi như là vị này giám đốc Vương đồng ý, mà cái nhà này không tính là muốn nợ, nhiệm vụ thất bại, vậy hắn cũng không thua thiệt. Ngoài ra hắn muốn cũng không phải là rất nhiều, coi như là muốn nhiều như vậy, vị này giám đốc Vương còn có được lợi, chỉ bất quá kiếm tương đối thiếu mà thôi. Hơn nữa, điều này cũng không có thể trách Tần Thủy Hoàng, ai bảo giám đốc Vương bây giờ không lấy ra được nhiều tiền như vậy đâu? Nếu như giám đốc Vương hiện dù có tiền, tuyệt đối sẽ đem tiền nện ở Tần Thủy Hoàng trên mặt để cho hắn cút đi. Giám đốc Tần, ngài đây là đùa giỡn hay sao? Ta không có làm cho đùa, ngài không đồng ý liền cho ta tiền, hoặc là liền giữ cái này cho ta phòng. Mặc dù Tần Thủy Hoàng có chút đòi hỏi nhiều, nhưng là giám đốc Vương vậy không có cách nào, cuối cùng đi qua một phen trả giá, cuối cùng giám đốc Vương cho Tần Thủy Hoàng hai bộ 263 và một bộ 168 thước vuông nhà. Dĩ nhiên, ngoài ra trả lại cho Tần Thủy Hoàng 4 triệu tiền mặt, cái này 4 triệu tiền mặt dĩ nhiên không phải hiện tiền tiền giấy, mà là ngân hàng chuyển tiền đều giống nhau. Cùng hai người đem hợp đồng ký xong, Tần Thủy Hoàng đưa tay ra nói, "Giám đốc Vương, hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác." "Hợp tác vui vẻ." Tần Thủy Hoàng là khoái trá, Giám đốc Vương cũng không phải là rất vui vẻ, bởi vì hắn bị Tần Thủy Hoàng hung hãn làm thịt một đao, cho Tần Thủy Hoàng nhà, một em M2 liền 60 ngàn cũng chưa tới, khá tốt hắn cũng không có ăn cái gì thua thiệt. Một em M2 chi phí 40 nghìn, nếu như phòng này cầm đi ra ngoài tiêu thụ, coi như là bán 150 ngàn, trừ đi bữa bọn thu thuế, một em M2 cũng chỉ được lợi nhiều tiền như vậy trọng yếu nhất chính là ở hợp đồng ký xong đồng thời hệ thống âm thanh nhắc nhở vậy văn lên Đinh, dù sao cung cấp công trình nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành khen thưởng tiền vàng 300. cái này mới là tần thủy hoàng thích nhất nguyên lai dùng nhà trừ nợ cũng coi là muốn nợ thành công xem ra sau này còn có thể làm tần thủy hoàng hiện dù có tiền hắn còn có một việc phải đi làm đó chính là trả nợ không sai chính là trả nợ vốn là bán xe audi chính là trả nợ nhưng là có thiên biến sau này hắn liền không nóng này còn bởi vì bán xe audi tiền còn chưa đủ hắn chuẩn bị duy nhất trả hết nợ Cho nên một mực kéo đến bây giờ, trọng yếu nhất chính là mấy vị chủ nợ cũng không có thúc dục hắn, người ta không thúc dục, không hề đại biểu tần thủy hoàng liền có thể một mực thiếu, người ta không thúc dục người ngại vì ân huệ, tần thủy hoàng cũng không thể làm vô tình vô nghĩa người. Đi trước mấy nhà ngân hàng, lấy ra 600.000 tiền mặt, không có biện pháp, một nhà ngân hàng một lần không lấy ra nhiều như vậy. Ở đi hồi lòng xem trên đường, tần thủy hoàng để cho thiên biến đem xe mệ xe đét biến thành một chiếc xe van, đương nhiên là ở địa phương không người, sau đó lấy ra điện thoại di động gạt một cái số. Này, ông chủ tần Làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại ạ? Hắc tử, ta lập tức tới ngay hồi lòng xem, chúng ta ở Lão Lưu trong tiệm gặp, ta đem tiền cho ngươi. Ta nói Lao Tẩn, không cần gấp như vậy chứ? Ta vừa không có cho ngươi muốn. Hắc tử kêu Tần Thủy Hoàng ông chủ Tần là gọi đùa, cũng là làm cho đùa, ngày thường đùa giỡn thời điểm đều là la như vậy, nhưng là bình thường hay là gọi Tần Thủy Hoàng Lao Tẩn. Ngươi không phải là không muốn, nhưng là ta không thể không cấp, hơn nữa, số tiền này cũng không phải là chính ngươi, ngươi còn phải cho công nhân bắt đầu làm việc tư. Được rồi, ta không cho ngươi nhiều lời, ngươi nhanh lên một chút tới đây ta còn muốn cho lão hứa và lão đố gọi điện thoại. vậy được, ta cái này liền đi qua. hắc tử và lão hứa còn có lão đố, ba người đều là đoàn xe lão bản. tần thủy hoàng chính là một cái tiểu chủ đầu, hắn cũng không có đoàn xe, nhận được sống sẽ để cho hắc tử bọn họ ba người cho hắn làm, sau đó giữ xe tính tiền. tần thủy hoàng tới trước, từ trên xe văng xuống, sách ngân hàng cho ba cái túi liền tiến vào. đây là một nhà rượu thuốc lá có tiếng thành, lão bản là tần thủy hoàng bằng hữu lão lưu, lão lưu so tần thủy hoàng lớn hơn vài tuổi, bất quá cũng chỉ trưởng ba tuổi mà thôi. tần thủy hoàng đi vào thời điểm. Lão Lưu đang ngồi ở vậy uống trà, là nhân viên tiệm trước thấy hắn. "Ông chủ Tần, ngài tới rồi." "Ừm." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. "Lão Tần, ngày hôm nay cái gì gió đem ngài tạo tới?" Nhân viên tiệm cho Tần Thủy Hoàng chào hỏi, dĩ nhiên để cho Lão Lưu nghe được, quay đầu vừa thấy là Tần Thủy Hoàng, liền vội vàng đứng lên hỏi. "Không biết." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, dù sao cũng đông nam tây bắc gió đi. Người tên lẩy. Lão Lưu lắc đầu một cái, đối với Tần Thủy Hoàng không biết nói gì. Sau đó hỏi, "Ngươi ngày hôm nay tới đây là?" "Vậy không có chuyện gì." đem nợ cho Hắc Tử bọn họ kết. Chương 8, sửa đổi hậu phương lớn. Vậy không có chuyện gì, đem nợ cho Hắc Tử bọn họ kết. À, như vậy à? Mau tới đây ngồi. Tần Thủy Hoàng đem ba túi tiền để lên bàn, sau đó liền ngồi xuống. Lão Lưu vội vàng cho Tần Thủy Hoàng rót một ly trà, nói, như thế nào? Trong tay cấp sao? Nếu không, không cần Lão Lưu. Nếu như ta thật không có gì ăn, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Nhưng là ta hiện dù có tiền, ngươi nha, thôi, liền làm ta chưa nói. Tần Thủy Hoàng tốt nghiệp đại học đã 5 năm năm. Hắn tại đại học học chuyên nghiệp chính là ngành kiến trúc, vốn là muốn tìm một phần phù hợp mình chuyên nghiệp công tác, nhưng mà công tác cũng không dễ tìm, không có biện pháp mới làm một người tiểu chủ đầu. Cũng là từ lúc đó bắt đầu, hắn nhận biết lão Lưu, đồng thời cũng được bằng hữu, cái này thoáng một cái chính là 5 năm trôi qua, người ta lão Lưu làm gió nổi nước lên, chỉ có hắn vẫn là một người tiểu chủ đầu. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì là khởi bước bất động, bởi vì Tần Thủy Hoàng biết lão Lưu thời điểm, lão Lưu ngay tại mở rượu thuốc lá có tiếng tệm, lúc ấy Tần Thủy Hoàng chính là ở lão Lưu cái này mua thuốc lá đưa lễ biết. Đúng rồi trong tiệm làm sao ngươi và lục tử bọn họ, tẩu tử và cháu gái đâu? Tẩu tử ngươi đi thương trường cho đứa nhỏ đi mua quần áo. À, như vậy à? Ngươi xem ta, tới tương đối gấp, đều quên cho đứa nhỏ mua lễ vật. Tân thủy hoàng tự rêu cười một tiếng. Hắn quả thật tới tương đối gấp, bởi vì cũng cùng trả tiền lại. Không cần không cần, đứa bé muốn lễ vật gì à? Liên bởi vì là đứa bé mới chịu lễ vật đây, ta cho ngươi mua ngươi có muốn không? Tần thủy hoàng liếc một cái lao lưu. Thét to, trò chuyện rất tốt à? Vừa lúc đó, lao hứa từ bên ngoài đi vào, có thể là bởi vì hắn cách tương đối gần. Sáp thực nói là hắn làm việc công trường cách tương đối gần, nơi lấy đến tương đối sớm. Lão Hứa hơn 40 tuổi, là mấy người trung niên linh lớn nhất, có một cái đoàn xe, mười mấy chiếc xe chở đất, ngày thường liền dựa vào cho người khác kéo xa bẩn, kéo đất mét khối và cắt kiếm tiền, làm người rất tốt, đây cũng là hắn có thể cùng Tần Thủy Hoàng như vậy người tuổi trẻ chơi tới một chỗ nguyên nhân. Tới lão Hứa, tới đây ngồi. Ba người thân thiết lên tiếng chào, Tần Thủy Hoàng kéo lão Hứa ngồi xuống, lão lưu lại cho lão Hứa rót một ly trà. Ngồi xuống sau này, lão Hứa liền nói, "Ta nói lão Tẩn, ngươi gấp làm gì ạ?" bây giờ còn chưa tới cuối năm, ta cũng không có thuốc dùng ngươi. Ta xem nếu như ngươi cần, chứ không cần cho ta. Lao Hứa, cái này ngươi cũng không cần nói, thiếu nợ thì trả tiền chuyện Thiên Kinh địa nghĩa. Hơn nữa, ta bây giờ thật không thiếu tiền. Cái này cũng muốn trách Tần Thủy Hoàng mình, lúc tới tại sao phải để cho Thiên biến biến thành xe van? Nếu như là phe ra gì, làm bùa hù y nghĩ cái gì, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng không phải cái loại đó cao giọng người, đặc biệt là ở trước mặt Bằng Hưu, ở trước mặt Bằng Hưu có cái gì tốt khoe khoang. Ngay tại Lao Hứa còn muốn nói điều gì thời điểm? Hắc tử và Lao Đô một chiếc một sau từ bên ngoài đi vào, tần Thủy Hoàng bọn họ ba cái liền vội vàng đứng lên, sau đó nhiệt tình lên tiếng chào, lại tất cả ngồi xuống, lão lưu vẫn là mỗi người một ly trà. Cùng mọi người tất cả ngồi xuống tới sau này, tần Thủy Hoàng đem ba cái túi đầy ra ngoài nói, thiếu các người ba cái tiền đều ở chỗ này, các người phân một chút đi. Tần Thủy Hoàng tổng cộng thiếu ba người năm 190 ca nhiều, không tới 600 ngàn, lần này hắn mang tới 600 ngàn, nhiều coi như là lợi tức, bất quá hắn biết, Hắc tử bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn. Hắn vậy nghĩ xong, nếu như Hắc tử bọn họ không muốn bữa trưa hắn liền lấy những cái kia tiền mời mọi người ăn cơm. Hắc Tử vậy họ lưu, tên đầy đủ kêu Lưu Hắc Tử, bởi vì lão lưu quan hệ, cho nên mọi người cũng chỉ có thể kêu hắn Hắc Tử, nếu không hai cái lão lưu gọi thế nào? Hắc Tử và lão lưu tuổi tác không sai biệt lắm, cũng là một cái đoàn xe lão bản, có bảy tám chiếc xe chở đất. Sau đó chính là lão Đỗ, lão Đỗ 35 tuổi, và lão Hứa Hắc Tử như nhau, cũng là đoàn xe lão bản, có chừng 10 chiếc xe chở đất, mọi người đều là ở trên công trường không lý tưởng, cũng không dễ dàng, ngày thường cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ở Tân Thủy Hoàng dưới sự kiên trì, Hắc tử bọn họ đem tiền thu, bất quá cùng Tần Thủy Hoàng nghĩ như nhau, ai cũng không có muốn lợi tức, nhiều hơn mấy ngàn đồng tiền, Tần Thủy Hoàng quyết định mời khách, ngoài ra Tần Thủy Hoàng còn có việc cấp cho Hắc tử bọn họ nói, qua mấy ngày Tần Thủy Hoàng sẽ phải bị giám đốc vương công Trường đưa các, dĩ nhiên không thiếu được phiền toái Hắc tử bọn họ. Ở lão lưu tức phụ trở về sau này, Tần Thủy Hoàng bọn họ năm người liền đi ra ngoài, tìm một nhà rất tốt hiệu ăn, lớn ăn một bữa, vừa vặn đem mấy ngàn đồng tiền cho sạch hết, sau đó Tần Thủy Hoàng chỉ có một người rời đi, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thủy Hoàng trên căn bản không có ra cửa, ở bãi cắt chế tạo hắn hậu phương lớn. Đi trước công trình xa tiêu thụ chỗ mua một chiếc xe nâng, không có biện pháp, chế tạo xe chỉ có thể chế tạo 2m3 trong vòng vật phẩm, hiển nhiên xe nâng không ở cái phạm vi này bên trong, một chiếc xe nâng xài Tần Thủy Hoàng hơn 300k, bất quá chút tiền này đối với bây giờ hắn mà nói không coi vào đâu. Ở cửa lớn vị trí, tạo một cái cho ngân hàng a mẹ nó cơ hội vậy máy móc, vì cái máy này, Tần Thủy Hoàng lại xây một phòng, chuyên môn dùng để thả cái máy này. Cái máy này cao 2m, chiều rộng, dài đều là 1m vừa vặn hai cái M3, cái máy này cũng không được, đặc biệt kẹp tóc dùng, giúp đỡ thanh toán bảo hệ chặt và thẻ ngân hàng thanh toán. Nói thí dụ như ngươi là tới đây đổ xà bần, giá cả định xong sau này, ví dụ như một trăm rưỡi một xe, ngươi ở cái máy này lên cả thẻ, hoặc là hệ chặt, thanh toán bảo thanh toán, máy móc thì biết phát một bản tấm thẻ, đổ xà bần tấm thẻ. Sau đó ở cửa vị trí chính giữa có một cái thu tạp khí, cái này thu tạp khí cao độ vừa vặn có thể để cho tài xế không xuống xe liền có thể bỏ vào, liền cho cửa tiểu khu những cái kia máy móc như nhau, chỉ bất quá cao cấp hơn rất nhiều. Bởi vì đây hoàn toàn là tự động hóa, căn bản không cần người công. Nếu như ngươi là tới kéo cắt cũng giống như vậy, trước tiên ở máy móc lên làm việc, đem tiền thanh toán, giống vậy sẽ cho ngươi một bản tấm thẻ, cầm cái tấm thẻ này đến xe nâng bên kia, xe nâng lên cũng có một cái thu tạp khí, hơn nữa còn có một bộ tự động dụng cụ, xe nâng thu thẻ sau này sẽ tự động cho ngươi chứa một xe cát. Bởi vì những thiết bị này đều là siêu cấp nhận đầu thương hệ thống tạo, đều cùng nó có liên lạc, nói là tự động làm việc, còn không bằng nói là hệ thống ở làm việc. Không có biện pháp, nơi này chính là tần thủy hoàng bí mật. Không thể nào để cho người khác biết, cho nên lại không thể thuê người, không thuê người, liền Tần Thủy Hoàng một người cũng không khả năng sắp tới, vậy cũng chỉ có thể dùng tự động dụng cụ. Dụng cụ cũng đừng tốt sau này, Tần Thủy Hoàng bắt đầu định giá, xà bần 100 dưới một xe, sở dĩ mắc như vậy, là bởi vì nơi này cách thành phố bên trong tương đối gần, kéo đến ngoại ô, đổ một xe xà bần có thể 100 đồng tiền, thậm chí 7-8-10 đồng tiền, nhưng mà đừng quên, kéo đến ngoại ô cần muốn bấy nhiêu tiền đền dầu. Nếu như vậy coi là, nơi này coi như là 150 đồng tiền đổ một xe, vậy so kéo đến ngoại ô đi đổ tiện nghi chương 9, muốn phòng báo động các định giá là 2.100 đồng tiền một xe dĩ nhiên đây là tự mình tới kéo giá cả đưa tới chỗ thì không phải là cái giá này còn như thêm bao nhiêu tiền cái này muốn xem khoảng cách ngoài ra còn có đá bất quá trước mắt còn không có cái này hạng nhất nghiệp vụ tạm thời cũng không có định giá đem hậu phương lớn sửa đổi tốt sau này tần thủy hoàng lại để cho chế tạo xe tạo mấy khối nổi danh tử trên đó viết bán cắt và thu lại xà bần quảng cáo ngoài ra phía dưới còn có một cái đầu núi tên tạo tốt sau này tần thủy hoàng để cho thiên biến biến thành một chiếc xe vận tải kéo những thứ này bảng liền đi ra ngoài từ bãi cắt đến mấy cây số bên ngoài trên đường lớn xe chạy mỗi một cái muốn quẹo địa phương tần thủy hoàng thì biết thả một tấm bảng đem cuối cùng một tấm bảng hiệu đứng ở vĩnh phong đường đi thông bãi cắt đầu đường thời điểm tần thủy hoàng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm hắn không có đánh coi là làm quảng cáo bởi vì là căn bản không cần đồ chơi này chính là một truyền mười mười truyền một trăm tần thủy hoàng chính là làm cái này hắn biết phòng đoán không tới mấy ngày hắn bãi cắt thì biết náo nhiệt lên dĩ nhiên là tới độ xa bẩn có tới độ xa bẩn Như vậy cắt cũng sẽ không muốn buồn, đừng quên những thứ này xe chở đất ngày thường cũng làm gì, kéo xa bẩn, kéo cát, nếu như vậy, còn sợ cắt bán không được. Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đi về thời điểm, lúc này điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, là công ty môi giới đánh tới, liền vội vàng tiếp thông. "Tần tiên sinh ngài khỏe, ta là ta yêu nhà ta tiểu hồ, ngài còn nhớ ta sao?" "Ừm, nhớ." "Là như vậy Tần tiên sinh, ngài để cho ta cho ngài tìm nhà ta tìm được, ngài xem ngài lúc nào có thời gian, ta cùng ngài lại xem." Tần Thủy Hoàng nhìn một cái trên điện thoại di động thời gian, là buổi chiều ba hát, vừa vặn cũng không có chuyện gì, liền nói như vậy đi, ta vừa vặn bây giờ có thời gian, ngay bây giờ đi xem đi. Tốt tần tiên sinh, bọn ta ngại. Mấy ngày trước tần thủy hoàng liền quyết định, hắn không ở ở bãi cát, một là bởi vì là bãi cát nơi này phải ngã xa bẩn, bụi băm khẳng định lớn, hay là nơi này mặc dù nói cách thành phố không xa, có thể còn chưa gần, chạy tới chạy lui tương đối phiền toái. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là một người ở nơi này không thoải mái, tần thủy hoàng là một tương đối người thích náo nhiệt, để cho hắn một người ở nơi này, quả thật có chút làm khó hắn cho nên hai ngày trước đi ra ngoài mua xe nâng thời điểm, hắn liền tìm một nhà công ty môi giới muốn thuê một bộ. Bởi vì hắn chỉ có một người ở, muốn tìm một cái một phòng một phòng khách nhà, lúc ấy không có phát hiện phòng để cho hắn xem, hắn cũng chỉ có thể đem chuyện này giao cho công ty môi giới. Hoa nhuận vạn tượng phụ ở vào khu Hải Điền Thanh Hà Trấn Mao Phường đường phía tây, Tần Thủy Hoàng nhận được công ty môi giới tiểu hồ, hai người liền tới chỗ này lầu số 8, Thiên biến lần này thay đổi là một chiếc xe Audi. Như vậy nhìn qua không khoe khoang, cũng không biết lộ vẻ một mạc, Tần Thủy Hoàng dừng xe lại sau này, hai người từ trên xe bước xuống. Tần Tiết Sinh chính là nhà lầu này, một bài mục 2203, dựa theo ngài yêu cầu, cho ngài tìm là ánh sáng mặt trời. Tiểu Hồ là một cô gái, xem bởi tác phải cùng Tần Thủy Hoàng không sai biệt lắm, là ta yêu nhà ta một người cao cấp môi giới bất động sản, thật ra thì chính là một người công ty môi giới nghiệp vụ viên, chỉ bất quá môi giới bất động sản danh tiếng dễ nghe mà thôi. Đi thôi, đi lên xem xem. Tốt Tần tiên sinh. Hai người đi thang máy đi tới 22 tầng, ở cạnh nam một mặt, một cái cửa lên treo ở 2203 bảng, Tiểu Hồ lấy chìa khóa ra mở cửa ra, Tần Thủy Hoàng liền tiến vào. Nhà rất tốt. Nhìn qua là vừa lắp ráp. Sau khi vào cửa bên trái là phòng vệ sinh, bên phải là phòng bếp, sau đó là phòng khách. Ở phòng vệ sinh cái này một mặt có một cái cửa mở ra chính là phòng ngủ. Toàn bộ nhà cũng không lớn, cũng chỉ năm sáu chục cái m2 đủ tần thủy hoàng ở. Hơn nữa đổ gỗ nội thất điện nhà đầy đủ hết, có thể nói tần thủy hoàng cái gì cũng không dùng đưa thêm, liền có thể sinh hoạt. Nhà có lò sưởi. Hơn nữa ở phòng ngủ và phòng khách đều dành điều. Tần thủy hoàng nhìn một chút phòng bếp, trên căn bản vẫn là thật hài lòng, bởi vì phòng bếp sửa sang là tần thủy hoàng loại hình thích. Sau đó chính là phòng vệ sinh đi vào thời điểm là một máy toàn tự động máy giặt quần áo, tiếp theo là rửa tay nao, còn nữa buồn cầu, để cho tần thủy hoàng hài lòng là phòng tắm, chẳng những có một cái cẩm thạch buồn tắm, còn có tắm, hơn nữa bên ngoài là một vòng thủy tinh, như vậy chưa đến nỗi tắm thời điểm, đem toàn bộ phòng vệ sinh gây ra đều là nước. Dĩ nhiên, vậy có không hài lòng địa phương, đó chính là buồn tắm quá nhỏ, phòng đoán cũng chỉ có thể chứa người kế tiếp. Bất quá có thể hiểu, bởi vì phòng này quá nhỏ, mới có thể có một cái buồn tắm cũng không tệ. Thần tiên sinh, ngài xem phòng này ngài có hài lòng không? Nơi này vốn là đối với tân hôn vợ chồng chứa tân phòng, bất quá chưa dùng tới, bởi vì trong nhà cho bọn họ chuẩn bị nhà, cho nên cái này căn hộ liền lấy ra tới taxi. Nhà ta rất hài lòng, chính là không biết thuê vàng là nhiều ít. Tần tiên sinh, ta muốn giá phòng nơi này ngài hẳn biết, mỗi M2 gạo đều vượt qua 10 vạn, cái này căn hộ là 60 M2, lại là mới lắp ráp, cho nên giá cả cũng chỉ đắt một chút. Ngươi không cần và ta nói những thứ này, ngươi liền nói nơi này thuê bao nhiêu tiền là được. Tốt tần tiên sinh, nơi này 1 tháng 15.000, hơn nữa là năm đóng một tháng. Một năm cũng chỉ 180.000, dựa theo cái địa phương này giá phòng, cái này căn hộ liền sửa sang, đại khái ở 7 triệu cơ đó, nếu như dựa theo 15.000 một tháng, muốn muốn lấy lại chi phí, tối thiểu muốn 40 năm, thật đúng là không mắc. Phải, ta mượn, ký hợp đồng đi. À, đoán chừng là không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng sảng khoái như vậy đi, tiểu hồ kinh ngạc một chút, bất quá lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng nói, tốt Tần tiên sinh, ta cái này thì chuẩn bị cho ngài hợp đồng. Hạ chiều 5 giờ trước, Tần Thủy Hoàng và chủ nhà đem hợp đồng ký xong, sau đó thông qua ngân hàng chuyển tiền đem một năm tiền mướn phòng cho chủ nhà, ngoài ra cho công ty môi giới 15000 tiền hối hồng, không, có biện pháp, ở đế đô chính là như vậy, mướn phòng cấp cho công ty môi giới một tháng tiền mướn phòng tiền hối hồng. Ký xong hợp đồng sau này, Tần Thủy Hoàng lại lái xe đi thương trường tiến hành một lần mua sắm nhiều, cái khác cũng không có vấn đề, ra giường rờ rạc mền còn có chăn, những thứ này dĩ nhiên muốn Tần Thủy Hoàng mình chuẩn bị, đừng bảo là những thứ này không có, coi như là có, Tần Thủy Hoàng cũng không biết dùng, vẫn là mình mua yên tâm. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ nhanh như vậy cũng đồng ý mướn nơi này, còn một nguyên nhân khác. Đó chính là cái này căn hộ mang một cái chỗ đậu xe, sau này xe hắn ngừng ở tiểu khu không cần tiêu tiền, thật ra thì cái này cũng không có vấn đề, xài không được bao nhiêu tiền, trọng yếu nhất chính là không cần sợ không có chỗ dừng xe. Một lần mua sắm nhiều, Tần Thủy Hoàng chẳng những đem thứ cần cũng mua rồi, còn đem tủ lạnh cho cửa ải tràn đấy, ngoài ra còn có bột gạo, dầu muối tương giấm trả những thứ này, cũng không có kêu bằng hữu tới đây liệu đếm nổi, Tần Thủy Hoàng liền cho mình làm một bàn ăn ngon đãi mình. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng đem cái đĩa chén trà, sau đó đem phòng bếp thu thập một chút, ở trong phòng khách nhìn một hồi tivi liền đi tắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Mới vừa tắm mít mít tắm, nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này còi báo động ở đầu góc bên trong vang lên. Chư ngươi, đối với không tuân quy củ người liền một cái như vậy. Đồng thời một cái hình ảnh xuất hiện ở tần thủy hoàng trước mắt, dĩ nhiên, màn này người khác là không thấy được, chỉ có tần thủy hoàng một người có thể thấy. Thấy hình ảnh tần thủy hoàng mới hiểu được tại sao hệ thống sẽ phát ra cảnh báo, nguyên lai like là có 3 chiếc xe chờ đất, không có trả tiền lấy thẻ liền tiến vào, cho nên hệ thống phát ra cảnh báo, phải biết, mặc dù lớn phía sau cũng có máy theo dõi nhưng mà bên trong nhất cử nhất động tần thủy hoàng đều có thể thấy, xác thực nói là hệ thống có thể thấy, hệ thống thấy được, cũng chỉ đại biểu tần thủy hoàng thấy được, bởi vì hệ thống sẽ đem hình ảnh truyền cho hắn. hừ, thật làm nơi này không người quản, tần thủy hoàng lại không đốc, nếu như không có chuẩn bị, hắn làm sao có thể đem cửa mở ra, để cho xe cộ tùy tiện ra ra vào vào. cái này ba chiếc tài xế xe chở đất phòng đoán liền là nghĩ như vậy, dù sao không người, ngã chạy, còn có thể tiết kiệm 150 đồng tiền, chuyện tốt như vậy ai không liền à? có câu nói thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Tham thiện nghi cuối cùng cũng thua thiệt lớn. Chiếc xe đầu tiên rất nhanh đem xả bẩn ngã, sau đó liền đi ra ngoài mở. Ở cửa lớn vị trí có một cái giống như răng cưa vậy ngăn tủ, điều này ngăn tủ là phòng ngừa đi ngược chiều, lấy 75 độ nghiêng, phòng ngừa từ cửa vào ra mở miệng vào. Phía dưới là cường lực ló xoá, chỉ cần giữ bình thường chạy, đặt lên đi một chút vấn đề cũng không có, bởi vì cho đè xuống. Dĩ nhiên, nếu như qua sau này người dốt nữa vừa xuống xe, như vậy vỏ ruột xe tuyệt đối báo hư. Ở nơi này chiếc xe chở đất mới vừa đè ở ngăn tủ chuẩn bị đi thời điểm từ ngăn tủ trước mặt đánh ra hai cái dao lam phía sau phía bên ngoài hai cái vỏ rùa xe phát ra hai tiếng nổ đúng vậy hai cái vỏ rùa xe trực tiếp báo hư phía sau một xếp là bốn nhánh vỏ rùa xe bên ngoài hai cái báo hư bên trong còn có hai cái xe không còn có thể chạy trước mặt vậy chiếc xe chở đất nổ bánh xe phía sau chiếc xe kia dĩ nhiên thấy được sợ hết hồn vội vàng ngừng lại lúc này mới nhớ cửa viết những chữ kia ý nghĩa mua cát đổ xà bần mời viết mua thẻ nếu không tự gánh lấy hậu quả thứ nhất chiếc tài xế xe chở đất hạ đến xem xem hai cái báo phế vỏ rùa xe mặt cũng xanh biết hai cái vỏ ruột xe bao nhiêu tiền? đổ 10 xe xả bẩn tiền cũng mua không được hai cái vỏ ruột xe. Nhưng mà hắn không có biện pháp nào, bởi vì là hắn tham tiện nghi ở phía trước, nói khó nghe, hắn ngay cả một nơi nói phải trái cũng không có. lắc đầu một cái, chỉ có thể tự nhận xui xẻo lái xe đi. Lần này dạy bảo, phòng đoán hắn có thể nhớ một năm. Thứ nhất chiếc xe chở đất là đi, nhưng mà phía sau hai chiếc xe chở đất trợn tròn mắt, sợ không dám động, bởi vì bọn họ sợ và chiếc xe đầu tiên như nhau. Người anh em, người nói chúng ta bây giờ đi mua thẻ có thể không? Thứ ba chiếc tài xế xe chở đất hỏi chiếc xe thứ hai tài xế, ta cũng không biết, bất quá cũng chỉ có thể thử trước một chút. Thứ hai chiếc tài xế xe chở đất vẻ mặt đưa đám, bởi vì hắn sợ, Vạn Nhất và chiếc xe đầu tiên như nhau, đối với chừng 10 ngày làm không, phải biết bọn họ chẳng qua là một người tài xế, xe là lão bản, nếu như vợ ruột xe là bình thường báo hư, ra như vậy bạn sẽ tiêu tiền, nhưng mà cái này thật giống như không thuộc về bình thường báo hư. Vậy thì thử một chút đi, Vạn Nhất có thể đâu? Phải, vậy thì thử một chút. Hai người cùng đi đến máy in thẻ trước. Phía trên hiện lên xả bẩn dưới, thứ hai chiếc tài xế xe chở đất vội vàng cầm lấy điện thoại ra, dùng hệ chặt thanh toán, nhưng mà quét gõ sau này mới phát hiện, phải đóng người kiến thức nông cạn. Hơn nữa mặt trên còn có nhắc nhở, vi phạm quy định đổ xả bẩn, niệm mới phạm lần đầu, tiền phạt 100. Lúc này đừng bảo là tiền phạt 100, coi như là phạt 500 cũng phải đồng ạ. Vậy cũng so báo hư hai cái vỏ ruột xe tiện nghi. Thứ hai chiếc tài xế xe chở đất, vội vàng đem tiền đưa, sau đó máy móc hặc ra một bản thẻ, hắn cầm cái thẻ này, cắm vào cửa vào máy móc bên trong, quả nhiên an toàn đi ra ngoài thấy cái tình huống này, thứ ba chiếc tài xế xe chở đất vậy đi theo làm, giống vậy tiền phạt 100, cái này tiện nghi nhỏ tham, chẳng những không có tham đến tiện nghi, còn bị thua thiệt. bất quá bọn họ cũng không có suy nghĩ trả thù cái gì, có thể lái được bãi các người, tuyệt đối không phải bọn họ một cái tài xế quèn có thể chọc nổi. giải quyết vấn đề sau này, tân thủy hoàng đối với thiên biến nói, sau này như vậy sự việc cũng không muốn kéo báo động, ngươi cứ dựa theo ngày hôm nay xử lý như vậy là được. dạ, chủ nhân. được rồi, ta phải nghỉ ngơi, không nên quấy rầy ta. tốt chủ nhân. ngày thứ hai vừa dạng sáng. Tần Thủy Hoàng vốn là muốn đi bãi cát xem xem, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi, bởi vì bãi cát không cần mỗi ngày đi. Giám đốc Vương Công Trường còn phải chờ 2 ngày mới chịu cát, như vậy nói cách khác hắn bây giờ cũng không có chuyện gì. Ngày hôm nay làm gì chứ? Tần Thủy Hoàng vô đầu một cái. Đúng rồi, đi làm cái điện thoại di động số đi. Trước kia là không có tiền, cho nên đối thủ cơ hội số vậy liền không có yêu cầu gì. Xem những cái kia chủ thầu lớn, từng cái dùng tốt dây số, làm ăn vậy gió nổi nước lên. Mình hiện dù có tiền, thế nào cũng cho mình làm một tốt số t Một là tốt dãy số tương đối khá nhớ, hai là có thể cho người khác lưu lại một cái ấn tượng. Lâm An không phải cần muốn ấn tượng này sao, nếu như gặp mặt qua, bay đầu người ta liền nhớ ngươi cũng không có, vậy còn buồn bận gì? Nghĩ tới đây, Tần Thủy Hoàng vội vàng mở điện thoại di động lên, ở bãi đủ lên tìm kiếm tịnh số mạng, từng hàng số điện thoại di động xuất hiện ở trước mắt. Chỉ bất quá những thứ này dãy số không phải Tần Thủy Hoàng mong muốn, bởi vì hắn muốn một cái đặc biệt tốt, tối thiểu số đuôi muốn 58. Đem tất cả dãy số lật một lần, Tần Thủy Hoàng vậy không có tìm được mình muốn. Số đuôi 56 có một cái. Bất quá phía trước có hai cái bốn, cái này tuyệt đối không thể muốn, bởi vì Tần Thủy Hoàng kiêng kỵ cái này. Số đôi bốn cái tám ngược lại là có mấy cái. Nếu như là trước kia, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không nói hai lời liền lấy hạ, Đáng tiếc khi đó hắn không có tiền, bốn cái tám vậy không mua nổi. Suy nghĩ một chút, Tần Thủy Hoàng cho lên mặt lưu số điện thoại di động đánh tới. Này, vị nào? Ngài khỏe, xin hỏi một chút ngài là bán số điện thoại di động sao? Đúng vậy, xin hỏi ngài có chuyện gì? Là như vậy, ta muốn mua cái điện thoại di động số, nhưng mà dây số phía trên không có ta hài lòng. Không biết có còn hay không cái khác? Vậy xin hỏi ngài muốn cái gì dạng số điện thoại di động? Tối thiểu số đôi 58, dĩ nhiên, càng nhiều càng tốt, có 687 cái 8 tốt hơn. Tiên sinh, ngài chắc chắn ngài không có làm cho đùa. 687 cái 8, như vậy dạy số làm sao có thể có? Nghe được đối phương như thế nói, Tần Thủy Hoàng vậy cảm giác được mình qua, liền nói, vậy thì 58 đi, bất quá không muốn mang 4 mang 7. Tiên sinh, ta nơi này có một số tương đối phù hợp ngài yêu cầu, chính là giá cả đắt một chút. Ô oh, hát! Cái gì số? Bao nhiêu tiền? 136 số, phía sau là 16888888. Cái số này không tệ, ta muốn, bao nhiêu tiền? 1,3 triệu. Phúc. Tân Thủy Hoàng thiếu chút nữa không hợp máu, nói Ngài đây cũng không phải là đắt một chút à. Ta vừa mới nhìn thấy một cái số đuôi 56, bất quá mới mấy trăm ngàn, là cái đó số mang muốn, nhưng mà vậy chưa đến nỗi đắt nhiều như vậy đi. Trưng 11, bị thuốc dục cưới. Tiên sinh, Ngài nói không sai, nhưng mà Ngài không biết phía trên những thứ kia là giả tưởng dây số đều là 170, 171 mở đầu. 136 mở đầu số, là chân tránh di chuyển dây số, không tin ngài có thể đi hỏi thăm một chút, xem xem ta nói đúng không đúng. Như thế nói cái giá cả này không thể tiện nghi. Đúng vậy tiên sinh, đây đã là giá thấp nhất. 1,3 triệu mua một số điện thoại di động, nếu như thả ở lúc trước, tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ nhận là đầu mình bị lừa đá, nhưng mà hắn bây giờ sẽ không như thế cho rằng, bởi vì hắn cảm giác được trị giá. Nếu như bởi vì số điện thoại di động bị người nhớ, nhiều cạn một cái công trình, tiền này không trở về, chắc không được nhiều như vậy chủ thầu đều dùng tốt dây số Phải, ta muốn không quá ta làm sao bắt được số. Tiên sinh ngài là ở Đế đô chứ. đúng vậy, ta ở Đế đô. vậy chúng ta hẹn đến Tây Trực Môn di chuyển phòng buôn bán, trực tiếp sang tên. được, vậy ta bây giờ liền đi qua. phải nói Tần Thủy Hoàng vậy thật là gan lớn, không sợ bị người lừa gạt. bất quá suy nghĩ một chút cũng không biết, tịnh số mạng nhưng mà tránh quy số điện thoại di động mạng lưới tiêu thụ. hơn nữa tại chỗ sang tên, bất quá hộ không trả tiền, làm sao có thể bị lừa gạt. Tần Thủy Hoàng đi tới Tây Trực Môn di chuyển phòng buôn bán thời điểm là buổi sáng chín h nhiều, cho đối phương gọi một cú điện thoại, địa phương đã đến sẽ ở cửa chờ trước hắn. Đồng thời đối phương cũng nhìn thấy hắn, đặc biệt là thấy sau lưng hắn chiếc kia bản hạn chế làm bùa gọi Ini trong mắt thoáng qua một đạo hâm mộ. Bán số điện thoại di động vị này cũng chỉ là hâm mộ, nhưng mà vùng lân cận những người đó cũng không giống nhau. Năm người ghét tỵ, người phụ nữ thét chói thai. Bất quá Tần Thủy Hoàng không hề cho rằng những cô bé này thét chói thai là đối với hắn. Mặc dù Tần Thủy Hoàng cũng là một người xoáy ca, bất quá hắn tuyệt đối không phải cái loại đó có thể làm cô gái thét chói thai được thai. Những cô bé này sợ di thét chói thai, 99% là bởi vì là Tần Thủy Hoàng trước này làm bùa gọi Ini đối với như vậy cô gái tần thủy hoàng liền liếc mắt nhìn rụt vọng cũng không có cho người không có sao tựa như đối với bản số điện thoại di động nói đi thôi chúng ta đi trước sang tên được số điện thoại di động sang tên rất đơn giản cũng không thu lấy cái gì chi phí chính là đem điện thoại di động số từ đối phương danh nghĩa sang tên đến tần thủy hoàng danh nghĩa hơn nữa số điện thoại di động này vẫn là 2 g cũng chính là trước kia lao số mặc dù có thể thăng cấp bất quá tần thủy hoàng không để cho thăng hắn ngược lại không phải là sợ thăng cấp đến 4 g tốn nhiều tiền mà là căn bản không có cần thiết tần thủy hoàng đã nghĩ xong. Điện thoại di động số mới hắn không có đánh coi là quấn cố định thẻ ngân hàng hoặc là hệ chặt, thanh toán bảo cái gì, dãy số mới chính là một số điện thoại di động, liền cứ gọi điện thoại dùng, bởi vì làm cái này số điện thoại di động đặc biệt dụ cho người nhìn chăm chú. Nếu như chói buộc thẻ ngân hàng cái gì, rất có thể sẽ gặp phải người có lòng ác ý công kích, nói thật, cái niên đại này thẻ ngân hàng cái gì, cũng không phải là rất bảo hiểm, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Số điện thoại di động sang tên sau này, Tần Thủy Hoàng thông qua ngân hàng chuyển tiền, cho bán số điện thoại di động xoay qua chỗ khác 1.3 triệu mấy ngày trước mới vừa kết trở về 4 triệu, mấy ngày thời gian liền tốn ra hơn một nửa. Bất quá như đã nói qua, kiếm tiền không phải là sai sao? Dĩ nhiên, nếu tiêu tiền nhanh như vậy, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng là nên đi kiếm tiền. Bất quá ở đi kiếm tiền trước, Tần Thủy Hoàng còn có một việc phải làm, đó chính là cho phụ mẫu gọi điện thoại. Từ từ phía trên chủ thầu ôm tiền lẹn trốn sau này, Tần Thủy Hoàng cũng chưa có lại cho phụ mẫu gọi điện thoại, chủ yếu là sợ phụ mẫu lo lắng. Bây giờ tốt lắm, hắn hiện dù có tiền, đầu tiên nghĩ tới chính là phụ mẫu. Chở lên xe sau này dùng trước thanh toán bảo cho phụ thân xoay qua chỗ khác 20.000 đồng tiền sau đó dùng dãy số mới cho phụ thân đánh tới thang nhóc túi ngươi còn biết gọi điện thoại tới đây điện thoại mới vừa tiếp thông phụ thân nợ lạ thanh em liền chuyển tới mặc dù là nợ trách nhưng là tần thủy hoàng có thể nghe được phụ thân vậy tràn đầy tình yêu ba mụ ta đâu người tên tiểu tử thúi còn không có cho ta nói một câu tìm mẹ ngươi ách lời của cha để cho tần thủy hoàng rất im lặng mỗi một cho phụ mẫu gọi điện thoại người cũng không là hỏi như vậy sao Đây không phải là đứa nhỏ đối với mẫu thân thân thiết hơn, mà là một loại thói quen. Được rồi được rồi, tại sao thời gian dài như vậy không cho nhà liên lạc? Ba, là như vậy, ta một đoạn thời gian trước nhận một cái công trình, việc tương đối gấp, cho nên liền không có ở đây gọi điện thoại cho nhà, cái này không, sống mới vừa khô hoàn, ta lập tức cho ngài gọi điện thoại. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, ông hát, đúng rồi, ta mới vừa cho ngài thanh toán bảo lên xoay qua chỗ khác 20.000 đồng tiền, ngài và mụ xài đi. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi cho chúng ta chuyện tiền gì? Tiền ngươi giữ lại mình xài. Mẫu thân thanh âm từ trong điện thoại di động chuyển tới, phòng đoán phụ thân mở miệng sẽ ra. "Mụ, xem ngài lời nói này, nhi tử kiếm tiền, dĩ nhiên cấp cho phụ mẫu xài, đây là chuyện tiên kinh điển nghĩa." Tân Thủy Hoàng sở dĩ mới cho phụ mẫu xoay qua chỗ khác 20.000 đồng tiền chính là bởi vì cái này, hắn không dám nhiều chuyện, nếu không phụ mẫu rất có thể lập tức sẽ chạy tới hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng là 20.000 đồng tiền tuyệt đối chưa đến nỗi để cho phụ mẫu truy hỏi. Người thằng nhóc tối này, ngươi còn không có nghe hiểu được mẹ ngươi là ý gì sao? Mẹ ngươi ý nghĩa là ngươi nên kết hôn rồi, số tiền này ngươi giữ lại tìm bạn gái." Phụ thân ở bên cạnh nhắc nhở, Ách, ba, mu, cái này không nóng nảy. Ta bây giờ còn chưa có cái này dự định, còn không nóng nảy. Ngươi nói một chút ngươi cũng bao lớn. Tần Huy và ngươi cùng tuổi, ngươi ta đứa nhỏ lập tức lên tiểu học, ngươi đến bây giờ liền người bạn gái cũng không có. Ta và cha ngươi có thể không nóng nảy sao được? Cái này Tần Huy cũng không phải là đại gian thần Tần cối, mà là Tần Thủy Hoàng cùng thôn và lúc đó bạn chơi, hai người cùng tuổi, cùng tiến lên tiểu học, cùng tiến lên trung học cơ sở. Tần Huy tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp không có thi đậu trường cấp ba, sau đó liền không lên. Ở Tần Thủy Hoàng còn ở lên lúc học đại học, Tần Huy cũng đã kết hôn rồi. Ở trong thành phố lớn có thể còn không có cái tuổi này liền kết hôn, nhưng là ở nông thôn, 18-19, tới tuổi 20 kết hôn người có rất nhiều. Tần Thủy Hoàng là thôn bọn họ khai tiên tích địa cái đầu tiên thi lên đại học người, mặc dù chỉ là một cái hai bản, có thể đó cũng là đại học à, cho nên lúc đó ở trong thôn rất náo động, Tần Thủy Hoàng bây giờ còn nhớ, ở hắn lên đại học lúc đi, người cả thôn đưa hắn cảnh tượng. Cho nên khi đó Tần Thủy Hoàng liền thề, một chút muốn phối hợp ra một dạng người. Để cho người trong thôn tiếp tục hánh diện vì hắn, nếu không tuyệt đối không trở về nhà. Từ lên đại học sau này nhiều năm như vậy, Tần Thủy Hoàng một lần cũng không có trở về qua. Hắn phụ mẫu ngược lại là đã tới Đế đô, ở Tần Thủy Hoàng kiếm khoản tiền thứ nhất sau này, liền đem phụ mẫu cho nhận lấy. Bất quá phụ mẫu rất không quen nơi này, dùng lời của cha mẹ nói, nơi này liền người quen, ngay cả một người nói chuyện không có, vẫn là ở trong thôn tương đối tự tại. Đúng rồi, ba, mu, cái này là ta điện thoại di động số mới, ta bên này tín hiệu không tốt, ta liền cúp trước, hồi đầu lại cho các người gọi điện thoại. Mỗi lần phụ mẫu thúc giục cưới thời điểm, tần thủy hoàng chính là cái này một bộ, không có biện pháp, nếu không phụ mẫu nhất định sẽ không xong không có. Chương 12, muội muội tần sảng. Thang nhóp túi, lại tới cái này một bộ, ta nói cho ngươi, lại cho ngươi một năm thời gian, nếu như trong vòng một năm ngươi không có mang bạn gái trở về xem chúng ta, liền không nên trách ta để cho ba ngươi đi đem ngươi bắt trở lại coi mắt. Mẫu thân thanh âm từ trong điện thoại di động chuyển tới. Cùng mẫu thân đem những lời này nói xong tần thủy hoàng mới cúp điện thoại, đồng thời vậy rất nhức đầu, hắn ngược lại không phải là không được tìm bạn gái, nhưng là bây giờ cô gái Tần Thủy Hoàng thật sự là không dám tân bước, đặc biệt là mấy năm này ở xã hội là lan lộn sau này, liền lại không dám tìm. Không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì Tần Thủy Hoàng lo lắng mình không nuôi nổi. Dĩ nhiên, cái này nói đúng trước, bây giờ hắn nuôi nổi, nhưng mà lại không dám tìm. Bất quá Tần Thủy Hoàng biết, cửa hải này sớm muộn phải qua, nên tới sớm muộn phải tới. Nếu như vậy, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Tần Thủy Hoàng bây giờ muốn chính là làm sao đi kiếm tiền, cái này mới là trọng yếu nhất. Mặc dù Tần Thủy Hoàng không muốn tìm cái gì bãi vàng nữ, cũng không biết tìm cái gì bãi vàng nữ nhưng là nuôi lão bà là đạo lý hiển nhiên đi, cho nên hắn bây giờ phải đi được lợi vốn lấy vợ. Thiên biến, ban đêm có nhiều ít xe đi đổ xa bẩn. Có nhiều ít không người nói quy củ. Chủ nhân, ban đêm tổng cộng ngã 23 xe xa bẩn, có mấy chiếc xe là tái diễn, không tuân quy củ có 2 chiếc xe đều bị trừng phạt. Thiên biến nói cái này không bao gồm vừa mới bắt đầu vậy 3 chiếc xe, thiếu là ít một chút, bất quá đây là vừa mới bắt đầu, sau này càng ngày sẽ càng nhiều. Cũng không tệ lắm. Tân thủy hoàng gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Đứng rồi, cho ta làm một ít danh tiếp." Ngày hôm nay chúng ta đi ngay các công trường phát danh thiếp. Tốt chủ nhân, thiên biến làm được danh thiếp thật không phải dựng lên, không phải giấy, không phải vàng, không phải ngọc, thậm chí không phải nhựa. Tần thủy hoàng vậy không nói ra được là cái gì vật liệu. Dù sao thì là bên chắc. Tần thủy hoàng thử một chút, căn bản sẽ không ra. Tờ này danh thiếp chính diện liền một cái tên và một số điện thoại di động, dây số mới. Phía sau là Tần thủy hoàng làm nhiệm vụ, tiếp nhận mới công trường mở máng, lấp lại, cơ sở xây dựng, dọn dẹp công trường rất dưới, thu xả bẩn, bán ra cát, đá mặc dù trước mắt còn không có đá cái này hạng nghiệp vụ, bất quá tần thủy hoàng hay là cho hôi lên cái này tỉnh phiền vãi sau này không tệ không tệ nhìn mình mới danh thiếp tần thủy hoàng đặc biệt hài lòng đặc biệt là đối với thiên biến hài lòng đem danh thiếp cất xong tần thủy hoàng liền chuẩn bị đi lúc này điện thoại di động reo lấy ra nhìn một cái là trong nhà đánh tới đây chính là rất tươi bởi vì cho tới nay đều là mình gọi điện thoại cho nhà phụ mẫu cho tới bây giờ không có cho mình đánh dùng lời của cha nói sợ quấy rầy mình mặc dù biết phụ mẫu cho mình gọi điện thoại không phải chuyện gì tốt rất có thể vẫn là thuốc dục cưới, bất quá tần thủy hoàng vẫn là đem bờ lù tút đeo lên tiếp thông ba mụ, ngài nhị lão còn có chuyện gì? thang nhóc túi, cúp điện thoại nhanh như vậy, đem chuyện trọng yếu quên nói với ngươi. chuyện trọng yếu là chuyện gì? là như vậy, mỗi mỗi ngươi bây giờ là năm thứ tư đại học, muốn rời đi trường học đi thực tập, vốn là ta và mẹ của ngươi ý nghĩa là để cho mỗi mỗi ngươi ở trường học vùng lân cận tìm một công ty thực tập, nhưng mà mỗi mỗi ngươi không đồng ý, nói phải đến đế đô đi tìm ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? ba, cái gì gọi là ta nghĩ như thế nào? Cái này phải xem tiểu muội ý nghĩa, dù sao ta nơi này là không có vấn đề. Vậy được, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy hãy để cho nàng đi đi, bất quá coi như là đã qua, cũng là một hai tháng chuyện sau này. Ta biết, cung tiểu muội lúc tới cho ta gọi điện thoại, ta đi đón nàng. Được. Tần Sảng cũng chính là Tần Thủy Hoàng muội muội, muội muội ruột, nếu như nói Tần Thủy Hoàng là trong thôn cái đầu tiên thi lên đại học người, như vậy Tần Sảng chính là cái thứ hai, hơn nữa người ta Tần Sảng lên vẫn là một bản, là Tần Thủy Hoàng bọn họ tỉnh tốt nhất đại học. Đối với mình cô em gái này, Tần Thủy Hoàng nhưng mà rất thương bởi vì mọi muội so hắn nhỏ 6 tuổi, từ nhỏ đến lớn, Tần Thủy Hoàng khắp nơi cũng sẽ nhường muội muội. Không có biện pháp, hai người tuổi tác trên lệch có chút lớn. Hơn nữa cô em gái này vậy rất dính Tần Thủy Hoàng, trên căn bản mỗi một kỳ nghỉ cũng biết trước tới Tần Thủy Hoàng nơi này đợi một đoạn thời gian, sau đó sẽ về nhà. À, nếu như mấy ngày trước gọi điện thoại là tốt. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Bởi vì nếu như mấy ngày trước gọi điện thoại, Tần Thủy Hoàng mướn phòng thời điểm, thì biết thuê một bộ 2 buồn một phòng khách, bây giờ nhà mới vừa thuê tốt, trả phòng vậy không thực tế, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Được rồi. Không muốn, vẫn là làm tránh sự muốn chặn. Tần Thủy Hoàng chiếc này là bùa gọi Ini, là một khoản bản hạn chế mui trần siêu xe. Tần Thủy Hoàng đem mui trần để xuống, sau đó tiến vào đến trong dòng xe chạy. Đinh thai nước góc động cơ thanh âm, cảm giác được lại như vậy dễ nghe. Trọng yếu nhất chính là đặc biệt hút tỉnh. Dọc theo đường đi không biết lại có bao nhiêu người đi hẳn cái phương hướng này xem, không biết lại có bao nhiêu người cầm lấy điện thoại ra hướng về phía hẳn cái phương hướng này quay video. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng trong lòng đạt được rất lớn thỏa mãn. Bất quá cũng vậy, như thế một chiếc phong cách siêu xe xuất hiện ở trên đường xe chạy nếu như không có người chú ý mới kỳ quái cho tới trưa tần thủy hoàng chạy mười mấy nhà công trường đều là một ít đã bắt đầu làm việc công trường mở mang là không thể nào bởi vì người ta đã làm xong tần thủy hoàng sợ dĩ tới đây chính là đệ tấm danh thiếp đây là là sau này làm dự định dĩ nhiên vậy không phải là không có một chút cơ hội hợp tác nói thí dụ như một ít mới vừa bắt đầu làm việc công trường lớp lại ví dụ như công trường làm xong sau này dọn dẹp kiến trúc rất dưới những thứ này đều ở đây tần thủy hoàng nghiệp vụ phạm vi trong khoảng cho tới trưa phát ra ngoài trên trăm tấm danh thiếp đặc biệt là quản lý dự án bộ những người đó, dù sao cũng không muốn xem nhẹ những người này. Bây giờ bọn họ có thể vẫn chỉ là một ít bộ môn tiểu đồ mục, nhưng là một đoạn thời gian sau này, bọn họ rất có thể đơn độc phụ trách một cái hạng mục. Phát tài một buổi trưa danh thiếp, Tần Thủy Hoàng cảm giác được có chút mệt mỏi. Thật ra thì chủ yếu là đói. Buổi sáng bởi vì số điện thoại di động sang tên sự việc, Tần Thủy Hoàng liền điểm tâm cũng không coi ăn. Lúc này đã là buổi trưa, dĩ nhiên muốn ăn cơm. Nói thật, Tần Thủy Hoàng đối với ăn cũng không phải là rất chú trọng, chỉ cần có thể lấp no bụng là được. Phỏng đoán mỗi một cái tiểu chủ tàu đều là như vậy đi không có biện pháp, có lúc bận rộn, một ngày cũng không ăn được dừng lại nóng hồi cơm. Tân Thủy Hoàng tìm một có thể chỗ đậu xe, dừng xe lại, sau đó đi một khoảng cách tìm một quán cơm nhỏ ngồi xuống, hắn đây cũng là không, có biện pháp, nếu như ngừng xe ở quán cơm nhỏ bên ngoài xuống dùng cơm, vậy còn không bị người vây xem à? Nếu như vậy, Tân Thủy Hoàng tại sao còn muốn mở tốt như vậy một chiếc xe đi ra? Đây cũng là công tác cần, xem xem trên công trường những cái kia trông cửa bảo an, liền hỏi cũng không hỏi cho có, liền biết Tân Thủy Hoàng tại sao phải lái xe này. Muốn một cái nước nấu thịt bò, một cái xào bơ và một chén cơm. Tần Thủy Hoàng liền đem bữa trưa giải quyết. Trở lại trước xe thời điểm, vốn là Tần Thủy Hoàng còn lấy là sẽ vây quanh một đám người chụp hình, không nghĩ tới cũng không có, chỉ cần một người đứng ở xe mình trước, hơn nữa còn là một người người đẹp. Chương 13, người đẹp Hà tuệ. Dùng một câu hình dung, đây tuyệt đối là trăm phần trăm thuần người đẹp, mặt trái xoan, chân mẩy lá liễu, một đôi mắt to biết nói chuyện, cho hai cái tím nho tựa như, cao gắng gượng mũi quỳnh, tuyệt đối không phải nhân công hợp thành, một bảng cái miệng anh đào nhỏ nhắn để cho người ý nghĩ kỳ quái. Người đẹp ăn mặc rất lanh lẹ. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc dài bị buộc thành một cái đuôi ngựa rũ ở sau gáy, trên người quần áo mặc dù không đắt tiền, nhưng là nhìn qua rất sạch sẽ. Thân cao cỡ 1.7m, coi như là hàng việt hè hàng mặc lên người, cũng có thể xuyên ra danh bài hiệu quả, cái này phòng trường chính là trong truyền thuyết quần áo cái khung. Lúc này người đẹp đang sốt ruột ở tần thủy hoàng trước xe đi tới đi lui, cái này làm cho tần thủy hoàng âm thầm tức rẻ, như thế xinh đẹp cô gái, nguyên lai cũng là một người bãi vàng nữ, không, có biện pháp, tần thủy hoàng chỉ có thể nghĩ tới cái này. Vốn là tần thủy hoàng là không chuẩn bị phản ứng nàng, lên xe đi liền Không tới đến trước xe mới nhìn thấy, nguyên lai là một chiếc xe điện đụng vào trên xe mình, tìm một đạo một xích tới dáng dấp dấu vết, xe điện là một chiếc phòng đoán có 50% mới xe điện, nhưng là nhìn qua rất sạch sẽ, xem ra chủ nhân rất yêu quý. "Hi, người đẹp, làm sao rồi?" "Không. Không việc gì." Cô gái rất xấu hổ, xem ra là không thích cùng người xa lạ nói chuyện. Đụng xe. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái xe điện, vừa liếc nhìn làm bùa gượng ý nhì lên vậy một đạo một xích tới dáng dấp dấu vết. "Ừm." Cô gái gật đầu một cái. Chết không được không có ai vây xem. Đoán chừng là sợ chọc giận trên người đi. Nếu như vậy vậy ngươi tại sao không chạy? Ta, ta không thể chạy. Ta xem ngươi vẫn là chạy đi. Dù sao vậy không người thấy. Xe này nhưng mà rất đáng tiền, hơn mấy triệu một chiếc. liền đạo này vết chảy, nếu như muốn sửa, tối thiểu muốn hơn mấy triệu. À, muốn nhiều tiền như vậy. Cô gái bị Tần Thủy Hoàng nói sợ hết hồn. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng lời này còn thật không phải là hù do nàng, Nếu quả thật phải đi sửa chữa, phẳng đoán mấy trăm ngàn cũng đánh không ở. Bất quá Tần Thủy Hoàng cần phải đi sửa chữa sao? Dĩ nhiên không cần. Hắn chỉ bất quá nói cho thiền biến, để cho đổi đi ra ngoài xe giống như trên cái thế giới này xe, nếu không căn bản không có thể xuất hiện vết chảy. Hơn nữa, coi như là xuất hiện vết chảy, hồi đầu lại đổi trở về cũng chưa có, lại làm một chiếc mới tinh xe, cho nên căn bản không có cần thiết đi sửa. Đúng vậy. Chính là nhiều như vậy, cho nên ngươi vẫn là chạy đi. Vậy. Vậy ta càng không thể chạy. Cô gái lắc đầu một cái. Ta nói ngươi có phải hay không ngu? Ngươi có biết hay không? Lái loại xe này người, đều là một ít nhị thế tổ, hơn nữa còn cực độ vô lý. Vạn nhất người ta trước không để cho ngươi sửa xe, trước đem ngươi đánh một trận làm thế nào? Một mình ngươi cô gái xinh đẹp, vạn nhất cho ngươi đánh mặt mày hốc hác, ngươi sau này làm thế nào? Cho nên ngươi vẫn là chạy đi. Không, ta không thể chạy. Ngươi cô gái này thật đúng là đầu óc chết. Ta không phải để cho ngươi thật chạy, ngươi có thể lưu một cái phương thức liên lạc. Nói xe là ngươi làm chạy, nếu như cần sửa xe, có thể liên lạc ngươi. Như vậy tỉnh được chủ xe đang bực bội lên đánh ngươi dừng lại. Cái này, cái này có thể sao? Tại sao không thể? Như vậy có thể cho chủ xe một cái hòa hoang thời gian. Đến lúc đó chủ xe không phải như vậy tức giận, chẳng qua là để cho người sửa xe. Nhưng mà, không nhưng gì cả, cứ làm như vậy đi, ngươi không có xem trên mạng có rất nhiều ví dụ như vậy sao? Tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy cũng tốt. Không biết cô gái là bị Tần Thủy Hoàng nói sợ hay là thật sợ bị đánh, liền từ trong túi sách cầm ra một cái cuốn vở, sau đó viết lên tên họ, phương thức liên lạc, sẽ xuống tới đặt ở trước kính chắn gió lên, lại dùng mưa rầm rầm khí để. Như vậy có thể không? Cô gái đỏ mặt hỏi Tần Thủy Hoàng. Có thể, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Cảm ơn ngài. Cô gái đi, cưới xe điện đi. ở cô gái đi không thấy được thời điểm. Tần Thủy Hoàng đem giấy lấy xuống, sau đó mở cửa xe đi lên. Lúc này Tần Thủy Hoàng mới biết, cô gái Tiêu Hà Tuệ lắc đầu một cái liền đem tờ giấy ném ở chỗ cạnh tài xế. Trong lòng nghĩ đến, cô gái này thật đúng là hết hy vọng. Thiên Biến, nổ máy xe đi. Dạ, chủ nhân. Thiên Biến thanh âm vừa dứt, lạm bùa hùa ý nghĩ liền tự động khởi động, lái tự động. Tần Thủy Hoàng chỉ cần ở màn ảnh trước mắt lên điểm một cái, Thiên Biến liền sẽ tự động đem xe mở tới chỗ. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng điểm là một ít đang thi công công trường. Một buổi chiều Tần Thủy Hoàng ngay tại các công trường qua lại, buổi chiều nhưng mà so sánh với trưa chạy nhiều, một buổi chiều Tần Thủy Hoàng chạy hơn 20 nhà công trường, đáng tiếc cũng không có muốn ý hợp tác. Bất quá cũng vậy, kia nhiều như vậy sống cho hắn làm, bọn mặc nói thế nào, Tần Thủy Hoàng cũng là một cái mới nhập được người mới, trừ phi là còn không có khởi công mới công trường, nếu không người ta căn bản không thể nào cùng hắn hợp tác. Bởi vì người ta đều có người hợp tác, đem công trình giao cho một cái người quen, người ta vậy yên tâm. Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đi về thời điểm, đi ngang qua một nhà công trường, nhà này công trường trùng cư đã đốc nói cách khác đã xây xong làm xong suy nghĩ một chút tần thủy hoàng vẫn là lái xe đi nhà này công trường ở vào học viện đường và trí mới đường đường chéo miệng góc đông bắc lần lượt dầu hỏa đại học nhà này công trường là mới chối dậy công ty xây cất thừa kiến còn như mấy công ty tần thủy hoàng cũng không biết cửa bảo an vẫn là không có cản hắn bất quá chính hắn dừng ở trước mặt An Ninh. hỏi một chút cái này công trường là xây dựng xong sao đúng vậy tiên sinh bảo an liền vội vàng gật đầu có người phụ trách ở đây không có ngài có thể đi phòng dự án nhìn một chút người phụ trách ở nơi đó phải Cảm ơn nhiều. Không khách khí, ngài đi thông thả. Đây chính là chiếc này làm bùa ngựa y nỉ cho Tần Thủy Hoàng mang tới thuận lợi, nói khó nghe, nếu như Tần Thủy Hoàng là lái một chiếc Audi, rất có thể liền cửa cũng không vào được, cái này hắn có quyền lên tiếng nhất. Bởi vì trước kia hắn thì có một chiếc xe Audi, đến các công trường đi tìm người, còn phải cho cửa bảo an nói tốt, ngoài ra còn muốn điền một ít tờ đơn, liền cái này còn chưa nhất định có thể tìm được người phụ trách. Cái này công trường là mới trối dậy công ty xây cất nhận xây, còn như mấy công ty không biết, Tần Thủy Hoàng đậu xe ở phòng dự án trước cửa, hạ đến xem xem ở một cái thông báo phần bố cáo lên thấy phòng dự án tổng giám đốc kêu đồng đảo sau đó liền trực tiếp tiến vào mới vừa đi vào liền đón đầu đụng phải một người trẻ tuổi tân thủy hoàng vội vàng đưa tới một bản danh tiếp hỏi ngài khỏe xin hỏi một chút đồng đảo đồng tổng ở đây không đồng tổng không có ở đây ngài có chuyện gì là như vậy ta là làm công trình muốn tìm đồng tổng hỏi một chút chúng ta nơi này còn có cái gì phải làm chưa nơi này cũng xây dựng xong không có cần gì làm công trình như vậy à tân thủy hoàng gật đầu một cái sau đó nói mới vừa rồi ta lúc tới Thấy chúng ta nơi này xà bẩn còn không có dọn dẹp, không biết. Ngài không phải làm công trình sao? Lại thế nào? À, là như vậy, ta có một cái xà bẩn trạm trung chuyển, thuận tiện cũng làm cái này, ngài nhìn một chút danh tiếp phía sau. Trưng 14, tự mình ra trận. À, là như vậy, ta có một cái xà bẩn trạm trung chuyển, thuận tiện cũng làm cái này, ngài nhìn một chút danh tiếp phía sau. Một cái phòng dự án, tổng giám đốc chỉ có một, nhưng là quản lý có rất nhiều, xem người tuổi trẻ tuổi tác, còn chưa đạt đến quản lý cấp bậc, bất quá tần thủy hoàng không có xem nhẹ hắn bởi vì có lúc có lẽ chính là những thứ này coi thường người cuối cùng có thể quyết định một chuyện một cái có thể đi vào gia bộ hạng một người ai biết sau lưng hắn có người nào hơn nữa coi như hắn là một cái người hầu nhỏ đó cũng là nơi này người phụ trách người hầu nhỏ thường thường bọn họ một câu nói rất có thể có thể thay đổi một ít gì người tuổi trẻ đem danh thiếp lật sang xem một cái ngẩng đầu đối với tần thủy hoàng nói ngươi đi tìm một chút kế toán vương đi xa bẩn sự việc thuộc về kế toán vương quản cảm ơn không khách khí người tuổi trẻ cho tần thủy hoàng chỉ một chút đường tần thủy hoàng đi tới một gian phòng làm việc gõ cửa một cái, nghe được bên trong nói vào Tần Thủy Hoàng mới đẩy cửa ra đi vào. trong phòng làm việc chỉ có một người, một cái người trung niên, nhìn qua hơn 40 tuổi, người rất tinh thần. không qua một cái bụng tướng quân đem hắn đúng hình tượng cá nhân cho phá hư, lộ vẻ được bụng vệ. ngài khỏe, xin hỏi ngài là kế toán vương sao? ta là, ngài là, ngài khỏe kế toán vương, ta kêu Tần Thủy Hoàng, đây là ta danh thiếp. nghe nói chúng ta công trường xả bẩn thuộc về ngài quản. à, ngài là dọn dẹp xả bẩn chứ? kế toán vương nghe Tần Thủy Hoàng vừa nói như vậy liền biết rõ, cái này rất bình thường, nói thật. Ở công trường không có làm xong trước, cũng không biết lại có bao nhiêu người đi tìm hắn. Có thể như thế nói, bất quá dọn dẹp xà bẩn chẳng qua là ta hạng nhất nghiệp vụ, danh thiếp phía sau viết có. Kế toán Vương đem danh thiếp lật sang xem một chút, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, không biết ngài cái này dọn dẹp xà bẩn bao nhiêu tiền một xe. Nghe được kế toán Vương hỏi giá cách, Tân Thủy Hoàng cũng biết có cửa, điều này nói rõ dọn dẹp xà bẩn công tác còn không có nhận đầu đi ra ngoài, hơn nữa khả năng lớn nhất chính là giá cả không có nói gộp lại, nếu như là người khác, tuyệt đối sẽ báo một cái không thấp giá cả. Bởi vì báo thấp cũng không kiếm tiền thậm chí còn có thể để tiền, nhưng là Tần Thủy Hoàng không giống nhau ạ, mặc dù bởi vì cái này trên công trường có người, hắn không thể sử dụng xe thu thập, nhưng là đừng quên hắn có thu lại xả bẩn trận. Cho nên Tần Thủy Hoàng liền muốn một chút cũng không có, trực tiếp nói 450 một xe, không thể ít hơn nữa. 451 xe ạ, vậy vậy không phải là không thể nói. Cái này công trường mặc dù không phải là ở thành phố bên trong, nhưng vậy không sai biệt lắm, dựa theo tình huống bình thường, nơi này xả bẩn muốn trở đến khu bình xương bên kia rác dưới chôn lấp trận, khoảng cách này vượt qua 40 cây số, thậm chí có 50 cây số. Chỉ tiền chuyên trở, chuyến này thì phải 400 đồng tiền, nếu như cộng thêm đổ xà bẩn tiền, ít nhất một xe muốn 500 đồng tiền, khả năng này vẫn là giá thấp nhất, lại thấp tuyệt đối sẽ không có người liền. Nhưng mà nếu như từ nơi này trở đến Tần Thủy Hoàng Bình Bãi, chỉ có mười mấy cây số, tiền chuyên trở 200 đồng tiền, rất nhiều xe đội sẽ đoạt liền, khoảng cách gần liền kéo nhiều, đi một chuyến khu bình xương, không sai biệt lắm có thể chạy 3 chuyến thôn tiểu tỉnh, hơn nữa 3 chuyến và vậy một chuyến khoảng cách không sai biệt lắm. Có thể tưởng tượng được cái đó càng tính toán, đây cũng là tại sao Tần Thủy Hoàng xả bẩn thu lại trận vừa mới bắt đầu thì có người đi hắn vậy cũng xả bẩn nguyên nhân. 450 một xe, tần thủy hoàng vậy được lợi quá đáng, tiền chuyên trở 200, coi như là mình vậy cũng một xe xả bẩn 100 dưới, lúc này mới 350, tương đương với nói tần thủy hoàng một xe liền kiếm 100 đồng tiền. đây tuyệt đối là rất nhiều, phải biết rất nhiều nhận tàu dọn dẹp xả bẩn nghiệp vụ này người, trừ đi tiền chuyên trở và đổ xả bẩn chi phí, một xe có thể được lợi 20 đồng tiền cũng không tệ, bởi vì đây là một vài tính. phải biết, rất nhiều công trường dọn dẹp xả bẩn, tối thiểu đều là mấy ngàn trên xe và xe, nhìn qua một xe được lợi 20 đồng tiền không nhiều nhưng là cả xuống cũng không thiếu, liền giữ một ngày dọn dẹp 500 xe, 20 ngày là có thể làm xong, 100 200k tới tay. Dĩ nhiên, nếu như có thể muốn nhiều hơn điểm, cũng chỉ kiếm nhiều một chút, nhưng là người ta công trường vậy không phải người ngu, cũng cho ngươi coi là thật tốt. Để cho ngươi kiếm tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được lợi nhiều. Cái hợp đồng này rất nhanh liền bị Tần Thủy Hoàng cho ký xuống, Tần Thủy Hoàng mặc dù có thể nhanh như vậy cầm ký hợp đồng, cũng không phải là bởi vì hắn nhân vật chính hào quang, mà là bởi vì hắn ra giá cả tương đối tiện nghi. Tần Thủy Hoàng cho ra giá cả đều là ở bên A trong lòng giá cả phạm vi dưới, nếu như vậy cũng không cầm được, như vậy thì không phải tần thủy hoàng vấn đề, mà là bên A vấn đề. giám đốc tần, không biết ngài khi nào thì bắt đầu? làm sao? các người nơi này rất gấp. ừ, nhà lập tức phải giao đến khai phát thương trong tay, ở đông phòng trước, xa bẩn phải dọn dẹp sạch sẽ. Xế. nghe được cái này vị kế toán vương như thế nói, tần thủy hoàng suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, tối hôm nay liền bắt đầu, ngài thấy thế nào? đó đương nhiên là tốt hơn. từ công trường sau khi đi ra, tần thủy hoàng liền cho hát tử gọi một cú điện thoại. này, hát tử. Ngươi bên kia công trường làm xong chưa? Làm xong, ngày hôm trước liền làm xong, cái này không ngươi nói muốn kéo cắt sao, cho nên ta cũng chưa có đón thêm việc. Như vậy, cắt còn cần 2 ngày, ngươi trước tới kéo một đoạn thời gian sà bẩn, khoảng cách 13 cây số cỡ đó, một xe 200 đồng tiền, ngươi thấy thế nào? Vậy thì có cái gì nói, ta liền. Vậy được, tối hôm nay liền bắt đầu liền, ta một hồi đem vị trí phát cho ngươi, cùng xe chở đất có thể đi vào thành ngươi cứ tới đây. Được. Cho Hắc tử đánh xong, tần Thủy Hoàng lại chia ra cho lão Hứa và lão Đồ đánh một cái, hai người và Hắc tử như nhau cũng không có vấn đề, hát tử bọn họ ba người đoàn xe thêm cùng nhau có 30 chiếc xe, những xe này đã đủ. Vốn là phải trở về, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không dự định trở về, bởi vì hắn cũng muốn lưu lại làm việc, không, có biện pháp, lúc này đi thuê xe nâng vậy không còn kịp rồi, cũng chỉ có thể để cho Thiên Biến biến thành một chiếc xe nâng. Ăn ở bên ngoài ý đồ, sau đó đem làm bùa ngựa ỳ ỳ lái đến Thanh Hà vùng lân cận một rừng cây nhỏ, nơi này ban ngày cũng không có người nào, chớ đừng nói chi là buổi tối. Thiên Biến biến thành một chiếc xe nâng. Tốt chủ nhân, khá tốt biến thành xe nâng không cần tiêu phí tiền vàng. Nếu không trả 100 tiền vàng, tần thủy hoàng sẽ thua lô lớn. Lã bùa hừ ý nghĩ một hồi đung đưa, một chiếc lớn xe nâng xuất hiện, tần thủy hoàng nhìn một cái tay đồng hồ, đã là hơn 8h, cái này thời gian sớm liền có thể vào thành, vội vàng liền mở xe nâng đi trên công trường đuổi. Nhìn giống như là tần thủy hoàng mở, nhưng thật ra là tiên biến ở thao túng, tần thủy hoàng ngồi lên chẳng qua là chứa dáng vẻ. Đúng như dự đoán, cùng tần thủy hoàng đến trên công trường thời điểm, hát tử bọn họ đã xuống tới, vốn là xe chờ đất muốn ở buổi tối 10h sau này mới có thể tiến vào vòng năm, nơi này mặc dù là vòng năm trong khoảng bất quá cách vòng năm cũng không xa, cho nên trước thời hạn một hồi cũng không có cái gì. Chương 15, địa phương có người thì có giang hồ. Nói khó nghe, chỉ cần không bị cảnh sát giao thông bắt, ngươi chính là ban ngày đi vào vậy không có quan hệ, nhưng mà lúc này, cảnh sát giao thông đều đã tan việc, liền, cái này một tiểu đoạn đường, mấy phút chuyện. 30 chiếc xe chở đất ngừng ở công trường, nhìn qua khắp nơi đều là. Tần Thủy Hoàng đem xúc xe dừng lại, sau đó xuống hô, lao hứa, Hạ Tử, các người tới đây một chút. Ta nói lao Tần, ngươi đây là dự định tự mình ra trận à?" Xem Tần Thủy Hoàng giá thế này, Hắc Tử tới đây liền hỏi, không có biện pháp. Tần Thủy Hoàng nuốt tay nói, công việc này tương đối gấp, một hồi lâu ta cũng thuê không tới xe nâng, ta chỉ có thể tự lên. Được rồi, không nói những thứ này, một hồi ta để lên xe, những thứ này thẻ cho ngươi. Đi một chiếc xe ngươi cho một tấm thẻ, đây là vào sân thời điểm cần dùng đến. Coi như là mình sống, vào sân đổ xà bần thời điểm vẫn là cần dùng thẻ. Thật ra thì chỉ cần Tần Thủy Hoàng và Thiên Biến nói một tiếng, những xe này liền không cần mắc liền. Bất quá Tần Thủy Hoàng không muốn quy củ xấu này. Được, ta biết. Đúng rồi, xe cộ lúc ra cửa chớ quên cho bên A có một bản phiếu. đến lúc đó ta nhưng mà xem phiếu tính tiền. mỗi kéo ra ngoài một xe xả bẩn. bên A bên này sẽ cho một bản phiếu. cùng làm xong việc. tần thủy hoàng liền có thể cầm những thứ này phiếu đi cho bên A tính tiền. cái này có thể không thể qua loa, không có phiếu thì chẳng khác nào làm không. yên tâm đi lão tần. cái này mọi người đều biết. vậy thì tốt. bắt đầu làm việc đi. người thật không thể và hệ thống so. đừng bảo là tần thủy hoàng cái này đối với xe nâng cũng người không quen. coi như là một cái thường xuyên mở xe nâng người. nếu như chứa một xe xả bẩn, tối thiểu cũng phải bốn năm phút nhưng mà có thiên biến khống chế xe nâng, trung bình 2 phút liền chứa một xe. Một xếp xe chở đất bảy ngay ngắn như nhau, thiên biến khống chế xe nâng liền bắt đầu làm việc, trang bị đầy đủ một chiếc đi một chiếc, lại đi lên một chiếc, nhìn Tần Thủy Hoàng vội vàng tay chân luống cuống, thật ra thì hắn gì cũng không có làm, ngay tại súp ngồi trên xe. 2 phút một chiếc, 30 chiếc xe vừa vặn tạo thành một cái tuần hoàn, từ nơi này đến Tần Thủy Hoàng trong sân, cộng thêm để lên xe tháo xe, mới vừa tốt một tiếng cứ đó, ở cuối cùng một chiếc xe được tốt, chiếc thứ nhất đi xe cũng trở lại. Bận làm việc một đêm, buổi sáng ngày thứ 2 7 giờ 10 phút Tần Thủy Hoàng đem cuối cùng một chiếc xe trang bị đầy đủ thì dừng lại, cảnh sát lập tức lên ban, đã không thể chạy nữa, chỉ có thể dừng lại, sau đó cùng đến tối bắt đầu làm việc. Thấy Tần Thủy Hoàng từ xúc trên xe xuống, Hắc Tử đi tới, nói: "Cho, còn lại những thứ này." Hắc Tử đưa cho Tần Thủy Hoàng chính là thẻ, tối ngày hôm qua Tần Thủy Hoàng cho Hắc Tử, không có dùng hết, còn dư lại nhiều ít. Ta mới vừa rồi đến một chút, còn dư lại 180 tấm. 180 tấm. Ngày hôm qua Tần Thủy Hoàng cho Hắc Tử 500 tấm, còn dư lại 180 tấm, nói cách khác cái này một đêm kéo 320 xe cái này đã không ít, trung bình một chiếc xe không sai biệt lắm kéo mười một chuyến. Hắc Tử, thẻ cũng không cần cho ta, buổi tối còn muốn dùng, đến cuối cùng cùng tính một lượng, vậy cũng tốt. Đi, chúng ta đi ăn một chút gì, ta mời khách, sau đó các người đưa ta trở về. Ha ha ha, không thành vấn đề. Thiên Biến bây giờ chính là một chiếc xe nâng, Tần Thủy Hoàng không thể nào lái một chiếc xe nâng trở về, không có biện pháp, chỉ có thể đem hắn thả tới nơi này, ngồi Hắc Tử bọn họ xe trở về. Hắc Tử xe là một chiếc hỏa sát, mặc dù không phải là cái gì tốt xe, bất quá cũng có thể. Sau khi ăn điểm tâm xong. Hát Tử đem Tần Thủy Hoàng đưa đến hắn ở cửa tiểu khu, Tần Thủy Hoàng sẽ để cho bọn họ trở về. Cũng bận rộn một đêm, hãy nhanh lên một chút đi về nghỉ một chút, nếu không buổi tối làm thế nào? Có câu nói địa phương có người thì có giang hồ, Tần Thủy Hoàng trước không có liền cho kéo xả bận việc này, cho nên cũng không biết. Hơn nữa hắn chỉ là một tiểu chủ đầu, có tranh chấp gì vậy không đến được hắn nơi này? Nhưng là bây giờ mình làm một mình cũng không giống nhau, cái này không. Buổi tối bọn họ đi tới công trường, mới vừa một cái cạn cái nhiều giờ, liền bị người chặn cửa, không để cho xe chở đất đi ra ngoài. Cung Tần Thủy Hoàng đi tới cửa lớn thời điểm, Hát Tử bọn họ đã cho đối phương Dương Cung rút kiếm, lập tức muốn đánh, Tần Thủy Hoàng vội vàng đi lên hỏi, Hát Tử, chuyện gì xảy ra? Lão Tần, những người này đem cửa ngăn trận, không để cho xe của chúng ta đi ra ngoài. Nghe được Hát Tử như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. Chính là ngươi thâu nơi này xa gần chứ? Một người người trung niên đi tới Tần Thủy Hoàng trước mặt hỏi, không sai, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, cái này công trường ta đã tiếp xúc hơn một tháng, lập tức phải nói thẳng. Ngươi cái này chen ngang một cây gậy coi như là chuyện gì xảy ra. Nghe được người trung niên như thế nói, Tân Thủy Hoàng cười nhạt một chút hỏi, nếu ngươi cũng nói chuyện hơn một tháng, tại sao không có nói tiếp? Tân Thủy Hoàng cũng không phải người sợ chuyện, đặc biệt là những thứ này liền công chừng người, mặc dù trước không có cùng người khác phát sinh cho mâu thuẫn, bất quá hắn vậy biết chuyện gì, đây là có người muốn chia một chén canh à. Không phải đã nói rồi sao? Lập tức phải nói thành, nếu như không phải là ngươi chen ngang một cây gậy, có lẽ việc này chính là của ta. Ngươi muốn làm cái việc này. Không sai. Cho nên ngươi đưa cái việc này nhường cho ta đi, dĩ nhiên, ta cũng không để cho ngươi thua thiệt, sống làm xong, ta phân cho ngươi là 20% lợi. Là 20% lợi, đây quả thực là cướp trắng trợn, bất quá tần thủy hoàng cũng không có tức giận, bởi vì là căn bản không đáng giá được hắn tức giận, đối phương không phải muốn làm không, vậy hắn liền đem sống cho đối phương. Là 20% lợi cũng được đi, như vậy đi, nếu ngươi muốn làm, vậy ta liền đưa cái việc này nhường cho ngươi, nhưng là có một chút muốn nói rõ ràng, cái công trình này vẫn là ta, chẳng qua là ngươi giúp ta liền, ta sẽ làm lại cho ngươi ký một phần hợp đồng. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi sao? Người trung niên cười, đoán chừng là bởi vì Tần Thủy Hoàng sợ. Đáng tiếc hắn không biết là, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không phải là sợ, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng là một đánh, ai cũng không rơi tới tốt, Tần Thủy Hoàng sợ dĩ đáp ứng đem việc giao cho đối phương, là bởi vì là hắn có chuyện trọng yếu hơn. Quả nhiên, cùng đối phương thấy trên hợp đồng con số, vỗ bàn một cái nói, "Ông chủ Tần, ngươi đây là ý gì?" "Làm sao rồi?" Tần Thủy Hoàng dạ vờ ngây ngốc. "380 xe, cái này liền tiền chuyên trở cũng không đủ chứ." Không sai, Tần Thủy Hoàng là đem việc giao cho đối phương Bất quá hắn chẳng qua là để cho lợi mà thôi, cũng không phải là không kiếm tiền, nếu không Tần Thủy Hoàng làm sao có thể sảng khoái như vậy đáp ứng hắn. Nô lão bản, nếu như ngươi muốn kéo đến nơi khác là không đủ tiền chuyên trở, nhưng là ngươi có thể kéo đến ta nơi đó, ta có một cái xà bẩn trạm trung chuyển, cách chỗ này chỉ có 12-13 cây số, một chuyến tiền chuyên trở ngươi cho 200, rất nhiều người sẽ đoạt liền. Ngươi xà bẩn trạm trung chuyển. Không sai, không quá ta nơi đó cách chỗ này là gần, nhưng là thu lệ phí vậy cao, một xe muốn 100 dưới. Chương 16, Tần Thủy Hoàng dự định. Tần Thủy Hoàng cho vị này Ngô lão bản lưu lại lời rất thấp, trừ đi thuê xe năm tiền, một xe cũng chỉ 20 đồng tiền, cái này lời là bình thường lời, coi như công việc này không bị Tần Thủy Hoàng dành lại tới, vị này Ngô lão bản mình nhận đầu, vậy bất quá chỉ là cái này lời. Ông chủ Tần, ngài chắc chắn, ngài sẽ không chờ ta đem hợp đồng ký, sau đó vừa không có chạm trung chuyện, còn tới cái không thừa nhận chứ?" Tần Thủy Hoàng mà nói, để cho vị này Ngô lão bản động lòng, liền giọng nói chuyện đều thay đổi, mang theo một cái ngài chữ, bất quá hắn vẫn có chút không yên tâm, hàm gia Tần Thủy Hoàng lừa gạt hắn, phải biết, cái hợp đồng này ký liền có phò lù họ dỉn lục pháp luật hiệu lực cái này ngài yên tâm vì chút việc này ta còn chưa đến nỗi lừa gạt ngài như vậy đi, ngày hôm nay ngươi là không làm được sống ngươi một hồi có thể đi theo chúng ta xe lại xem xem xem ta có phải hay không lừa gạt ngươi được vậy ta ký ta tin tưởng ngươi không biết lừa gạt ta sở dĩ chính là như vậy làm sao có thể dùng lừa gạt cũng không phải là làm một lần liền không làm dĩ nhiên vị này nô lão bản cũng có mình dự định còn như cái gì dự định vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi hợp đồng ký xong sau này nô lão bản liền đi bởi vì hắn còn cần đi thuê xe nâng hôm nay là không làm được chỉ có thể bắt đầu ngày mai liền như vậy tần thủy hoàng bọn họ còn có thể liền một ngày lão tần ngươi nghĩ như thế nào ngươi làm sao đem việc cho hắn ở ngô láo bản đi sau này hắc tử đuổi theo tần thủy hoàng hỏi phải biết tần thủy hoàng đem việc giao cho ngô láo bản cũng chưa có hắc tử bọn họ chuyện gì bởi vì người ta ngô láo bản cũng có mình quen thuộc đoàn xe ta nói hắc tử ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút lão tần nếu đem việc nhận thầu đi ra ngoài đã nói lên có nguyên nhân khác lão hứa vỗ một cái hắc tử bả vai ha ha ha, vẫn là lao hứa hiểu ta, là như vậy, ngày hôm nay buổi trưa, ta nhận được giám đốc vương điện thoại, hắn bảo ngày mai có thể đi hắn trên công trường đưa các, nơi này chỉ là một việc nhỏ, nhiều nhất làm cái 10-20 ngày, nhưng mà giám đốc vương công trường không giống nhau hả, 22 nóc cao tầng, vậy cần nhiều ít các. À, Nguyên lai like là như vậy hả? Chắc không được ngươi đem nơi này nhận thầu cho cái họ nô kia. Cho nên nói à hát tử, làm chuyện gì không nên vọng động, ngươi cái này tính cách, sau này nhưng là sẽ thua thiệt. Ta nói lao hứa, ngươi liền đừng tất tất, ta không thích nghe nhất chính là ngươi này xung động thế nào, người có lúc chính là muốn xung động, nếu không mới thua thiệt chứ. Tần Thủy Hoàng sở dĩ đưa cái việc này lại nhận tẩu cho Ngô Lão Bản, cũng không chỉ là bởi vì những thứ này, mà là còn khác biệt dụng ý. Đầu tiên một chút tránh khỏi mâu thuẫn, sau đó chính là bởi vì phải cho giám đốc Vương vật các. Thật ra thì trọng yếu nhất chính là Tần Thủy Hoàng bây giờ cần người mạnh. Đây có thể không đơn thuần là trên công trường mạng giao thiệp, còn có chính là những thứ này tiểu chủ đầu. Đây chỉ là một bắt đầu, hơn nữa còn là một việc nhỏ. Cùng Ngô Lão Bản đến Tần Thủy Hoàng bãi cắt đổ sa bẩn, được ăn ngon ngọt sau này, sau này có nơi này sống hắn sẽ đi chỗ nào đổ xả bẩn? đó là đương nhiên vẫn là đi tần thủy hoàng nơi này đổ một xe xả bẩn một trăm dưới ngày hôm nay tổn thất chút tiền này hắn rất nhanh liền có thể từ ngô lão bản trên mình kiếm về hơn nữa còn là lớn được lợi đặc biệt được lợi ngoài ra tần thủy hoàng không nghĩ tới bản thân có một ngày cũng biết thành hơi lớn túi trước kia từ ở trong tay người khác nhận tàu sống còn muốn xem sắc mặt của người khác bây giờ tốt lắm người khác từ tay hắn bên trong túi sống quay đầu nhìn sắc mặt của hắn được rồi đừng làm rộn chúng ta ngày hôm nay cặn nữa một đêm ngày mai nơi này liền giao cho ngô lão bảng Ô oh, hát đúng rồi, giám đốc vương công trường ở bắc vòng 2 bên ngoài, cái này nhất định phải sau 10 hát này mới có thể vào, các người muốn chú ý một điểm. Lão tần, cái này không cần ngươi an bài, chúng ta biết. Vậy được, ngày hôm nay làm xong, bắt đầu từ ngày mai các người liền kéo các, ô oh, hát đúng rồi, kéo một xe 400. 4. 400. Mặc dù biết Tần Thủy Hoàng sẽ không thua thiệt bọn họ, nhưng là hát tử bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng lại cho nhiều như vậy, phải biết bắc vòng 2 mặc dù không gần, nhưng mà từ Tần Thủy Hoàng bãi cắt đến nơi đó, cũng chỉ hơn 20 km một chút. So với cái này kéo xa bẩn địa phương, xa vẫn chưa tới một nửa. Phải biết, xe chở đất nhưng là có cái khởi bước giá cả, cho xe taxi tính chất như nhau, khởi bước giá cả giống như là 100 đồng tiền ba cây số, qua ba cây số mỗi cây số 10 đồng tiền, nếu như dựa theo như vậy coi là, đưa đến Bắc vòng 2 trên công trường, nhiều nhất cũng chỉ 300 đồng tiền. Lão Tần, ngươi làm gì vậy? Ta xem vẫn dựa theo giá thị trường tương đối khá. Đúng vậy Lão Tần, chúng ta là huynh đệ, liền càng không thể như vậy, nếu không ngươi sau này làm sao cho người khác giá cả? Lão hứa vậy tương đối đồng ý hắt từ nói. Tốt lắm, hát Tử, lao hứa, các người thì không cần nói, bất kể là ai cho ta kéo cát, đều là cái giá cả này, cho nên ta cũng không có cho nhiều các người. Tân Thủy Hoàng nơi này cắt đều là miễn phí tới, không có tốn một phân tiền chi phí, hơn nữa hắn cho giám đốc vương giá tiền là 2.500, hắn nơi này để giá cũng là 2.0001, cho nên hắn như thế nói vậy không sai. Đều là 400 à. Vậy cũng lấy. Phải, làm việc đi. Lại làm một đêm trôi qua, mặc dù ở giữa làm trễ lại một hồi, nhưng là ngày hôm nay so với hôm qua sớm một cái cạn cái nhiều giờ. Dĩ nhiên vậy so với hôm qua kéo nhiều, tổng cộng kéo hơn 360 xe. Hơn nữa trước 7 giờ, Tần Thủy Hoàng liền mở xe nâng ra công trường cửa, trước lúc này, Tần Thủy Hoàng liền từ hất tử bọn họ trong tay đem cái này 2 ngày kéo xa bần, bên ai cho mở phiếu muốn xuống. Hơn nữa tại chỗ liền đem tiền cung cấp ngân hàng chuyển tiền cho chuyển qua, nếu như là trước kia, Tần Thủy Hoàng nhất định sẽ đem việc làm xong, sau đó cùng cho công trường đem nợ kết liễu lại cho, nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn hiện dù có tiền. Mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng là thanh toán cái này mấy trăm ngàn còn là không thành vấn đề vẫn là thanh hà vùng lân cận cái đó dừng cây nhỏ xe nâng đi vào mấy phút sau một chiếc xe audi xuất hiện hắn đây là về nhà dĩ nhiên không thể lại lái bùa bừa in gì nếu không đúng cái tiểu khu còn không nổ ở cửa tiểu khu quẹt điểm tâm ăn chút gì tần thủy hoàng liền lái xe vào tiểu khu đi xuống lầu dưới thời điểm tần thủy hoàng thấy một chiếc len rộp vợ ngừng ở mình chỗ đậu xe lên liền đẻ một cái loa nhấn không sai biệt lắm có 2 phút thời gian vẫn không có người nào xuống không có biện pháp tần thủy hoàng xuống ngay kêu lại kêu không sai biệt lắm hai phút vẫn là như nhau tần thủy hoàng liền cho vật nghiệp gọi điện thoại này Vật nghiệp sao? Ta là lầu số 81 bài mục 2203 nhà ở, xe ta vị lên ngừng một chiếc xe, ta là lại giữ loa lại đều, nhưng mà không, có ai đi ra. Tiên sinh, ngày trước không nên gấp gáp, ta cái này thì phải người lại xem. Phải, ta chờ. Mấy phút sau, vật nghiệp người trên lái một chiếc chạy xe máy điện chạy tới, nhìn xem chiếc kia len rộ vợ xe, sau đó dùng trên xe chạy bằng bình điện mang loa kêu mấy tiếng, đang tiếc và tần thủy hoàng kêu kết quả như nhau, căn bản không có dưới người tới. Quyền sách đã ký hợp đồng đổi trạng thái. Quyền sách đã ký hợp đồng đổi trạng thái người mọi người yên tâm siêu tầm ở siêu tầm quyển sách đồng thời vậy hy vọng mọi người giúp đỡ phiếu đề cử cái gì hỗ trợ đầu mấy tờ ngoài ra có điều kiện hỗ trợ khen thưởng một chút nhiều ít không giới hạn là một ý nghĩa cảm ơn mọi người chương 17, điện thoại loại cũ thấy cái tình huống này vật nghiệp người đối với tần thủy hoàng nói tiên sinh có thể chủ xe không coi ở đây nếu không như vậy đi ngài trước đầu xe ở vật nghiệp nơi đó chờ ta cửa liên lạc với chủ xe lập tức đem chỗ đậu cho ngài dọn ra vậy cũng tốt tần thủy hoàng cấp chờ đi về nghỉ cũng không có coi ra gì hơn nữa Chẳng qua là dừng một chút xe mà thôi, vậy không cần thiết đi đưa cái này khí. Tân Thủy Hoàng đi theo vật nghiệp chạy xe máy điện, dừng xe ở công ty quản lý cửa, sau đó liền đi về nghỉ ngơi. Cái này ngủ một giấc đến buổi chiều 3h, đứng lên tắm, tinh thần sảng khoái, sau đó làm ít đồ ăn khao mình một chút, đi xuống lầu, hắn cho đậu xe lên trước kia Land Rover đã lái đi. Tân Thủy Hoàng đi tới vật nghiệp, lái xe đi ngay bãi cát, cũng chính là hắn hậu phương lớn, mấy ngày nay chưa có tới, trong sân đã ngã hơn 1000 xe xà bẩn, có chính hắn ngã, cũng có người khác rớt. Khá tốt bãi quá lớn. Hơn 1.000 xe xả bẩn căn bản không nổi bật. Bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn là dự định dọn dẹp một chút, đem cửa sắt lớn đóng lại. Dù sao nơi này ban ngày cũng sẽ không có người tới. Thiên biến, biến thành xe thu thập, đem nơi này xả bẩn cất. Tốt chủ nhân, xe lao đi một hồi lung đưa, biến thành xe thu thập, sau đó liền bắt đầu đối với xả bẩn tiến hành thu thập. Chủ nhân, phát hiện các, đá và sắt thép phải trang tiến hành chế liệu. Điểm, phút, dĩ nhiên điểm. Tần Thủy Hoàng lúc này mới nhớ tới, trên công trường xả bẩn không phải là cát, đá và xi măng sao? Xi măng đã dùng qua. Trên căn bản coi như là bị hỏng, nhưng là cắt và đá sẽ không báo hư hả, còn như nói vật liệu thép thì càng dễ hiểu, trên công trường xà bẩn, bên trong làm sao có thể không có vật liệu thép. Không tới 20 phút, mấy ngày nay đổ tiến vào xà bẩn liền bị xe thu thập cho dẹp xong, đồng thời cũng cho phân chia ra. Chủ nhân, cách ra cắt 12.000 M3, đá 2.200 M3, vật liệu thép 10 mét khối, không có giá trị lợi dụng vật liệu 27.000 mét khối, phải chăng tiến hành thu lại. Trước chờ một chút, cắt và đá là không thể thu lại, bởi vì hệ thống cho giá cả quá tiện nghi. Hơn nữa bây giờ chính là Tần Thủy Hoàng cần điều này thời điểm, vật liệu thép ngược lại là không có vấn đề, bất quá nhìn xem vật liệu thép giá cả, Tần Thủy Hoàng quyết định không mua. Vật liệu thép 10 mét khối mới 1 tiền vàng, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Một khối vật liệu thép là 7,85 tấn, 10 mét khối đó chính là hơn 70 tấn, hơn 70 tấn vật liệu thép, coi như là dựa theo sắt vụn giá cả, đó cũng là mấy trăm nạn à. Hơn nữa, vật liệu thép giữ lại sau này có lẽ còn hữu dụng, bởi vì chế tạo thứ gì cũng có thể dùng đến, còn chưa bán cho hệ thống Cuối cùng chính là vậy, hơn 2 chục ngàn mét khối không có giá trị lợi dụng rất dưới, Tần Thủy Hoàng nhìn một chút giá cả, mặc dù không có các giá trị cao, nhưng mà so đất đáng tiền hơn nhiều, cắt bán cho hệ thống giá cả, là 1000 mét khối 1 tiền vàng, đất là 10000 mét khối 1 tiền vàng, mà đây cái không có giá trị lợi dụng công trường rất dưới, lại có thể bán được 2000 mét khối 1 tiền vàng. Vậy còn chờ gì, cho nên Tần Thủy Hoàng vội vàng hướng Thiên Biến nói, "Thiên Biến, đem những thứ vô dụng này rác dưới cho thu về đi." "Là chủ nhân." Một trong náy mắt, 27000 mét khối rác dưới liền biến mất. Tần Thủy Hoàng trương mục nhiều 13.5 tiền vàng, mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi là quá mức thu vào, cái này tổng so đem đồ hữu dụng bán mạnh đi. Tần Thủy Hoàng lại để cho Thiên Biến dọn dẹp đi một chỗ, cục đá tung ra ngoài, Tần Thủy Hoàng cũng không nghĩ tới, chia ra đá lại làm như vậy sạch sẽ, và chưa từng dùng qua đá giống nhau như lúc, không đúng, so chưa từng dùng qua đá còn làm sạch sẽ. Các không cần thả ra, bởi vì nguyên lai like thả ra cắt còn không có độc tới. Đã có đá, đó là đương nhiên thì phải cục đá thêm đến máy móc lên, bất quá cái này không cần Tần Thủy Hoàng động thủ, Thiên Biến liền trực tiếp giải quyết cho đá giá cả muốn so với cắt đắt, cho nên một xe đá là 2600, cái này vẫn là mình tới đây kéo giá cả. Những thứ này làm xong sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn một chút thời gian. Mới hơn 5h, liền chuẩn bị đi mua một bộ điện thoại di động, Tần Thủy Hoàng đây cũng là không có biện pháp, mặc dù điện thoại di động hắn là hai sim hai sóng, nhưng là mỗi ngày ban đêm, thanh toán qua ạ lỉ mẹ chặt thu khoản nhắc nhở, cũng ảnh hưởng đến hắn gọi điện thoại. Cho nên hắn chuẩn bị mua thêm một bộ điện thoại di động. Lên một nhà di chuyển phòng buôn bán, Tần Thủy Hoàng đậu xe xong liền tiến vào. Tiên sinh, là muốn mua điện thoại di động sao? đúng vậy. Tân thủy hoàng gật đầu một cái. Thiên sinh kia muốn cái gì giá. Chúng ta nơi này có mới nhất da á đôi, nhìn tương đối thích hợp ngại. Tân thủy hoàng từ bãi cắt lúc đi ra, để cho thiên biến biến thành một chiếc mẹ xe Mercedes Benz năm trăm. Mặc dù xe này vậy gắng gượng gai mắt, bất quá so với làm bộ gọi iny, phe gia di cái gì liền kém xa. Nhân viên bán hàng đoán chừng là thấy được, cho nên liền cho tần thủy hoàng giới thiệu các nàng nơi này đắt tiền nhất điện thoại di động. Xin lỗi, người mỹ điện thoại di động ta không cần. Như vậy đi, cho ta một bộ có thể gọi điện thoại là được, nhưng là có một chút. Đó chính là chờ thời thời gian dài. Tân Thủy Hoàng ngoài ra một bộ điện thoại di động chính là chức năng cơ hội, mặc dù là quốc sản, nhưng là tuyệt đối không thể so với nát vụn Apple tiện nghi, cho nên hắn thì không cần mua thêm chức năng cơ hội, hắn bây giờ cần chính là có thể gọi điện thoại, hơn nữa còn là cái loại đó nạp một lần điện năng dùng chừng mấy ngày đường cái loại đó. Tiên sinh, dựa theo ngài yêu cầu, vậy cũng chỉ có thể là điện thoại loại cũ. Điện thoại loại cũ liền điện thoại loại cũ, chỉ cần chờ thời thời gian dài, có thể gọi điện thoại. Có thể. Vậy được, cho ta một bộ. Tân Thủy Hoàng mua một bộ điện thoại loại cũ. Sai vẫn chưa tới 1000 đồng tiền, liền cái này còn là bởi vì là hắn muốn là tốt, rất nhiều mới mấy trăm đồng tiền, có thậm chí 100, 200 đồng tiền, thật đúng là đủ tiện nghi. Ra phòng buôn bán, Tần Thủy Hoàng liền đem hắn số đuôi 58 số điện thoại di động cất vào điện thoại loại cũ, sau đó cho mình ngoài ra một bộ điện thoại di động đánh một cái, rất nhanh ngoài ra một bộ điện thoại di động liền văng lên, vậy là được rồi, hắn muốn đó là có thể gọi điện thoại là được. Nhìn xuống thời gian còn sớm, Tần Thủy Hoàng liền quyết định ăn cơm trước, lên nơi này hiệu ăn rất nhiều, trên đường chính khắp nơi đều là, Tân Thủy Hoàng tìm nhà tốt hiệu ăn cũng coi là đãi mình một chút. Cơm nước xong trở lại hậu phương lớn, hắc tử bọn họ vẫn chưa đến. Lúc này trời mới vừa tối, phòng đoán còn muốn một đoạn thời gian. Bất quá trước lúc này, tần thủy hoàng để cho thiên biến biến thành một chiếc bờ di di. Xe này không mắc, hơn nữa nhìn thấy được vậy quá lớn khí, chưa đến nơi để cho hắc tử bọn họ cảm giác được kinh ngạc. Hắc tử bọn họ cũng không đến, nhưng là có người tới. ở 7 h 30 thời điểm, kéo xa bẩn xe tới, hơn nữa còn có ngô lão bản đi theo. thấy tần thủy hoàng, ngô lão bản vậy rất kinh ngạc, liền vội vàng hỏi: ông chủ tần, ngài ở à? đúng. Ngày hôm nay cấp cho một cái công trường đưa chút cát, cho nên lại tới. Ngài bãi này không nhỏ ạ. Tạm được đi, phối hợp ăn miếng Cơm. Tần Thủy Hoàng khiêm tốn. Chương 18, vận cát. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, nô lão bản lắc đầu một cái nói, ông chủ Tần, ngài lời nói này, nếu như ngài là phối hợp ăn miếng Cơm, vậy ta chính là xin cơm. Ha ha ha, nô lão bản thật biết nói đùa. Tốt lắm ông chủ Tần, không nói giỡn, ta là muốn hỏi một chút, cái thẻ đó có thể hay không duy nhất mua thêm một ít. Ngài cũng biết, cái này tới một chuyến mua một chuyến, quá tốn lại thời gian. Phòng đoán mới vừa rồi đã sử dụng qua tự động bán ra máy cả thẻ, vậy đối với nơi này có một chút rõ ràng. Có thể ngô lão bản, chẳng lẽ ngài không có xem nói rõ sao? Ngài chỉ cần truyền vào ngài cần phải mua số lượng, sau đó trả tiền là được rồi. Như vậy hả? Ngại quá, cái này ta không có chú ý. Không quan hệ. Ngoài ra ta nhiều đi nữa một câu miệng, không biết cái này thẻ nếu như mua nhiều, có thể hay không cho lui. Cái này dĩ nhiên. Không quá ta cho rằng không cần thiết lui, phải biết cái thẻ này cũng sẽ không quá hạn, lúc nào đều có thể dùng có như là cái này công trường làm xong ngài làm gì khác công trường cũng có thể dùng cái thẻ này ha ha ha nguyên lai like là như vậy vậy ta hiểu ý lô lão bản không có ở nơi này dừng lại thời gian bao lâu thông qua thẻ ngân hàng thanh toán mua 1.000 bản đồ xà bần dùng thẻ liền theo xe chở đất đi thật ra thì hắn chính là tới đây xem xem xem xem có giống hay không tần thủy hoàng nói như vậy nếu nơi này và tần thủy hoàng nói như nhau vậy hắn còn ở lại làm gì hắn còn muốn đi công trường đi giám sát xe nâng làm việc đâu phải biết thuê xe nâng nhưng mà bản về giờ tính toán bỏ mặc liền nhiều ít giống một lớp chính là nhiều tiền như vậy. Hơn nữa vì làm gấp rút kỳ, nô lão bản lập tức mướn 3 chiếc xe nâng làm việc. Cái này 3 chiếc xe nâng, một đêm thuê vàng liền hơn mấy ngàn, như quả không ngoài sống. Vậy hắn coi như thường tiền. Nếu như là bởi vì cái này để tiền, vậy coi như và Tần Thủy Hoàng không có quan hệ gì. Buổi tối 9 hát cỡ đó, hát tử bọn họ đi tới, Tần Thủy Hoàng trước cho hát tử một ngàn bản chứa hạt cắt dùng thẻ, sau đó giao hội mọi người làm sao dùng. Thật ra thì rất đơn giản, chính là đem thẻ cắm vào xúc trên xe một cái cắm thẻ khí bên trong, cắm thẻ khí đem thẻ nuốt trọn, sau đó liền bắt đầu để lên xe ta nói lao tần, ngươi cái này gây ra thật cao cấp hả? tạm được đi, ta đây cũng là không có biện pháp, bởi vì không người, cho nên liền tìm một nhà tự động hóa viện nghiên cứu, để cho bọn họ làm cho ta liền như thế một bộ. ô h, như vậy à? hắc tử bọn họ cũng không có hoài nghi, bởi vì bọn họ tin tưởng tần thủy hoàng, tần thủy hoàng mặc dù cảm giác lừa gạt bằng hữu có chút cái đó, nhưng là hắn vậy không có biện pháp, hệ thống sự việc tuyệt đối không thể và người bất kỳ nói, coi như là phụ mẫu cũng giống như vậy. bởi vì thời gian không tới, cho nên đường tốt xe cũng không có đi, mà là ở chín giờ rưỡi trưa mới bắt đầu lên đường. Thứ nhất chuyến tần thủy hoàng dĩ nhiên muốn đi theo, phía sau cũng không cần. Các kéo đến trên công trường thời gian là mười h nhiều, công trường bên này biết ngày hôm nay muốn vào các, cũng đã chuẩn bị xong, vào một xe kiểm tra một xe, sau đó cho khai trường phiếu, chớ coi thường tờ này phiếu, đây chính là 2500 đồng tiền. Sau này tần thủy hoàng thì phải cầm cái này phiếu cho giám đốc Vương tính tiền, Hắc Tử, Lao Hứa và Lao Đô cũng làm phân công, ba người mỗi một người nhìn chăm chú một ngày, như vậy chưa đến nỗi như vậy mệt mỏi. Dĩ nhiên, cái này nói đúng sau này, ngày thứ nhất mọi người đều ở đây, bao gồm tần thủy hoàng mình. Giám đốc Tần, chúng ta giám đốc Vương để cho ta cho ngài mang tốt. Công trường nơi này một người người phụ trách đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. Cảm ơn, vậy để ra ta đối với giám đốc Vương mang tốt. Được, ngài yên tâm, ta nhất định mang tới. Thấy công trường người phụ trách đối với Tần Thủy Hoàng như vậy khách khí, hắn tự động một cái Tần Thủy Hoàng cánh tay, nhỏ giọng nói, Lão thần, có thể à? Nói mau, ngươi và cái này giám đốc Vương là quan hệ như thế nào? Không quan hệ, phải nói có quan hệ, đó cũng là khách hàng quan hệ. Không thể nào, nếu như là khách hàng quan hệ, hắn làm sao đối với ngươi như vậy khách khí? không phải hẳn ngươi đối với hắn khách khí sao? Ngươi hỏi ta ta hỏi ai? Tân Thủy Hoàng cho hắc tử một cái liếc mắt. Ách. Buổi sáng ngày thứ 2 trước 7 giờ, Tân Thủy Hoàng bọn họ liền rút ra, đây chính là thành phố, buổi sáng 7 giờ sau này, xe lớn tuyệt đối không thể vào bên trong, nếu không nhưng là sẽ bị phạt khoản. hơn nữa phạt còn rất nặng. Tân Thủy Hoàng bọn họ bốn người ở thanh hà trên đường ăn xong điểm tâm, sau đó liền ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Trở lại tiểu khu lầu dưới thời điểm, thấy mình chỗ đậu xe lên còn đậu chiếc kia Land Rover, nhưng mà đem Tân Thủy Hoàng bị trọc tức, lần này hắn không có giữ loa cũng không có đều, liền trực tiếp cho vật nghiệp gọi điện thoại. vật nghiệp người tới sau này, vội vàng cho tần thủy hoàng nói xin lỗi. tần tiên sinh thật xin lỗi, đây là chúng ta không làm tròn bổn phận. như vậy, ngài trước hay là đậu xe ở vật nghiệp bên kia, chúng ta ở chỗ này coi giữ, thấy chủ xe chúng ta sẽ nói cho hắn, không để cho hắn lại ngừng tới nơi này. thấy vật nghiệp người như thế nói, tần thủy hoàng coi như là muốn nổi giận vậy không phát ra được, trong đầu nghĩ được rồi, cũng không phải đại sự gì, không cần thiết, liền lại đậu xe ở vật nghiệp bên kia. buổi chiều ba h nhiều lúc tần thủy hoàng tỉnh ngủ. Suy nghĩ một chút cầm lấy điện thoại ra cho giám đốc Vương gọi một cú điện thoại, cắt cũng chờ đi qua, thế nào cũng cho người ta nói một tiếng. "Này, giám đốc Vương, ta Tần Thủy Hoàng." Ô hát, nguyên lai like là giám đốc Tần à." Ngài đối điện thoại di động số. "Đúng, mới vừa đổi, cái này không, nhanh chóng cứ gọi điện thoại cho ngài nói một tiếng." "Ha ha ha, tốt, quay đầu ta đem số điện thoại di động này lưu lại, bất quá ngài lúc này cho ta gọi điện thoại, sẽ không liền vì chuyện này chứ?" "Giám đốc Vương ngài thánh minh, là như vậy, tối ngày hôm qua cắt đã nhưng mà đi ngài công trường chờ." Lúc nào đủ rồi ngài thông báo ta một chút. Trên công trường dùng cát cũng không phải là mỗi ngày vận, rất lâu là vận mấy ngày nghỉ mấy ngày, bất quá mới vừa thời điểm bắt đầu yêu cầu nhiều, có thể phải vận rất dài một đoạn thời gian, cho nên tần thủy hoàng mới nói như vậy. Giám đốc Tần, chuyện này ta đã biết, công trường bên kia người phụ trách đã cho ta gọi điện thoại. Vậy được, ngài biết chuyện này là được, nếu như không có chuyện gì mà nói, vậy ta liền không quấy rầy giám đốc Vương công tác. Đợi một chút. Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, giám đốc Vương kêu liền hắn. Giám đốc Vương, ngài còn có gì phân phó? Giám đốc Tần là như vậy, hai công ty giám đốc lý và ta quan hệ không tệ, hắn bên kia cũng có một cái công trường phải làm, không biết ngài có không có hứng thú. Có, đương nhiên là có, chính là không biết Vương tổng nói liền nhiều ít. Tân Thủy Hoàng hỏi như vậy không phải hỏi bậy, hắn sở dĩ cho giám đốc Vương cái này công trường thấp như vậy giá cả, là bởi vì làm cho này cái công trường không người, hắn có thể dùng xe thu thập thi công, nếu như trên công trường có người, như vậy cái giá cả này hắn liền không làm được. Bởi vì đây chính là chất đất chân giáo liền, chẳng những muốn thuê máy đào, còn cần dùng xe một xe một xe đi bên ngoài kéo, nếu là như vậy Như vậy một khối 15 đồng tiền tuyệt đối không làm được, hơn nữa cái này còn muốn xem công trường ở vị trí nào. Trưng 19, thành kiến hai công ty. Tiên tâm đi, ta cũng không nói gì, như vậy, ta đem điện thoại di động hắn số cho ngài, chính ngài liên lạc hắn, có được hay không ta cũng không dám bảo đảm. Vậy ta hiểu ý, bỏ mặc nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngài. Khách khí, cúp điện thoại không có 2 phút, giám đốc Vương liền đem tin tức gửi tới, hơn nữa còn có công trường vị trí, công trường ở vào dương hướng khu bên kia, cách tần thủy hoàng bãi cắt coi chút xa. Nếu như không thể sử dụng xe thu thập, kéo ra ngoài đất cũng không khả năng chở đến bãi cắt bên này. Nếu như là nói như vậy, chỉ có thể đem đất chở đến thông huyện bên kia trôn lấp trận hoặc là xả bẩn cái hố. Bất quá bây giờ nói những thứ này còn có chút sớm, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không có trước cùng hai công ty giám đốc lý liên lạc, mà là chuẩn bị đi trước công trường nhìn một chút, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hơn nữa biết công trường là tình huống gì, vậy tương đối khá nói giá cách. Nghĩ đến liền làm, Tần Thủy Hoàng xuống lầu lái xe liền đi. Lần này hắn không để cho thiên biến biến thành xe khác, vẫn là Audi cái này cũng không phải là đi nói chuyện làm ăn ký hợp đồng, không cần thiết mở tốt như vậy xe. hơn nữa xe Audi tương đối khiêm tốn, không sẽ đưa tới sự chú ý của người khác, cái này dễ dàng hơn hắn đi công trường làm chính xác. đông bốn vòng quanh mặt bắc, dương hướng công viên cánh đông, tiểu tân trang, nơi này mới vừa phá bỏ và rời đi hoàn, khắp nơi đều là phê tích, đây chính là giám đốc vương cho tần thủy hoàng địa chỉ, giữ diện tích coi là, không hề so giám đốc vương cái đó công trường tiểu. xe làm mở không vào, bởi vì bên ngoài đã kéo tường viện, hơn nữa khắp nơi đều là gạch bể nát vụn miếng gói, đoán có chút tốt cục gạch cũng để cho đặc biệt nhặt cục gạch người cho nhặt, cái khác liền càng không cần phải nói, Tần Thủy Hoàng xuống xe ở toàn bộ phá bỏ và rời đi địa phương đi một lần, liền cái bóng người cũng không có, ô oh, hát đúng rồi, hắn là leo tường đi vào. Dựa theo bây giờ thấy được cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể sử dụng xe thu thập, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng thật cao hứng, chỉ cần có thể sử dụng xe thu thập, coi như là ở tiện nghi hắn cũng có thể làm, bởi vì sử dụng xe thu thập không có chi phí. Nhìn xong công trường tình huống, Tần Thủy Hoàng đi trở về, hắn không có cùng hai công ty giám đốc lý liên lạc, bởi vì thiên đã quá muộn. Lúc này liên lạc cũng không có ích gì, vẫn là sáng sớm ngày mai đi một chuyến hai công ty. Trở về nhà trước, Tân Thủy Hoàng đi trước một chuyến siêu thị, mua một ít thức ăn cái gì, có thể là hồi đến tương đối sớm, xe hắn vị cũng không có bị chiếc kia Len Độ vào chiếm, dĩ nhiên, cũng có thể là vật nghiệp bên kia tìm được Len Độ vợ xe chủ xe. Dù sao bỏ mặc như thế nào đi, Tân Thủy Hoàng ngừng xe ở xe mình bị lên, vẫn là ngừng ở chỗ này tốt, bởi vì rời nhà vào, đi mấy bước đã đến chỗ ở mình bài mù. Vẫn cắt hắn liền không cần đi, có hát tự bọn họ nhìn chằm chằm liền có thể Cho nên Tần Thủy Hoàng cho mình làm mấy tốt thức ăn, mị mị ăn một bữa, những năm này Tần Thủy Hoàng ở bên ngoài, cái khác không có học, nhưng là nấu cơm phương diện này, tuyệt đối không thể so với một người cấp 2 đầu bếp kém. Cơm nước xong rửa mặt một phen, sau đó lại tắm, Tần Thủy Hoàng rồi nghỉ ngơi, mấy ngày trước ban ngày ngủ, buổi tối công tác, toàn bộ cũng điên đảo, bất quá Tần Thủy Hoàng đã thành thói quen, vậy không có cảm giác được cái gì. Buổi sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng đem xe Audi lái xe đi, tìm một chỗ khuất, để cho thiên biến biến thành một chiếc hoa ni đây chính là toàn bộ cậu hạng thứ nhất xe cổ cũng là tần thủy hoàng để cho thiên biến lần đầu tiên đổi. Phong cách trình độ cũng không cần nói, dọc theo đường đi tần thủy hoàng đều là ở người đàn ông nghiên thị, phụ nữ tiếng thét chói tai đi qua. Đế đô thành phố khu hải đến phục hưng đường 8 số 1, đế đô thành kiến tập đoàn 2 công ty, khoa nhi cửa hải gam ở trong tiếng ầm ầm lại tới, sau đó ở cửa dừng một chút, bảo an thấy chiếc xe này, vội vàng cho đi, liền hỏi một chút cũng không có. Tần thủy hoàng đem xe trực tiếp ngừng ở hai công ty dưới lầu cửa, lúc này mới vừa đi làm, rất nhiều vốn là muốn đi vào đi làm nhân viên đều ngừng lại, nhìn chiếc này khoa nhi cửa hải gam mặc dù rất nhiều người không nhận biết, nhưng là cũng biết xe này tuyệt đối giá trị không rẻ. Ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng mặc rất chính quy, cả người tây trang, mặc dù không phải là cái gì danh bài, nhưng là nhìn qua rất bản chính. Thật ra thì cái này rất bình thường. Tần Thủy Hoàng góc người vốn là tốt, người cao một thước tám, lại có như vậy một điểm nhỏ đẹp trai, có thể tưởng tượng được. Theo Tần Thủy Hoàng đi vào bên trong, trừ một ít si mê đi theo hắn đi vào, rất nhiều người cũng lưu ở bên ngoài. đương nhiên là thừa cơ hội này và Tần Thủy Hoàng chiếc xe kia chụp chung. Tiên sinh ngại khỏe, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài? Tần Thủy Hoàng đi tới Lễ tân, còn không có cùng hắn nói chuyện. Lễ tân một cái cô bé trước hết hỏi hắn, cô hát, ta tìm một chút giám đốc lý. Xin lỗi, giám đốc lý còn không có tới, ta mang ngài đi phải nghỉ ngơi chờ một chút đi. Có thể. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó cùng cô gái nhỏ đi tới một gian phòng nghỉ ngơi. Cô bé này ngược lại là không có phát hoa gì gì, cho Tần Thủy Hoàng rót một ly nước liền đi ra ngoài. Bất quá cũng vậy, người ta còn có người ta công tác, không thể nào ở chỗ này phụng bồi hắn các loại. Không sai biệt lắm thời điểm chín hát, cô gái nhỏ gõ cửa một cái tiến vào, đối với Tần Thủy Hoàng nói. Ngài khỏe thiên sinh, giám đốc lý tới, giám đốc lý để cho ta mang ngài đã qua. Tần Thủy Hoàng biết, hết thảy các thứ này đều là trước kia khoa nghi cửa hải gam mang tới, vị này giám đốc lý vào cao ốc thời điểm, thấy thấy được khoa nghi cửa hải gam, sau đó hỏi lễ tân, lễ tân cô gái nhỏ lại công ty hắn chuyện gì xảy ra, lúc này mới có cô gái nhỏ tới đây dẫn hắn đi. Giống như giám đốc lý người như vậy, nếu như không có hẹn trước, này thường cây bản liền không thể nào thấy được, đây cũng là tần Thủy Hoàng tại sao phải lái một chiếc xe này tới đây dĩ nhiên. Tần Thủy Hoàng coi như là lái lạm bùa ngừa ý nhỉ và phe ra gì 918 cũng giống như vậy, bất quá nếu vị này giám đốc lý và giám đốc Vương biết, như vậy giám đốc Vương nhất định nói với Hà Qua, cho nên Tần Thủy Hoàng mới mở chiếc xe này, một chiếc liền giám đốc Vương cũng không biết xe. Được, phiền toái ngươi. Không phiền toái, không phiền toái. Cô gái nhỏ vội vàng khoát tay. Thấy cô gái nhỏ xấu hổ dáng vẻ, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, đi theo nàng vào thang máy, đi tới nơi này nóc cao úp tầm chót. Cô gái nhỏ cũng chỉ mang hắn đi tới nơi này, bởi vì cửa thang máy đã có người đang chờ Tần Thủy Hoàng đồng dạng là một người cô gái, bất quá nhìn qua so lệ tân cô gái nhỏ lớn hơn vài tuổi. Nô thư ký, vị này chính là giám đốc lý quý khách. phải, ta biết, ngươi trở về đi thôi. ừm, ở phía trước đài cô gái nhỏ vào thang máy đi xuống sau này, vị này được gọi là nô thư ký cô gái đối với tần thủy hoàng nói, mời theo ta tới, giám đốc lý ở phòng làm việc đợi người. cảm ơn. đi theo vị này nô thư ký đi tới một gian phòng làm việc trước cửa, nô thư ký gõ cửa một cái, bên trong chuyển tới một cái người trung niên thanh âm. vào. nghe được cái này vào. Nô thư ký đẩy cửa ra nói, giám đốc lý, ngài khách người tới, mau mời vào. Giám đốc lý vừa nói một bên đứng lên, thiên sinh mời. Nô thư ký bên cho thân thể đối với tần thủy hoàng nói, tần thủy hoàng đối với nô thư ký gật đầu một cái, sau đó liền đi vào. Lúc này hắn mới nhìn rõ vị này giám đốc lý, đại khái trưởng 50 tuổi, đầu đầy tóc đen, dĩ nhiên cũng có thể là nhung qua. chương 20, đại công trình, cả người tây trang đánh cả vạn, bất quá cũng có cái tuổi này người bệnh trung, đó chính là bụng tướng quân, lý tổng ngại khỏe, giặc yêu tần thủy hoàng. Tần Thủy Hoàng: "Ô thác, ta nhớ ra rồi, ngài chính là lão vương nói vị kia Tần tổng chứ? Theo cái tên này hẳn không nhiều, nếu như không có người khác, đó phải là ta." Tần Thủy Hoàng mở liền một câu đùa giỡn. "Ha ha ha, đúng đúng đúng, mau mời ngồi. Cảm ơn." Hai người sau khi ngồi xuống, Lý tổng hỏi: "Là lão vương tên kia để cho ngài tới tìm ta chứ? Có phải thế không? Vương tổng quả thật cho ta ngài điện thoại, không có nói để cho ta đến tìm ngài, nhưng là ta muốn cứ gọi điện thoại nói chuyện này có chút không lễ phép, cho nên ta liền tự mình tới cửa." Tân Thủy Hoàng mặc dù rất muốn đem cái công trình này lấy xuống, nhưng là cũng không thể đem vương tổng bán đi, làm ăn chính là như vậy, mọi người cũng lẫn nhau dắt cầu trở tuyến, nhưng là chỉ cần không phải quá mức, những thứ này cũng không có vấn đề. Hai người lại trò chuyện một hồi vô dụng, sau đó liền nói đến công trình lên. Lý tổng, trong tay ngài cái công trình này, việc mở máng có thể hay không giao cho ta làm? Công trình sao? Giao cho ai cũng là giao, xem ở Lão vương mặt mũi, giao cho ngài cũng có thể, bất quá cái giá cả này. Giá cả không là vấn đề, như vậy đi, ngài nói giá, nếu như có thể làm ta liền làm không thể làm cũng được đi, ngài xem như vậy như thế nào. Nếu như tại chưa có xem công trường trước, Tân Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không nói như vậy, bất quá bây giờ không phải, công trường hắn đã xem qua, hoàn toàn có thể dùng xe thu thập, như vậy bỏ mặc bao nhiêu tiền đều có thể liền. Tân tổng, ngài xem 18 đồng tiền một khối ngài có thể hay không làm? 18? Tân Thủy Hoàng nghe được cái này giá cả, trong đầu nghĩ, Vương tổng vẫn là không có bán đứng mình, nếu không thì không phải là 18, mà là 15. Vương tổng khẳng định cùng vị này Lý tổng nói qua giá cả, chỉ bất quá Vương tổng nói chính là sau cùng giá cả. Mà Vương tổng cuối cùng cho Tần Thủy Hoàng tính sổ giá tiền là 20, không, có biện pháp, bởi vì Tần Thủy Hoàng trước thời hạn hoàn thành công trình. Lý tổng, 18 là có thể, không biết nếu như ta trước thời hạn hoàn thành công trình, có phải hay không?" Tần Thủy Hoàng vẫn chưa nói hết, liền bị vị này Lý tổng giơ tay lên cắt đứt, nói: "Tần tổng, ngài không cần suy nghĩ trước thời hạn hoàn thành công trình, ta cho nhiều ngài chuyện tiền, ta biết, ngươi công trình làm rất nhanh, nhưng là ta nơi này không cần, chỉ cần ngài qua sang năm đầu mùa xuân trước đem công trình làm xong là được, dĩ nhiên, nếu như ngài trước thời hạn hoàn thành Ta cũng có thể trước thời hạn cho ngài tính tiền. Nghe được Lý tổng như thế nói, Tần Thủy Hoàng âm thầm dựa vào một câu. Vương tổng vẫn là đem hẳn bán đứng, bất quá khá tốt, bán đứng cũng không nhiều. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng lần nữa thật toan uổng người ta Vương tổng, không sai. Vị này Lý tổng và Vương tổng quan hệ là không tệ, nhưng là hai người đồng dạng là đối thủ cạnh tranh, một cái chi phí cao, một cái chi phí thấp, suy nghĩ một chút cũng biết là hậu quả gì. Như vậy, Vương tổng làm sao có thể sẽ bán đứng Tần Thủy Hoàng, để cho Lý tổng được tiện nghi. Vị này Lý tổng sợ dĩ biết Tần Thủy Hoàng công trình làm mau. Hoàn toàn là bởi vì hắn biết Vương tổng cái đó công trường là tình huống gì, bởi vì cái đó công trường và hắn như nhau, nguyên bản đều là dự định sang năm đầu mùa xuân động công, nhưng là bây giờ Vương tổng bên kia đã động công, từ nơi này cũng có thể thấy được mở mang công trình cũng không hữu dụng thời gian bao lâu. Phải, cái công trình này ta nhận ký hợp đồng đi. Tần Thủy Hoàng không có trả giá, bởi vì là căn bản không có cần thiết. Mặc dù nói Lý tổng xem ở Vương tổng mặt mũi sẽ ưu tiên cân nhắc Tần Thủy Hoàng, nhưng là nếu như giá cả và người khác như nhau, hoặc là nói so người khác cao, như vậy thì khó mà nói. Lý tổng làm nhiều năm như vậy công trưởng, không thể nào không có người quen. Sở dĩ đem công trình giao cho mình, càng nhiều hơn chính là bởi vì mình tiện nghi này. Phải, ngài chờ một chút, ta để cho thư ký chuẩn bị hợp đồng. Chuyện kế tiếp đơn giản, hai người đem hợp đồng ký, sau đó Lý tổng đem mở máng bản vẽ và trên công trường chìa khóa giao cho Tần Thủy Hoàng. Lý tổng, không biết buổi trưa có không có ở đây? Chúng ta ăn cơm chung. Ăn cơm cũng được đi, ta ngày hôm nay còn có chuyện khác, như vậy đi, cùng công trình làm xong, ta mời ngài. Trần Thủy Hoàng biết, người ta Lý tổng là một người bận rộn cho nên cũng không nói gì nữa, lại trò chuyện một hồi rồi đi. Từ hai công ty đi ra, Tần Thủy Hoàng đi ngay công trường, dĩ nhiên không phải bây giờ thì làm, chủ yếu là đi nhìn xuống đất hình, sau đó cùng bản vẽ so sánh một chút. Lần này không cần leo tường, trực tiếp dùng chìa khóa mở ra cửa, đem xe lái vào. Cái này công trường, mặc dù nói so Vương tổng cái đó công trường lớn hơn như vậy một ít, nhưng là muốn xây phòng nhưng mà so Vương tổng cái đó công trường nhiều quá nhiều, không có biện pháp, bởi vì nơi này có một bộ phận là hồi di chuyển phòng. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là, nơi này không phải tiểu khu hạng sang chỉ có thể coi như là giá cả trung bình tiểu khu nhà dày đặc độ dĩ nhiên muốn so với tiểu khu hạng sang dày đặc nơi này tổng cộng muốn xây 31 mươi nóc ngôi nhà lầu hơn nữa tất cả đều là cao tầng mỗi nóc lầu diện tích và vương tổng vậy cái tiểu khu là như nhau nền móng cũng giống như vậy hơn nữa bởi vì trên mặt đất có phá bỏ và rời đi rác dưới những thứ này rác dưới cũng phải dọn dẹp ra đi cho nên lý tổng cho tần thủy hoàng còn mở cái máng trên căn bản tăng thêm 200.000 trăm mét khối xe chỉ có thể mở hết lớn trong cửa lại đi vào trong thì không thể bởi vì đều là phá bỏ và rời đi rác dưới Tần Thủy Hoàng đậu xe xong sau này, đối với Thiên Biến nói, đem hoạch định đồ quét hình đi vào, ta nhìn một chút. Tốt chủ nhân. Một đạo quang tuyến quét hình qua hoạch định đồ, sau đó liền xuất hiện ở trên màn ảnh, đây có thể so ở hoạch định đồ lên thấy rõ, thậm chí lầu cùng lầu giữa khoảng cách cũng rõ ràng. Ban ngày thì không thể làm việc, sợ người khác thấy, làm việc chỉ có thể buổi tối, cho nên ở Thiên Biến đem hoạch định đồ quét hình vào hệ thống sau này, Tần Thủy Hoàng lại rời đi, bất quá hắn chưa có về nhà, mà là đi ra ăn cơm. Buổi tối hôm đó, Tần Thủy Hoàng liền bắt đầu hành động để cho thiên biến biến thành xe thu thập trước đem trên mặt đất phá bỏ và rời đi rắc dưới dọn dẹp sau đó mới bắt đầu làm việc mà lúc này tần thủy hoàng đã nằm ở trong xe tịch mộng tư ngủ trên giường trước xe thu thập đang làm việc thời điểm hoàn toàn là không có thanh âm hơn nữa cũng sẽ không có đun đưa cho nên tần thủy hoàng mới có thể thật tốt ngủ buổi sáng ở trước hừng đông sáng xe thu thập tự động ngưng làm việc nơi này muốn so với vương tổng cái đó công trường lớn mở cái máng cũng nhiều một đêm là không làm xong tối thiểu cần hai buổi tối hai ngày không đúng hẳn là hai đêm thời gian Tần Thủy Hoàng đem cái công trình này làm xong, sau đó để cho thiên biến biến thành một chiếc xe Audi đi trở về, hắn không có cho Lý tổng gọi điện thoại, bởi vì cái này quá rõ người, cho nên hắn chuẩn bị qua 1 2 tháng nói sau. Dù sao cái này công trường năm trước vậy không làm việc, nếu không làm việc, cũng sẽ không có người tới, như vậy cũng sẽ không có người biết. Ở cửa tiểu khu ăn một chút gì, Tần Thủy Hoàng liền tiến vào, đi tới chỗ đầu xe thời điểm, quả nhiên lại là chiếc kia len Land Rover xe ngừng ở vậy, lần này Tần Thủy Hoàng liền cho vật nghiệp gọi điện thoại ý tưởng cũng không có, trực tiếp đem xe Audi thấy vật nghiệp bên kia hơn nữa còn là trực tiếp ngừng ở công ty quản lý cửa chính chương 21, lão bà ngươi ta dùng một hạ có thể không tắt máy xuống xe đóng cửa xe rời đi bởi vì ban đêm đã nghỉ ngơi tần thủy hoàng không hề mệt sau khi về đến nhà trước tắm sau đó từ tủ lạnh bên trong lấy ra mấy chai ngay bia mở tivi ngồi xuống xem tivi ca đem bia mở ra chuẩn bị uống trúng cửa reo, tần thủy hoàng lắc đầu một cái thả bia xuống đã qua mở cửa ra tần tiên sinh ngài khỏe ta là vật nghiệp tiểu lưu quấy dậy một người vật nghiệp lên nhân viên làm việc đối với tần thủy hoàng túi người gật đầu chuyện gì cái đó có thể hay không mời tần tiên sinh đem xe rời một chút hạ không thể ta nói cho ngươi tiểu lưu muốn cho ta đem xe lấy ra cũng được đó chính là không nên để cho người đậu xe ở ta chỗ đậu xe lên tần tiên sinh thật sự là thật xin lỗi chúng ta cũng không biết chiếc kia lên dỗ vợ xe chủ xe là lúc nào ngừng đi lên bất quá ngài yên tâm chúng ta vật nghiệp lên đang tìm người tìm được sau này lập tức để cho đối phương di chuyển xe nếu như vậy vậy thì cùng đối phương lấy ra ta lại di chuyển đi đừng à tần tiên sinh Ngài bây giờ ngừng xe ở chúng ta vật nghiệp cửa, đi ra đi vào vậy không tiện, ngài xem. Các người cũng biết không tiện à, vậy người khác đậu xe ở ta chỗ đầu, ta liền dễ dàng. Phải phải phải, cái này đúng là chúng ta quản lý có tí vết nào, như vậy, ngài trước đem xe rời một chút hạ, quay đầu chúng ta nhất định tăng cường quản lý. Tân Thủy Hoàng không phải vậy người không nói lý, cũng không phải người nhiều chuyện, hắn mặc dù không nguyện ý nhiều chuyện, cũng không phải là nói hắn sợ chuyện, đối phương lại lại ba lần, là một người cũng biết tức giận, đặc biệt là vật nghiệp bên này, hoàn toàn không có coi ra gì, nếu không cũng không biết như vậy bất quá tần thủy hoàng biết cái này cùng người ta tiểu lưu không quan hệ đây là vật nghiệp chế độ vấn đề coi như là làm khó cũng sẽ không đi làm khó người ta một cái đi làm cái này không có ý gì vậy cũng tốt vậy ta liền lại tin tưởng các người một lần tần thủy hoàng trở lại phòng khách cầm chìa khóa xe liền đi ra đi theo tiểu lưu đi xuống lầu vừa vặn thấy một người người tuổi trẻ đi theo một người vật nghiệp nhân viên tới đây nếu như tần thủy hoàng đoán không sai người trẻ tuổi này chính là len rộ vợ xe chủ xe tần thủy hoàng ngăn người tuổi trẻ hỏi đây là xe ngươi ừ nghe được người tuổi trẻ khẳng định trả lời Tần Thủy Hoàng lựa lập tức liền lên tới, hỏi, ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra? Làm sao cứ đậu xe ở ta chỗ đậu xe lên? Người tuổi trẻ coi thường nhìn một cái Tần Thủy Hoàng nói, ngươi lại không đậu, ta dừng một chút làm sao rồi? Làm sao rồi? Ngươi nói làm sao rồi? Ngươi nhà không ở, ta ở một chút có thể không? Lão bà ngươi không cần, ta dùng một chút có thể không? Ngươi nói thế nào đâu? Ngươi tuổi trẻ cầm ở quả đấm liền chuẩn bị cho Tần Thủy Hoàng một quyền, bị bên người hắn vật nghiệp nhân viên cho kéo hắn. Làm sao? Muốn đánh lộn? Tần Thủy Hoàng giống vậy coi thường nhìn người tuổi trẻ một cái. Người tuổi trẻ sắc mặt này vừa thấy chính là cái loại đó bị sắc móc dông thân thể dáng vẻ, nếu như nếu đánh thật, phỏng đoán cũng không đủ tần Thủy Hoàng giận dẹp, liền, cái này còn muốn động thủ, nói thật, nếu như không phải là vật nghiệp nhân viên kéo hắn, tần Thủy Hoàng tuyệt đánh nhau hắn răng vãi đầy đất. Chê ta nói chuyện có nghe, liền không muốn ngừng xe ở ta chỗ đậu xe lên, mua chỗ đậu xe làm gì, không chính là cái đó thời điểm trở về, đều có địa phương dừng xe sao, nếu không cũng cho ngươi như vậy tựa như, ai còn mua chỗ đậu xe. Phải phải phải, Tần tiên sinh nói đúng, như vậy Tần tiên sinh, ngài đi lái xe, bên này lập tức cho ngài rời ra tới. Tiểu Lưu liền vội vàng nói trước, hắn là muốn cho Tần Thủy Hoàng rời đi trước, nếu không thật đánh, bọn họ vật nghiệp cũng có trách nhiệm. Tần Thủy Hoàng hừ một tiếng rời đi, đây là hắn lần đầu tiên đụng phải len rộ vợ xe chủ xe, hơn nữa hắn hy vọng cũng là một lần cuối cùng, nếu không hắn cũng sẽ không khách khí nữa, hắn bất kể đối phương là làm gì. Cùng Tần Thủy Hoàng lần nữa lúc lái xe trở về, len rộ vợ xe đã rời đi, Tần Thủy Hoàng cũng không nghĩ nhiều, liền đậu xe xong đi lên, nói thật, cái này thật không đáng giá được tức giận, hoàn toàn không cần thiết nếu như là một lần hai lần hắn cũng không nói gì nhưng mà đây đã là nhiều lần thật làm hắn là buồn bã Vừa trưa tần thủy hoàng đi một chuyến bãi cát mấy ngày không tới đây bãi cát nơi này xả bẩn tích trữ không thiếu tần thủy hoàng để cho thiên biến biến thành xe thu thập liền đem xả bẩn cất dĩ nhiên vậy tách ra không thiếu cát và đá cùng với sắt thép tần thủy hoàng mới vừa khô cái công trình này mặc dù so sánh với một cái công trình lớn bất quá lợi nhuận muốn cùng lên cái công trình kém xa bởi vì lần này vận khí không tốt ở dưới đất cũng không có đào được cát bất quá cái này cũng bình thường Không phải mỗi khối đất dưới đất đều có cát, nếu không đừng làm gì khác, mỗi ngày liền đào thu thập cát tốt lắm, phòng đoán so hắn liền công trình còn kiếm tiền. Dù sao nhàn rỗi vậy không có sao, Thần Thủy Hoàng lại đem xe nâng cắm thẻ khí và cửa cắm thẻ khí bên trong thẻ lấy ra. Vốn là không cần bây giờ lấy, bởi vì xe nâng cắm thẻ khí có thể chứa 1000 bản thẻ, cửa cái đó cắm thẻ khí có thể chứa 10000 tấm. Dựa theo bình thường mà nói, nửa tháng lấy một lần liền có thể. Lấy hoàn thẻ sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn lên đồng hồ, không sai biệt lắm đến thời gian ăn cơm, liền cho Hắc Tử gọi điện thoại chuẩn bị mời hắn và lao hứa, lao đô ăn cơm, cung tần thủy hoàng đi tới ước hẹn địa phương, hồi long xem ba đường phố một nhà kêu hôi thái lang thịt nướng tiệm thịt nướng, hắc tử bọn họ đã kêu xong đồ đang chờ hắn, lao tần, mau ngồi, chờ ngươi, hắc tử tới đây kéo hắn, đem hắn để ở trên ghế, ta nói các người những người này, nói xong ta mời khách, các người đã điểm, tiệm này tần thủy hoàng trước nhưng mà không mất đi, dĩ nhiên biết nơi này quý cũ, đó chính là đưa trước tiền đang dùng cơm, đều giống nhau, đều giống nhau, chúng ta ai với ai à, ai mời không phải như nhau. Hát tử cho Tần Thủy Hoàng rót một ly đồ uống vừa nói. Mọi người đều là lái xe đi ra ngoài, dĩ nhiên không thể uống rượu. Bất quá nói thật, ăn Nướng không uống rượu thật đúng là không có ý gì. Chính là à? Lão Tần, ai mời không phải như nhau. Bất quá ngươi mấy ngày nay bận rộn gì sao? Liên tục mấy ngày không thấy được bóng dáng của ngươi. Lao Hứa ở bên cạnh hỏi một câu. Vậy không bận biểu cái gì? Thật giống như người trở nên lười, bận làm việc mấy ngày liền cảm giác mệt mỏi. Mấy ngày nay ở nhà ngủ. Tần Thủy Hoàng không có nói thật, không phải hắn không muốn nói, mà là không thể nói. Nếu không không có biện pháp giải thích. Ngươi tên này, chúng ta còn lấy là ngươi lại bận bịu làm ăn đi, Hắc Tử còn nói không nên quấy rầy ngươi, không nghĩ tới ngươi ở nhà ngủ. Lao Đô lắc đầu một cái, ngại quá à. Phòng đoán mấy ngày kế tiếp vẫn là các người bận bịu, ta thật là có chút chuyện muốn làm. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hắc Tử vô vai hắn một cái nói, Lao Tần, nên bận bịu bận bịu ngươi đi, công trường bên kia ngươi yên tâm, hơn nữa, không phải đưa một cắt sao. Vậy được, vậy thì làm phiền các ngươi. Lao Tần, nói lời này liền khách khí, nha đúng rồi, trên công trưởng còn cần đá, ngươi xem. Chương 22 lúc đoạn cắt đá buôn bán long ca cho bọn họ giá cả ta cũng trước thời hạn cho bọn họ vương tổng nói tốt lắm các người trực tiếp vận đã qua là được đúng rồi đây là đá thẻ tân thủy hoàng nói xong từ trong túi sách lấy ra một bó thẻ là mới chế tạo đá thẻ tân thủy hoàng lần này tới đây chính là cho hắc tử đưa thẻ chẳng qua là tới đây đưa các thẻ vừa vặn cùng nhau cho thẻ làm rất đơn giản phía trên chỉ một cái đặc chế mã hóa chữ sau đó có cát đá hoặc là xà bẩn và rác dưới nét chữ những chữ này dạng là vì tốt phân biệt hơn nữa những thứ này thẻ có thể không hạn chế sử dụng số lần Đá và xà bần tương đối khá hiểu, còn như rác dưới là thêm, phá bỏ và rời đi rác dưới, sinh hoạt rác dưới và kỹ nghệ rác dưới, dù sao cũng chủ yếu ngươi có thể trở tới đây, tần Thủy Hoàng nơi này cũng thu. Hôi Thái Lang thịt nướng, nội danh nhất chắc là đùi dê nướng, nơi này đùi dê nướng có thể là cả đùi dê, đùi dê từ 2 kg đến 3 kg bất đồng, xem ngươi mấy người ăn, dĩ nhiên, một cái không đủ có thể muốn hai cái. Tới, mọi người mấy ngày nay đều khổ cực, tới một mình một khối lớn bồi bổ. Tần Thủy Hoàng tự mình cho hắc tử bọn họ ba cái có người cắt một khối đùi dê thịt. Lao Tân à, Phải nói khổ cực vẫn là ngươi khổ cực, ngươi hẳn ăn nhiều một chút. Lao hứa từ Tần Thủy Hoàng trong tay thanh đao đoạt lấy đi, cho Tần Thủy Hoàng cắt một khối. Ha ha ha, cũng khổ cực, cũng khổ cực. Mặc dù không có uống rượu, bất quá bữa cơm này ăn vậy tương đối tận hứng, bằng hữu ở cùng nhau ăn cơm, không cần gì vi cá tổ yến, càng không cần cái gì hải sâm bào ngư, vậy sợ sẽ là một nồi mì ăn liền, ăn cũng biết rất thơm. Cơm nước xong Tần Thủy Hoàng rời đi, bởi vì hất tử bọn họ buổi tối còn có làm việc, không thể để cho bọn họ nghỉ ngơi không tốt, dĩ nhiên Tần Thủy Hoàng cũng không có trở về mà là đem hồi lòng xem nơi này công trường chạy một lần quanh lưới đánh cá bỏ mặc có hay không cá trước giải một mạng nói sau làm việc đến trời tối tần thủy hoàng mới về nhà có thể là buổi sáng nháo một tràng đi tác dụng chiếc kia len dỗ vợ xe không có lại ngừng ở hắn chỗ đầu tần thủy hoàng đậu xe xong, liền lên lầu sau đó làm bữa cơm mười điểm tả hữu thời điểm đem tivi điều một lần không có gì tốt phim truyền hình lúc này mới trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi cũng không biết ngủ thời gian bao lâu tần thủy hoàng bị chuông điện thoại di động đánh thức vội vàng đem điện thoại di động lấy tới tiếp thông này hát tử chuyện gì? không sai. điện thoại là Hắc Tử đánh tới. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái trên tủ ở đầu giường đồng hồ báo thức, mới dạng sáng 2 h. Lúc này Hắc Tử đánh tới điện thoại, tuyệt đối là có chuyện gì. Lão Tần, ta hỏi ngươi, ngươi cái này cắt là từ địa phương nào gây ra? Ta mở mang mở hả? Làm sao rồi? Vậy ngươi có hay không đi cho một cái tê là Long Ca báo cáo? Long Ca? Cái gì Long Ca? Hơn nữa, ta tại sao phải đi cho hắn báo cáo? Lão Tần, ngươi nha. Không phải ta nói ngươi, cũng vậy, ngươi trước chưa từng làm cái này, dĩ nhiên không biết. Ta nói cho ngươi, cái này long ca thật không đơn giản. Đế đô biên rơi tất cả cắt đá làm ăn, chỉ cần ngươi làm, nhất định phải đi qua cái này long ca. Đi qua hắc tử một phen giải thích, tần thủy hoàng mới hiểu được. Nguyên lai like đế đô cắt đá làm ăn đều bị cái này tên gì long ca cho lũng đoạn. Cái này long ca ở sông xa, còn có sông vĩnh định đều có bãi cắt. Ngoài ra là khu bình sương bên kia tròn nên bãi đá tất cả đều là hắn. Dù sao bỏ mặc ngươi là từ hắn cái này vào cắt đá, hay là từ nơi khác vào, chỉ cần ngươi tiêu thụ, nhất định phải biểu hắn. Dĩ nhiên, nếu như là từ hắn nơi đó vào cắt đá liền không cần lại hiêu kính. Mà Tân Thủy Hoàng cái này, chính là không có báo cáo không có biếu. Hát tử, hắn không có khó khăn là các người chứ? Không có, cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta chẳng qua là vận chuyển, hắn sẽ không khó khăn là chúng ta, chẳng qua là hỏi chúng ta mấy câu, sau đó sẽ để cho chúng ta đi, mặc dù chúng ta không có nói ngươi, không quá ta phỏng đoán hắn rất nhanh sẽ tra được. Các người không có sao liền tốt, không cần lo lắng ta. Tân Thủy Hoàng không gây chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ chuyện, hơn nữa, hắn đây là muốn yên lặng kiếm ít tiền, người khác không chọc hắn cái gì cũng dễ nói, nếu không cũng đừng trách Tân Thủy Hoàng tới lẫn vào cái này ngươi yên tâm, cái này long ca cũng không phải không người nói quý củ, hắn nhằm vào là bãi cắt lá bản, chúng ta chẳng qua là vận cát đá, hắn tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta như thế nào. vậy thì tốt, không cần phải để ý đến bọn họ, các người nên vận quẩn vận. vậy cũng tốt, bất quá chính ngươi phải chú ý điểm, nghe nói cái này long ca có chút không trở thủ đoạn nào, ta sợ hắn. ta biết, có thủ đoạn gì xử hết ra, xem xem ta có sợ hay không hắn. nếu như là trước kia, tân thủy hoàng tuyệt đối không dám nói như vậy, nhưng là bây giờ không giống nhau, dĩ nhiên, hắn vậy không thể không có một chút chuẩn bị chẳng qua ở thực lực mình vẫn không thể và cái này Long Ca chống lại trước, mình ít đi ra ngoài. Đừng xem Tần Thủy Hoàng bây giờ nhìn qua rất lợi hại, có hệ thống hỗ trợ, nhưng là chính hắn là tình huống gì, chỉ có chính hắn biết, không, có quá lớn mạng giao thiệp, không, có thực lực, có cũng chỉ là một bầu nhiệt huyết. Hắn không có ngu đến bây giờ liền cho cái này cái gì Long Ca cứng đối cứng, nói như vậy chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghĩ tới đây, Tần Thủy Hoàng cũng không có buồn ngủ, thậm chí cảm giác được ở nơi này đều có điểm không an toàn, liền vội vàng tới, sau đó chạy tới Minh Hậu Phương lớn, chỉ có ở nơi đó Tần Thủy Hoàng mới có thể cảm giác được mình an toàn. Cùng lúc đó, tại học viện Đường Ven đường lên, đầu một chiếc lên ở tọt ra đồ, Trên xe có bốn người, ngồi ở vị trí kế bên tài xế một người trẻ tuổi, quay đầu hướng ngồi ở phía sau ngoài ra một người trẻ tuổi nói: Lang Ca, chuyện này muốn không muốn và Long Ca nói một tiếng. Chứ không cần. Chút chuyện nhỏ này liền kinh động Long Ca, vậy còn muốn chúng ta làm gì? Cũng đúng. Bất quá chuyện này xử lý như thế nào? Những tài xế kia cũng không nói nơi, xem ra bọn họ quan hệ không tệ. Hừ, không nói nơi ta liền không tìm được. Yên tâm đi. Ta đã để cho người đi theo những xếp kia, chỉ cần bọn họ còn kéo, rất nhanh chúng ta liền có thể tìm được cái này bãi cát. Ha ha ha, đúng vậy. Ta tại sao không có nghĩ đến? Người tuổi trẻ không phải là không có nghĩ đến, mà là cố ý như thế nói, nếu không làm sao có thể hiện ra lão đại bất phàm. Ngươi nếu có thể nghĩ đến, ngươi chính là lão đại. Ngồi ở lang ca bên người tên kia người tuổi trẻ vội vàng vỗ lang ca định bợ. Được rồi, đừng nói nhảm, chú ý nhìn bên ngoài, nhìn một chút có còn hay không không rõ lai lịch cắt đá. Ừm, lang ca. Không sai. Mấy người này chính là Long Ca thủ hạ, mà mấy người này chẳng qua là Long Ca thủ hạ mấy cái nhân viên nhỏ, giống như bọn họ như vậy, ở toàn bộ đế cũng không biết có nhiều ít. Mà bọn họ chẳng qua là phụ trách học viện đường con đường này người mà thôi, từ nơi này vậy có thể thấy được, cái này Long Ca thế lực bao lớn. Chương 23, Tân Thủy Hoàng nổi cáo. Tân Thủy Hoàng đi tới bãi cát sau này, nhìn đi ra đi vào xe cộ, cũng không thể làm gì, xem ra chỉ có thể ban ngày hơn nữa, mở ra cửa phòng làm việc, Tân Thủy Hoàng liền tiến vào. Mở đèn, ngồi ở trên ghế ông chủ cùng trời sáng dạng sáng thời điểm 4 giờ mấy tên tài xế tới đây gõ cửa cái này mấy tên tài xế có cho tần thủy hoàng kéo cát cũng có tới đây đổ sa bẩn dù sao đều là cho hắn người làm việc tần thủy hoàng đem cửa phòng làm việc mở ra hỏi có chuyện gì ông chủ tần đường để cho người ngăn chặn xe không ra được vậy không vào được nghe được mấy tên tài xế như thế nói tần thủy hoàng nói lầm bầm nhanh như vậy đã tới rồi ông chủ tần ngài nói gì à không việc gì địa phương nào bị ngăn chặn ngay tại ngoài cửa lớn ngoài cửa lớn nếu như là chỗ khác tần thủy hoàng còn thật không có cách nào Dẫu sao đường kia không phải mình, nhưng mà ở ngoài cửa lớn cũng không giống nhau, từ bãi cắt đến ngoài 500 thước trên đường xe chạy, con đường này là Tần Thủy Hoàng mình xây đắp, cũng là hắn đường mình. Nói khó nghe, hắn hoàn toàn có thể quyết định con đường này để cho người nào đi không nhường ai đi, nếu như là bên ngoài hắn không có cách nào, nhưng là khi rẽ đến cửa nhà, Tần Thủy Hoàng nếu như còn không làm chút gì, vậy thì hắn không phải là Tần Thủy Hoàng. Đi, lại xem. Tần Thủy Hoàng đi theo tài xế đi tới cửa, ở cửa cỡ 10m ở địa phương, đậu hai chiếc xe, một chiếc là Land Rover chở gia một chiếc khác là Hyundai đồng dạng cũng là một chiếc SUV. Con đường này là tương đối rộng, có thể song song 3 chiếc xe chở đất chạy, nhưng mà hai chiếc xe một trái một phải ngừng ở vậy. Xe chở đất căn bản là làm khó dễ. Thấy Tần Thủy Hoàng đi ra, từ hai chiếc trên xe SUV xuống tám người, trong đó một người người tuổi trẻ đi tới Tần Thủy Hoàng trước mặt hỏi, ngươi chính là chỗ này lão bản Ta là, các người là người nào? Chúng ta là người nào ngươi không cần để ý, chúng ta tới đây chẳng qua là thông báo ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cái này bãi cắt trước đóng cửa, còn như mở lúc nào, liền xem ngươi làm sao làm. Tiên kia đi ở phía trước người tuổi trẻ, coi thường nhìn Tần Thủy Hoàng, dùng một bộ không thể hoài nghi giọng vừa nói: "Nếu như ta nói không thì sao?" "Hi hi hắc." Người tuổi trẻ cười lạnh nói: "Vậy ngươi có thể thử một chút." Thử, thử một chút liền thử một chút, các người chờ." Tần Thủy Hoàng nói xong quay đầu vào bãi cát. Thấy Tần Thủy Hoàng vào bãi cát, Lang ca những người này còn lấy là Tần Thủy Hoàng là chuẩn bị gọi điện thoại để cho người, nhưng mà bọn họ quên, nếu như gọi điện thoại nói, tại sao còn muốn vào bãi cát, chẳng lẽ ở bên ngoài không thể lánh. Tần Thủy Hoàng cũng không có dự định để cho người, hơn nữa co như là để cho người hắn có thể tiêu người nào, tiêu hắc tử bọn họ, vậy không thể nào, Tần Thủy Hoàng không thể nào đem hắc tử bọn họ dắt kéo vào, hơn nữa, những người này nhất định là kia cái gì lòng ca người. Những người này sẽ không đối với xe lớn tài xế như thế nào, nhưng là nếu như hắc tử bọn họ treo chọc những người này, hậu quả kia cũng không biết. Cho nên Tần Thủy Hoàng sẽ không làm như vậy chuyện, không làm như vậy chuyện hắn còn có thể làm gì. Xem Tần Thủy Hoàng đi vào bãi cắt sau này, xe nâng đang cho một chiếc xe lớn chứa hắc, cùng gắn xong sau này, Thần Thủy Hoàng cất bước lên xe nâng, để cho thiên biến khống chế được xe nâng liền đi ra ngoài đi tới phía ngoài cửa chính, xe nâng không có ngừng, trực tiếp hướng về phía Lang Ca những người đó liền lái đi, vừa mới bắt đầu Lang Ca những người đó không có coi ra gì, còn lấy là Tần Thủy Hoàng không dám đem bọn họ như thế nào. Nhưng mà rất nhanh bọn họ thì phát hiện mình sai rồi, bởi vì Tần Thủy Hoàng không có một chút muốn chậm lại ý nghĩa, trực tiếp hướng về phía bọn họ liền đi qua. Thấy cái tình huống này, Lang Ca những người này luôn uống, Hoàng chạy tùm lùng chạy đến hai bên đường trong rãnh, Tần Thủy Hoàng vốn là cũng không có định đem bọn họ những người này như thế nào, hắn là hướng về phía vậy hai chiếc xe SUV đi, ở người mau tránh ra sau này. Xe nâng liền đã đến xe SUV trước mặt, xe nâng đại sản tử nâng lên, rơi xuống. Roanh một tiếng, lens ở trợ dọa đồ vùng xe bị vỗ bẹp. Sau đó xe nâng lui về phía sau, quay một cái cua ngoặc, lại nâng lên, rơi xuống, quanh hiện đại xe SUV vậy làm thịt. Lui về phía sau, đem cái sện đuôi xuống, hướng về phía hiện đại xe một bên đẩy tới, đem xe nâng làm xe đuôi đất dùng, một mực đem hiện đại xe cho đẩy tới ven đường trong rãnh, sau đó quay đầu, lens up trợ dọa đồ vậy bước vào hiện đại xe theo gót. Ngươi ngươi, ngươi muốn chết phải không? một người người tuổi trẻ từ trong rãnh đi lên, chỉ xúc trên xe tần thủy hoàng đều, ma chứng, lao tử chết vậy trước đem người giết chết. Nói xong, tần thủy hoàng đem xe nâng cái sẻ nâng lên, đuổi theo người tuổi trẻ liền đi qua. Lần này nhưng mà đem người tuổi trẻ bị do sợ, đây cũng không phải là làm cho đùa, thân máu thịt như thế nào cùng cái này thiết ra hòa đủ. Thấy xe nâng tới đây, người tuổi trẻ quay đầu chạy, sau đó nhảy vào ven đường trong rãnh. Lúc này, tần thủy hoàng đâu còn quản nhiều như vậy à? Dù sao mương cũng không phải rất sâu, xe nâng hoàn toàn có thể đi xuống, chỉ như vậy. Một chiếc xe nâng trên đất bên trong khiêu vũ truy đuổi, 7, 8 người chạy hỗn ngang, khá tốt lúc này trong đất hoa màu mới vừa gieo xong, nếu không không biết sẽ gieo hỏa nhiều ít hoa màu. Ở giữa những người này còn định muốn leo lên xe nâng, nhưng mà bọn họ cũng không xem xem xe nâng là ai khống chế, thiên biến làm sao có thể để cho những người này đi lên, mấy lần sau này, những người này coi như là hoàn toàn buông tha, một cái sức lực chạy trốn. Truy đuổi là có thể đuổi kịp, nhưng là tần thủy hoàng cũng không có dự định muốn đuổi kịp, hắn không thể nào thật đem những người này giết chết, hơn nữa, mạng những người này làm sao có thể và hắn so. Cùng những người này chạy xa, Tần Thủy Hoàng mới dừng lại, sau đó trở về. Không sao, mọi người nên làm gì thì làm cái đó. Tần Thủy Hoàng đem xúc xe dừng lại tới, đối với những tài xế kia vừa nói. Ngoài 500 thước trên đại lộ, Lan Ca những người này đứng ở đó nhìn Tần Thủy Hoàng bãi cát, một người người tuổi trẻ hỏi, Lan Ca, làm sao bây giờ? Chúng ta phải báo công an sao? Băng! Lan Ca cho người trẻ tuổi này một cái tát nói, báo công an, báo cái gì cảnh? Nếu để cho người biết, ta làm sao còn phối hợp, hơn nữa, ngươi lấy cái gì danh nghĩa báo công an? ách, đúng vậy. Bọn họ lấy cái gì danh nghĩa báo công an, nói mình đem người ta cửa trận lại, sau đó người ta đem bọn họ xe đẩy tới trong ránh. Vậy làm sao bây giờ? Muốn không muốn cho Long ca nói một tiếng. Cút đi, chút chuyện như vậy liền cho Long ca nói, vậy phải chúng ta làm gì? Nhưng mà, không nhưng gì cả, không phải hai chiếc xe sao. Ta sẽ để cho đối phương trả lại gấp bội. Vị này lang ca lần nữa nhìn một cái tần thủy hoàng bãi cát, phất phất tay nói, đi, đi về trước, ta cũng không tin ta còn không thu thập được hắn. Trường 24, hậu phương lớn sửa đổi. Tần thủy hoàng biết. Đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là chỉ cần là ở bãi cắt bên này, hắn sẽ không sợ, hắn không phải xung động, hắn đang làm chuyện này trước cũng đã nghĩ xong, nếu như đối phương báo cảnh sát, chẳng qua buổi đối phương hai chiếc xe, cái này hắn vẫn là thương nổi, nhưng là cứ như vậy, nếu như đối phương tìm lại hắn phiền thoái, như vậy thì dễ nói, bất quá hắn không nhận là đối phương sẽ báo công an, bởi vì đối phương nếu như báo công an, đây cũng là đem ý đồ của bọn họ cho bại lộ. Chuyện giang hồ giang hồ giải quyết, coi như là côn đồ các ké vậy rõ ràng đạo lý này, bỏ mặc nói thế nào, Thần Thủy Hoàng cũng là ở bên ngoài lăn lộn mấy năm rồi. Nếu như ngay cả điều này cũng không biết, vậy hắn liền buồn công lăn lộn. Buổi sáng 7 giờ sau này, bãi cắt cũng chưa có xe, Tần Thủy Hoàng đóng đại môn, bắt đầu làm dự định, những người đó tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng muốn làm một ít đề phòng. Thiên biến, có thể hay không ở trên tường rào chứa một vòng lưới sắt? Chủ nhân, lưới sắt quá là hậu, như vậy đi, ngài kêu gọi công trình kiến trúc xe, sau đó chọn một khoản lưới phòng vệ. Được, biến thành công trình kiến trúc xe. Thiên biến một hồi đất hoang, một chiếc công trình kiến trúc xe xuất hiện, bởi vì chiếc xe này trước đã đổi đổi được cho nên không cần lại tốn tiền vàng. Tần Thủy Hoàng đem màn ảnh mở ra, phía trên liền xuất hiện các loại các dạng lưới phòng vệ. Chủ nhân, những thứ này lưới phòng vệ, tùy tiện một khoản liền có thể bảo đảm để cho người từ bên ngoài không vào được, hơn nữa còn không dễ dàng bị cắt đứt. Nếu như lại thông lên điện, vậy thì càng không thành vấn đề. Liên cái món này, Tần Thủy Hoàng điểm một khoản lưới phòng vệ, cái này là một khối từ trên tường giống như bên ngoài và hướng vào phía trong 45 góc độ nghiêng, hơn nữa phơi bày hình bầu dục, muốn từ trên tường nằm sấp đi vào hoặc là đi ra ngoài, căn bản không có thể. Tốt chủ nhân, công trình xa bắt đầu làm việc. Đoạn thời gian này thu xà bẩn, từ xà bẩn trong chia liệ không thiếu sắt thép. Vừa vặn lúc này công dụng ở trên. Bất quá những thứ này sắt thép đi qua công trình sa cộng thêm cái khác vật liệu, đã biến thành một loại hợp vàng. Hơn nữa còn là cái loại đó rất bền chắc hợp vàng. Bởi vì phải cho những thứ này lưới phòng vệ có điện. liền trước mắt những thứ này năng lượng mặt trời phát ra tiệm căn bản cũng không đủ dùng, không có biện pháp, thần thủy hoàng lại dùng chế tạo xe tạo không thiếu năng lượng mặt trời bản, còn có chính là sức gió máy phát điện. Chỉ dùng thời gian mấy tiếng, bãi cắt liền biến giống nhau, dùng tường đồng vách sắt hình dung cũng không quá đáng. Lúc này mới để cho Tần Thủy Hoàng cảm giác được an toàn một chút, nếu như hệ thống lên tới cấp 3, hắn căn bản cũng không cần giống như bây giờ. Cấp 3, liền có thể sản xuất hình người người máy, nếu như sản xuất ra hơn mấy trăm ngàn người máy, hắn còn cần sợ cái gì Long ca sao? Phân phút diệt cái này cái gì Long ca. Đáng tiếc hệ thống muốn lên tới cấp 3, vậy cần trị giá kinh nghiệm quá nhiều, xem ra phải nhiều tiếp một ít công trình. Đi qua đoạn thời gian này đối với hệ thống biết rõ, Tần Thủy Hoàng đã thăm dò rõ hệ thống một ít quy luật, tiếp công trình, vượt qua 1 triệu, thấp hơn 10 triệu công trình, công trình làm xong, nợ phải về tới khen thưởng tiền vàng 60, cao hơn 10 triệu, thấp hơn 1 cái trăm triệu, công trình làm xong, nợ phải về tới, khen thưởng 600 tiền vàng. Lấy loại này đẩy, vượt qua 100 triệu công trình, sau cùng khen thưởng là 6000 tiền vàng, đáng tiếc cái này vượt qua 100 triệu công trình là tốt như vậy nhận. Ngoài ra chính là đem tài nguyên mua cho hệ thống, dĩ nhiên cũng có thể không bán cho hệ thống, bán cho người khác, chỉ bất quá so bán cho hệ thống tiện nghi 10 lần tiền vàng, mà thăng cấp hệ thống, dựa vào chính là những thứ này tiền vàng, một tiền vàng thì tương đương với một chút kinh nghiệm trị giá. Dựa theo thiên biến giải thích Muốn đem hệ thống lên tới cấp 3, liền cần kiếm được 10 vạn tiền vàng, 100 ngàn này tiền vàng, nếu như dựa theo tần thủy hoàng tốc độ bây giờ, phỏng đoán 2 3 năm cũng không thể hoàn thành. Bất quá đáng vui mừng là, tiền vàng coi như là xài vậy coi là, nếu không liền cản không biết không biết năm nào tháng nào có thể hoàn thành, tần thủy hoàng vậy không phải là không có nghĩ tới, để cho thiên biến biến thành xe thu thập, đem một ngọn núi cho đào được, sau đó bán cho hệ thống, như vậy là đủ rồi, nhưng mà tần thủy hoàng tuyệt đối không thể làm như vậy, nếu không phòng đoán sự việc so bây giờ còn phiền toái. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Tân Thủy Hoàng điện thoại loại cũ vang lên, lấy ra nhìn một cái, là Hắc Tử đánh tới, liền vội vàng tiếp thông. Này, lão tần, ngươi không có sao chứ? Ta không có sao, yên tâm đi. Lão tần, ngươi quá xung động. Ta nghe tài xế nói Long Ca người đi tìm ngươi phiền toái, ngươi đem bọn họ xe đập, ngươi có biết hay không? Long Ca nhưng mà không dễ trọng. Ta biết, bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, đập đã đập. Nói thật, Hắc Tử có thể vào lúc này gọi điện thoại tới đây. Tân Thủy Hoàng còn cảm động, đây mới gọi là bằng hữu, rất nhiều người vào lúc này, đoán chừng là nghĩ biện pháp phổi sạch quan hệ nhưng là hắc tử không có, lao tần, lao hứa và lao đố đều ở đây cái này chúng ta đã thương lượng xong, nếu như ngươi có cần gì cứ việc nói nói. Không cần, yên tâm đi, chúng ta có thể giải quyết. Oh đúng rồi, ngươi có biết hay không địa phương nào có công trình phải làm, giá cả rẻ một chút vậy không có quan hệ. Lúc này tần thủy hoàng còn quản giá bao nhiêu cả, chỉ cần có thể để cho hắn được lợi tiền vàng hắn thì làm, cho dù là không kiếm tiền áo bảo trắng đều có thể. Lao tần, ngươi không phải đùa giỡn hay sao? Chúng ta chẳng qua là kéo xa bần, lại không nhận công trình, làm sao biết địa phương nào có việc liền? nói tới chỗ này thời điểm, Hát Tử ngừng một chút, nói tiếp, ngươi vừa nói như vậy ta thật giống như nhớ tới một chỗ, bất quá cái đó việc không cách nào làm. cái việc gì? tại sao không thể làm? là một cái công trường việc dọn dẹp sa bẩn, giá cả cho quá tiện nghi, cũng nửa năm liền còn không có động. nửa năm? Hát Tử, ngươi không nói đùa chứ? công trường làm xong sau này, thì phải tiêu thụ, làm sao có thể nửa năm còn không có dọn dẹp sa bẩn? nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hát Tử tăng hắng một cái nói, chỗ đó và chỗ khác không giống nhau, là tránh phủ xây cho mướn rẻ phòng. Bởi vì vị trí địa lý tương đối vắng vẻ, lại có một ít nguyên nhân khác, cho nên. Rõ ràng, vậy cho bao nhiêu tiền một xe? 200 một xe. 200? Còn có thể ạ? Tân Thủy Hoàng sợ gì nói như vậy là có nguyên nhân, vị trí địa lý tương đối vắng vẻ, vậy khẳng định là ngoại ô, ngoại ô xà bẩn cái hố tương đối nhiều, nếu như ở vùng lân cận tìm một xà bẩn cái hố, như vậy 200 đồng tiền một xe vậy không phải là không thể làm. Có thể cái gì ạ? Lao Tần, ngươi là không biết, cách cái đó công trường gần đây xà bẩn cái hố tối thiểu vượt qua 10 lần cây số, như thế khoảng cách xa Tiền chuyên trở tối thiểu muốn 220 đồng tiền, hơn nữa đổ xả bẩn 80 đồng tiền, coi như là đoàn xe chúng ta trực tiếp kéo, cũng phải 300 đồng tiền một xe. À, cách xả bẩn cái hố xa như vậy ạ? Đúng vậy, nếu không còn có thể chờ tới bây giờ, cho nên nói công việc này không thể làm. Người khác là không thể liền, nhưng là không hề đại biểu tần thủy hoàng không thể làm, bất quá đầu tiên muốn biết rõ một chút, chính là công giới đất còn có không có ai, nếu như không có người, vậy không cần nói gì hết, công việc này có thể làm. Chương 25, khói góc cửa, dạo hỏi đường. Hát tử Ngươi có biết hay không cái đó trên công trường bây giờ còn có người chưa? Cái này ta cũng không biết. Lần trước ta đi qua thời điểm trên công trường đang đi ra ngoài kéo đồ, kéo một ít kiến trúc dùng vật liệu. Đây có thời gian rất dài chưa từng có đi. Bây giờ ta cũng không biết, cũng biết cái đó công trường còn không có dọn dẹp xả bẩn. Nếu Hắc Tử cũng không biết, như vậy Tần Thủy Hoàng chỉ có thể tự mình đi xem xem. Hán hiện ở không có ý khác, chính là muốn tiếp công trình, làm công trình chỉ có như vậy mới có thể mau sớm để cho hệ thống thăng cấp. Như vậy đi Hắc Tử, ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta lại xem. À, Lão Tần. Ngươi không phải phải làm chứ? Ta nói cho ngươi, đây chính là thật để tiền. Ngoài ra ngươi cũng không cần suy nghĩ đem xà bẩn kéo đến ngươi trong bãi cát, bởi vì như vậy càng không có lợi lắm. Yên tâm đi, ta chẳng qua là lại xem, có thể làm liền làm, không thể làm cũng được đi. Như vậy à? Vậy được, một hồi ta đem địa chỉ phát đến điện thoại ngươi lên. Cúp điện thoại, mấy phút sau Hắc Tử liền đem địa chỉ gửi tới. Thấy phía trên địa chỉ, Tần Thủy Hoàng coi như là rõ ràng tại sao xây xong nửa năm còn chưa có bắt đầu tiêu thụ, bởi vì nơi này quá nghiêng. Cái này mới xây cho mướn rẻ phòng ở vào đường xương thôi bắc nưu ra một phần vùng lân cận, nơi này có thể nói là cứu cứu không thân bà ngoại không thương, cách mặt đất thiết bình xương tuyến còn có 8 9 cây số, như thế địa phương vắng vẻ, tần thủy hoàng không hiểu tại sao đem nhà xây ở chỗ này. Bất quá cũng có thể hiểu, địa phương tốt làm sao có thể xây cho mướn rẻ phòng, địa phương tốt đều tránh ra phát cửa hàng mua đi xây phòng thương ra, ai sẽ cầm địa phương tốt xây cho mướn rẻ phòng, phòng đoán ngay cả ra tiền cũng không đủ. Biết địa phương sau này, tần thủy hoàng lái xe liền đi, chỉ cần ở trên xe, tần thủy hoàng liền là an toàn, có thiên biến làm việc xe cộ phòng đoán vẫn chưa có người nào có thể đuổi kịp, liền càng không cần phải nói đối với hắn có uy hiếp. Cái này công trường cách tần thủy hoàng bãi cắt rất xa, có chừng 40 cây số trở lên, nửa giờ sau đó, tần thủy hoàng liền đến nơi này, thấy cái này mảnh tiểu khu, nhưng mà đem tần thủy hoàng cho kinh ngạc một chút, bởi vì cái này đó là cái gì tiểu khu ạ, nhất định chính là một cái thành trấn nhỏ. Không phải nói nơi này có nhiều phá, mà là nơi này quá lớn, đúng cái tiểu khu, tối thiểu chiếm diện tích có mấy cây số vuông, một cái nhìn sang, toàn bộ đều là nhà lầu, không biết còn lấy làm cho này là một tòa thành đúng cái bên ngoài tiểu khu kéo một tòa tường rào, tường rào này chẳng qua là tạm thời, cùng tiểu khu người ở sau này, tường rào này phòng đoán lập tức sẽ tháo bỏ, nhưng là muốn cho cái tiểu khu này người ở, sợ rằng còn cần tránh phụ làm một phen cố gắng. Không muốn nói chi người khác, coi như là Tần Thủy Hoàng cũng không muốn ở nơi này, bởi vì quá không tiện, có xe gia đình khá tốt, nếu như không xe, đừng bảo là đi thành phố, coi như là đi Bình Xương thành khu vậy rất phiền toái. Tần Thủy Hoàng lái xe vòng quanh tường rào vòng vo một vòng, trừ mấy cái đại môn quá chặt, không nhìn thấy một người, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Không người thì dễ làm à? Chỉ nếu không có ai hắn liền có thể sử dụng xe thu thập. Bất quá còn có một cái vấn đề, kéo xả bẩn nhưng mà bàn về xe. Nếu như hắn dùng xe thu thập tính thế nào tiền? Trừ phi toàn bộ nhận tàu xuống, bất luận xe, giống như người khác nói đánh giá đống. Nghĩ tới đây, Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra cho Hắc Tử đánh tới. Này, lão tần, Hắc Tử, ngươi có cái này công trường người phụ trách điện thoại sao? Không phải đâu lão tần, ngươi thật muốn làm à? Còn không xác định, ta chỉ là muốn tìm người phụ trách nói một chút. Nếu như giá cả thích hợp, vậy không phải là không thể liền? Vậy cũng tốt, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi tìm dãy số. Như vậy đi, trước cúp điện thoại, một hồi ngươi cho ta phát tới. Vậy cũng được. Chỉ cần nơi này không có ai, Tân Thủy Hoàng tại sao không thể làm? Đừng bảo là 200 đồng tiền một xe, nếu như đánh giá xếp thành công, coi như là hợp 100 đồng tiền một xe, vậy cũng không thành vấn đề ạ, phải biết dùng xe thu thập nhưng mà không phí tổn. Không riêng gì như vậy, trên công trường sà bẩn, Tân Thủy Hoàng còn có thể để cho thiên biến cho tách ra cát và đá, đây có thể đều là tiền, liền giữ 10% coi là. Một xe sà bẩn cũng có thể tách ra 3 mét khối cát. Đây chính là hai 200 khối. Chớ đừng nói chi là còn có đá và vật liệu thép, nếu như những thứ này cũng cộng thêm, vậy thì càng nhiều. Lần này Tần Thủy Hoàng chờ thời gian tương đối dài, đại khái mười mấy phút hắc tử mới đem dãy số phát tới, phòng đoán hắn cũng không có nơi này người phụ trách điện thoại, mà là tìm người khác hỏi. Dựa theo hắc tử cho dãy số đánh tới, nhận điện thoại là một người người trung niên. "Ngài khỏe, xin hỏi là khúc kế toán sao?" "Ta là, ngài vị nào?" "Khúc kế toán ngài khỏe, ta kêu Tần Thủy Hoàng, là đặc biệt dọn dẹp công trường dưới." Ngài nhu ra mộ phần cái này công trường xà bẩn có phải hay không muốn dọn dẹp, là muốn dọn dẹp, làm sao? Ngươi muốn làm? Đúng, ta muốn làm. 200 đồng tiền một xe, ngươi có thể làm liền làm, không thể làm cũng được đi. 200 đồng tiền một xe không thành vấn đề, bất quá chúng ta là không phải hẳn gặp mặt qua. Ngươi ở vị trí nào? Xem ra vị này khúc kế toán cũng là không thích nói nhà người, nghe được Tần Thủy Hoàng nói có thể làm, liền trực tiếp hỏi hắn ở địa phương nào, nói thật, người như vậy Tần Thủy Hoàng tương đối thích, không, có nhiều như vậy khách sáo. Ta bây giờ đang ở công trường bên này. Nếu như ngài có thời gian cứ tới đây một chuyến, dĩ nhiên, nếu như không thể tới đây, ta vậy có thể đi tìm ngài. Không cần, ngươi cứ ở đó chờ ta đi. Tốt khúc kế toán. Tân Thủy Hoàng cái này nhất đẳng chính là một tiếng, vị này khúc kế toán cũng không có thiên biến hệ thống như vậy, chỉ có thể tự lái xe tới đây, tốc độ kia tuyệt đối mau không được, có thể ở một tiếng chạy tới, cái này đã rất tốt. Ngài khỏe khúc kế toán. Tân Thủy Hoàng vội vàng đưa tới một bản danh thiếp, ngoài ra còn có một điều thuốc. Khói là đông trùng hạ thảo, một đoạn thời gian trước từ lão lưu vậy cầm, loại này khói cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Bây giờ có cái lệnh giới hạn thuốc lá, vượt qua 100 đồng tiền một bao thuốc lá căn bản không để cho bán. Mà đây đông trùng hạ thảo, ở đế đô nơi này đúng cái cầm là 2600 một cái, coi như là tần thủy hoàng đi lấy, cũng là 10000 đồng tiền bốn cây, cho nên cái này là không cho phép bán thuốc lá. Khúc Kế Toán nhìn một cái danh thiếp, liền đem danh thiếp được vào, sau đó đốt thuốc kéo một hơi, ừ một tiếng nói, khói không tệ. Tạm được đi, bằng hữu từ bên ngoài mang về, nếu như ngài thích, ta trong xe còn có một cái, quay đầu đưa cho ngài. Tân Thủy Hoàng là không hút thuốc lá, bất quá có lúc vậy quất lên một đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ở niên đại này, làm ăn chỉ như vậy, khói gó cửa, rượu hỏi đường, không khói không rượu không đừng ra. Có lúc người ta đưa cho hắn một điếu, hắn cũng không thể không nhận, nhận không hút cũng không được, nếu không người ta còn lấy là hắn ngại khói dựa vào, cho nên hắn có lúc vậy rút ra, chỉ bất quá không có nghiện thuốc lá mà thôi. Chương 26, trả giá kỹ xảo. Không cần, thuốc như vậy khói ta có thể rút ra không dậy nổi. Khúc kế toán vừa nói một bên lắc đầu. Vị này khúc kế toán nói không sai, hắn đúng là rút ra không dậy nổi, phải biết Hắn cũng là cầm tiền lương người làm việc, trừ làm ăn, có mấy người đi rút ra thuốc lá này, coi như là Tần Thủy Hoàng, cũng là gần đây mới cầm cái này cho người khác tán. Ở không có được hệ thống trước, hắn cũng chỉ đưa lễ mới có thể đưa cái này, ngày thường cho người khác phát thuốc, nhiều nhất cũng chính là nhuận trung hoa. Không quan hệ, dù sao ta cũng không hút thuốc, thuốc lá này đặt ở ta nơi này, thời gian dài lên mốc, đến lúc đó nhiều đáng tiếc. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Khúc Kế Toán không nói gì nữa, lấy chìa khóa ra đem cửa mở ra, hai người đi vào, đi tới bên trong sau này, Tần Thủy Hoàng phát hiện Nơi này xà bẩn nhưng mà không già trẻ. Khúc kế toán, như vậy đi, cái này công trường quá lớn, nếu như đi bộ xem một lần, có thể cần thời gian rất dài, ta đi lái xe vào, chúng ta lái xe vòng vo một chút. Biết muốn tới như vậy công trường, Tần Thủy Hoàng ở qua trước khi tới liền chọn chiếc này, xe Đức Benz 500, xe như vậy coi như là ở công trường vậy không có vấn đề, như thường có thể leo cao lên thấp. Cũng được. Khúc kế toán gật đầu một cái, coi như là tương đối đồng ý Tần Thủy Hoàng nói. Tần Thủy Hoàng cũng không phải là cái loại đó người lười, hắn sở dĩ phải lái xe đi vào là muốn cho thiên biến kiểm tra một chút nơi này có nhiều ít mét khối sa bẩn, quay đầu tương đối khá nói giá tiền. Dĩ nhiên, những thứ này khúc kế toán cũng không biết, hắn còn lấy là tần thủy hoàng là thật ngại khoảng cách quá xa. Tần thủy hoàng lái xe, hai người đem toàn bộ công trường vòng vò một lần, lần nữa đi tới cửa, tần thủy hoàng dừng xe lại, sau đó từ trên xe bước xuống, thuận tiện cầm ra một cái đông trùng hạ thảo. Khúc kế toán, ngài cho giá cả ta đã biết, nói thật, ngài cái giá cả này quá thấp, nếu không như vậy đi, chúng ta bàn về lớn, đúng cái tiểu khu sa bẩn dưới, ta toàn bộ cho ngài dọn dẹp sạch sẽ ngài cho bao nhiêu tiền? Dĩ nhiên, lúc nói lời này, Tân Thủy Hoàng đã đem một cái đông trùng hạ thảo đưa tới. Vị này khúc kế toán cũng không có khách khí, liền trực tiếp cho nhận, sau đó nói, làm sao, các người kéo xả bẩn cũng không là bàn về xe sao? Đúng, là bàn về xe, bất quá ngài cho cái giá cả này dùng xe lớn tuyệt đối không được, cho nên ta chuẩn bị tìm một chút xe ô tô kéo, tốt nhất là vùng lần cận trong thôn nông dùng xe, cái này liền không có cách nào giữ xe tính tiền. Tân Thủy Hoàng sợ dĩ nói nhiều như vậy, thật ra thì chính là một câu nói, ta không thể cho ngươi giữ xe quái lạ, chỉ có thể giữ đống quái lạ. Đúng cái tiểu khu dọn dẹp sạch sẽ bao nhiêu tiền? Thật ra thì mỗi một cái công trường làm xong, những kiến trúc này cửa hàng trong lòng mình đều có mấy, biết sẽ có nhiều ít xà bẩn dắp dưới, coi như là có sai lệch, sai lệch cũng không biết rất lớn, nhiều nhất là 10 phần trăm chừng. Hơn nữa cái này công trường bởi vì ban đầu muốn tiết kiệm chi phí, rất nhiều đất cũng không có kéo ra ngoài, sau đó có một bộ phận dùng cho lấp lại, nhưng còn dư lại không thiếu. Ở công trường làm xong sau này, bọn họ bên này liền đem kéo xà bẩn tiền tính đi ra, nếu như dựa theo bình thường giá cả, tối thiểu muốn vượt qua 15 triệu nhưng mà bọn họ lại không muốn ra nhiều tiền như vậy, liền một mực ở nơi này để. dù sao bọn họ vậy không nóng nảy, vạn nhất đụng phải một người ngu đây. khoan hãy nói, lần này thật để cho bọn họ đụng phải, không phải người khác, mà là Tần Thủy Hoàng. bàn về đông à? vậy ngươi nói giá tiền ta nghe một chút. khúc kế toán có hắn danh giới cuối cùng, Tần Thủy Hoàng cũng có mình danh giới cuối cùng, mới vừa rồi đi qua một lần, thiên biến liền đem xả bẩn cho tính đi ra, không tới 1,5 triệu mét hối, bất quá vậy không sai biệt lắm. khúc kế toán mới vừa nhìn một lần, có chừng nhiều ít ta cũng không sai biệt lắm biết, như vậy đi. 11 triệu, ta cho ngươi dọn dẹp sạch sẽ. 11 triệu. Ông chủ Tần, ngài là đùa giỡn hay sao? Chỉ chút này xa bần ngài muốn 11 triệu. Thật ra thì cái giá cả này khúc kế toán vẫn có thể tiếp nhận, nhưng là làm ăn sao? Chính là muốn trả giá, không thể nào người khác nói cũng phải thì phải nhiều ít, có thể tiết kiệm một chút liền tỉnh một chút, mặc dù số tiền này không phải hắn, nhưng là có thể đem tiền tiết kiệm. Công ty nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ cho hắn một ít khen thưởng. Vốn là Tần Thủy Hoàng cũng không có cho rằng mình muốn 11 triệu khúc kế toán liền sẽ đồng ý, đạo lý giống nhau, hắn cũng là muốn nhiều hơn liền một ít. Thật ra thì hắn trong lòng giá là 10 triệu. Tại sao là 10 triệu? Đó là bởi vì nếu như cái công trình này là 10 triệu, làm xong sau này thì có 600 tiền vàng khen thưởng, thiếu một nguyên tiền cũng không được. Nói như vậy, tiền vàng khen thưởng thì biết thiếu 10 lần. Khúc kế toán, ngài cho rằng ta là và ngài đùa dỡn hay sao? Chỉ những thứ này xa bẩn, tối thiểu có 165 vạn phương, coi như là dựa theo một xe 30 m 3 đó chính là 55k ngàn xe, một xe 200, vừa vặn 10 1 triệu, ta cho cái giá cả này tuyệt đối công đạo. Không đúng không đúng, nơi này không có nhiều như vậy xà bẩn. Nhiều nhất 140 vạn vườn, hơn nữa, coi như là 165 vạn vườn, một xe không phải chứa 33 M3 sao? Tại sao lại 30 M3? Nghe được khúc kế toán như thế nói, Tân Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái nói, khúc kế toán, ngài nói không sai, một xe là chứa 33 M3, có thể vậy nói đúng bạo sai, nhưng là ngài xem xem nơi này, có bạo sai sao? Đây đều là thực đất và sa bẩn, như vậy đất chỉ có thể chứa 30 M3, ngài làm qua mở máng, ta muốn ngài hẳn rõ ràng. Khúc kế toán dĩ nhiên rõ ràng, nhưng mà hắn không như thế nói. Làm sao để cho Tần Thủy Hoàng phải tiện nghi điểm Đây cũng là nói chuyện làm ăn một loại kỹ xảo Bất quá hai người đều là làm cái này Cho nên cái kỹ xảo này không có ích lợi gì Bởi vì ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra Vậy ngươi cái này phải vậy quá nhiều Đừng bảo là ta Coi như là công ty vậy sẽ không đồng ý Khúc kế toán lắc đầu một cái Như vậy đi khúc kế toán Ngài nói con số Có thể làm ta thì làm Không thể làm cũng được đi 9 triệu Nhiều nhất chính là số này Không thể nhiều hơn nữa 9 triệu Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói Ngại quá khúc kế toán Ngài cho cái giá cả này ta không làm được, ngài hay là tìm người khác đi." Nói xong, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị đi. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Tần Thủy Hoàng một loại chiêu thức, chỉ bất quá Tần Thủy Hoàng con đường cũ này nửa thật nửa giả. Nếu như Khúc Kế Toán thật nhất định 9 triệu, như vậy Tần Thủy Hoàng không nói hai lời liền đi. Khúc Kế Toán dĩ nhiên vậy cho rằng Tần Thủy Hoàng đây là chiêu thức, cho rằng Tần Thủy Hoàng sẽ không đi, nhưng mà cùng Tần Thủy Hoàng lên xe, đem xe khởi động, Khúc Kế Toán có chút luống cuống, mình bên này là tình huống gì? Hắn so với ai khác đều biết. Có thể nói Tần Thủy Hoàng cho cái giá cả này là thấp nhất. Coi như là hắn đợi thêm 10 năm, cũng không khả năng đụng phải nữa thấp như vậy giá cả, cho nên hắn không thể để cho Tần Thủy Hoàng đi. Cho nên vội vàng đuổi kịp Tần Thủy Hoàng trước sẽ nói, ông chủ Tần, ngài làm gì vậy? Có lời thật tốt nói sao? Ngài coi như là không hài lòng cái giá cả này, chúng ta còn có thể bàn lại nói sao? Ngại qua à khúc kế toán, ngài cho cái giá này ta thật không làm được, nếu như dựa theo ngài cho cái giá cả này, ta đừng nói kiếm tiền, phỏng đoán còn muốn bồi thường không thiếu, cho nên ngài hay là tìm người khác đi. Chương 27, hai đầu tăng nào? Thật ra thì Tần Thủy Hoàng không thích nhất chính là trả giá, nếu như là trước, 9 triệu liền 9 triệu, hắn vậy liền làm, nhưng là không, có biện pháp, hắn bây giờ cần tiền vàng, đừng bảo là trên lệch 1 triệu, trên lệch 1 nguyên tiền cũng không được. Bởi vì 1 nguyên tiền là có thể quyết định cái công trình này là triệu cấp bậc vẫn là dù sao cũng cấp bậc, cho nên Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không thể để cho. Phải phải phải, ta cho là thấp một chút, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều chứ. Như vậy, lại thêm 500 ngàn, ngươi xem như vậy được không được? Ngại qua à khúc kế toán, vẫn là câu nói kia, 11 triệu, không thể ít hơn nữa lại thiếu ta liền không cách nào làm. Ông chủ Tần, ngài như vậy thì không có ý nghĩa, không thể ngài nói nhiều ít là hơn thiếu chứ? Chúng ta mọi người đều thối lui một bước như thế nào? Khúc kế toán cũng biết, Tần Thủy Hoàng muốn cái giá cả này thật ra thì đã rất thấp, nhưng vẫn là câu nói kia, làm ăn chính là muốn trả giá, Tần Thủy Hoàng muốn 11 triệu, nếu như có thể bất chút hay không? Hắn trong lòng thật giống như cũng không thoải mái. Đây không phải là bao nhiêu vấn đề, nếu như Tần Thủy Hoàng muốn 12 triệu, có lẽ nhất sẽ 11 triệu là được. đưa. Tần Thủy Hoàng chi cho nên chỉ cần 11 triệu, chính là để cho Khúc kế toán cảm giác được giá cả thấp. Qua thôn này cũng chưa có cái tiệm này, nếu không khúc kế toán có thể ngăn hắn, cho hắn ở nơi này thấp kém nói chuyện. Bởi vì hắn mục tiêu cũng không phải là 101 triệu, mà là 10 triệu, chỉ cần là 10 triệu là được, bất quá bây giờ xem ra, cái hiệu quả này cũng không tệ lắm, có thể so mình dự chủ rất muốn cao một chút. Như vậy đi khúc kế toán, ngài nói nói hết ra, nếu như ta còn kiên trì, liền có chút không nói được, 10 triệu 800 ngàn, xem ở mặt mũi của ngài lên, ta giảm 200 ngàn. Tân Thủy Hoàng cũng không có lập tức giảm đến 10.050 vạn, nếu là như vậy, cái công trình này rất có thể 10 triệu đồng ý. Tần Thủy Hoàng cũng là muốn trước nhiều được lợi một chút là một chút. Ông chủ tần, nói hồi lâu ngài liền giảm 200 ngàn à. Khúc kế toán, ngài biết 200 ngàn muốn kéo nhiều ít xe sao? Chúng ta liền giữ một xe 200, đây chính là muốn 1 ngàn xe tiền. Nói thật, giảm cái này 200 ngàn, ta cũng không biết có thể hay không kiếm tiền. Trả ra đến bây giờ, khúc kế toán cũng biết, cái này cơ bản cũng chính là Tần Thủy Hoàng danh giới cuối cùng. Giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy, 200 ngàn chính là 1 ngàn xe, mà 11 triệu tổng giá trị là nhiều ít. Đó là ngàn xe. Như vậy đi ông chủ tần. 1050 vạn, nếu như phải, chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng. Kế toán viên vốn chính là quản tiền, đặc biệt là công trường làm xong sau này dọn dẹp công tác, trên căn bản đều là kế toán viên đang quản, lúc này phòng dự án đã triệt tiêu, coi như là muốn tìm hạng mục tổng giám đốc cũng không khả năng. Phải, vậy ký hợp đồng đi. Ở ký hợp đồng thời điểm, Tân Thủy Hoàng mới biết, cái này một mảnh cho mướn rẻ phòng lại là trong xây tập đoàn xây, trên hợp đồng mặt vậy trong xây hợp đồng chuyên dụng chương sẽ không sai, bất quá cũng vậy, phòng đoán vậy liền những đại công ty này có thể bắt được những thứ này hả ngủ. Ở hợp đồng ký xong sau này, Khúc kế toán hỏi: "Ông chủ Tần, nơi này lúc nào có thể dọn dẹp sạch sẽ?" Ba tháng đi, chậm nhất là năm trước, ngài yên tâm, ta cũng muốn sớm một chút bắt được tiền, đương nhiên là càng nhanh càng tốt." "Vậy ngược lại cũng là." Khúc kế toán gật đầu một cái, tương đối đồng ý Tần Thủy Hoàng nói. "Không tới 1.5 triệu mét khối, Tần Thủy Hoàng nếu như muốn làm, liền một buổi tối cũng không cần, bất quá coi như là một buổi tối làm xong, hắn cũng không thể nói cho Khúc kế toán, tối thiểu phải một tháng sau nói sau." Khúc kế toán đem lớn khóa cửa, sau đó đem chìa khóa giao cho Tần Thủy Hoàng nói: "Nếu như vậy, vậy ta cái chìa khóa giao cho ngươi." Ta có thể không có ở đây nhìn chằm chằm các người làm việc, đem việc làm xong cho ta gọi điện thoại đi. Không thành vấn đề. Khúc kế toán rời đi. Ở khúc kế toán sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng vừa liếc nhìn công trường, vậy lái xe rời đi. Mới vừa mở ra không tới một cây số, Tần Thủy Hoàng bị từ ven đường trong ruộng nhảy ra, đổ sợ hết hồn. Một cước liền đem xe cho sát trước, nhìn kỹ một cái, lại là một con tàng ngao. Không sai, chính là tàng ngao. Một đầu màu đen vàng tàng ngao, màu đen tương đối nhiều, màu vàng chẳng qua là ở một ít vị trí có, trên mặt, ngực và tứ chi. Bất quá đầu này tàng ngao có chút thảm trên mình không nói, nguyên vốn phải là đen nhánh tỏa sáng lồng, bây giờ cũng đã kết, tạo thành một khối một khối, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là còn quẻ một cái chân, nhìn qua quá thảm một chút. Có thể là cảm nhận được tần thủy hoàng tâm tình, Thiên biến lúc này nói, "Chủ nhân, đi qua hệ thống kiểm tra, phía trước sinh vật là trên tinh, cầu này hung manh nhất thú vật một trong, xin chủ nhân cẩn thận một chút." Ách, Thiên biến, ngươi tên lậy, không cho phép rình coi ta riêng tư." "Chủ nhân, ta không có rình coi, ta chẳng qua là cảm nhận được tâm tình của ngài." Thiên biến nói không sai. Tần Thủy Hoàng là muốn đem đầu này tàng ngao làm của riêng, xem đầu này tàng ngao dáng vẻ, hẳn cũng sẽ không có chủ nhân, nếu không tuyệt đối không phải là bây giờ dáng vẻ, nếu như vậy, vậy còn không như đi theo mình, như vậy mình chẳng những có một cái giữ cửa, hơn nữa nó cũng không cần thảm như vậy. Ngay tại Tần Thủy Hoàng suy nghĩ làm sao đem đầu này tàng ngao làm lúc đi, lại một đoàn bóng đen từ trong ruộng nhảy ra, đây cũng là một con tàng ngao, hai con tàng ngao dáng rất không sai biệt lắm giống nhau như lúc, liền liền trên mình cũng giống như vậy, lông cũng đã kết, bất đồng duy nhất là phía sau đầu này chân không có qua. Có câu nói người không biết không sợ. Tần Thủy Hoàng là không biết cái này hai con tàng ngao lai lịch. Nếu như biết, không biết hắn còn dám hay không đánh cái này hai con tàng ngao chủ ý. Cái này hai con tàng ngao là vùng lân cận Cựu đỉnh Sơn Trang khu biệt thự một vị nghiệp chủ từ ít cờ mang về, vừa mới bắt đầu còn rất tốt. Lúc không có chuyện gì làm vị này nghiệp chủ liền mang theo chúng đi ra đi bộ, nhìn qua rất uy phong. Theo tuổi tác tăng trưởng, hai con tàng ngao vậy càng ngày càng lớn. Cho đến có một ngày xảy ra chuyện. Ngày này vị này nghiệp chủ mang chúng đi ra đi bộ thời điểm, lại cắn người, phải biết tàng ngao loại này hung manh chó, là không thể mở miệng, chỉ cần cắn qua người. Như vậy thì vô cùng cái tính công kích. Ở nơi này vị nghiệp chủ cho bị cắn bị thương người tiến hành cứu chữa và bồi thường sau này. Còn lấy là đây chính là liền đi qua. Nhưng mà từ đó về sau, cái này hai con tảng ngao thấy người liền bộ nào, đây có thể đem vị kia nghiệp chủ làm cho sợ hãi. Vị kia nghiệp chủ cũng nghĩ tới đem chúng bán đi. Mặc dù có chút bỏ không được, nhưng mà vậy không có biện pháp. Nhưng là người ta vừa nghe nói cắn qua người, bao nhiêu tiền đều không lớn. Cũng nghĩ tới đối với chúng tiến hành nhân đạo hủy diệt, có thể còn chưa bỏ được, không có biện pháp liền đem chúng nuốt ở lồng sắt bên trong. Không biết là chuẩn bị chưa đủ vẫn là lồng sắt quá không bền chắc, lại để cho chúng chạy ra. chỉ như vậy, hai con tàng ngao chạy ở bên ngoài mấy tháng, trong đó một đầu chân còn bị thương, sau đó để cho tần thủy hoàng cho đụng phải. thiên biến, có không có cách nào đem chúng cho lấy? có thể, bất quá đây không phải là kế hoạch lâu dài, nếu như muốn làm một mẹ, khỏe suốt đời giải quyết, hay là cho chúng làm hai cái vòng cổ. chương 28, có người muốn chơi âm. không có biện pháp, cái này hai con tàng ngao quá lớn, cho hai đầu sư tử được tựa như, tần thủy hoàng không thể không nhờ giúp đỡ thiên biến. vòng cổ, vòng cổ có ích lợi gì? Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, chủ nhân, ta nói cũng không phải là phổ thông vòng cổ, mà là đặc biệt nhắm vào động vật vòng cổ, chỉ cần cho chúng đeo lên vòng cổ, như vậy chúng thì biết ngoan ngoan giống như con mèo, ngoan ngoan giống như mèo, vậy ta còn muốn chúng làm gì? Chủ nhân, ngài không có rõ ràng ta ý nghĩa, ta nói đúng đối với ngài ngoan ngoan giống như mèo, cũng không phải là đối với người khác, hơn nữa ngài còn có thể thông qua vòng cổ đối với chúng ra lệnh. Cái gì? Có như vậy vòng cổ? Tân Thủy Hoàng bị thiên biến nói sợ hết hồn. Nếu là như vậy, đây chính là quá tốt nhưng là hắn thật giống như chưa có nghe nói qua đồ chơi này à? điều này cũng không có thể trách tần thủy hoàng, phải biết hệ thống làm ra sản phẩm tất cả đều tinh phẩm, đây chính là hệ thống làm vòng cổ, cái gì không thể nào cũng có thể. chủ nhân, đầu tiên ngài hẳn đem xe đổi một chút, biến thành một chiếc xương thức xe, như vậy mới có thể trang bị chúng hai cái, ngoài ra chính là nghĩ biện pháp để cho chúng tiến vào trong xe. muốn cho chúng vào trong xe rất đơn giản, xem bọn chúng dã vẻ, hẳn là đói không ít thời gian, lúc này chỉ cần có thịt, phỏng đoán chúng sẽ ngoan ngoãn đi vào, nhưng là tần thủy hoàng không có à? chẳng lẽ từ trên người mình cắt một khối? cái này không thể nào. như vậy thì chỉ có thể muốn biện pháp khác. bất quá cái này cái này trước. tần thủy hoàng nghe vẫn là thiên biến, để cho xe biến thành một chiếc xương thức xe. nhìn trước mặt một chút, và cơ đó, lại từ kính chiếu hậu nhìn sau khi nhìn mặt, cũng không có người nào nhân viên và xe cộ. tần thủy hoàng liền đối với thiên biến ra lệnh, đặt được tần thủy hoàng ra lệnh, xe mẹ xe dép một hồi lung đường, biến thành một chiếc xương thức xe hàng, xe cộ biến hóa, đem hai con tảng ngao vậy sợ hết hồn, lui về phía sau một ít, bất quá vẫn là không có rời đi. phong đoán đây là đói để mắt, muốn đối với tần thủy hoàng phát ra công kích, thiên biến làm sao bây giờ? Thấy hai con tàng ngao tàn bạo dáng vẻ, Tần Thủy Hoàng cũng không dám xuống xe, chớ đừng nói chi là đem chúng làm vào trong xe. Tần Thủy Hoàng vừa dứt lời, buồng xe phía trên nhìn một cái chỗ rách, một cây cơ giới cánh tay từ bên trong đưa ra tới, còn không có cùng lao đầu tàng ngao kịp phản ứng, đầu kia chân quẹt tàng ngao liền bị nắm, Sau đó từ buồng xe phía trên chỗ rách bên trong bỏ vào, cái này cơ giới cánh tay Tần Thủy Hoàng biết là chế tạo xe chuyên dụng cơ giới cánh tay, không nghĩ tới thiên biến lại dùng hắn tới bắt tàng ngao, hơn nữa nhìn dáng dấp còn rất tốt khiến cho. Thấy đồng bạn bị bắt đi một đầu khác tàng ngao chẳng những không có chạy, ngược lại đối với xe hàng phát động công kích, nếu như nó chạy, muốn bắt nó thật đúng là không dễ dàng, nhưng là bây giờ, liền quá đơn giản. Cơ giới cánh tay cũng không sợ công kích, rất thoải mái liền đem đầu này vẫy bắt, sau đó cơ giới cánh tay sẽ thu hồi, thật giống như không có xuất hiện qua tựa như xe hàng nhìn qua vẫn là xe hàng. Không tệ không tệ, tân thủy hoàng hưng phấn vỗ một cái tay lái, thật ra thì vậy là đang khen thiên biến. Từ có thiên biến, tân thủy hoàng cảm giác được làm gì thật giống như cũng dễ dàng liền rất nhiều, bất quá hắn cũng biết mình không thể quá lệ thuộc vào thiên biến bỏ mặc làm gì hoặc là làm gì tự thân điều kiện mới là trọng yếu nhất nhưng là liền trước mắt mà nói hắn còn nhất định phải dựa vào tiền biến bởi vì hắn bây giờ có thể lực có hạn xe đã biến thành xe hàng không có biện pháp tần thủy hoàng chỉ có thể lái xe hàng chạy trở về đi ngang qua sông xa trấn thời điểm đã là buổi trưa tần thủy hoàng ngừng xe ở ven đường sau đó tìm đã tiệm cơm nhỏ ăn chút gì khá tốt bây giờ mở là xe hàng nếu như là làm bùa gọi y ni hoặc là phe ra gì hắn cũng không dám ngừng ở cái này nói như vậy không bị người vây lại mới là lạ khoan hay nói Hàng này xe có xe hàng chỗ tốt. Ăn xong cơm trưa, Tân Thủy Hoàng cũng không có gấp trở về, mà là đi mua trước một khối thịt bò sống, đương nhiên là cho hai con tằng ngao chuẩn bị, hắn đã nghi xong, trở về trước cho chúng tắm, sau đó đến bệnh viện thú cương cho đầu kia chân què tằng ngao xem xem. "Chủ nhân, có người ở bãi cắt làm phá hoại." Vừa mới nổi lên bức không có mấy phút, Thiên Biến thanh âm vang lên, sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một cái màn ảnh lớn. "Thiên Biến, ngươi tới điều khiển, ta xem xem chuyện gì xảy ra." "Tốt chủ nhân." Đội thành lái tự động, Tân Thủy Hoàng cẩn thận nhìn chằm chằm màn ảnh lớn ở trên màn ảnh lớn, Tần Thủy Hoàng thấy có 4 người vào mình bãi cắt, sau đó đối với bãi cắt là một hồi đánh đập, trong bãi cắt vậy mấy phòng bọn họ là không vào được, bởi vì cửa sổ đều là đợt chế, không có cách nào đi vào, cũng chỉ có thể cầm bên ngoài đổ chút giận, ví dụ như máy in thẻ, ví dụ như thu máy cả thẻ, ngoài ra còn có xe nâng, mấy người này mặc dù không có thể đem xe nâng động, nhưng là phá hoại phía trên đồ không thành vấn đề, phải biết chiếc này xe nâng chẳng qua là thông thường xe nâng, chỉ bất quá phía trên sắp xếp một chuyến và thiên biến có liên lạc hệ thống tự động, ngay tại bốn người này đối với xe nâng tiến hành đánh đập thời điểm. Tần Thủy Hoàng nói, "Thiên Biến, đem cổng đóng." "Tốt chủ nhân." "Tần Thủy Hoàng, cái này bãi cát, một ngày 24 giờ đều là mở cửa, vốn là chỉ mở buổi tối, nhưng mà vùng Lân Cận có một ít công nhân, bởi vì không phải ở vòng năm bên trong, không bị hạn chế, nửa ngày cũng có xả bẩn kéo vào được, cho nên mới ban ngày vậy mở cửa, không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy chuyện." Cửa cũng là toàn tự động, hơn nữa bị Thiên Biến khống chế, đạt được Tần Thủy Hoàng ra lệnh, Thiên Biến liền ra tay, cửa sắt lớn chậm rãi bắt đầu đóng kín. Cửa sắt lớn động tĩnh bên này vậy bốn cái đang đánh đập xe nâng người vậy phát hiện, thấy muốn tự giam mình ở trong sân, mấy người vội vàng liền chạy qua bên này, đáng tiếc lúc này đã muộn, còn không có cùng mấy người chạy đến cửa, cửa sắt lớn đã đóng lại, lúc này thật thành đóng cửa đánh chó, không đúng, chó là loài người bạn tốt, làm sao có thể đóng cửa đánh chó đâu, mà là đánh bại hoại, thấy cửa sắt lớn đang đóng, bốn cái mới vừa rồi đánh đập người liền muốn mở cửa ra, có thể điều này sao có thể, phải biết đây chính là cửa tự động, cửa đang đóng sau này thì tự động cúp điện, trừ phi bọn họ muốn mở cửa ra khí lực, nhưng mà cái này càng không có thể, hai tấm cửa sắt lớn là từ hai bên trong tường thân đi ra ngoài, một cánh cửa cao độ là 4 mét dưới, chiều rộng là 9m, dày là 20cm, nói cách khác, cái này một cánh cửa sẽ dùng bắt phương thân thiết lắm, dựa theo một khối thiết bị 7 phân 87 tấn coi là, cánh cửa này nặng đến 63 tấn nhiều. Đây chính là hơn trăm ngàn cân à. Đừng bảo là 4 người, coi như là 40 người cũng không thể mở ra. Thấy mấy người không thể mở ra cửa sắt lớn, suốt ruột lộn lại xoay qua chỗ khác, tần thủy hoàng tâm tình nhất thời đã khá nhiều, trực tiếp ngồi ở đó xem cuộc vui đi. Từ cửa sắt lớn cái này không ra được, Mấy người liền đem chủ ý đánh tới trên tường rào đi, đáng tiếc bọn họ không biết, tường rào bên kia nguy hiểm hơn, bởi vì vậy có điện, mặc dù dòng điện không tào lắm, nhưng là đem người điện ngất đi vẫn là rất đơn giản. Quả nhiên, mấy người mất nửa ngày sức lực, nắm cắt đi tường rào bên kia làm. Chương 29, đem người nhốt trong lồng sắt. Rốt cuộc gây ra không sai biệt lắm và tường rào ngang hàng, ngay tại mấy người cao hứng nắm hàng rào phòng vệ chuẩn bị đi ra ngoài bỏ thời điểm, tần Thủy Hoàng để cho thiên biến đem điện thông lên. Điện mới vừa thông lên, liền thấy mấy người cho đánh bệnh sốt rết tựa như ở đó sáng chói. Sau đó hùng ngã ở đống cát lên, đống cát vốn là cách tường rào tương đối gần, phía dưới cùng trên căn bản lần lượt tường rào, nếu không mấy tên này cũng không khả năng nắm cát gây ra cho tường rào không sai biệt bao cao. Ha ha ha, quá tốt. Tần Thủy Hoàng vỗ một cái tay lái, hỏi, "Thiên biến, bọn họ có thể hôn mê thời gian bao lâu?" Đại khái 2 tiếng đi. "Đủ rồi, vậy là đủ rồi, chúng ta nhanh lên một chút trở về." "Là chủ nhân." Hơn nửa tiếng sau đó, Tần Thủy Hoàng trở lại bãi cát, tại chưa có vào bãi cát thời điểm, Tần Thủy Hoàng phát hiện ngoài cửa lớn trong dãy hai chiếc xe không thấy hẳn là bị đối phương cho lấy đi, tần thủy hoàng cũng không để ý. cửa sắt lớn tự động mở ra, tần thủy hoàng lái xe hàng đi vào, dừng xe ở cửa phòng, tần thủy hoàng để cho thiên biến đem hai con tặng ngao thả ra. phía sau cửa mới vừa mở ra, hai con tặng ngao liền từ trên xe nhảy xuống, sau đó đi tần thủy hoàng bên người bộ nhào, vừa mới bắt đầu tần thủy hoàng sợ hết hồn, bất quá rất nhanh phát hiện, hai con tặng ngao cũng không phải là bộ nhào hắn, mà là thân mật vây quanh hắn lượn lờ. lúc này tần thủy hoàng phát hiện, nguyên lai hai con tặng ngao trên cổ cũng đeo một cái nhìn qua giống như là kim loại vòng cổ. Đây chính là Thiên Biến nói cái loại đó vòng cổ đi, không nghĩ tới thật đúng là rất tốt khiến cho. Hung mãnh như vậy tăng nào, bây giờ ngoan ngoãn cho hai con mèo nhỏ mễ tựa như. Thiên Biến, đi xây một cái lồng sắt, cao 1m5, chiều rộng 3m, dài 5m. Tốt chủ nhân." Thiên Biến trả lời một tiếng, sau đó một hồi dung đưa, biến thành một chiếc kiến trúc xe, không sai, chính là kiến trúc xe, bởi vì làm lồng sắt không có gì kỹ thuật hàm lượng, không cần chế tạo xe, hơn nữa, chế tạo xe chỉ có thể chế tạo 2m3 trong vòng vật phẩm, lồng sắt hiển nhiên vượt qua cái phạm vi này. Đi ta mang các người đi gặp một chút quý khách. Tần Thủy Hoàng không nghĩ tới, hắn vừa dứt lời, hai con tàng ngao đều đang gật đầu một cái, không biết là có thể nghe hiểu hắn nói, vẫn là bởi vì vòng cựu nguyên nhân. Dù sao Tần Thủy Hoàng biết, cái này hai con tàng ngao thay đổi không giống nhau. Đi tới đống cát lên sau này, bốn người còn đang hoàng nằm ở đó, không trung thực cũng không được à? Bởi vì bọn họ vẫn còn đang hôn mê, còn chưa có tỉnh lại, làm sao có thể không trung thực? Thấy có người, hai con tàng ngao thì phải nhào lên, bị Tần Thủy Hoàng vội vàng cắn trước, hắn cũng không muốn nháo xảy ra án mạng. Nếu như hắn không ngăn lại bốn người này căn bản cũng không có thể có thể sống được thiên biến xây dựng rất nhanh mấy phút thời gian liền đem lồng sắt cho xây xong cái này lồng sắt không hoàn toàn là thiết ở đó mấy gian phòng một đầu lần lượt tường xây dùng đều là một cây côn to bằng cánh tay cốt sắt phía trên còn xây nóc. ở lồng sắt phía dưới còn trên giường một tầng gục lạnh là loại người đó hành đạo chuyên dụng gạch. thiên biến tới đây một chút đem mấy người này làm đã qua tốt chủ nhân thiên biến biến thành một chiếc mang bánh xích xe nhìn qua và xe uổi đất tự như bất quá không phải xe uổi đất trực tiếp từ đống cát leo lên tới đây sau đó đưa ra cơ giới cánh tay liền đem bốn người từng bước từng bước bắt được thả ở trên xe đem bốn người bắt lại sau này tần thủy hoàng mang hai con tàng ngao còn có thiên biến lại tới đến lồng sắt bên này để cho thiên biến đem bốn người ném vào lồng sắt sau đó khóa lại nhìn xem cảm giác được thiếu chút gì suy nghĩ một chút hỏi thiên biến có thể hay không cho lồng sắt thêm một che chở cách âm cái loại đó có thể thêm cái này che chở có thể không phải là vì bốn người này mà là vì hai con tàng ngao phải biết ban đêm đây chính là xe tới xe đi nếu như không có cách âm hai con tàng ngao vậy nghỉ ngơi không tốt, lại là mấy phút trôi qua, lồng sắt bên ngoài nhiều một tầng, đây chính là cho lồng sắt thêm che chở, hơn nữa cái này che chở vẫn hoạt động, có thể mở ra, mở ra sau này, cái này che chở thì biết chạy đến lồng sắt phía trên, những thứ này chuẩn bị xong sau này, tân thủy hoàng tử trong nhà kéo ra một cây ống nước, còn lấy ra một đống lớn đồ, có tắm gội, bàn trải, khăn lông, những thứ này đều là lấy chuẩn bị trước, khi đó hắn còn dự định ở nơi này, bất quá sau đó cảm giác được nơi này quá ồn, căn bản cũng không có thể nghỉ ngơi, cho nên mới không có ở ở nơi này nhưng là đồ dùng hàng ngày chuẩn bị không thiếu tới đứng ngay ngắn tần thủy hoàng đối với hai con tàng ngao vừa nói không nghĩ tới hai con tàng ngao thật đúng là nghe lời lập tức chạy tới đứng ở tần thủy hoàng trước mặt tần thủy hoàng đem ống nước cầm lên hướng về phía chúng chính là dừng lại tưới không có biện pháp chúng trên mình thật sự là quá dơ bẩn cảm giác được tưới thấu sau này tần thủy hoàng liền hướng chúng trên mình đổ tắm gội sau đó cầm lên bàn chải trà một lần hai lần còn như coi như là lên bọt có thể là cảm giác được trên mình không giống nhau đi hai con tàng ngao lại chơi tiếp toàn thân thoáng một cái động đem bọn lấy Tần Thủy Hoàng cả người. Các người hai tên, thiếu thu thập đúng không? Cũng cho ta đàng hoàng một chút. Thấy Tần Thủy Hoàng tức giận, hai con tàng ngao mới trung thực xuống, một bộ làm chuyện sai dáng vẻ, nhìn qua làm bộ đáng thương. Đem bọ sông lên hết sau này, lại đánh một lần tám gội, lại tẩy một lần, Tần Thủy Hoàng mới dừng lại. Lúc này, hai con tàng ngao thay đổi hoàn toàn giống nhau. Tần Thủy Hoàng cầm lên khăn lông, chuẩn bị đi cho chúng đem trên thân thể nước lau khô. Vừa lúc đó, mới vừa trung thực xuống hai tên lại không trung thực, một hồi run rẩy à, đoán chừng là muốn đem trên người nước run rẩy sạch sẽ, cái này coi như khổ Tần Thủy Hoàng bị hai con tảng lao run cả người nước hai tên con kiếp, run dậy đúng không phải không cho các người lau mình run dậy liền đi nói xong tần thủy hoàng lắc đầu một cái đi vào nhà thay quần áo cái này thân quần áo là không cách nào mặc mới vừa rồi đầu thượng liền bỏ bây giờ lại cho run dậy ước căn bản là phiền phải xuyên cùng tần thủy hoàng đổi hoàn quần áo đi ra hai con tảng lao run dậy cũng không xê xích gì nhiều hắn cũng chỉ ngoài miệng nói một chút làm sao có thể không cho chúng lau khô vạn vừa nhún bệnh liền làm thế nào tần thủy hoàng cầm khăn lông cho chúng quẹt một chút sau đó lại dùng máy sấy tóc thổi một chút cảm giác được chúng trên mình không có nước, lúc này mới dừng lại, mang chúng từ trong nhà đi ra, thiên biến đã biến thành một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 500, tần thủy hoàng phải đi cho đầu kia tàng ngao đi xem chân, tần thủy hoàng đem sau cửa mở ra, suy nghĩ một chút nói, trước hay là cho các người lấy cái tên chữ, cái này hai con tàng ngao quả lớn, cao tối thiểu có một m 2 chiều dài một m 6 cái này cũng không coi là cái đuôi, nếu như muốn đứng lên mà nói, tuyệt đối vượt qua hai m, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền kêu đại hắc, tần thủy hoàng chỉ chân không có tận xấu đầu kia tàng ngao vừa nói sau đó vừa liếc nhìn chân có tật xấu nói ngươi kêu nhị hắc đặt xong tên sau này tần thủy hoàng suy nghĩ một chút nói cho các người dạy như vậy tên chữ có phải hay không có chút không quá nói à chương 30, truy phong như phong vốn là tần thủy hoàng là bởi vì là bạn hắn hắc tử mới nói dạy như vậy tên chữ không chớ nói không nghĩ tới hai con tàng ngao lại nhân tính hóa gật đầu một cái thật giống như vậy không thích như vậy tên chữ không thích à hai con tàng ngao lại gật đầu một cái nếu các người không thích vậy coi như xong đây cũng không phải là vì các người tần thủy hoàng nhìn một cái hai con tàng ngao nói tiếp vậy thì kêu các người truy phong và như phong đi nghe được tần thủy hoàng lấy hai cái danh tự này hai con tàng ngao lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt mình chủ nhân này thật đúng là không có đặt tên thiên phú nhưng là không có biện pháp nào bởi vì tần thủy hoàng mới là chủ nhân chúng chỉ có thể tiếp nhận truy phong lên tần thủy hoàng chỉ chỉ phía sau ngồi nghe được tần thủy hoàng ra lệnh truy phong liền thoăn đi lên phía sau ngồi chỉ có thể trang bị truy phong bởi vì truy phong sau khi đi vào liền không có chỗ tần thủy hoàng lắc đầu một cái chỉ có thể đem cốt sau mở ra đối với như phong nói ngươi lên nơi này đi Cùng như Phong đi lên sau này, Tần Thủy Hoàng đem cốc sau đóng lại, sau đó lên xe, cửa sắt lớn lúc này đã bị thiên biến khống chế mở ra, xe khởi động, rất nhanh liền ra bãi cát, cửa sắt lớn lúc này đang chậm rãi đóng lại. Không có biện pháp, trong bãi cát nhưng mà đang đóng mấy người, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên không thể nào còn đem cửa mở. Lái xe tới lên đất một nhà bệnh viện thú cưng, dừng xe ở bệnh viện thú cưng cửa, sau đó mở cửa xe để cho Truy Phong và Như Phong xuống, đối với xuất hiện hai con tàng ngao, nhưng mà đem rất nhiều người sợ hết hồn. Đặc biệt là những cái kia ôm tiểu miêu tiểu cẩu qua người tới xem bệnh, từng cái đem mình thú cưng ôm thật chặt. Sợ bị truy phong và Như Phong ăn, bất quá có thể hiểu. Trọng yếu nhất chính là hai con tàng ngao lại không có đổi. Yên tâm, chúng không cắn người. Không có biện pháp, Thần Thủy Hoàng chỉ có thể từng cái một giải thích, hắn là giải thích, nhưng là người khác có thể không thể tin cũng không biết, ngược lại khi thấy hắn mang hai con tàng ngao tới đây, mỗi một người đều núp xa xa. Không sai, truy phong và Như Phong là không cắn người, bởi vì vậy là không có đạt được mệnh lệnh của hắn, nếu không ngươi xem cắn không cắn người. Đặc biệt là truy phong và Như Phong sau khi đi vào, nhất thời toàn bộ bệnh viện thú cưng đó là náo loạn các loại các dạng chó ở đó đều, liền liền những cái kia bệnh viện thú cưng nhân viên làm việc cũng giống như vậy từng cái sợ tránh ở một bên không biết là không phải là bị ồn ảo phiền truy phong hướng về phía những cái kia nhốt ở trong lồng thú cưng chó giống lên một tiếng lúc này an tĩnh lại cũng không có một con chó kêu nữa tần thủy hoàng móc móc bị chấn vò ve vang lên lỗ tai trợn mắt nhìn truy phong một cái tên này, kêu trước kia cũng không lên tiếng chào hỏi đem mình cho chấn bác sĩ phiền vải giúp ta nhìn một chút nó chân tần thủy hoàng chỉ chỉ như phong bệnh viện thú cưng mấy tên bác sĩ ngươi xem xem ta ta xem xem ngươi không có một cái tiến lên, bất quá cuối cùng vẫn là tới đây một người bác sĩ, không, có biện pháp, bởi vì hắn là đặc biệt chữa trị cái này, cũng chính là khoa chỉnh hình. Tên này bác sĩ vừa mới bắt đầu còn có chút phát run, bất quá rất nhanh liền chấn định lại, không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì Như Phong quá ưu thuận, ở hắn cho Như Phong kiểm tra thời điểm, từ đầu tới đuôi Như Phong cũng không có nhúc nhích một chút. Như Phong nhưng mà gãy xương, động một cái liền đau, coi như là như vậy, ở bác sĩ kiểm tra thời điểm nó vậy không có phản ứng, lần này bác sĩ gan lớn liền rất nhiều, cho cẩn thận kiểm tra một lần hơn nữa còn tùy tiện sờ một chút như phong đầu lộ vẻ rất hưng phấn bởi vì hắn biết cái này ở ngày thường căn bản cũng không có thể có mấy người sờ qua lớn như vậy tàng nào tiên sinh nó chân gãy xương bất quá ngài không cần lo lắng chỉ phải làm một giải phẫu đem xương tiếp nối qua một đoạn thời gian là tốt vậy được vậy thì làm giải phẫu đi được bất quá nó yên tâm đi nó sẽ không cắn ngươi cũng sẽ không quấy rối nghe được tần thủy hoàng như thế nói tên này bác sĩ thở phào nhẹ nhõm hỏi đó là gây tê vẫn là không cần gây tê Liên thuốc mê làm giải phẫu địa phương là được." Tần Thủy Hoàng nói xong, cúi đầu xuống đối với nhị hát nói, "Nhớ, không thể cắn người, hắn là trị bệnh cho ngươi." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, bác sĩ và đứng bên cạnh y tá cười một tiếng, còn lấy là Tần Thủy Hoàng là an bọn họ lòng, nhưng mà khi bọn hắn thấy Như Phong thật gật đầu một cái, từng cái thiếu chút nữa không có đem con ngươi cho trường ra ngoài. "Được rồi, đi làm giải phẫu đi." Ô hát, tốt, tốt." Bác sĩ lắp ba lắp bắp vừa nói. Ngày hôm nay hắn nhưng mà mở mắt, cho tới bây giờ không có gặp qua như thế nghe lời thằng nào, đường bảo là là thằng nào có như là thông thường chó cũng không có như vậy à trọng yếu chính là nó lại có thể nghe hiểu tiếng người cái này cũng chưa tính cái gì chân chính lợi hại là nó còn có đáp lại giải phẫu làm có chừng một tiếng như phong bị y tá từ bên trong đẩy ra ngoài mới vừa rồi tên kia bác sĩ tháo xuống khẩu trang nói giải phẫu rất thuận lợi đoạn thời gian này không nên để cho nó cái chân kia ai rất nhanh sẽ tốt chó năng lực khôi phục muốn so với người mau nhiều cái này tần thủy hoàng biết bác sĩ có thể là sợ như phong cái chân kia ai đi cho nó trói một cái trượt bánh xe như vậy trượt bánh xe lại có thể thay thế thay nó chân trên đất trượt Bác sĩ, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Mặc dù người ta nói không cần cảm ơn, nhưng là Tần Thủy Hoàng là loại người đó sao? Vội vàng chạy đi ra bên ngoài, ở bên cạnh một nhà siêu thị mua một ít thuốc lá, kẹo cái gì, trên căn bản là thấy người liền phát. Cùng phát xong những thứ này sau này, Tần Thủy Hoàng tay giải flow phí thanh toán, liền mang theo truy phòng và Như Phong trở về, bởi vì bãi cắt còn nốt bốn người, bốn người này bây giờ phòng đoán sớm tỉnh. Quả nhiên và Tần Thủy Hoàng nghĩ như nhau, cùng hắn trở lại bãi cất thời điểm, 4 người đã tỉnh, hơn nữa đang đang nghĩ biện pháp từ lồng sắt bên trong đi ra. Nhưng mà điều này sao có thể, thiên biến tạo lồng sắt là như vậy dễ dàng mở ra. Nói thật, không người nốt ở như vậy lồng sắt bên trong, tư vị kia thật không dễ chịu, bởi vì lồng sắt chỉ có một em mở nằm cao, người ở bên trong căn bản là không đứng nổi, dĩ nhiên, có thể nằm xuống tới, nhưng là những người này ai có tâm tình nằm xuống tới. Tân Thủy Hoàng mang Truy Phong và Như Phong tới đây, sau đó đem lồng sắt mở ra, ở lồng sắt mở ra ngay tức thì, bốn người này chẳng những không có chạy ra ngoài, hơn nữa còn hướng bên trong tránh, không có biện pháp, Truy Phong và Như Phong đang ở nhìn chằm chằm bọn họ. Truy Phong Như Phong à, Các người vậy vào đi nghỉ ngơi một chút đi, thuận tiện giúp ta nhìn bọn họ." Truy Phong và Như Phong gật đầu một cái, sau đó liền tiến vào, bất quá chúng không có hướng bên trong đi, chẳng qua là ở cửa vị trí nằm xuống. Lúc này bốn người liền càng khó chịu hơn, chẳng những là trên thân thể, còn có trong lòng, phải biết, Truy Phong và Như Phong lực uy hiếp quá lớn, lớn đến để cho người nhìn trong lòng liền phát nao. Ngoài ra tần thủy hoàng còn bỏ vào một cái chậu, còn có mấy khối thịt bò sống, Truy Phong và Như Phong đi lên liền ăn, một cái chớp mắt, mấy khối thịt bò liền bị Truy Phong và Như Phong ăn xong rồi đặc biệt là thấy truy phong và Như Phong ăn thịt bò sống dáng vẻ mấy tên trong lòng một hồi phát rét, giống như ăn không phải thịt bò mà là thịt của bọn họ. Chương 31, trẻ châu. Tần Thủy Hoàng muốn chính là cái này hiệu quả, cùng chúng ăn xong, Tần Thủy Hoàng lại cho chúng bưng tới đây một chậu nước, ăn hết thịt không uống nước cũng không được à. Cùng đem những thứ này làm xong, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái tay đồng hồ, đã là buổi chiều 4 giờ, Hắc Tử lúc này hẳn đã thức dậy, liền cho Hắc Tử gọi một cú điện thoại. "Này, Lão Tần." "Hắc Tử, ngày hôm nay các người trước không muốn kéo các, công trưởng bên kia ta sẽ gọi điện thoại, như vậy đi." một hồi ta cho Ngô Lão bản gọi điện thoại để cho hắn nhiều hơn một máy xe nâng ngày hôm nay các người đi trước kéo một ngày xa bận trong bãi cắt xe nâng mặc dù bị phá hư không phải rất nghiêm trọng nhưng là vậy không thể dùng phòng đoán phải thật tốt sửa chữa một chút mới được nếu không thể dùng dĩ nhiên vậy cũng không có biện pháp chứa hạt cát phải nghe ngươi an bài cũng là bạn cái này không cần Tần Thủy Hoàng nói nhiều tốt lắm ngươi cho Lão Hứa và Lão Đố nói một chút ta cũng không gọi điện thoại cho bọn hắn ta biết ngươi yên tâm đi cũng áp tử điện thoại Tân Thủy Hoàng lại chia ra cho Vương Tổng và Ngô lão bản gọi một cú điện thoại, vậy không nói, công giới đất còn có cát, một ngày không sót vậy không thành vấn đề, còn như Ngô lão bản bên kia liền càng không cần phải nói. Dù sao ai kéo đều là giống nhau, kéo một xe hắn được lợi một xe tiền, hát tử bọn họ có thể đi qua kéo, vậy hắn còn có thể sớm một chút đem việc liền ta, hắn làm gì không đồng ý. Nói chuyện điện thoại xong sau này, Tân Thủy Hoàng nhìn lồng sắt bên kia một cái, lầm bầm lầu bầu nói, lúc này người còn không có trở về, phòng đoán có người nên gấp gấp đi. Tân Thủy Hoàng nói không sai, quả thật có người gấp gáp, không phải người khác mà là phái cái này bốn người tới đây Lang ca, lúc này Lang ca liền cho con kiến trên chảo nóng tựa như, ở đó lộn lại xoay qua chỗ khác. Điện thoại vẫn là không gọi được sao? Nghe được Lang ca hỏi, một người tiểu đệ nhìn hắn một cái nói, "Ừ, vẫn là không gọi được, Lang ca, không thể đợi thêm nữa, ta xem chúng ta vẫn là lại xem tốt." "Lại xem? Làm sao xem? Đối phương chính là một cái trẻ trâu, căn bản không giữ lẽ thường ra bài, vạn nhất sự việc làm lớn, coi như là có lao đại cho chúng ta chỗ dựa, chúng ta cũng không ăn hết bao đi." "À. Vậy làm sao bây giờ? Những người này Ngày thường khi dễ cái người đảng hoàng tạm được, đụng phải tần thủy hoàng như vậy trẻ trâu, bọn họ còn thật không có cách nào, hơn nữa chuyện này vẫn không thể làm lớn chuyện, nếu không không tốt thu chẳng. Bọn họ sở dĩ ở đế đô nơi này hoành hành bá đạo, đó là bởi vì bọn họ cứ chơi âm, nhưng là nếu như chơi âm không thể thực hiện được, vậy bọn họ liền không có cách nào, trọng yếu nhất chính là, tần thủy hoàng căn bản cũng không cho bọn họ chơi âm cơ hội. Làm thế nào? Làm thế nào? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lang ca trừng mắt một cái cái này tiểu đệ. Lang ca, ta xem chúng ta vẫn là lại xem, vạn nhất muốn xảy ra chuyện gì, vậy ngoài ra một người tiểu đệ vừa nói đúng vậy lang ca vẫn là đi xem một chút đi tốt lắm vậy thì đi xem xem nói thật cái này lang ca có chút sợ tần thủy hoàng đặc biệt là tần thủy hoàng vậy liều mạng dáng điệu nhưng mà đem lang ca cho sợ hắn sở dĩ đáp ứng lại xem là sợ tần thủy hoàng đem hắn mấy tên tiểu đệ cho cái gì nếu như là nói như vậy vậy vấn đề có thể to lắm phỏng đoán coi như là long ca cũng không giữ được hắn chơi âm phải, chỉ cần không bị người nắm làm sao hoàn đều có thể hắn bây giờ muốn là chỉ cần người hắn không bị tần thủy hoàng cho nắm coi như là nắm vậy không quan hệ chỉ cần đừng đưa đến bot cảnh sát. Tân Thủy Hoàng cũng không ngu, hắn dĩ nhiên sẽ không đem người đưa đến bot cảnh sát. Nếu không phía sau trả thù sẽ manh liệt hơn. Hắn bây giờ chẳng qua là hy vọng có thể dùng mấy người này cho đối phương đàm phán. Hơn năm hất một chút thời điểm, mấy người đi tới bãi cắt bên ngoài, không có lái xe tới đây. Phải nói là không có lái xe tới đây bãi cắt bên này, đoán chừng là ngừng ở đại lộ bên kia. sợ Dĩ không lái xe tới bên này, đoán chừng là sợ Tần Thủy Hoàng lại cho làm bị hỏng đi. Tần Thủy Hoàng, ngươi đi ra. đang nhảm chán ở trong xe xem phim Tần Thủy Hoàng. Nghe có người kêu mình liền xuống xe đi phía ngoài cửa chính đi. Quả nhiên là buổi sáng mấy người kia, bất quá những người này cũng không có đi về phía trước, mà là cách cửa có cỡ 20m ở địa phương dừng lại. Các người có chuyện gì? Tần Thủy Hoàng coi thường nhìn bọn họ. Điều này có thể trách ai, chỉ có thể trách chính bọn họ, phải biết, thời điểm buổi sáng, những người này có thể chính là như vậy nhìn hắn, cho nên đối với những người này, Tần Thủy Hoàng không có một chút hảo cảm. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không gặp qua bốn cái người chúng ta? Ngươi hỏi lời này, người các ngươi không phải ở bên người ngươi sao? Tân Thủy Hoàng giống như xem kẻ ngu như nhau nhìn vị này Lang Ca. Ta không phải nói bọn họ là ngoài ra bốn người. Tân Thủy Hoàng đứng ở cửa, Lang Ca bọn họ những người này cũng không dám tới đây, bởi vì bọn họ không biết bên trong là tình huống gì. Vạn Nhất liền bọn họ vậy rơi vào, vậy thì phiền toái. Cái gì? Các người nói không phải là vậy bốn cái phá hoại ta bãi các người chứ? Tân Thủy Hoàng giả vờ ngây đóc, hắn có thể không biết Lang Ca nói tới ai sao? Có thể không biết bốn người kia là chó sói người của anh sao? Hắn dĩ nhiên biết, đây là hắn cố ý. Đúng, chính là bọn họ. Ngươi đem bọn họ thế nào? Nghe được Lang Ca hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng nhún vai một cái nói, còn có thể thế nào, ta bãi cắt đều bị bọn họ đập tổn thất mấy triệu, đương nhiên là đem bọn họ đưa đến bốt cảnh sát, nếu không còn có thể làm sao. Cái gì? Ngươi đem bọn họ đưa bốt cảnh sát? Đúng vậy, muốn nếu không thì sao? Ngươi? Lang Ca, đừng bị lừa, hắn sẽ không đem người đưa đến cục cảnh sát. Bên cạnh một người tiểu đệ kéo Lang Ca một chút. Nghe được cái này tên tiểu đệ như thế nói, Lang Ca bình tĩnh lại, giờ mới hiểu được, thiếu chút nữa thì lên tần thủy hoàng làm, bất quá đồng thời hắn cũng biết, mặc dù Tần Thủy Hoàng không có đem người đưa đến bốt cảnh sát, nhưng là người tuyệt đối ở tần thủy hoàng trong tay nói đi ngươi muốn thế nào lang ca nhẫn giả xung động hỏi hỏi lời này lời này hẳn là ta hỏi các ngươi chứ tần thủy hoàng vừa nói vừa dùng ngón út móc lỗ tai tần thủy hoàng ngươi thả người chuyện này ta liền khi không có phát sinh hừ hừ tần thủy hoàng cười lạnh mấy tiếng nói ngươi làm không phát sinh tốt giống như bây giờ không phải là ngươi định đoạn có chuyện gì hay không phát sinh bây giờ là ta định đoạn vậy ngươi muốn thế nào buổi thường ta bãi các tổ thất sau đó ký kết lẫn nhau không xâm phạm điều ước chỉ muốn làm những thứ này Ta lập tức thả người. Không thể nào, người bãi cắt có thể tổn thất cái gì? Phải nói tổn thất cũng là chúng ta tổn thất tương đối lớn. Nghe được Lang Ca như thế nói, Tần Thủy Hoàng nón vai một cái nói, vậy liền không có cách nào, vậy ta chỉ có thể ở lại bọn họ cùng ta hai con tảng ngao chơi mấy ngày. Hả cái gì? Lang Ca lấy là mình nghe lầm, để cho hắn bốn cái tiểu đệ phụng bồi tảng ngao chơi mấy ngày, vậy còn không chơi phế, tảng ngao hả, Người nào không biết đó là vật gì? So chó sói còn hung ánh. Chương 32, ký hiệp nghị. Được, ta đáp ứng bồi thường. Cần nhắc thiệt hơn sau này. Lang Ca quyết định bồi thường, bất quá để cho hắn bồi mấy triệu vậy không thể nào, mấy trăm ngàn còn có thể cân nhắc. Dẫu sao nếu để cho mấy tên tiểu đệ cùng tàng ngao chơi mấy ngày, rất có thể tiền thuốc thăng cũng so với cái này nhiều. Vốn là Tần Thủy Hoàng cũng không có nghĩ tới để cho đối phương bồi mấy triệu, hắn muốn nếu không phải tiền, mà là cái đó lẫn nhau không xâm phạm điều ước, cái này mới là trọng yếu nhất, cũng là Tần Thủy Hoàng mong muốn. Tốt lắm, vậy các ngươi đi vào chúng ta nói một chút bồi thường đi. Không cần, ở nơi này nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn xem xem ngươi vậy mấy tên tiểu đệ? vẫn là ngươi sợ ta đem ngươi như thế nào? Tần Thủy Hoàng mỉm cười nhìn vị này Lang Ca. Hử, vào liền vào, ta ha sợ ngươi sao? Lang Ca ngoài miệng biết như thế nói, nhưng là hắn thật sợ à? Chỉ bất quá không thể biểu hiện ra mà thôi, nếu không để cho thủ hạ hắn làm sao xem hắn? Đi vào có thể, dĩ nhiên chỉ có thể một người, đây cũng là Tần Thủy Hoàng yêu cầu, hắn đến không phải sợ những người này đống nhiên đối với mình làm có dễ, chỉ cần là ở trong bãi cát, đừng bảo là liền mấy người này, coi như là lại tới mười mấy người cũng không thể đem Tần Thủy Hoàng như thế nào. Hắn đây là cho vị này Lang Ca tạo thành trong lòng áp lực. Sắt thực nói, Tần Thủy Hoàng đây là cố ý, không sai, liền là cố ý. Nói thật, Tần Thủy Hoàng vẫn có chút mềm yếu, vậy không thể nói là mềm yếu đi, chủ yếu là hắn không muốn gây chuyện, hắn chỉ là muốn yên lặng kiếm tiền, cái này cùng mềm yếu kéo không được, bởi vì hắn không có căn cơ, căn cơ vật này, đó là cần thời gian tích lũy, muốn từng bước từng bước tới, người không thể nào ăn một miếng người mập mạp. Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng lập tức thì có căn cơ. Ở Lang Ca đi theo Tần Thủy Hoàng sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng cố ý mang hắn đi tới lồng sắt đi bên này liền một chuyến, thấy mình tiểu đệ bị giam ở lồng sắt bên trong. Hơn nữa còn là cùng hai con tằng ngao giam chung một chỗ, Lang ca mặt đều tối. "Lang ca, Lang ca, cứu chúng ta." Lang ca thấy được tiểu đệ của hắn, tiểu đệ của hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy hắn, từng cái nắm lan can sắt ở đó kêu. "Tần Thủy Hoàng, mau đưa anh em ta thả ra, nếu không ta cho người không xong." Tần Thủy Hoàng không nhìn thẳng Lang ca uy hiếp nói, gấp làm gì, cùng bồi thường xong rồi nói sau, ngoài ra còn có, từ đầu tới đuôi thật giống như đều là các người ở tìm ta phiền toái, ngươi còn nghĩ thế nào và ta không xong. Ách. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lang ca ngẩn người một chút. Cũng phải a, Mình đã cùng người ta không xong rồi, làm sao còn uy hiếp? Được rồi, đừng nói nhảm, vẫn là nói một chút bồi thường chuyện, ngoài ra chính là ký cái lẫn nhau không xâm phạm điều ước, sau đó ngươi liền có thể đem người mang đi. Tiền ta có thể bồi ngươi, nhưng là cái này điều ước ta không thể ký. Tại sao? Lang ca phản ứng để cho Tần Thủy Hoàng có chút không thể hiểu, cũng lúc này, hơn nữa, tiền đều có thể bồi, ký cái điều ước có cái gì, cái này kêu Lang ca làm sao lại không thể ký. Nói thật nói với ngươi đi, ta liền phụ trách học viện đường vậy một con đường. Toàn bộ khu hải điện giống như ta như vậy người, tối thiểu có hơn mấy chục cái, ta cho ngươi ký cái này đi ước, cây bản không có ích lợi gì, người khác vậy sẽ không thừa nhận. Nghe xong Lang Ca mà nói, Thần Thủy Hoàng mới hiểu được, cái này Lang Ca cũng chỉ là một cái tiểu đầu mục, hơn nữa còn là một cái tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa đầu mục, chỉ như vậy một người liền đem mình gây ra chật vật như vậy, nếu như là hắn phía trên người đâu. Xem ra Lang Ca bọn họ cái thế lực này rất lớn, mình là nhỏ bé như vậy, một cái tiểu đầu mục thì có có năng lực lớn như vậy, vậy hắn phía sau đầu to hạng mục, thậm chí ở lớn đầu mục phía sau ông chủ đâu căn cứ giải quyết một người là một người tần thủy hoàng nhìn lang ca nói người khác có thừa nhận hay không trước không nói chỉ cần ngươi thừa nhận liền tốt chúng ta liền ký một cái hai người chúng ta lẫn nhau không xâm phạm điều ước ngươi thấy thế nào cái này không thành vấn đề vậy được vậy chúng ta liền nói một chút bồi thường đi đi qua một phen trả giá cuối cùng lang ca bồi thường tần thủy hoàng ba ngàn hắn cũng là không có biện pháp à bởi vì tần thủy hoàng đem máy in thẻ và cắm thẻ cơ hội giá cả đều nói đến bầu trời toàn nhập khẩu tự động hóa máy móc giá trị mấy triệu đem vị này lang ca hù dọa sừng sốt một chút không biết chuyện gì Mơ mơ màng màng đáp ứng bồi tần thủy hoàng 300 ngàn. Cái niên đại này bồi thường rất thuận lợi, không cần mang tiền mặt, chỉ cần khai thông trên nét ngân hàng, chuyển tiền liền có thể, cùng tần thủy hoàng nhận được chuyển tiền nhấp nhợ, sau đó lại cho vị này Lang Ca ký một phần hiệp nghị, liền đem bốn người kia cho thả. Không thả giữ lại làm gì, chẳng lẽ còn mời bọn họ ăn cơm à? Cùng Lang Ca mang người đi sau này, trời đã tối rồi, tần thủy hoàng vội vàng để cho thiên biến đi đem máy in thẻ và cắm thẻ duy tu một chút, bởi vì chẳng qua là bên ngoài đồng hồ nhìn qua có chút thảm, nội bộ một chút vấn đề cũng không có, cho nên sửa chữa rất nhanh. Vốn cũng muốn đem xe nâng sửa chữa một cái, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi, ngày mai nói sau, bởi vì bãi cắt lập tức phải vào người, vạn nhất để cho người khác coi không được. Nói thật, cái hiệp nghị này ký, Tần Thủy Hoàng trong lòng muốn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn bây giờ cũng không có địa phương khác công trường muốn đưa cát chỉ có cái này một chỗ, chỉ cần nơi này không thành vấn đề, vậy thì trên căn bản không thành vấn đề. Nhưng mà hắn quên, người làm một loại tư tưởng tương đối phức tạp động vật cao cấp, điển hình nhất một chút đó chính là thú giai, lăng ca cho Tần Thủy Hoàng ký hiệp nghị, ngại mặt mũi hắn sẽ không có hành động gì, nhưng mà đừng quên còn có bốn cái bị tần thủy hoàng quan qua lồng sắt người. Bãi cắt thanh tịnh mấy ngày, thừa dịp bãi cắt thanh tịnh mấy ngày này, tần thủy hoàng liền muốn đi đem trong xây cái đó công trường sà bẩn cho dọn dẹp. Dĩ nhiên, hắn không có một lần tính dọn dẹp xong, mà là mỗi ngày buổi tối dọn dẹp một ít. Như vậy, coi như là ban ngày có người tới xem, nếu không sẽ phát hiện cái gì. Liên tiếp mười ngày, tần thủy hoàng chính là ở nhà, bãi cắt và công trường ba vừa chạy, muốn cuối cùng đem trên công trường sà bẩn cho dọn dẹp sạch sẽ. Lần này dọn dẹp sà bẩn, nhưng mà không thiếu cho tần thủy hoàng mang đến chỗ tốt. Hơn 200 ca mét khối cát hơn 10000 mét khối đá, còn có 2 3 chục đối với vật liệu thép, đây có thể đều là tiền à, dĩ nhiên, còn có không thiếu không có giá trị lợi dụng đồ, chứ đất trở ra, cũng để cho Tần Thủy Hoàng bán cho hệ thống, lại tăng lên hơn 20 tiền vàng. Tối hôm đó, trời lập tức phải tối, xe cộ lập tức muốn muốn vào sân, Tần Thủy Hoàng đem truy phong và Như Phong này tốt, liền đem chúng đổi vào lồng sắt bên trong, lại đem bên ngoài cách âm tầng bu xuống, cái này mới lái xe về nhà. Đến khi cửa tiểu khu thời điểm, đã trễ lắm rồi, suy nghĩ một chút cũng chưa có lái vào đi, 20 chuẩn bị ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút. Nếu như lúc này trở về nửa nấu cơm, cơm nước xong cũng đã trễ lắm rồi. Cửa tiểu khu có rất nhiều hiệu ăn, trong đó có một nhà kêu điển lao sư thịt kho tiệm, Tần Thủy Hoàng ngừng xe ở cửa tiệm bên lề đường, xuống xe liền tiến bảo. Muốn một phần thịt kho cơm, đây là nơi này bảng hiệu thức ăn, sau đó lại muốn hai đứa nhỏ thức ăn, liền ăn. Chương 33: Bị mai phục. Hắn không có cần rượu, từ làm tiểu chủ thầu sau này, Tần Thủy Hoàng trên căn bản và rượu hết duyên, không có biện pháp, bởi vì chính hắn cũng không biết lúc nào có chuyện, cho nên cũng chỉ có thể đem rượu cho Kiên. Thật ra thì muốn không thể nói là Kiên chính là không uống mà thôi. Cơm nước xong Tần Thủy Hoàng lúc này mới về nhà, trước đi tắm, chuẩn bị xem xe TV liền nghỉ ngơi, lúc này điện thoại di động reo. Nghe tới điện thoại di động vang, Tần Thủy Hoàng thở dài một cái, bởi vì hắn biết, mình muốn sớm nghỉ ngơi một chút kế hoạch bị lỡ, cái này rất bình thường, làm công chính là như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện. Thậm chí có cái gì ngủ ngủ đến nửa đêm, gọi tới một cú điện thoại, người vậy muốn đứng lên. Tần Thủy Hoàng đem điện thoại tiếp thông, từ trong điện thoại di động chuyển tới một cái người trung niên thanh âm. "Này, là Tần Thủy Hoàng Tần tổng sao? Ta là, ngài vị nào?" Ta là Tân Hưng Nguyên bộ hạng mục quản lý, ta được lưu. Tô thác, nguyên lai like là Lưu tổng à. Ngài khỏe ngài khỏe, xin hỏi ngài có chuyện gì? Đối với những thứ này trên công trường người, Tân thủy hoàng cũng đều là rất khách khí, không có biện pháp, bởi vì những người này nhưng mà hắn cơm áo phụ mẫu, để cho hắn không thể không khách khí, dĩ nhiên, cái này phải muốn xem là người nào. Là như vậy, chúng ta Tân Hưng Nguyên cái này hạng mục không phải đã xây dựng xong sao? Nhưng mà trên công trường xà bần còn không có dọn dẹp, không biết tần tổng có thời gian hay không. Nếu như có, ta hy vọng chúng ta gặp mặt nói một chút. Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, một cái phòng dự án quản lý tại sao phải cho mình gọi điện thoại nói xả bận chuyện, bởi vì đây căn bản cũng không phải là hắn một người quản lý hẳn quan chuyện, đây chính là kế toán viên công tác. Còn có chính là, nói chuyện tại sao là buổi tối nói, chẳng lẽ ban ngày không thể nói, nhưng mà những thứ này Tần Thủy Hoàng cũng không có lo lắng. Hắn bây giờ trong đầu đều là sống, bất kể là cái gì, chỉ cần và công trình có quan hệ là được, bởi vì chỉ cần là và công trình có quan hệ, làm xong sau này hắn liền có thể được tiền vàng khen thưởng, cái này mới là trọng yếu nhất. Có, có có thời gian, như vậy đi. ngài đem địa chỉ phát cho ta, ta bây giờ liền đi qua. được, ta chờ ngươi. sau khi cúp điện thoại, tần thủy hoàng vội vàng đem quần áo ngủ cởi, sau đó thay một tiếng đang chứa, cùng thay quần áo tốt, nhìn một cái điện thoại di động, địa chỉ đã phát tới, tần thủy hoàng cầm lên trên bàn uống trà chìa khóa xe sẽ mở cửa đi ra ngoài. tân hưng nguyện phòng dự án, ở vào viên minh viên cánh đông, đại học thanh hoa bắc, cách tần thủy hoàng chỗ ở cũng không xa, lái xe sở dĩ mười mấy phút, cái này còn là bởi vì là cái xe, nếu không có thể càng nhanh một chút. đi tới phòng dự án ngoài cửa lớn thấy cửa còn mở trước, cửa nếu không có bảo an, ngay cả một trông cửa cũng không có, vốn là Tần Thủy Hoàng còn muốn hỏi một chút phòng dự án ở địa phương nào, bây giờ nhìn lại chỉ có thể tự vào đi tìm. Sau khi đi vào mới phát hiện, cái tiểu khu này thật đúng là không nhỏ, mà lại cũng không thiếu xà bẩn, bất quá cái này tối lửa tắt đèn, ngay cả một người cũng không có, không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể lái xe ở bên trong đi loanh quanh. Quay một cái cua ngoặc, thấy phía trước có một cái đèn sáng địa phương, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi, dừng xe ở trong tiểu khu Vanderland, xuống xe liền đi tới. Còn không có cùng hắn đi tới cửa đông nhiên lúc này xuất hiện mấy người đem hắn vây quanh là các người thấy mấy người này tân thủy hoàng thật giống như rõ ràng liền cái gì bởi vì mấy người này trong có bị hắn nuốt ở lồng sắt giảm bốn người xem ra đây là một chàng cho lừa bìm chính là đem hắn lừa gạt tới đây cho lừa bìm nơi này có xà bẩn muốn dọn dẹp là thật gọi điện thoại quản lý vậy là thật duy nhất không phải thật đó chính là căn bản không phải để cho hắn tới đây nói chuyện làm ăn mà là liền vì lừa gạt hắn tới đây ừ không nghĩ tới đi trong đó một người người tuổi trẻ cười lạnh nói là không nghĩ tới bất quá các người muốn chớ quên ta nhưng mà và các người lao đại ký qua hiệp nghị, mọi người lẫn nhau không xâm phạm. Tần Thủy Hoàng là thân thể cường tráng, so người bình thường cường tráng hơn hơn, có thể nói trước mắt 6 người này, cái nào nếu không có Tần Thủy Hoàng dán chắc? Nhưng vậy thì thế nào? Người ta thật giống như cũng chưa có dự định muốn cùng hắn một mình đấu. Ha ha ha, cái đó ngươi vậy tin tưởng? Người tuổi trẻ lắc đầu một cái, sau đó lạnh lùng nói, nhớ, đến âm tào địa phủ sau này, dù sao cũng không muốn như vậy dễ dàng tin tưởng người. Ở người tuổi trẻ lúc nói lời này, Tần Thủy Hoàng cũng đã làm xong phải chạy chuẩn bị bất quá hiển nhiên mấy người để phòng hắn món này, đem tần thủy hoàng đi thông xe ao để đường trở lại. Hơn nữa từng cái đem người lấy ra, là một cái đem dưa hấu đao. Tần thủy hoàng lúc này rất hối hận, nhưng là hối hận có ích lợi gì? Trước hay là nghĩ biện pháp từ nơi này rời đi, đối phương coi như là không cầm vũ khí mình cũng không phải là đối thủ, chúng chi mỗi một người đều cầm dưa hấu đao. Hắn không có nghĩ trước đi và đối phương liều mạng, biết rõ không đụng nổi còn đi liều mạng, đó chính là đuối đốc, chúng chi mình là tay không. Nếu đi trước xe chạy là không thể nào, như vậy thì đi cửa chạy, chỉ cần mình ra cửa, vậy thì có một đường sinh cơ. Bởi vì bên ngoài chính là lớn đường xe chạy, mặc dù trên con đường này người đi đường điệu không phải rất nhiều, nhưng là không hề thiếu xe cộ đi qua. Đi xe bên kia có 3 người, đi cửa lớn phương hướng chỉ có 1 người, còn không có cùng đối phương nói động thủ, Tần Thủy Hoàng nhắm ngay một cái cơ hội, tiên hạ thủ vi cường, hướng về phía vậy một người chính là một quyền. Hắn động, đối phương muốn động, ở hắn một quyền đánh tới vậy một người trên mặt thời điểm, trùng vào phía sau, tổng cộng 5 cây đao muốn đi trên người hắn gọi, khá tốt chính là có 3 cây đao rơi vào khoảng không. 2 cây chém vào trên người hắn, đây chẳng qua là tháng 9 trời còn có chút nóng, mặc vốn là thiếu, đao chém trên người suy nghĩ một chút cũng biết sẽ như thế nào. Bên trái cái này đem chém vào hắn trên cánh tay, cái này đổ không có gì. Bên phải thanh tiên là chém ở phía sau lưng lên. Đau Tần Thủy Hoàng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng là lúc này không phải lúc cân nhắc những thứ này, hắn bây giờ duy nhất nghĩ chính là chạy thế nào đi ra ngoài. Mặc dù bị hai đao, nhưng là phải để cho Tần Thủy Hoàng vọt ra khỏi vòng đây. Chỉ như vậy, một người chạy ở phía trước, sáu người ở phía sau truy đuổi. Rốt cuộc trên người lại thêm mấy đạo vết thương dưới tình huống, Tần Thủy Hoàng chạy ra cửa, ra cửa. Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, trước mắt muốn một hồi biến thành màu đen. Hắn biết, đây là mình mất máu quá nhiều. Nếu như không thể kịp thời đạt được cứu chữa, coi như là không bị người chém chết, chảy máu nếu có thể lưu chết hắn, khá tốt. Sáu người kia đuổi tới cửa chính thì dừng lại, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng nhiều một đường sinh cơ. Cắn một cái đầu lưỡi, mạnh lên tinh thần, Tần Thủy Hoàng lại chạy về phía trước một khoảng cách, chỉ cần ở chạy về phía trước một chút, chính là khu hải điền tuần tra chi đội, như vậy hắn cũng chỉ được cứu rồi. Ý tưởng thường thường là tốt, nhưng là thực tế cũng không phải là đẹp như thế tốt, lại chạy mấy bước. Tần Thủy Hoàng cảm giác được mình đã không có khí lực, một bộ lập tức muốn té xỉu dáng vẻ, phải nói không phải lập tức, mà là lập tức. Chương 34, thương thế nghiêm trọng. Ta chỉ muốn yên lặng kiếm tiền, để cho phụ mẫu và muội muội được sống cuộc sống tốt, ta chỉ muốn yên lặng làm người tốt, nhưng mà các người tại sao phải ép ta, nếu như lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định để cho các người gà chó không yên. Đây là Tần Thủy Hoàng trước khi hôn mê cuối cùng nói mấy câu nói, nói xong những thứ này hắn liền cái gì cũng không biết, người vậy đến ở bên lề đường. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, cùng Tần Thủy Hoàng lúc tỉnh lại. Phát hiện mình cũng không phải là ở bệnh viện, mà là ở một gian nhà dân bên trong, Tần Thủy Hoàng làm sao biết nơi này là nhà dân, đó là bởi vì hắn trước ở liền là phòng ốc như vậy. Đế đô giá phòng quá mắc, liền liền muốn phòng cũng giống như vậy, vậy ra làm việc người, là sẽ không thuê nhà lầu, phần lớn người cũng thuê nhà dân, bởi vì nhà dân sẽ tiện nghi rất nhiều, coi như là một số người thuê nhà lầu, vậy là rất nhiều người cùng nhau mơ chung. Đừng bảo là những cái kia đi ra đi làm người, liền nói Tần Thủy Hoàng đi, thế nào hắn trước kia cũng là một cái tiểu chủ đầu, không nói nhiều, một năm 100-200k không thành vấn đề Nhưng mà hắn liền không muốn nổi nhà lầu. Liền lấy bây giờ Tần Thủy Hoàng thuê vậy bộ một phòng một phòng khách nhà lầu nói đi, một năm thì phải 180 nghìn, cái này cũng chưa tính tiền điện nước, cái này nếu là trước kia, phòng đoán hắn kiếm cũng không đủ tiền mướn phòng. Tần Thủy Hoàng cẩn thận quan sát liền một chút cái này ở giữa nhà dân, là một cái chỉ có 13 14 thước vuông gian phòng nhỏ, cái này quan sát chút không sao cả, rất nhanh Tần Thủy Hoàng liền phát hiện không đúng, bởi vì cái gian phòng này từ trưng bày đến vật phẩm, đều đang là cô gái. Đặc biệt là Tần Thủy Hoàng thấy cách giường không xa trên ghế salon nằm một cô gái thời điểm, vậy thì càng xác định mình tại sao sẽ ở một cô gái trong phòng, hơn nữa mình còn nằm ở người ta trên giường, chẳng lẽ là nàng cứu mình? Tần Thủy Hoàng trong lòng hỏi. đáng tiếc không thấy rõ cô bé tướng mạo, bởi vì ghế salon là đối mình, con gái trẻ con mặt hướng ghế salon dựa lưng, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ghế salon rất nhỏ, cô gái là cuốn thân thể nằm ở đó, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng cảm giác được rất ngại quá. Tần Thủy Hoàng động một chút, đau đớn trên người để cho hắn hừ một tiếng, cái này phải đem cô gái đánh thức, cô gái liền vội vàng ngồi dậy, nhìn đã tỉnh Tần Thủy Hoàng nói, ngươi tỉnh. Ừm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, chợt phát hiện cái cô gái này có chút quen mặt, đáng tiếc không nhớ nổi ở địa phương nào gặp qua. Cô gái rất đẹp, như thế xinh đẹp cô gái, nếu như nếu đã gặp, Tần Thủy Hoàng không nên quên, trừ phi tiếp xúc thời gian tương đối ngắn, hoặc là nói Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có chú ý xem. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái trên người băng vải, biết đã băng kỹ, liền đối với cô gái nói, "Cảm ơn ngươi cứu ta." "Không khách khí, hơn nữa, ngươi phải cứu qua ta ạ." Ách, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, dĩ nhiên không phải bởi vì cô gái nói hắn đã cứu nàng mà là bởi vì tần thủy hoàng căn bản cũng không nhớ hắn lúc nào cứu qua một cái cô gái, hơn nữa còn là như thế đẹp một cái cô gái. nếu như là nói như vậy, hắn không thể nào không nhớ. thấy tần thủy hoàng cao mày, cô gái cười một tiếng nói, ngươi quên, một đoạn thời gian trước ta đụng một chiếc xe, lúc đó là ngươi để cho ta lưu lại phương thức liên lạc đi. làm sao, ngươi không nhớ? cô gái vừa nói như vậy, tần thủy hoàng nhớ ra rồi. lần đó hắn ăn ở bên ngoài cơm, ngừng xe ở ven đường, cùng cơm nước xong đi qua thời điểm, xe mình tiền chạm trước một cái mặt đầy suốt ruột cô gái đem mình xe cho chảy một vết thương. Tân Thủy Hoàng dĩ nhiên nếu không có suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn vừa không có dự định để cho cô gái bồi hắn tiền, liền đem cô gái bị hụt chạy, chẳng qua là không nghĩ tới, hai người vẫn còn có gặp mặt một ngày, hơn nữa còn là người ta đem hắn cấp cứu. Ô hát, ta nhớ ra rồi, chắc không được cảm giác được ngươi có chút quen mắt. Ô hát đúng rồi, đối phương cho ngươi gọi điện thoại muốn ngươi bồi thường sao? Không có. Cô gái lắc đầu một cái, cười khổ nói, có thể người ta căn bản cũng không quan tâm sửa xe chút tiền đó. Thế giới của người có tiền không hiểu nổi. Cô gái không biết. Nàng nói vậy người có tiền, bây giờ đang ở nàng trước mặt, hơn nữa còn là nằm ở nàng trên giường. Tô thác đúng rồi, ta kêu Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng. Phúc, không phải Tần Thủy Hoàng, là Hà Tuệ, Hà Tiên cô hà, Chí Khôn Tuệ. Ta nói ta kêu Tần Thủy Hoàng. À, ngươi, ngươi danh tự này, có chút lớn đúng không, không có biện pháp, phủ mâu cho lấy. Tần Thủy Hoàng tự dễ cười một tiếng, bất quá hắn nụ cười này, muốn kiềm Đông Nam liền vết thương, đau hắn nhíu mày một cái. Đúng rồi, nơi này là địa phương nào? Đây là tụ thôn à? Tối ngày hôm qua ta và đồng nghiệp cơm nước xong, ở lúc trở lại, thấy bên lề đường nằm một người, ta liền lại xem, thấy là ngươi liền đem ngươi cho cứu về. Thu thôn chỗ này Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết, cách hắn ngã xuống địa phương cũng không xa, dĩ nhiên, cái này cũng không xa là tương đương với lái xe tới nói, thật ra thì vẫn có chút khoảng cách, không sai biệt lắm, có hai cây số trưởng. Tần Thủy Hoàng ngã xuống địa phương là ở Đại học Thanh Hoa phía Bắc, vị trí là ở trên cao đi về phía Nam, mà thụ thôn là ở trên cao đi Tây. Một mình ngươi, xem xem mình thân thể, ở xem xem Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng có chút không tin. Dĩ nhiên không phải ta một người, ta không phải đã nói rồi sao? Ta và đồng nghiệp ăn ở bên ngoài cơm, ở lúc trở lại đụng phải ngươi, vốn là muốn đem ngươi đưa đến bệnh viện, nhưng là xem vết thương trên người của ngươi rất nghiêm trọng, nếu như đi bệnh viện, bệnh viện khẳng định báo công an, ta lại không biết ngươi là bởi vì cái gì bị thương, cho nên liền đem ngươi mang theo trở về. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, ngươi hẳn đưa ta đi bệnh viện. À, cái này, cái này, có thể là lấy là Tần Thủy Hoàng trách nàng không có đem mình đưa đến bệnh viện, không có được rất tốt cứu chữa. Cho nên Hà Tuệ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta không có trách ký ngươi, ta là nói ngươi hẳn đưa ta đi bệnh viện, bất quá không quan hệ, không đưa liền không đưa đi. Ngươi yên tâm, mặc dù ta không có đem ngươi đưa đi bệnh viện, nhưng là ta tìm trong thôn phòng khám bệnh bác sĩ cho ngươi xem qua, ngươi cũng không muốn xem nhẹ trong thôn phòng khám bệnh bác sĩ, hắn trước kia nhưng mà bệnh viện lớn bác sĩ, về hưu sau này ở nơi này mở ra một nhà phòng khám bệnh, rất nhiều người đặc biệt chạy tới để cho hắn xem bệnh. Không có sao, ta tổn thương không nặng lắm. Còn không nặng đâu. Mấy đạo lôi đao, bác sĩ dùng hơn 1 giờ mới cho ngươi may tốt, đúng rồi. Bác sĩ để cho ta nói cho ngươi, sẽ không lưu lại cái gì quá rõ ràng vết sẹo, ngoài ra còn không để cho ngươi tùy tiện hoạt động, vẫn không thể dính nước. Phải, ta biết, bây giờ là thời gian lúc nào. Có thể là bởi vì làm giải phẫu thời điểm đem hắn vật trên người cũng lấy xuống, cho nên tay đồng hồ nếu không có đeo trên tay, cái này gian phòng lại tương đối mờ tối, căn bản là không nhìn ra là lúc nào. Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Hà Tuệ từ trên ghế xà lọn xuống, đi tới một cái bàn trước, cầm lên một bộ điện thoại di động nhìn xem nói, buổi sáng 6 giờ. Chương 35, người đẹp cứu anh hùng. À cũng sáu giờ. Tần Thủy Hoàng vừa nói một bên muốn đứng lên, ngươi làm gì? Hà Tuệ vội vàng ngăn hắn lại. Cũng lúc này, ta phải đi về. Ngoài ra ngươi vậy phải đi làm. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ liền vội vàng nói, ngươi bây giờ cũng không thể động. Bác sĩ nói, ở vết thương không có khép lại trước, ngươi liền giường đều không thể hạ. Vạn Nhất đem vết thương cho sụp đổ thì phiền thoái. Không có sao, ta chú ý một điểm là được. Vậy nếu không phải, không sợ nhất Vạn chỉ sợ Vạn Nhất. Thấy Hà Tuệ cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng cười khổ nói, ta ở nơi này không tiện. Có cái gì bất tiện? ngươi dừng ngủ, ta ngủ ghế salon. Nhưng mà, Tần Thủy Hoàng còn muốn nói điều gì, có thể còn không có cùng hắn nói xong, liền bị Hà Tuệ cắt đứt, nói, ta biết ngươi có ý gì, bất quá, liền lấy ngươi bây giờ dáng vẻ, còn có thể đối với ta làm gì sao? Ách. Lần này Tần Thủy Hoàng không biết nói cái gì cho phải, cái này nha đầu thật đúng là, mặc dù Tần Thủy Hoàng bây giờ là không thể đối với nàng làm gì, nhưng mà cô nam quả nữa ở tại trong một căn phòng, cái này truyền đi đối với nàng nếu không được a. Bất quá Tần Thủy Hoàng phải biết, người ta Hà Tuệ hoàn toàn là vì hắn tốt. Người ta một cô gái cũng không có cảm giác được có cái gì, hắn một người đàn ông còn muốn thế nào. Vậy cũng tốt, quấy dậy. Không cần khách khí, như vậy, ta đi làm cơm, cơm nước xong ta đi làm, buổi trưa ta trở về. Ở tại nơi này loại nhà dân, giống như là không có cách nào nấu cơm, bởi vì địa phương tiểu, bất quá muốn không phải là không thể, đó chính là ở bên ngoài làm, một ít tương đối tốt chủ nhà sẽ ở bên ngoài trở một ít lều, đặc biệt cho người mượn nấu cơm dùng. Dĩ nhiên, phần lớn là không có, cho nên những thứ này người mượn mỗi ngày chỉ có thể ở bên ngoài đối phó một chút. Ví dụ như tần thủy hoàng trước khi chủ nhà cũng chưa có trở loại này nấu cơm lễ, tần thủy hoàng mỗi ngày đều là ăn ở bên ngoài. Cảm ơn. Ở Hà Tuệ đi ra ngoài sau này, tần thủy hoàng vội vàng liên lạc thiên biến, cái này mới là trọng yếu nhất. Thiên biến, ở đây không? Chủ nhân, ta ở. Nghe được thiên biến thanh âm xuất hiện ở đầu góc bên trong, tần thủy hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như bởi vì chuyện này đem thiên biến cho làm không có, tổn thất kia mới là lớn nhất, mà là là tần thủy hoàng không chịu nổi. Ngươi bây giờ ở vị trí nào? Chủ nhân, ta bây giờ đang ở ngươi hiện ở vị trí này vùng lân cận. À. Ngươi là cái gì chạy ra? Tần Thủy Hoàng nhưng mà nhớ, ở hắn chạy ra ngoài thời điểm, Thiên Biến nhưng mà ở bên trong công trường, những người đó không có đuổi kịp Tần Thủy Hoàng, còn không được cầm Thiên Biến hạ giận ạ, cho nên đây cũng là Tần Thủy Hoàng lo lắng nguyên nhân. Còn một người khác chuyện trọng yếu, đó chính là Thiên Biến nếu như mình khởi động, có thể hay không bị người phát hiện, nếu như là nói như vậy, phỏng đoán thì phiền toái. Chủ nhân, ở bọn họ truy đuổi ngươi thời điểm, ta liền khởi động chạy ra ngoài, bất quá ngài yên tâm, không có ai phát hiện, những người đó phòng đoán sẽ cho rằng trong xe còn có người. Vậy thì tốt. Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, bất quá lập tức nghĩ tới cái khác, liền hỏi Thiên Biến. Như thế nói Hà Tuệ cứu ta thời điểm ngươi cũng biết. Đúng vậy chủ nhân, vốn là ta là muốn mạo hiểm biến hình cứu ngài, bất quá thấy cô bé này đi cứu ngài, cho nên. Hô, khá tốt ngươi không có mạo hiểm biến hình, nếu không thì phiền Thái, có khả năng rất lớn, chính là ngươi và ta sẽ bị người Thái mỏng nghiên cứu. Tần Thủy Hoàng lời này tuyệt đối không phải làm cho đùa, nếu để cho người thấy Thiên Biến biến hình, như vậy cầu lớn hơn nữa, muốn sẽ không có hắn và Thiên Biến dung thân chỗ, người đều là tham lam, bao gồm Tân Thủy Hoàng mình cũng giống như vậy. Chủ nhân. Bây giờ ngài có cái gì dự định? Không có đánh coi là, ngươi tạm thời trước hết ngừng ở vậy, cùng ta vết thương trên người khá một chút nói sau. Dạ, chủ nhân. Liên trước mắt từ Tần Thủy Hoàng biểu hiện tới xem, hắn cũng không có gì thay đổi. Bất quá đây chẳng qua là từ bên ngoài xem, thật ra thì Tần Thủy Hoàng trong lòng đã thay đổi rất nhiều, giống như hắn hôn mê trước nói, chỉ cần lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối để cho những cái kia đối với hắn bất lợi người gà chó không yên. Ngoài ra, Tần Thủy Hoàng sợ dĩ lưu lại, có thể không riêng gì bởi vì vết thương trên người, còn có chính là bởi vì Hà Tuệ hắn cảm giác được hà tuệ cô bé này không tệ, không giống cô gái khác trẻ con, tham mộ hư vinh, nói khó nghe, giống như hà tuệ như thế xinh đẹp cô gái, chỉ cần nàng nguyện ý, thậm chí chỉ cần nàng gật đầu một cái, không nói biệt tự xe thể thao, tối thiểu ở tại tiểu khu hạng sang ngôi nhà bên trong không có vấn đề. hai người nếu như có thể phát sinh chút gì, hoặc là sau này có thể phát sinh chút gì, tần thủy hoàng vẫn là rất nguyện ý, dĩ nhiên, đây chẳng qua là hắn một phía tình nguyện, bất quá có thể lưu lại, lẫn nhau gia tăng một chút rõ ràng nếu không sai. nghĩ tới đây, tần thủy hoàng cầm lên đặt ở trên tủ ở đầu giường điện thoại di động liền cho hắc tử đánh tới, đáng tiếc hắc tử điện thoại di động tắt máy, phòng đoán tối ngày hôm qua là hắn ở công trường trực, bây giờ lúc này hẳn là đang ngủ. Liền lại cho lão hứa đánh tới. "Này, lão Tần, sớm như vậy cho ta gọi điện thoại, có phải là có chuyện gì hay không?" "Lão hứa, ngươi bây giờ không có sao chứ?" "Ta à? Ta không có sao ạ." "Vậy được, ngươi đi bên ngoài mua chút thịt bò, sau đó đi bãi cắt giúp ta này một chút truy phong và như phong, đúng rồi, muốn thịt bò sống, ngoài ra nhớ cho chúng đánh một ít nước sạch." "Phải, không thành vấn đề, ta một hồi sẽ đi." Đoạn thời gian này, hạ tử, lão hứa còn có lao đố, đều đã gặp qua truy phong và Như Phong, hơn nữa đã rất quen thuộc, phải biết truy phong và Như Phong tính tình ôn thuận, dĩ nhiên, đây chẳng qua là mặt ngoài. Tô thất đúng rồi, có thể cần ngươi này một đoạn thời gian, chờ ta trở về đem tiền cho ngươi. Lao Tần, xem ngươi lời nói này, mua một ít thịt bò có thể xài bao nhiêu tiền, hơn nữa, ta cũng rất thích truy phong và Như Phong, ngươi nếu lại đề ra cái này, ta nhưng mà phải tức giận. Được được được, ta không đề ra. Bất quá Lao Tần, ngươi đây là muốn đi xa sao? Ừ ta có chút việc muốn đi ra ngoài mấy ngày. Tần thủy hoàng không có cho lão hứa nói thật, nói cũng vô ích, còn để cho bằng hữu lo lắng, chỉ có thể tăng thêm phiền não mà thôi. Như vậy sự việc tần thủy hoàng không làm được, đặc biệt là đối với bản mình. Phải, ta biết, chuyện này ngươi liền giao cho ta đi, bảo đảm đem truy phong và như phong này mập mập mập mạp. Ta biết, vậy được, ta vậy nếu không có chuyện gì khác, vậy liền ngủm. Được. Cúp điện thoại mấy phút sau, hà tuệ bưng một cái cái đĩa và chén đi vào, trước đem cái đĩa chén đặt ở trên cái bàn lớn, lại mở ra một cái đơn sơ bàn nhỏ đặt lên giường. Cái này phòng trừng là Hà Tuệ ngày thường ngồi ở trên giường viết đồ dùng bàn. "Tới, ăn một chút gì đi, vậy không có vật gì tốt, chỉ những thứ này, bất quá ngươi yên tâm, buổi trưa tan việc sau này, ta đi chợ mua thức ăn mua chút máu heo và thịt cái gì, thật tốt cho ngươi bổ một chút." Giống như Hà Tuệ nói, quả thật không có vật gì tốt, một chén cháo nhỏ, ngoài ra than liền mấy cái trứng gà, đem những thứ này bưng xuống sau này, Hà Tuệ lại cầm một cái cái đĩa cho Tần Thủy Hoàng kẹp một ít dương muối. Chương 36: Cường hóa dự tệ. "Tốt vô cùng." Tần Thủy Hoàng đùa giỡn nói. Hắn cánh tay trái bị chém một đao. Nhưng là tay phải không có sao, mình ăn cơm còn là không thành vấn đề, cầm muỗng lên uống trước mấy hớp cháo nhỏ, lúc này mới bắt đầu ăn than trứng gà. Thấy Tần Thủy Hoàng có thể mình ăn cái gì, Hà Tuệ vẫn rất cao hứng, liền vội vàng chạy ra ngoài đem nàng vậy bưng đi vào, và Tần Thủy Hoàng như nhau, cháo nhỏ, than trứng gà và dương muối, cái này phòng trường chính là nàng mỗi ngày điểm tâm. Giống như Tần Thủy Hoàng nói, tốt vô cùng, lại thuận lợi lại đơn giản, hơn nữa còn có dinh dưỡng. Hà Tuệ cơm nước xong liền đi làm rồi, bất quá ở trước khi đi xách ra một cái thùng nhỏ đi vào, đây là cho Tần Thủy Hoàng giải quyết đi tiêu dùng gây ra Tần Thủy Hoàng còn thật ngượng ngùng, nhưng là không có biện pháp. Hắn bây giờ quả thật cần muốn cái này. ở Hà Tuệ đi làm đi sau này, Tần Thủy Hoàng lại liên lạc thiên biến, hỏi ta còn có mấy lần quay số cơ hội. Chủ nhân, ngài có một lần quay số cơ hội, bây giờ phải dùng sao? Dùng đi. Nếu như nếu có thể rút được chữa trị dùng thuốc là tốt, như vậy liền không cần mỗi ngày nằm ở trên giường. Hơn nữa hắn nếu có thể thực hiện mình kế hoạch trả thù. Được, chủ nhân, mời quay số. Một cái đĩa quay xuất hiện ở Tần Thủy Hoàng trước mắt, dĩ nhiên đây chỉ có hắn một người có thể thấy nói là xuất hiện ở trước mắt, còn không bằng nói là xuất hiện ở hắn đầu góc bên trong. Nói xuất hiện ở trước mắt, chẳng qua là ảo giác của hắn mà thôi. Bắt đầu, đĩa quay liền bắt đầu xung quanh, hơn nữa còn là càng chuyển càng nhanh, rất nhanh tần thủy hoàng liền không thấy rõ phía trên là cái gì, liền thấy hoa hoa lục lục một vòng. Dừng. ở tần thủy hoàng kêu ngừng sau này, đĩa quay bắt đầu từ từ chậm lại, cuối cùng ngừng lại, cây kim chỉ chỉ một cái hộp, còn như trong hộp là cái gì, tần thủy hoàng bây giờ muốn không biết, cái này phải cùng mở ra sau này. Mở ra đi. Tốt chủ nhân, thiên biến vừa rất lợi. Cái hộp liền mở ra, bên trong xuất hiện một cái chai nhỏ, thấy cái này chai nhỏ, Tần Thủy Hoàng rất hưng phấn, thật đúng là muốn, cái gì tới cái gì. Chủ nhân, là sơ cấp cường hóa dược tể. Ách, cường hóa dược tể. Không phải chữa trị dược tể. Không phải vậy chủ nhân, cường hóa dược tể là cường hóa thân thể, và chữa trị dược tể là không giống nhau. Mẹ kiếp, đây có cái dám dùng à, ta bây giờ cần chính là chữa trị dược tể. Tần Thủy Hoàng rất như đưa đám. Thấy chai nhỏ, hắn còn tưởng rằng là chữa trị dược tể, không nghĩ tới là cái này, mặc dù đều là dược tể, nhưng là hiệu quả không giống nhau. Bất quá bây giờ nói gì đều vô dụng, hệ thống không thể nào để cho hắn lại rút ra một lần. Nói cách khác, rút được cái gì chính là cái đó. Cho dù là rút được bà cụ bó chân bại, Tần Thủy Hoàng muốn chỉ có thể nhận. Thiên biến, cái này sơ cấp cường hóa dược thể có ích lợi gì? Chủ nhân, hắn có thể để cho năng lực của ngài kể từ bây giờ D đến C, dòng giá đề ra cao một cái lớn cấp bậc. Nếu như ngài có thể đem suy nghĩ, thể năng, tốc độ phản ứng hợp ba là một, như vậy rất có thể đem số phải đi hết, đạt tới chân chính C năng lực. C năng lực, C năng lực thật lợi hại. Trước Tần Thủy Hoàng không có để ý cái năng lực này, bởi vì hắn không cần cái này, bất quá từ chuyện này phát sinh sau này, Tần Thủy Hoàng cảm giác được, một cái thân thể tốt vậy là có thể cứu mạng. Chủ nhân, dựa theo nhân loại địa cầu cường độ thân thể, D là cường độ thân thể vậy, D là một ít thân thể tương đối mạnh trắng người, D là một ít đi qua huấn luyện người, C thì tương đương với phổ thông lính đặc chủng, C tương đương với một ít tương đối lợi hại lính đặc chủng, C tương đương với binh vương. Như thế lợi hại, vậy nếu như ta muốn thành là C, không phải là tương đương với binh vương, đến lúc đó vô địch thiên hạ. Tần Thủy Hoàng vừa nghĩ vừa ý dẫm trong khá tốt hắn không thấy được thiên biến diễn cảm nếu không nhất định sẽ thấy thiên biến kinh bị hắn ánh mắt chủ nhân ngài suy nghĩ nhiều căn cứ ta đối với loài người trên trái đất quét hình năng lực mạnh nhất có thể là a cái gì thật sự có người như vậy tồn tại trước tần thủy hoàng liền nghe nói qua bất quá đây chẳng qua là nghe nói hắn nếu không có gặp qua coi như là gặp qua muốn sẽ không biết nhưng là bây giờ nghe thiên biến vừa nói như vậy xem ra loại người này thật sự có bất quá chủ nhân ngài vậy không cần lo lắng có thể những người này ngài vĩnh viễn cũng không thấy được ác đúng vậy Những người này Tần Thủy Hoàng làm sao có thể đủ phải, chứ không nói có hay không, coi như là thật sự có, phỏng đoán không phải ở vì quốc gia làm việc, đó chính là ẩn cư núi rừng, căn bản không có thể để cho hắn một người bình thường thấy. Đúng rồi Thiên Biến, cái này dược tề phải thế nào lấy ra? Chủ nhân, đã đã lấy ra, ngay tại bên người ngài. Nghe được Thiên Biến như thế nói, Tần Thủy Hoàng vội vàng ở bên người tìm một chút, quả nhiên thấy một cái chai nhỏ ở mình bên tay phải, muốn không muốn trực tiếp mở ra liền uống, có chút ngọt, uống xong sau này, Tần Thủy Hoàng đập chép miệng, một bộ không đã quyển dáng vẻ, nhưng mà trừ ngọt trở ra cũng không có cái khác cảm giác thật giống như chuyện gì nếu không có phát sinh giống như loại này cường hóa dược tề uống sau này không phải hẳn cảm giác được thân thể sẽ thành mạnh sao thiên biến thuốc này không phải là giả chứ khá tốt thiên biến không phải là người nếu không nghe được tần thủy hoàng như thế nói còn không khạc ra một hớp lao máu chủ nhân cái gì cũng phải có một cái quá trình cường hóa dược tề cần phải từ từ hấp thu cái này thời gian là 7 ngày ở nơi này trong 7 ngày ngài sẽ từng điểm từng điểm trở nên mạnh mẽ đồng thời cấp cho ngài một cái thích ứng thời gian nguyên lai like là như vậy à tần thủy hoàng gật đầu một cái Không học thức thật là đáng sợ, mình chính là vậy không người có văn hóa. Bất quá cũng phải à, người nếu như đột nhiên trở nên mạnh mẽ, không có một thích ứng thời gian, như vậy sẽ phát sinh rất nhiều bất ngờ, giống như cầm cái muỗng, nếu như còn giống như trước sử dụng lực tay, phòng đoán cái muỗng lập tức cũng sẽ bị nà cong. Cái này rất bình thường, ví dụ như ngươi trước nặng cái muỗng lực tay là 500g, nhưng mà ngươi lực lượng lập tức tăng lên gấp mấy lần, mặc dù ngươi dùng vẫn là lúc đầu lực tay, nhưng là bởi vì lực lượng tăng lên gấp mấy lần, như vậy lực tay giống vậy tăng lên gấp mấy lần. Cường hóa dược tệ đối với tần thủy hoàng vết thương cũng không có trợ giúp gì. Bất quá có thể là thân thể từ từ trở nên mạnh mẽ, năng lực khôi phục vậy trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, cho nên Tần Thủy Hoàng cảm giác được đau đớn giảm bớt một chút. Buổi trưa, Hà Tuệ từ bên ngoài trở về, quả nhiên và nàng nói như nhau, mua một ít máu heo, còn có xương sườn, buổi trưa thức ăn, chẳng những cho Tần Thủy Hoàng đổi một cái máu heo, còn hầm xương sườn. Chỉ như vậy, Tần Thủy Hoàng ở Hà Tuệ nơi này ở bảy ngày, thật ra thì ở ngày thứ 3 thời điểm, Tần Thủy Hoàng cũng đã có thể xuống giường hoạt động, bất quá hắn không có đi, không biết là hưởng thụ Hà Tuệ chiếu cố vẫn là bỏ không được Hà Tuệ, dù sao hắn ở chỗ này nhiều nghỉ lại mấy ngày. Ngày thứ bảy thời điểm, Tần Thủy Hoàng không được không rời đi, bởi vì bãi cát bên kia sả bẩn cũng sắp không đứng được, dĩ nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Tần Thủy Hoàng muốn trả thù. Ngay này ở Hà Tuệ đi làm đi sau này, Tần Thủy Hoàng liền từ trên giường xuống, thay Hà Tuệ mua cho hắn quần áo, đây là một bộ đồ thể thao, không phải rất đắt đi, nhưng là nhìn qua tuyệt đối không tốt xem. Chương 37, Hà Tuệ tức giận. Nắm tay đồng hồ đeo lên, lại đem điện thoại di động chứa trong túi, sau đó cầm lên bó tiền mở ra, chuẩn bị lưu lại ý tiện. Nhưng mà mở ra bó tiền mới phát hiện Tiền mình trong túi sách cũng không có phát hiện vàng, cũng vậy, ở niên đại này chỉ cần có điện thoại di động có thẻ ngân hàng ra cửa căn bản không cần mang tiền mặt. Tần Thủy Hoàng chính là không mang theo tiền mặt loại người này một người trong đó. Lắc đầu một cái, Tần Thủy Hoàng không có suy nghĩ nhiều, tìm giấy bút, liền cho Hà Tuệ giữ lại nói, dĩ nhiên, còn có hắn nội chặt số và số điện thoại di động. Đi ra bên ngoài, tìm được Thiên Biến, Thiên Biến yên lặng ngừng ở ven đường. Nơi này mặc dù là một cái thôn, nhưng là ngừng một chiếc xe Audi căn bản cũng không nổi bật, bởi vì Tần Thủy Hoàng thấy có mấy chiếc xe Audi đắt rất nhiều xe ở đó đâu mở cửa xe đi vào mới vừa ngồi yên thiên biến thanh âm xuất hiện chủ nhân hoan nên ngài bình phục trở về được rồi chớ hà tiện đi trước bãi cát tốt chủ nhân xe lau khởi động sau đó lái tự động nơi này cách tần thủy hoàng bãi cát cũng không xa bởi vì thụ thôn ngay tại bãi cát chính nam Phương, nếu như dựa theo khoảng cách thẳng tắp coi là liền năm cây số cũng không có dĩ nhiên đây là không có thể khoảng cách thẳng tắp đi trước phải đi đông đến lên sau đó từ lên đi bắc sau đó sẽ đi tây lại đi bắc mới đến bãi cát tần thủy hoàng đi tới bãi cát sau này cũng không có đi trước dọn dẹp xa bẩn, mà là đi trước xem truy phong và như phong, có thể là nghe được động tĩnh, còn không có cùng tần thủy hoàng đi tới lồng sắt vậy, truy phong và như phong liền chạy ra. sau đó hướng về phía tần thủy hoàng chính là một hồi trắng ghét, tần thủy hoàng sờ một cái bọn chúng đầu, nhìn chúng hưởng thụ dáng vẻ, tần thủy hoàng cười, mấy ngày không gặp, truy phong và như phong màu lông đã khá nhiều, xem ra mấy ngày này cơm nước không tệ. tần thủy hoàng đã qua lồng sắt vậy nhìn một chút, hình như là mới vừa này qua, xem ra là hứa hẳn mới vừa đi không nhiều lắm sẽ, nếu như sớm trở về một hồi, có lẽ còn có thể đụt tới nếu đã này qua, tần thủy hoàng muốn trước hết không cho chúng hai cái chơi, bởi vì hắn có tránh sự muốn làm, nhìn đầy chàng tự xa bẩn, tần thủy hoàng đối với thiên biến nói, đem những thứ này cất đi. tốt chủ nhân, xe lau đi một hồi đung đưa, biến thành xe thu thập, liền đi qua thu những cái kia xà bẩn, căn bản không cần tần thủy hoàng tự mình làm việc, hơn nữa vốn là muốn không cần hắn, cho tới nay đều là thiên biến cạn nữa sống. ở thiên biến thu xà bẩn thời điểm, tần thủy hoàng lại vào nhà đổi cả người quần áo, mặc dù giống vậy không phải cái gì tốt quần áo, nhưng muốn so với ăn mặc đồ thể tham mạn, dĩ nhiên. Tần Thủy Hoàng cũng không phải là nói đồ thể thao không tốt. Hơn một giờ sau đó, thiên biến đã đem trong sân dọn dẹp sạch sẽ, chia ra cát và đá muốn thả vào đống cát và đá đống lên. Đoạn thời gian này, bất kể là cát vẫn là đá cũng bán đi không thiếu, vừa vặn chia ra những thứ này cho bộ tốt. Cho tới trưa Tần Thủy Hoàng liền đợi trong bãi cát, bởi vì hắn phải chuẩn bị một ít thứ dùng để phòng thân đồ, đương nhiên là dùng chế tạo xe chế tạo. Đầu tiên là một cái đao. Thật ra thì nói nó là kiếm muôn có thể, mặc dù nó chẳng qua là một mặt mở ra nhận, nhưng nó không phải quăng mà là và kiếm một loại là thẳng, phía sau không có khai nhận nhưng có một xếp giống như răng, cơ vậy răng, hoàn toàn có thể làm cơ dùng. Ngoài ra Tần Thủy Hoàng cho mình chuẩn bị một cái điện giật động, đây cũng không phải là trên thị trường bán những cái kia phổ thông điện giật động, mà là một cái điện cao thế đánh động. bị đồ chơi này điện một chút, coi như là không chết muốn muốn hôn mê mấy ngày. Cùng đem những thứ này chuẩn bị xong, thời gian đã đến buổi trưa, vừa lúc đó Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, là một cái số xa lạ, bất quá vẫn là tiếp thông. này, vị nào? Tần Thủy Hoàng, ngươi chuyện gì xảy ra? làm sao không nói tiếng nào liền đi? Hơn nữa ngươi tổn thương còn chưa xong đây. Nguyên Lai là Hà Tuệ đánh tới, đoán chừng là tan việc sau này trở về cho Tần Thủy Hoàng nấu cơm, phát hiện Tần Thủy Hoàng đã đi rồi, cho nên từ hỗn hển cho hắn gọi điện thoại. Ta tổn thương đã tốt lắm, thật, ngại quá à, trước khi đi không có cho ngươi chào hỏi, vốn là ta là muốn cho ngươi chữa chút tiền. Nhưng là ta phát hiện ta cũng không có mang tiền mặt, nếu không như vậy đi, ngươi thêm ta hãy chát, quay đầu ta đem tiền chuyển cho ngươi. Ngươi bởi vì ta gọi điện thoại là cho ngươi muốn tiền sao? Hà Tuệ giọng đã thay đổi có chút lạnh. Tần Thủy Hoàng phải biết mình nói sai, liền vội vàng nói, không đúng không đúng. Ta không phải cái ý này, ta chẳng qua là cảm giác được quấy rầy ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi lại là tìm người giúp ta chữa trị, lại là phục vụ ta, ta chỉ là muốn biểu đạt một chút tâm ý. Không cần ngươi biểu đạt cái gì tâm ý, chỉ cần ngươi không có sao liền tốt, được rồi, không nói, ta cút. Đợi một chút. Tân Thủy Hoàng biết, Hà Tuệ đây tuyệt đối là tức giận, người ta vốn là tốt bụng ý tốt cứu hắn, cũng không có dự định đồ hắn cái gì, nhiều nhất cũng chính là báo đáp hắn lần trước ơn, hắn ngược lại tốt, lại muốn cho người ta thủ lao, người ta không tức giận mới là lạ. Ngươi còn có chuyện gì? Như vậy đi. Ta lúc này vừa vặn không có sao, chúng ta gặp mặt đi, ngươi nói địa phương, hoặc là là ta đi ngươi vậy. Không cần, ta bây giờ bệ bội nhiều việc, một hồi còn phải đi làm. Đừng à? Ta xin lỗi ngươi, như vậy, buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm gọi tội, ngươi xem như vậy được không được? Vật liệu xây cất thành, Lan Châu quán mỷ. Hà Tuệ nói xong câu này nói liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, Tần Thủy Hoàng lắc đầu cười khổ, lúc này coi như là đem Hà Tuệ đáp tội, bất quá muốn không phải là không có vãn hồi chỗ trống, Hà Tuệ đây không phải là đáp ứng và hắn ăn cơm chung sao? Bất quá chọn chỗ này cũng là để cho Tần Thủy Hoàng không nói vật liệu xây cất thành, Lan Châu quán mì, ngay tại từ lên mặt Nam đi thông thụ thôn trên con đường kia, cũng là Hà Tuệ mỗi ngày đi làm đường phải đi qua. Mặc dù cái này nha đầu ở bên này ở có một đoạn thời gian, nhưng là đối với bên này cũng không phải là rất quen thuộc. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Tần Thủy Hoàng suy đoán, còn như có đúng hay không hắn cũng không biết. Có lẽ người ta Hà Tuệ chẳng qua là thuận miệng lên cái địa phương đâu. Tần Thủy Hoàng vội vàng thu thập một chút, chẳng những là thu thập thứ khác, đem mình muốn cho thu thập một chút, đây chính là đi gặp người à? Không thu thập một chút mình như vậy sao được? Nhìn Tần Thủy Hoàng phải lái xe đi ra ngoài, Truy Phong và Như Phong liền muốn đuổi cái đi, bất quá bị Tần Thủy Hoàng cho chặn lại. Các người liền ở nhà chờ ta, dĩ nhiên cũng có thể ở trong bãi cát chạy một chút, ta trở về cho các người mang ăn ngon. Tần Thủy Hoàng cho dấu con tựa như đối với Truy Phong và Như Phong vừa nói, không có mình đi theo, Tần Thủy Hoàng là sẽ không để cho chúng đi ra. Mặc dù chúng không biết chủ động công kích người, nhưng là nếu như có người công kích nó trước cửa đầu, phải biết Tần Thủy Hoàng cho chúng ra lệnh chính là đánh trả. Cho nên dưới tình huống này, chúng vẫn là không nên rời khỏi bãi cát tốt. Chỉ cần là ở trong bãi cát, tần thủy hoàng liền tùy thời có thể chú ý bọn chúng nhất cử nhất động, trọng yếu nhất chính là ở trong bãi cát, chúng sẽ không có nguy hiểm. Chương 38, bởi vì quan tâm cho nên quan tâm. Hà Tuệ cách nơi này tương đối gần, mặc dù tần thủy hoàng là lái xe tới đây, nếu không có nàng tới trước, tần thủy hoàng lúc tới, liền thấy Hà Tuệ đứng ở quán mì bên ngoài, hơn nữa còn chừng nhìn, đoán chừng là không biết tần thủy hoàng từ cái hướng kia đến đây đi. Thấy Hà Tuệ cái này dáng vẻ khả ái, tần thủy hoàng liền muốn chọc cười chọc cười nàng, cho nên liền đem xe đi nàng trước mặt mở, hơn nữa còn đẻ một cái loa tiếng kèn đem Hà Tuệ sợ hết hồn, liền xem đều không xem, vội vàng liền hướng một bên di chuyển. xem đến đây, Tần Thủy Hoàng cảm giác được mình thật giống như có chút quá, bởi vì hắn biết Hà Tuệ là một tương đối người nhát gan, cho nên Tần Thủy Hoàng vội vàng đem xe lui về phía sau một chút, sau đó ngừng ở quán mì cửa, khá tốt đây chỉ là một chiếc áo đi, nếu như là một chiếc siêu xe, phỏng đoán sẽ đưa tới náo động đi, bất quá coi như là một chiếc xe áo đi, tới nơi này ăn mì sợi, muốn sẽ cho người nhiều xem mấy lần. Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng đậu xe xong xuống, đối với tránh ở một bên Hà Tuệ đều. Nghe có người kêu mình, hơn nữa thanh em rất quen thuộc, Hà Tuệ vội vàng quay đầu nhìn một cái, vừa vặn thấy Tần Thủy Hoàng đóng cửa xe, liền chạy tới, hỏi: "Cái này, đây là xe ngươi?" "Ừm, um, xe ta." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Nghe được Tần Thủy Hoàng xác định trả lời, Hà Tuệ có chút không nhận biết Tần Thủy Hoàng tựa như nhìn hắn, mặc dù đây chỉ là một chiếc óc đi, đặc biệt là ở đế đô chỗ này, xe óc đi căn bản cũng không coi là cái gì. Nhưng là ở Hà Tuệ trong mắt, cái này đã coi như là xe sang, phải biết, lấy nàng bây giờ tiền lương, nếu như muốn mua một chiếc xe như vậy, co như là không ăn không uống cũng phải 5-6 năm, cái này còn là bởi vì làm cho này chiếc Audi cũng không phải là tốt, chẳng qua là một chiếc K6. Nếu không yêu cầu thời gian càng dài, ngươi sẽ không là người xấu chứ? Hà Tuệ nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi. Đối với Hà Tuệ cái vấn đề này, Tần Thủy Hoàng rất muốn nói một câu. Người đẹp, ngươi cái này phản xạ hồ muốn quá hơi dài một chút. Nếu như ta thật là người xấu, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể thật tốt đứng ở nơi này? Bất quá lời này hắn không thể nói ra được. Ngươi xem ta giống như người xấu sao? Tần Thủy Hoàng không có trả lời thẳng, mà là hỏi ngược một câu ta không biết. Hà Tuệ nghiêm túc lắc đầu một cái, lại nói tiếp, bất quá nhìn dáng dấp không giống như ngươi quả là người xấu, lần đó ngươi cũng sẽ không giúp ta. Tần Thủy Hoàng không biết ở Hà Tuệ nơi này, người tốt và người xấu giới hạn là cái gì, Tần Thủy Hoàng là người tốt sao? Nếu như nói đối với người nhà, đối với bằng hưu, thậm chí nói đối với người bình thường mà nói, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối là một người tốt, tối thiểu một chút, Tần Thủy Hoàng không có hại qua người khác, liền từ hắn đem xe bán còn người khác tiền về điểm này xem, hắn chính là một người tốt, bởi vì những cái kia tiền là rất nhiều xe lớn tài xế tiền lương hắn không muốn nhìn thấy những cái kia xe lớn tài xế không lấy được tiền nhưng đối với một phần khác người mà nói tần thủy hoàng tuyệt đối không phải một người tốt bộ phận này người chính là đối với hắn có địch ý người tổn thương qua người hắn đối với những người này nếu như là trước kia tần thủy hoàng nhiều nhất cho bọn họ tìm chút phiền toái nhưng là ở chuyện này sau này tần thủy hoàng tâm tính có biến hóa vậy thì tuyệt đối không phải chỉ tìm tìm phiền toái như thế đơn giản bất quá nghe được hà tuệ nói hắn không giống người xấu tần thủy hoàng vẫn rất cao hứng sờ một cái lỗ mũi nói cảm ơn ngươi không có đem ta làm người xấu cái này có gì tốt cảm ơn Ngoài ra ngươi có thể nói cảm ơn, vậy ngươi thì càng không giống người xấu, bởi vì người xấu cho tới bây giờ đều không nói cảm ơn. Ách, ngươi đây là từ vậy nghe được, hoặc là nói ngươi đụng phải người xấu. Trên TV cũng không là thế này phải không? Hà Tuệ cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa không có phun ra một hớp lao máu, nguyên lai like ở nàng trong mắt, phân biệt người tốt và người xấu đều là từ trên TV học, thật đúng là một cái đơn thuần cô nương. Tần Thủy Hoàng không biết, nếu như mình không có nói một tiếng này cảm ơn, Hà Tuệ có thể hay không đem hắn làm người xấu. Nếu như là nói như vậy, Tần Thủy Hoàng liền quá hoan, "Đụng phải như vậy cô nương, ngươi còn để cho hắn nói gì? Phải, hướng về phía ngươi không có đem ta làm người xấu mức này, ngày hôm nay ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn." "Không cần, ở nơi này ăn một miếng đi, một hồi ta còn phải đi làm." "Ách. Vậy cũng tốt, ở nơi này ăn." Tần Thủy Hoàng ngẩng đầu nhìn một cái quán mỳ. Tần Thủy Hoàng đối với ăn cũng không phải là rất chú trọng, ăn mỳ sợi muốn không có gì, lần đầu tiên mời cô gái ăn cơm liền ăn cái này, có phải hay không, có chút quá cái kia, bất quá nếu Hà Tuệ phải ở chỗ này ăn. Tần Thủy Hoàng muốn không thể nói cái gì. Hắn cũng không muốn cho Hà Tuệ lưu lại một cái đốt túi ấn tượng. Hai người sau khi đi vào, còn không có cùng Tần Thủy Hoàng nói chuyện, Hà Tuệ liền hô: "Sư phụ, tới hai tô mì, một tô một chén nhỏ, tô thêm thịt." Nói xong quay đầu hướng Tần Thủy Hoàng nói: "Thân thể ngươi còn chưa xong lanh lẹ, cần bổ sung dinh dưỡng." Nghe được Hà Tuệ mà nói, Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi, hô: "Hai chén cũng thêm thịt. Ta không cần, thêm thịt quá mắc, hơn nữa còn không có nhiều ít. Không quan hệ, dù sao muốn không có bao nhiêu tiền." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ suy nghĩ một chút nói: cũng đúng à ngươi là người có tiền sau khi nói xong lại hướng mỉ cười sư phụ hô hai chén cũng thêm thịt đối với ngươi thơ hà tuệ tần thủy hoàng là không có một chút biện pháp thật ra thì cái này rất bình thường quan tâm mới không có cách nào nếu như tần thủy hoàng căn bản cũng không quan tâm hà tuệ còn có thể không có cách nào cái này thì cho rất nhiều người đàn ông sợ lao bà là một cái đạo lý bởi vì quan tâm mới có thể sợ nếu như không cần thiết vậy còn biết sợ sao dĩ nhiên sẽ không liền quan tâm cũng không cần thiết người đàn ông còn biết sợ người phụ nữ là không đánh lại ngươi vẫn là không đánh lại ngươi Rất nhanh hai tô mì liền lên tới, phía trên không hề thiếu thịt bò, khả năng này chính là thêm, nếu không căn bản cũng không có mấy thôi. Tân Thủy Hoàng trước đưa cho Hà Tuệ một đôi duy nhất đũa, mình lại cầm một đôi, sau đó đi lấy trái ớt hú, nhưng mà hắn bắt được không phải trái ớt hú, mà là một đôi mịn màng tay, ngẩng đầu nhìn một cái, mới phát hiện là Hà Tuệ. Tân Thủy Hoàng vội vàng buông tay ra nói, "Ngươi vậy thích ăn trái ớt?" "Đúng vậy. Đoạn thời gian này, bởi vì ngươi bị thương, ta cũng đã mấy ngày không có ăn." đúng rồi, ngươi bây giờ tổn thương còn chưa xong đâu, vẫn không thể ăn trái ớt." Nói xong cũng đem trái ớt hũ cho bưng đi. "Ách, ta đã không sao, ăn chút trái ớt muốn có thể." "Không được, bác sĩ nói, Người bây giờ không thể ăn chua cay thực phẩm, cũng không thể uống rượu và hút thuốc." Khá tốt, Tần Thủy Hoàng vốn là không thế nào uống rượu, còn như hút thuốc, cũng chỉ là thỉnh thoảng rút ra một chi cũng không có nghiện thuốc lá, nếu không cái này 7 ngày cuộc sống của hắn cũng không biết muốn tại sao tới đây. "Cái này nha đầu, cái gì đều nghe bác sĩ, nếu như là không thể ăn chua cay thực phẩm, không thể uống rượu Tần Thủy Hoàng còn có thể hiểu, dấu sao những thứ này đối với vết thương khép lại không có lợi." Nhưng mà cái này cùng hốt thuốc có quan hệ thế nào? Phải, ta không ăn trái ớt." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, chỉ có thể đi ăn mì. Chương 39, Tập đoàn Hoành vận. Cái này còn không sai bị lắm. Hà Tuệ cho mình chiếu xong trái ớt, lúc này mới đem trái ớt hũ đưa xuống, bất quá thả vị trí cách Tần Thủy Hoàng rất xa. Tần Thủy Hoàng đây chính là không cay không vui người, đối với cái này không thả trái ớt mì sợi, cũng cảm giác được giống như là thành canh quả nước, trên căn bản không muốn ăn chút nào, bất quá hắn vẫn là đem mặt cho ăn xong rồi. "Lão bản, bao nhiêu tiền?" Một mực đến khi Hà Tuệ ăn xong, Tần Thủy Hoàng lúc này mới kêu lão bản tính tiền. Tổng cộng 28, mì sợi tô 10 khối, chén nhỏ 8 khối, thêm thịt một chén 5 khối, hai chén vừa vặn 28, đây cũng không phải Tần Thủy Hoàng cấp cho lão bản tính sổ, mà là cảm giác được mời người ta ăn cơm, liền sai 28 đồng tiền có chút quá cái kia. Bất quá Hà Tuệ nhất định kiên trì ở chỗ này ăn, Tần Thủy Hoàng muốn không có cách nào, trả tiền xong sau này, hai người đi tới bên ngoài, Tần Thủy Hoàng hỏi, "Ngươi bây giờ đi chỗ nào?" "Ta bây giờ đi làm." Hà Tuệ nhìn một cái tay đồng hồ nói, "Ta đưa ngươi đi." "Không cần." Ta cưới xe điện còn nhanh một chút." Hà Tuệ lời nói này không sai, ở đế đô chỗ này, nếu như cách không phải quá xa, cưới xe điện thật vẫn muốn so với lái xe mau, không, có biện pháp kẻ xe quá lợi hại. "Vậy cũng tốt." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, "Ngươi chờ một chút." Nói xong lấy ra một tờ danh thiếp, sau đó lấy ra bút, ở trên danh thiếp viết xuống hắn ở địa chỉ đưa cho Hà Tuệ. "Ngươi đây là?" Nhìn Tân Thủy Hoàng đưa tới danh thiếp, Hà Tuệ nhìn hắn hỏi. "Sau này có chuyện gì, hoặc là nói có chuyện gì không giải quyết được liền cho ta gọi điện thoại, dĩ nhiên, không, có sao cũng có thể đánh." hoặc là trực tiếp đi tìm ta, phía trên này có địa chỉ ta ở." nhìn Tần Thủy Hoàng nói nghiêm túc, Hà Tuệ đem danh tiếp nhận, gật đầu một cái, "Ừ một tiếng. "Vậy được, vậy ngươi đi làm đâu?" Tần Thủy Hoàng cũng không có kiên trì phải đi đưa Hà Tuệ, thứ nhất, hắn không phải cái loại đó liếm mặt cứng rắn đi lên người trên. Thứ hai, Hà Tuệ là thật không muốn để cho hắn đưa, nếu như vậy, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên sẽ không đi kiên trì. Nhìn Hà Tuệ rời đi, Tần Thủy Hoàng muốn mở cửa xe đi lên, sau đó nổ máy xe rời đi. Trong bãi cắt xà bẩn đã dọn dẹp sạch sẽ, Truy Phong và Như Phong muốn đã ăn hết, cũng không cần trở về nữa. Như vậy Tần Thủy Hoàng thì phải làm chuyện của mình. Cái đầu tiên, đi trước điều tra Tân Hư Nguyệt cái đó hạng mục là công ty kia nhận xây. Minh lần này gặp tập kích, mặc dù không phải là công ty này làm, nhưng là cùng bọn họ cởi không ra quan hệ, bởi vì cho hắn cứ gọi điện thoại chính là hạng mục này người phụ trách. Nếu như vậy, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên muốn tìm bọn họ tính sổ. Còn có chính là hoàn toàn điều tra Lang Ca đám người kia, trước hắn đối với Lang Ca đám người kia đều là nghe nói, cũng không có đối với bọn họ tiến hành điều tra, cho nên hắn chuẩn bị điều tra rõ. Đầu tiên đương nhiên là Tân Hư Nguyệt cái đó hạng mục. Tần Thủy Hoàng đem xe Audi lái đến một cái địa phương không người, để cho xe Audi biến thành một chiếc đặc biệt thông thường bở ý giờ. Sau đó đi ngay Tân Hư Nguyện bên kia. Ngày đó trời tối, Tần Thủy Hoàng cũng không nhìn thấy cửa viết là công ty kia. Lần này tới đến Tân Hư Nguyện hạng mục này cửa, Tần Thủy Hoàng trong lòng có chút càng khái, mình thiếu chút nữa liền không xảy ra chỗ này. Tần Thủy Hoàng là càng nghĩ càng giận, nơi này hạng mục người phụ trách lại cấu kết lang ca thủ hạ những người đó. Dĩ nhiên, hắn muốn có thể là bị buộc không biết làm sao, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn vẫn là phải làm cho này cái trả giá thật lớn nhìn cửa viết khu hải đến xa tin công ty xây cất thừa kiến tần thủy hoàng liền ghi xuống nhà này xa tin công ty xây cất cũng không phải là cái gì lớn công ty xây cất càng không phải là xí nghiệp nhà nước chẳng qua là một nhà tư nhân công ty xây cất biết những thứ này sau này tần thủy hoàng rời đi bởi vì hắn còn muốn đi điều tra lang ca những người đó cùng với lang ca sau lưng những người đó lần này tần thủy hoàng chuẩn bị cho điều tra rõ có câu nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng người ta đối với hắn phỏng đoán đã thăm dò nhưng mà hắn đối với người ta trên căn bản coi như là không biết gì cả Chứ biết cái này Lang ca là quản học viện đường con đường kia tiểu đầu mục, cái khác cái gì cũng không biết. Bao gồm cái này Lang ca người sau lưng. Dĩ nhiên hắn còn biết một người, đó chính là Long ca, nhưng mà cái này Lang ca tên thật là gì, họ gì, dáng dấp ra sao, là làm cái gì, những thứ này hắn cũng không biết. Tiếp theo một đoạn thời gian, Tần Thủy Hoàng trừ mỗi ngày phải làm sự việc trở ra, chính là đối với Lang ca những người này tiến hành điều tra, nhưng mà theo Tần Thủy Hoàng từng bước một điều tra, Tần Thủy Hoàng cũng là càng ngày càng kinh hãi. Nguyên lai like, Lang ca những người này cũng không phải là thông thường côn đồ, mà là lấy công ty hóa Tập đoàn hóa tổ chức tránh quy công ty. Tên công ty, Tập đoàn Hoành Vận, ngoài mặt là một nhà tập đoàn công ty, nghiệp vụ phạm vi bao gồm kiến trúc, vận chuyển, địa sản, thực phẩm, khách sạn đợi một chút. Dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là trên mặt nổi. Tập đoàn Hoành Vận dưới lòng đất là toàn bộ thành phố lớn nhất Á Bang, phân ba bộ môn lớn, bộ nhân viên là phụ trách toàn tập đoàn nhân sự quản lý. Nói trắng ra liền và chấp pháp đường không có khác biệt. Đây là tránh và những bang phái khác nháo được quá lớn đưa tới có liên quan ngành chú ý. Số người không nhiều, nhưng người người đều là tinh anh, phát triển bộ là phụ trách tập đoàn kỳ hạ các loại làm ăn, lấy cao tài sinh chiếm đa số. Người mặc dù thiếu nhưng là bọn họ khống chế toàn bộ tập đoàn phát triển và kinh tế. Bộ an ninh là tập đoàn hoành vận trong tay một cái đảo, số người đông đảo, chi nhánh ở đế đô tất cả cái khu huyện, Lang Ca và thủ hạ hắn chính là bộ an ninh người. Quang bộ an ninh người cộng lại không sai biệt lắm, có tám chín ngàn người. Hơn nữa tập đoàn hoành vận ở mỗi cái khu huyện cũng thiết lập chi nhánh công ty, Lang Ca chính là khu hải điền người của chi nhánh công ty. Khu hải điền chi nhánh công ty tổng giám đốc Tiêu Trương Nữ. Nếu như Quang Tử Tiền Trư đi lên nói, đây cũng là một rất ngoan ngoãn người thậm chí có điểm phái nữ hóa, nhưng mà hắn nhưng là một cái người lòng dạ độc ác. Mà đây cái trương ngữ có hai cái tay trái tay phải, một cái là phụ trách phát triển lô đi lên, ngoại hiệu đầu to vào, trước trên đường một trong đại lão, cho vay lãi suất cao lợn nghiệp, sau đó bị tập đoàn hoành vận thu phục, thành khu hải điến chi nhánh công ty phụ trách phát triển người phụ trách. Một cái khác chính là trương thiếu lôi, ngoại hiệu tăng yêu, là khu hải điến chi nhánh công ty bộ an ninh quản lý, lòng dạ ác độc, quản khu hải điến mấy trăm tên tập đoàn hoành vận danh hạ bảo ăn, cũng chính là côn đồ. Chắc không được cái đó lang ca ở cho tần thủy hoàng ký hiệp nghị thời điểm nói và hắn ký hiệp nghị không có ích lợi gì, nguyên lai like hắn thật chỉ là một cái nhân vật nhỏ, đừng bảo là ở tập đoàn Hoành vận, coi như là ở chi nhánh công ty, hắn vậy cái gì cũng không phải, nhiều nhất chính là một người đội bảo an tiểu đội trưởng. Đối mặt như vậy đồ vật khổng lồ, Tần Thủy Hoàng thật cảm giác được rất không có sức, nhưng là phải nói để cho hắn không trả thù, vậy tuyệt đối không thể nào, mặc dù tạm thời không nhúc nhích được tập đoàn Hoành vận, nhưng là vậy mấy cái đối với tự mình ra tay người vẫn là có thể động. Chỉ bất quá muốn làm kín đáo một chút, không thể để cho người khác biết, nếu không lấy tập đoàn Hoành vận con vật khổng lồ này, phòng đoán Tần Thủy Hoàng chết thế nào cũng không biết coi như hắn có hệ thống cũng giống như vậy. Chương 40, đòi tiền. Ngoài ra vậy ta bị mọi người truyền Long ca, Tần Thủy Hoàng vậy điều tra ra được, vị này Long ca chính là tập đoàn Hoành Vận Lão Bản, còn như tên thật là gì, Tần Thủy Hoàng không biết, thậm chí liền trai gái cũng không biết. Chớ đừng nói chi là bối cảnh gì và lai lịch, vậy thì càng điều không tra ra. Tập đoàn Hoành Vận thành lập tại 5 năm trước, cũng chính là Tần Thủy Hoàng mới vừa tốt nghiệp đại học, thời gian 5 năm, đem một nhà không lên được mặt bàn công ty phát triển đến bây giờ kích thước này, vậy có thể lực tuyệt đối không bình thường. Đi qua đoạn thời gian này Cường hóa dược tề cũng đã bị Tần Thủy Hoàng hấp thu xong, thân thể tố chất đạt được cực lớn nâng cao, Tần Thủy Hoàng trước nhìn mình một chút thuộc tính. Ký chủ, Tần Thủy Hoàng. Năng lực: C, năng lực phân là S, A, B, C, D, cấp 5, S cao nhất, D thấp nhất, mỗi một cái cấp bậc lại phân là tăng đẳng, ví dụ như D, D, tiền vàng: 583, 62. Lấy mình năng lực bây giờ căn bản không thể nào cùng tập đoàn Hoành vận đối kháng, vậy không nhúc nhích được tập đoàn Hoành vận, nếu như vậy, như vậy thì trước tìm nhà kia công ty xây tất phiền toái. Còn có chính là vậy mấy cái đối với tự mình ra tay người, cái này hắn không có vấn đề đi. Bất quá trước lúc này, Tần Thủy Hoàng còn có một việc phải làm, đó chính là đòi tiền, đông bốn vòng quanh, cái đó công trường làm xong đã có một tháng, lúc này đòi tiền vừa vẫn thích hợp. Nghĩ tới đây Tần Thủy Hoàng liền đem điện thoại di động lấy ra, sau đó cho thành kiến hai công ty Lý tổng đánh tới. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. "Này, vị kia." Phòng đoán cũng không có xem số điện thoại di động liền cho tiếp thông, nếu không không thể nào hỏi như vậy. "Ta, Tần Thủy Hoàng, giao tiền." Tần Thủy Hoàng. "Tố thác." Nguyên lai là tần tổng à, ngài khỏe ngài khỏe, không biết ngài lúc này để cho ta cho ngài đánh tiền liền gì. Ta nói lý tổng, chẳng lẽ ngài cũng chưa có đi công trường xem xem, ta nhưng mà đã dựa theo ngài cho bản vẽ đem công trình cho liền xong rồi. À, nhanh như vậy liền làm xong, lý tổng thật giống như có điểm không tin, mặc dù hắn tử vương tổng nào biết tần thủy hoàng làm công trình tương đối mau, hơn nữa còn tiện nghi, nhưng hắn vẫn có chút không tin tần thủy hoàng sẽ làm nhanh như vậy. Lý tổng, xem ngài lời nói này, cái này ta còn có thể lừa gạt ngài không được, liền không có làm hẳn ngài phái người tới liếc mắt nhìn chẳng phải sẽ biết phải nếu như ngài thật làm xong ta lập tức cho ngài giao tiền lý tổng là thành kiến hai công ty tổng giám đốc cũng là hạng mục này người phụ trách chuyện tiền đương nhiên là hắn định đoạt dĩ nhiên số tiền này phải là dùng ở đang địa phương mà tần thủy hoàng làm cái công trình này chính là đang địa phương giao tiền có thể bất quá còn có một việc phải làm phiền lý tổng ô hát nói đi chuyện gì chỉ cần ta có thể làm tuyệt đối không thể thoái thác đối với tần thủy hoàng làm như vậy sống ngao người lý tổng vẫn rất có hảo cảm phải biết có lúc một ít công trình tương đối gấp lại làm gấp rút nếu như có tần thủy hoàng cái này làm việc mau nhận thầu cửa hàng đối với hắn mà nói đây chính là mưa đúng lúc là như vậy không biết lý tổng ngài vậy có còn hay không hiện phòng ta muốn một bộ tiền phòng liền từ công trình khoản bên trong trừ ngài muốn nhà nếu như ta nhớ không lầm ngài khỏe giống như từ lão vương vậy lấy mấy sáu phòng ngài muốn nhiều như vậy nhà làm gì lý tổng ngài cũng không phải không biết vương tổng vậy cũng là kỳ phòng phòng đoán chờ ta bắt được nhà đã là 2 năm sau nhưng mà muội muội ta lập tức muốn tới đến đô, ta nếu là cho nàng thuê căn hộ căn bản không tính toán cho nên nghĩ tới nghĩ lui hay là chuẩn bị mua một bộ. Như vậy à? Vậy ngài chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lên cái mới xây tiểu khu có còn hay không nhỉ? Không quá ta thanh minh trước. Đó là một cái tiểu khu hạng sang, nhà nhưng mà không tiện nghi. Ngoài ra nếu như không có ta muốn không có biện pháp. Không có sao, không có sao. Tiểu khu hạng sang liền tiểu khu hạng sang. Dĩ nhiên, nếu như không có ta muốn không thể trách ngài. Nói như vậy ta liền lại suy nghĩ một chút biện pháp khác, hoặc là đi nơi khác mua một bộ. Tốt lắm, vậy ngài chờ ta mấy phút. Sau khi cúp điện thoại, không có mấy phút Lý tổng lại gọi điện thoại lại như thế nào lý tổng ngại quá à tân tổng nhà cũng bán rồi bất quá còn có một bộ nhà mẫu không biết ngài có không có hứng thú nhà mẫu tân thủy hoàng nhủ mày một cái nói thật hắn thật đúng là không muốn muốn nhà mẫu bởi vì hắn không biết nhà mẫu lắp ráp hợp không hợp dạ dày mình miệng ngoài ra cái này nhà mẫu là cho người khác nhìn đi ra đi vào không biết lại có bao nhiêu người như thế nào tân tổng nếu như ngài có hứng thú ta sẽ để cho người giữ lại cho ngài phải giữ cho ta đi suy nghĩ một chút tân thủy hoàng vẫn là phải không có biện pháp Bây giờ cách muội muội tới đây thời gian đã không nhiều, nếu như lúc này đi nơi khác mua phòng, rất có thể không kịp, bởi vì sửa sang muốn cần thời gian, cái này nhà mẫu vượt vạn, không cần sửa sang, chỉ phải thật tốt quét dọn một lần, sau đó đem các loại đồ dùng đổi một chút, hẳn không có vấn đề gì. Vậy được, vậy ngài lúc nào tới đây một chuyến, chúng ta đem hợp đồng ký. Ngay bây giờ đi. Suy nghĩ một chút vẫn là chuyện này tương đối trọng yếu, cho nên Tần Thủy Hoàng dự định trước đem chuyện này làm, còn như chuyện khác, chỉ có thể trong tương lai kéo một chút. Được, ta ở công ty đợi người. Vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn đem bờ y giờ đổi thành làm bùa vừa in y, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi, cái này cũng không phải là mới khách hàng, không cần thiết lại tận lực đi nói xếp trợ, hơn nữa, bây giờ hai người thân phận đã thay đổi. Trước Lý Tổng là khách hàng, bây giờ Tần Thủy Hoàng là khách hàng, bởi vì Tần Thủy Hoàng muốn từ hắn nơi này mua nhà. Thành kiến hai công ty, Tần Thủy Hoàng trước sẽ tới qua, có thể nói là quen việc dễ làm, đi tới hai công ty sau này, không nghĩ tới Lê Tân còn biết hắn, thấy hắn tới đây, vội vàng mang hắn đi Lý Tổng phòng làm việc. Ha ha ha, tới Tần Tổng, ngồi. Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, Lý tổng liền vội vàng đứng lên, nhìn qua rất nhiệt tình, cái này rất bình thường, mặc dù giống như Lý tổng người như vậy căn bản cũng không quan tâm vậy một căn hộ hai căn hộ, nhưng là có thể để công trình khoản cũng không tệ lắm. Phải biết, mấy chục triệu mặc dù không phải là cái gì lớn lao, có thể đó cũng là một khoản tiền, đặc biệt là ở công trình sơ kỳ thời điểm, lúc này tiền vốn cũng tương đối chất thiếu, coi như là thành kiến tập đoàn công ty như vậy cũng giống như vậy. Bởi vì lúc này tiền vay còn không có xuống, nhưng mà công trình khắp nơi đều cần tiền, dùng tháo tường phía đông bộ tường phía tây cũng không quá đáng. Cảm ơn Hai người ngồi xuống sau này, Lý tổng cầm một bản hộ hình đồ đưa cho Tần Thủy Hoàng nói, "Đây là ta để cho người đưa tới hộ hình đồ, ngươi nhìn một chút có thể không?" "Đây là một bộ ba phòng hai thính hai vệ nhà, diện tích ở hơn 160 m2, không tới 170, chắc không phải nói là tiểu khu hạng sang, ở đế đô chỗ này, tiểu khu hạng sang mỗi m2 gạo tối thiểu muốn 115-116 ngàn, như vậy một căn hộ xuống chính là hơn 2 chục triệu. Còn thật không phải là người bình thường có thể mua được, nếu như Tần Thủy Hoàng không có được thiên biến, không có làm cái công trình này, phòng đoán hắn cả đời cũng không mua nổi như vậy một căn hộ." Chương 41, dắt chó đi dạo. Được rồi, liền nó, ta cũng lời được chạy nữa nơi khác đi xem, bất quá cái giá cả này. Tân Tổng, ta muốn ngài cũng biết, cái tiểu khu này giá phòng là 180.081 M2, bởi vì là nhà mẫu, sửa sang cũng không cần nói, cộng thêm đồ gỗ nội thất đồ điện cái gì, mỗi M2 gạo vượt qua 30.000, như vậy đi, ta cũng không cho ngươi muốn nhiều hơn, thì phải cái giá phòng, sửa sang cùng với đồ gỗ nội thất đồ điện cái gì, coi như ta đưa ngài. Nghe được Lý Tổng như thế nói, tần Thủy Hoàng không nói gì, liền nhìn như vậy hắn thằng đem Lý tổng thấy cả người phát mau, còn lấy là Tần Thủy Hoàng có cái gì đặc thú yêu thích. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ như vậy, đó là Lý tổng cho hắn muốn cái giá cả này quá cao. Lý tổng nói không sai, hắn cái này nhà mẫu một m 2 là xài chừng mấy chục ngàn, nhưng mà vậy cho Tần Thủy Hoàng có quan hệ thế nào? Hắn lời này lừa gạt lừa gạt mua phòng người tạm được, lừa gạt Tần Thủy Hoàng, vậy hắn coi là là tìm luận người, bỏ mặc nói thế nào? Tần Thủy Hoàng cũng ở đây cái được làm làm mấy năm, làm sao có thể không biết chuyện gì? Liên nói cái này nhà mẫu đi, chẳng những không thể so phôi thô phòng đất, hơn nữa còn phải tiện nghi. Bởi vì bọn họ cái này sửa sang, không gặp được người khác liền sẽ thích, phải biết nơi này chính là tiểu khu Hạ Sang, có thể ở chỗ này mua phòng người, còn sẽ quan tâm lắp rất tiền. Nếu như không phải là của mình thích loại hình, đến lúc đó còn muốn làm lại phá, làm lại sửa sang, chẳng những lãng phí sức người vật lực, còn lãng phí kim tiền, cho nên nói cái này nhà mẫu chẳng những sẽ không so phôi thu phòng đắt, hơn nữa còn phải tiện nghi rất nhiều, nếu không căn bản là không có người mua. Tân tổng, ngài đây là. Cảm giác được mình mau không chịu nổi tần thủy hoàng ánh mắt, Lý tổng không thể không nói bảo. Ta nói Lý tổng Ngài lời này đi cho người khác nói tạm được, và ta nói, ngài cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ách. Trước liền nghe lão Vương nói ngài khó đối phó, xem ra thật đúng là, thôi, ngài nói ra đi. Lý tổng vừa nói một bên lắc đầu. Lý tổng, ngài nơi này nhà chi phí cũng sẽ không đến 40.000 chứ? Coi như là cộng thêm ngân hàng vay tiền lợi tức, phỏng đoán cũng chính là 45.000 cơ đó, hơn nữa một ít vốn tạp, ta cho ngài coi là 60.000, 60.000 đồng tiền một em mở hai chi phí, ngài cho rằng ngài bán cho ta mấy trăm ngàn thích hợp sao? Không thích hợp. Lý tổng không chút suy nghĩ liền nói ra. Sau khi nói xong ngẩn người một chút nhìn Tần Thủy Hoàng nói, ta đều bị ngài lượn quanh tiến vào, ngài coi là cái này không sai, nhưng mà ngài đừng quên, ngài còn không có coi là các loại thuế đây. Thuế? Vậy thì có cái gì thuế? Ngài cũng sẽ không trong khoảng bộ mua giá bán cho ta một bộ. Tần Thủy Hoàng cho Lý Tổng một cái bằng nửa con mắt. Nội bộ giá cả? Đúng vậy. Chẳng lẽ ngài nơi này không có nội bộ giá cả chỉ tiêu? Có là có, nhưng mà ngươi có nghĩ tới không, nội bộ giá cả nhà, tối thiểu tốt hơn mấy năm không thể tiêu thụ, coi như là ngươi không muốn ở, không muốn Không có đến lúc đó ở giữa ngài vậy không bán được. Cái này ta biết, hơn nữa, ta cũng không phải là chuẩn bị đổ mua đồ bán nhà, chính là mình ở, ta tại sao phải bán? Đi qua một phen trả giá, Tần Thủy Hoàng cuối cùng lấy 10 vạn một mở 2 mua cái này căn hộ, sở dĩ cho như thế cao, là bởi vì là phòng này đã xây xong, người khác nhà sửa sang đúng là xài không ít tiền, nếu không Tần Thủy Hoàng nhiều nhất cho 80 ngàn. Dĩ nhiên, nếu như không phải là hy phòng Tần Thủy Hoàng liền 80 ngàn cũng không cho, nhiều nhất và Vương tổng bên kia như nhau, nhưng là không, có biện pháp à, hắn bây giờ cần như thế một căn hộ chỉ có thể tốn nhiều tiền. Nói thật, cái này phải chính là Lý tổng, muốn chính là Tần Thủy Hoàng cho người ta Lý tổng làm công trình, nếu không liền hắn ra cái giá cả này, người ta có thể đều không phản ứng hắn, đây cũng là mạng giao thiệp chỗ tốt đi. Tần Thủy Hoàng lần này tổng cộng cho Lý tổng mở máng 31 nóc lầu nền móng, ngoài ra còn cộng thêm dọn dẹp xà bẩn ngàn mét khối, tổng cộng là 3.3 triệu mét khối, một phương là 18 đồng tiền, như vậy thì là 59. 4 triệu. Nhà là 16, 8 triệu, hai bên cũng đem số lẻ xóa đi, Lý tổng còn phải cho Tần Thủy Hoàng 43 triệu. Đây chính là tần thủy hoàng gặp qua lớn nhất một khoản tiền. Ở mua phòng hợp đồng ký xong sau này, Lý tổng đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tần tổng, như vậy đi, ngài đi về trước, cái này hai ngày ta liền đem tiền gọi cho ngài." "Phải, không thành vấn đề, bất quá ngài có phải hay không hẳn đi công trường xem xem?" Lý tổng cười một cái nói, "Đã nhìn rồi, ngài cho rằng ta ở chưa có xác định dưới tình huống, liền đem nhà cho ngài." Ách, Mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng còn đang kỳ quái, cái này Lý tổng làm sao tốt như vậy nói chuyện, nguyên lai like người ta đều đã phái người đi là thật, chỉ là không có nói cho hắn mà thôi. Cái này Lý Tổng thật đúng là có ý tứ, tối thiểu so Vương tổng có ý tứ. Rời đi hai công ty sau này, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút trước hay là trở về một chuyến bãi cát? Đoạn thời gian này, mỗi ngày đều bận bịu điều tra tập đoàn Hoành Vận, cũng không có thật tốt mang Truy Phong và Như Phong đi ra ngoài lưu lưu, đây cũng không phải là cái gì thói quen. Trở lại bãi cát sau này, Tần Thủy Hoàng mới vừa xuống xe, Truy Phong và Như Phong liền mau tới, lộ vẻ rất đúng Tần Thủy Hoàng đặc biệt thân cận, bất quá cũng vậy, Tần Thủy Hoàng bây giờ, nhưng mà bọn chúng chủ nhân, đối với chủ nhân dĩ nhiên muốn hôn gần. Bởi vì Truy Phong và Như Phong đầu quá cao. Tần Thủy Hoàng căn bản không cần ngồi trồm hồn xuống, chẳng qua là không người ngay tại Truy Phong và Như Phong trên nốt mũi bên hôn một cái nói: Đi thôi, ngày hôm nay mang các người đi ra ngoài lưu lưu. Nghe được Tần Thủy Hoàng nói phải đi lưu chúng, Truy Phong và Như Phong lộ vẻ đặc biệt hưng phấn. Cũng vậy, Tằng Ngao mặc dù hung báng, có thể chúng cũng là chó, chỉ cần là chó, cũng chưa có không thích đi ra ngoài lưu. Nếu không có chuẩn bị, Tần Thủy Hoàng liền mang theo chúng đi ra ngoài, hơn nữa còn không có xuyên trước. Tần Thủy Hoàng đi ở phía trước, Truy Phong và Như Phong một trái một phải theo ở phía sau, nhìn qua liền cho hai người hộ vệ tựa như nơi này muốn nói một chút, chó loại động vật này năng lực khôi phục thật đúng là mạnh. Lúc này mới thời gian bao lâu, như phong chân lại đã hoàn toàn tốt lắm. đây nếu là người, tối thiểu cần hết mấy tháng, thương cân động cốt 100 ngày sao? Thành phố là không để cho nuôi loại này lớn xuống vật, bất quá tần thủy hoàng cái này bãi cát cũng không phải là ở trong thành phố, cho nên ở chỗ này nuôi là không có quan hệ gì. ra bãi cát sau này, tần thủy hoàng liền chạy, thấy tần thủy hoàng chạy, truy phong như phong liền vội vàng đi theo chạy, đi qua đoạn thời gian này thì đứng, tần thủy hoàng trên căn bản có thể nắm trong tay thân thể tăng lên mang tới lực lượng. dĩ nhiên nếu như nếu muốn toàn bộ nắm trong tay, phòng đoán không có mấy người thắng là không thể nào. cùng Tần Thủy Hoàng toàn bộ nắm trong tay những lực lượng này thời điểm, cũng là hắn đạt tới C năng lực thời điểm, không phải C mà chính là C. Đến khi đó, Tần Thủy Hoàng mới có thể chân chánh và một người lính đặc trùng sánh bằng. Truy Phong, ngươi chạy nhanh một chút, ngươi xem xem như Phong, so ngươi chạy cũng sáp. Như Phong, đừng để cho Truy Phong đội kịp, chạy nhanh lên một chút. Ha ha ha, Truy Phong, ngươi thật đúng là không được. Người ta Như Phong chân cũng có thể là vừa đủ. Như Phong, cái này được. Truy Phong. Ngươi có phải hay không đoạn thời gian này ăn quá tốt lên cân? Xem ra cấp cho ngươi giảm cân. Ở nơi này ở nông thôn trên đường nhỏ, nhất thời chuyển tới Tần Thủy Hoàng vui vẻ cười to thanh âm, nghe vào không có tim không có phổi. Chương 42, náo động, đòi tiền. Hơn một giờ sau đó, Tần Thủy Hoàng vậy chạy đã mệt, xác thực nói là hô mệt, thì dừng lại, truy phong và như phong cũng giống như vậy, đầu lưỡi thân thẳng dài, ở đó thở mạnh, tăng ngao mặc dù hung mãnh, nhưng là hơn một giờ chạy xuống, cũng là mệt không nhẹ. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái tay đồng hồ, lập tức tới ngay buổi trưa. Suy nghĩ một chút liền chuẩn bị mang Truy Phong và Như Phong đi một chuyến trên đường. Vốn là hắn là dự định trước đem Truy Phong và Như Phong đưa trở về, sau đó sẽ ra phố, bất quá nhìn xem hai bên khoảng cách, hay là chuẩn bị mang chúng cùng nhau. Tần Thủy Hoàng bãi cắt ở đường ra Lĩnh Tây 3 cây số nhiều một chút địa phương, đi qua cái này mấy vòng chạy xuống, Tần Thủy Hoàng phát hiện hắn dừng lại địa phương cách đường ra Lĩnh chỉ có mấy trăm mét, nếu như lại đem Truy Phong và Như Phong đưa trở về tới nữa, lộ vẻ được có chút phiền toái, còn không bằng mang chúng. Bất quá cứ như vậy, nhưng mà đưa tới hành động không nhỏ, đặc biệt là thấy Truy Phong Như Phong vậy thân hình cao lớn. Rất nhiều người cũng ở cách xa xa, bất quá phải có người cầm lấy điện thoại ra cho chúng hai cái chụp hình. Mặc dù như vậy, nhưng là không có một người dám đến gần, tối thiểu cũng cách chừng 10m xa, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất hối hận, hối hận mang chúng hai cái tới đây, bởi vì bỏ mặc chúng hai cái đi tới địa phương nào, địa phương nào cũng biết bị thanh trừ sạch sẽ một cái cỡ 10m vòng. Vốn là Tần Thủy Hoàng vẫn còn muốn tìm một quán cơm ăn một chút gì, bây giờ nhìn lại là không thể nào, đi trước một quán cơm gói một một ít thức ăn, sau đó lại đi cho truy Phong và Như Phong mua thịt bò, Tần Thủy Hoàng liền vội vội vàng vàng rời đi. Không có biện pháp. Nếu như hắn đợi nữa một hồi, nói không chừng cảnh sát cũng sẽ tới. Mặc dù nói nơi này là ngoại ô, có thể nuôi lớn hình thu cưng, nhưng là đem tàng ngao mang tới trên đường chính, hơn nữa còn không đổi, cái này liền có chút quá. Bất quá thật giống như cũng không có gì khác biệt, giống như truy phong và như phong lớn như vậy tàng ngao, coi như là đổi và không có xuyên lại có cái gì khác biệt, bởi vì là một cái người căn bản là kéo không ở. Khá tốt hai con tàng ngao tương đối trung thực, từ đầu đến cuối liền sát theo tần thủy hoàng, có thể nói nửa bước không rời. Điều này cũng làm cho trên đường cái người thợ phào nhẹ nhõm. Vạn nhất bị cái này hai cái lớn nhà tốt cắn một cái, phỏng đoán không chết phải đi làm cái mạng. À, xem ra sau này vẫn là ít đeo các người đi trên đường. Trên đường đi về, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái đối với hai con tàng ngao vừa nói. "Ô, ô, ngao, ngao." Không biết là không phải nghe hiểu Tần Thủy Hoàng lời của, hai con tàng ngao phát ra trầm thấp gầm to, thanh âm kia để cho người cảm giác được giận cả tóc gáy, bất quá Tần Thủy Hoàng không có ở đây lần liệt. Mặc dù Tần Thủy Hoàng cũng không có cảm giác được bọn chúng tiếng kêu khủng bố, nhưng cũng bị chấn móc móc lô thai nói. Ta nói các người gọi thời điểm có thể hay không trước chào hỏi. Phải biết, Tần Thủy Hoàng mới là lớn nhất người bị hại, bởi vì hai con tàng ngao ngay tại hắn bên người đều, hắn so người khác nghe rõ ràng hơn vang rội hơn, đặc biệt là Tần Thủy Hoàng thân thể trở nên mạnh mẽ sau này, thính giác phải trở nên mạnh một ít. Trở về sau này, đem chậu lấy tới, đem thịt bò thả vào trong chậu để cho hai con tàng ngao ăn, sau đó Tần Thủy Hoàng mới đi ăn cơm, hắn cũng không có vào nhà, liền ở bên ngoài tìm một chỗ ngồi trổn hồn xuống, đem thức ăn thả vào một khối xi măng gậy lên. Cơm nước xong sau này, nhìn bầu trời còn thật sớm liền đem hai con tàng ngao kêu đến cho chúng tắm. Cùng những thứ này cũng làm xong, muốn mới không tới buổi chiều 2h, Tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra, liền cho Vương tổng gọi một cú điện thoại đã qua, hắn đã cho Vương tổng công trường chờ một cái tới tháng các. Nhiều không nói, giữ một ngày 150 xe coi là, cái này một tháng vậy hơn 4000 xe, không sai biệt lắm có thể kết một lần chương mục, phải biết, tiền đệ càng nhiều vượt không tốt tính tiền, cái này đến không phải nói người ta Vương tổng sẽ giận nợ, mà là lập tức cầm ra một số tiền lớn sẽ tương đối phiền toái. Ta, Tần Thủy Hoàng, giao tiền. Điện thoại mới vừa tiếp thông, còn không có các người nhà vương tổng nói nói, tần thủy hoàng liền nói chuyện trước. ta nói tần tổng, lúc này lại đánh tiền gì? vương tổng, đương nhiên là cắt tiền, cái này cũng chờ một tháng, chúng ta là không phải nên đem nợ kết một chút? ha ha ha, nguyên lai like ngài nói đúng cái này à? tần tổng, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, số tiền này năm sau cái này kết. nghe được vương tổng nói năm sau kết, tần thủy hoàng nhũ mày một cái, hỏi, tại sao phải đến năm sau kết? ta nói vương tổng, ta muốn ngài phải biết, giống như tính tiền loại chuyện này, vẫn là kết nhanh một chút tương đối khá, nếu không đến lúc đó đệ nhiều sẽ phiền phải hơn. Tân Tổng, ngài nói cái này ta biết, ta làm nhiều năm như vậy công trình, còn có thể không hiểu cái này, nhưng mà ngài cũng biết, bây giờ công trình vừa mới bắt đầu, khắp nơi đều là dùng tiền địa phương, ngài xem xem có thể hay không châm trước một chút. Vương Tổng nói những thứ này Tần Thủy Hoàng Dĩ nhiên biết, nếu như không phải là bởi vì hắn thiếu tiền, cũng không biết nhà còn không có xây xong, liền đem nhà bán cho mình, hơn nữa còn như vậy tiện nghi. Vương Tổng à, ta ngược lại là không có vấn đề ạ. Nhưng mà ngài phải biết, cái này cách đan tiết liền mấy tháng thời gian. Đến lúc đó những cái kia kéo cắt xe lớn tài xế đều phải trở về quê quán, chúng ta không thể để cho người ta vất vả liền một năm, trở về nhà thời điểm đánh hóa đơn tạm trừ. Liên công trình chính là như vậy, đặc biệt là hàng năm cuối năm thời điểm, đó là tính tiền thời kỳ cao điểm, cái này thì phải xem ai quan hệ cùng rắn, cái này rất có thể quyết định cho người kết bao nhiêu tiền. Trước tần thủy hoàng liền đụng phải như vậy chuyện, thậm chí có công trình làm xong 2 3 năm công trình khoản cũng không có kết hoàn, đặc biệt là đến niên đại thời điểm, khắp nơi đều là muốn tiền, trên căn bản chính là một cái tam giác thậm chí bốn góc nợ. Đoàn xe tài xế phải về nhà Dĩ nhiên sẽ tìm đoàn xe ông chủ muốn tiền, đoàn xe lão bản sẽ tìm giống như tần thủy hoàng như vậy tiểu chủ thầu đòi tiền, tần thủy hoàng sẽ tìm tới mặt chủ thầu lớn đòi tiền, chủ thầu lớn sẽ tìm khai phát thương đòi tiền. Có thể nói trên căn bản hàng năm đều là như vậy, nếu như trong tay có tiền khá tốt, có thể đệm, nhưng mà nếu như trong tay không có tiền đâu, vậy cũng chỉ có thể muốn. Trọng yếu nhất chính là, người còn chưa nhất định có thể muốn xuống, bởi vì đến một cái cuối năm thời điểm, rất nhiều người tất cả đi ra ngoài tránh nợ đi, căn bản là không tìm được người, nói thật, vậy cũng là bị bắt buộc, muốn không xuống tiền, hắn có thể làm sao? chỉ có thể đi ra ngoài tránh một chút, tới một mắt không gặp là sẽ dễ. những thứ này chủ thầu lớn tránh đi ra ngoài, vậy coi như khổ tần thủy hoàng như vậy tiểu chủ đầu chỉ có thể kiên quyết đương đầu trước, nghĩ đủ phương cách làm tiền, tần thủy hoàng liền gặp qua, bởi vì công trình khoản kết không xuống, công nhân muốn về nhà ăn tết, chủ thầu đem một mình ở nhà cũng bán đi. nói thật tần thủy hoàng phải bị như vậy ép qua, bất quá hắn không có nhà bán, chỉ có thể đông bính tây đấu, thậm chí tìm người mượn tiền, đem khoản kết thúc. nói thật cái này về điều này, hát tử bọn họ giúp tần thủy hoàng không thiếu. Đây cũng là tại sao Tần Thủy Hoàng có việc thời điểm thời gian đầu tiên liên lạc bọn họ. Tần Tông à, ngài nói những thứ này ta đều hiểu, nói thật, ta cũng ở là cuối năm công nhân về nhà bắt đầu làm việc tư dầu dị, cho nên ngài liền thông cảm một chút, coi như là ta lão vương thiếu ngài một cái ân huệ. Giấy tính tiền trương mắng vốn là không muốn mắng người, nhưng mà các người là càng ngày càng quá phận, một đám bình phun, không nên hỏi ta làm sao biết các người là bình phun, cái này quá đơn giản, mở ra các ngươi tên chữ liền có thể thấy. Một đám màu xanh lá cây ký hiệu phổ thông tài khoản còn có một chút màu xanh da trời ký hiệu phổ thông hội viên tài khoản trên giá sách chỉ có mấy bản cất giữ sách hơn nữa toàn bộ là tập sự liền một cái học nghề cũng không có ta nói các người những thứ này Bình Phun mê muội lương tâm nói chuyện sẽ không sợ xanh con không sẽ không sợ bị tiền lôi đánh Bình Phun cũng được đi không đáng giá được cho bọn họ tức giận còn có một chút tác giả các người là đồ chơi gì đừng lấy là ẩn nút tài khoản tin tức cũng không biết ngươi là ai thế nào làm các người đường đúng không Máng do ta viết là gian dối máng do ta viết cho má không thông vậy các ngươi những thứ này mắng ta thành tích còn không bằng ta vậy các ngươi có phải hay không càng dắt dưới ta xem các người thì không nên viết sách, hẳn chui vào trong đống dắt đi, mỗi ngày và dắt dưới nhà bọn, giống như các người loại này không có tư chất, không có đạo đức tác giả, làm sao có thể đem viết tốt? nói thật, mang các người cũng sợ giờ ta miệng, một đám cuốn kiếp đồ chơi, làm một danh tác người, không nghĩ làm sao đi đem viết tốt, mỗi ngày ở công kích kia người khác, thế nào, coi như là đem người khác bôi đen, chẳng lẽ ngươi là có thể dạy rồi? bọn ngươi những người này, cả đời muốn đừng nghĩ đem viết tốt, ta vẫn là câu nói tia, thích xem ngươi liền xem, có cái gì ý kiến cứ việc đề ra. Có chỗ nào không tốt ngươi nói ra, không thích xem ngươi có thể không xem, ta không có mời ngươi tới xem, nhưng là mắng chửi người chính là ngươi không đúng. Ta bỏ mặc ngươi là ai, nếu như lại để cho ta thấy ngươi mắng chửi người, ta mỗi ngày giấy tính tiền chương chỉ đích danh mắng ngươi, trừ phi ngươi đổi chương mục. Chương 43, chuẩn bị hành động. Nghe được Vương tổng vừa nói như vậy, Tần Thủy Hoàng cũng biết, tiền vay có thể còn không có xuống, rất có thể phải đến năm sau đi, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không như thế nói, một cái đường đường thành kiến bốn công ty tổng giám đốc, dùng một cái ân huệ đi đổi thời gian, suy nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Vương tổng, ta là thông cảm ngài, nhưng mà ai tới thông cảm ta à? Ta. Tân tổng, cái này ngài nhưng không gạt được ta, ta nhưng mà biết, lao lý cái này 2 ngày sẽ cho ngài đánh tới một số tiền lớn, Khi hi hi hắc, ngươi coi như hỗ trợ một chút. Vương tổng tên này thật đúng là một người tinh, còn không có cùng Tần Thủy Hoàng và hắn tô khổ, liền trực tiếp cắt đứt, hơn nữa còn nói ra như vậy một đoạn văn, Tần Thủy Hoàng biết, Vương tổng nếu như thế nói, đã nói lên hắn đã biết Tần Thủy Hoàng không thiếu tiền. Vương tổng, ta không mang theo như vậy, không sai, Lý tổng là sẽ cho ta đánh một khoản tiền tới đây, nhưng mà giống nhau ta cũng phải cấp người khác chi tiêu, cái này nói tới nói lui vẫn không phải giống nhau sao? Không giống nhau không giống nhau, ngài có tiền, chẳng qua là trước giúp ta đệm một chút mà thôi, nếu không ngài cũng không biết xài hơn 10 triệu từ lao lý trong tay mua một căn hộ. Mẹ kiếp, nơi này tổng, làm sao cái gì đều nói ạ? Tân Thủy Hoàng sổ một câu thô tụ. Tân Thủy Hoàng biết, nếu Vương tổng đều nói như vậy, như vậy hắn muốn năm trước đem tiền muốn xuống là không thể nào, xem ra chỉ có thể chờ đến năm sau, bất quá đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, cái này thật không có vấn đề. Hắn chi cho nên bây giờ Hoa Vương dù sao phải tiền chính là sợ tiền nhiều hơn không tốt muốn, nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể cùng năm sau nói sau. Ngượng ngùng Tần tổng, ngài muốn không muốn trách láo lý, đây là ta hỏi hắn. Ô Thát, ta hiểu ý, ngài đây là trước thời hạn cũng biết ta muốn tìm ngài đòi tiền, cho nên. Hi hi hắc. Nghe được Tần Thủy Hoàng lời này, Vương tổng cười một tiếng không nói gì. Phải, ta biết, năm sau liền năm sau đi. Tần Thủy Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng an bài Truy Phong và Như Phong liền ở trong sân chơi, không thể đi ra ngoài, sau đó liền lái xe đi ra ngoài bất quá lần này hắn để cho thiên biến thay đổi một chiếc Hotter 918. Hotter 918, vẫn đi tới vậy cũng là người khác nhìn chăm chú tiêu điểm, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không quan tâm cái này, hắn sở dĩ để cho thiên biến biến thành Hotter 918, muốn chính là cái này hiệu quả. Tân Hương Nguyện phòng dự án cửa, Tần Thủy Hoàng lái xe đi tới nơi này, ngừng cũng không có ngừng, liền trực tiếp lái xe đi vào bên trong, bởi vì hắn biết, bảo an căn bản cũng không biết hắn. Quả nhiên, còn không có cùng hắn đi vào, liền bị bảo an ngăn lại. Tiên sinh ngài khỏe, chân thực thật xin lỗi, nơi này tạm thời không thể đi vào. Tại sao? Ta nhưng mà tới đây xem phòng, nếu như có thể, ta còn chuẩn bị ở chỗ này mua mấy bộ. Không sai, Tần Thủy Hoàng đây là muốn nhằm vào nhà này công ty xây cất, hơn nữa còn là giả dạng làm mua phòng người. Dĩ nhiên, hắn đây chẳng qua là tới hỏi thăm tình huống, cũng không phải là nói lần này thì làm cái đó. Chân thực ngại quá, bây giờ công trình còn không có giao phó, ở giao phó trước, người bất kỳ cũng không thể đi vào. Nếu như ngài muốn mua phòng, mời ở giao phó hoàn sau này, đến lúc đó sẽ trở thành lập trung tâm bán cao ốc. Bảo an đối với Tần Thủy Hoàng rất khách khí, không có biện pháp không khách khí à? liền xem tần thủy hoàng chiếc này phong cách ốt chờ 918 sẽ để cho hắn không thể không khách khí đế đô chỗ này cũng không giống như vùng khác trừ những cái kia lớn xí nghiệp nhà nước giống như thành kiến tập đoàn như vậy công ty lớn là mình xây mình mở rộng một ít tiểu công ty bất động sản cũng là tìm công ty xây cất tới xây cũng không có mình đội xây cất nơi này chính là như vậy khai phát thương đem công trình nhận thầu cho sa tin công ty xây cất bây giờ công trình làm xong bên a cũng chính là khai phát thương muốn đi qua kiểm tra kiểm tra hợp cách mới có thể mở mới tiêu thụ nếu như không hợp cách như vậy thì là ngoài ra nói một chút Ở Tân Thủy Hoàng dưỡng thương và điều tra tập đoàn Hoành Vận đoạn này thời gian, nơi này xà bẩn đã dọn dẹp sạch sẽ. Không cần phải nói, xà bẩn nhất định là Lang Ca bọn họ những người đó làm, đang điều tra tập đoàn Hoành Vận thời điểm, Tân Thủy Hoàng phát hiện, tập đoàn Hoành Vận chẳng những có đất mình sinh mở rộng, còn có kiến trúc, ngoài ra còn có mình xà bẩn trôn lấp trận. Chắc không được Tân Thủy Hoàng nhận được công trình đều là đại công ty khai thác, mà công ty nhỏ khai thác sống hắn một cái cũng không có nhận được, bởi vì những công ty lớn kia hoàn toàn có thể không cho tập đoàn Hoành Vận mặn mũi, ai tiện nghi liền đem công trình giao cho ai làm. Nhưng là những thứ này công ty nhỏ thì không được, bọn họ không dám đắc tội tập đoàn Huynh Vận, cho nên trên công trường cái việc gì trên căn bản cũng phải giao cho bọn họ, bao gồm mở máng hòa thanh lý xa bẩn, bất quá bọn họ nếu không sẽ quá mức, giá cả coi như là được nói. Như vậy à? Vậy lúc nào thì có thể giao phó? Cái này ta muốn không biết, hẳn rất mau đi. Bảo An lắc đầu một cái, có thể là sợ hắn trả lời để cho Tần Thủy Hoàng không hài lòng, cho nên cuối cùng lại thêm liền một câu. Phải, ta biết, vậy ta chờ bắt đầu phiên giao dịch tới nữa. Tần Thủy Hoàng lái xe rời đi, nhưng mà hắn thật rời đi sao? dĩ nhiên không phải, mà là lái xe tới đến cái tiểu khu này phía sau, cái tiểu khu này cũng không lớn, tổng cộng mới sáu nắp lầu. Bên ngoài tiểu khu có từng rào. ở tiểu khu cánh đông có một nhánh sông nhỏ kêu vạn tuyền sông, bờ sông có một cái lối nhỏ, ngày thường không có người nào đi ngang qua. dĩ nhiên, không phải nói nơi này không có ai tới, chỉ không được người rất ít. vạn tuyền sông là đi thông thanh hà, cái này thanh hà cũng không phải là thanh hà trấn, mà đồng dạng là một con sông. tân thủy hoàng ở nơi này con đường nhỏ lên vòng vo vò một vòng, sau đó rời đi, bởi vì ban ngày không phải làm chuyện xấu thời gian, coi như là phải làm đó cũng là buổi tối, bởi vì buổi tối trời tối, làm chút gì người khác vậy không thấy được. Nhìn một chút thời gian, vẫn chưa tới 4 giờ, Tần Thủy Hoàng liền muốn đi mới mua nhà vậy xem xem. Bây giờ cách Muội Muội tới đây đã không có thời gian bao lâu, Tần Thủy Hoàng muốn ở Muội Muội trước khi tới đem nhà thu thập xong. Như vậy Muội Muội tới đây liền có thể ở. Mới mua phòng ở xe công trang vùng lân cận, cách vườn thú không xa, tiểu khu tên gọi đô thị lệ cảnh, một cái so sánh hiện đại hóa tiểu khu hạng sang, đúng cái tiểu khu có mười mấy nóc cao tầng, nhưng là mỗi nóc lầu bây giờ cách cũng khá xa. Tần Thủy Hoàng nếu không có đổi xe cái này hotter 918 vẫn tương đối thích hợp ở nơi này thân phận, dĩ nhiên, chẳng những thích hợp, thật giống như còn có chút quá, bởi vì chiếc xe này không hề so nơi này nhà tiện nghi. mới mua nhà là lầu số tháng 6 năm 1901 thất, nơi này xây xong đã có một đoạn thời gian, ở chỗ này mua nhà vậy trên căn bản cũng sửa sang xong, rất nhiều đều đã ở lại, coi như là còn không có rời tới. phỏng đoán nhà muốn đã những thứ này tốt, bởi vì tần thủy hoàng vào tiểu khu thời điểm, còn nhìn thấy rất nhiều người ở đi nơi này dọn nhà. lầu số sáu, ở vào tiểu khu ở chính giữa. Ở lầu số sau phía trước có một cái tiểu khu từ xây công viên, còn một người khác lộ thiên hồ bơi, có thể nói vị trí này đặc biệt tốt, xuống lầu đi mấy bước đã đến trong công viên. Ngừng xe ở dưới lầu, Tân Thủy Hoàng liền theo một cái dọn nhà người ta tiến vào, không phải nói hắn không có cửa cấm thẻ, mà là có thể vào làm gì còn phải làm phiền. Chương 44, xem tân phòng, hành động bắt đầu. Vào cửa cấm sau này là một cái đại sảnh, gây ra cho khách sạn tựa như có một cái lễ tân, còn có vật nghiệp nhân viên ở trực, ở đại sảnh hai bên có bốn bộ thang máy, theo lý đây tuyệt đối đủ dùng. Có thể là bởi vì hiện đang dọn nhà tương đối nhiều đi, lộ vẻ được không đủ dùng. Tần Thủy Hoàng đợi chừng 10 phút mới có một máy thang máy xuống, nhưng mà lại có người hướng bên trong quân đồ không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng vào thang máy sau này chỉ có thể chờ trước, nói thật, nếu như không phải là phòng ở lầu 16, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối liền đi thang lầu. Không sai, 1901 chính là ở lầu 16, bởi vì ở đế đô chỗ này, đặc biệt là tiểu khu Hạ Sang, là không có tháng tư năm 13, 14, 20, 24, 30, 34 những thư này tầng lầu, bởi vì rất nhiều người kiêng kỵ những chữ số này cho nên 1901 thật ra thì chính là lầu 16. Dĩ nhiên còn có một chút tiểu khu là dùng 3 b như vậy con số thay thế bốn tầng. Thế nhưng trên căn bản đều là văn phòng, tiểu khu phần lớn là trực tiếp không có những thứ này tầng lầu. Lại đợi mấy phút, trong thang máy đã chứa đầy các loại đồ gỗ nội thất, thang máy lúc này mới đi lên, khá tốt dọn nhà cái này nhà ở tương đối cao. Tần Thủy Hoàng trước xuống, nếu không còn phải chờ bọn họ rời hoàn. 1901 là ở tầng này nhất cánh đông, buổi sáng chỉ cần mặt trời mọc là có thể theo vào phòng, trên căn bản có thể nói một ngày đều có mặt trời khai phát thương làm nhà mẫu, đương nhiên là phải dùng gian phòng tốt nhất. Khóa cửa là mật mã khóa, bởi vì là nhà mẫu, cho nên bí mật là nguyên thủy gõ 4 cái không, quay đầu tần thủy hoàng có thể mình thay đổi mật mã, dĩ nhiên, bởi vì còn cần dùng đến, tạm thời không có đổi mật mã dự định. Điền mật mã vào, cửa phòng mở ra, vào cửa chính là phòng khách, lắp lắp rất sang trọng, tuyệt đối xứng với 2-3 chục ngàn một m2 sửa sang, bởi vì nhà diện tích lớn, cho nên phòng khách cũng không nhỏ, hơn 160 m2, chẳng qua là 3 phòng hai tính, dĩ nhiên lộ vẻ lớn. Phòng khách cánh đông là một cái thư phòng, Tân Thủy Hoàng mở cửa nhìn xem, bên trong lắp ráp rất tốt, không có phòng khách nhìn qua như vậy sang trọng, nhưng là lắp ráp cổ kính, tương đối phù hợp thư phòng không khí.